chương bảy mươi ba một nghiêm cao quậy rối ngay tại những ngày người chuẩn bị lúc rời đi lúc này nghiêm cao đã đi tới chứng kiến lý ngang phía sau nghiêm cao đầu tiên là hơi mờ người bởi vì lý ngang hóa trang hiện tại hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vốn có phán phất liền thật là một cái lãnh đạo giống nhau thế nhưng tô vi bộ dạng biến hóa không phải đặc biệt rõ ràng chỉ cần tinh tế đi xem là có thể nhìn ra hắn xác thực chính là tô vi nghiêm cao chỉnh sửa một chút tâm tình hướng phía bên này đã đi tới tô vi hắn đuổi rất lâu rồi nhất là biết phụ thân của nàng là khu trưởng thời điểm càng đối với nàng tiến hành rồi điên cuồng truy cầu, nhưng là Thô Vi chính là đối nàng không có bất kỳ ý tưởng, thậm chí còn rõ ràng nói nàng đối với mình không có bất kỳ ý tứ gì, nhưng là nghiêm cao nhưng thủy trung chưa từng buông tha, khu trưởng nữ nhi hay chỉ cần đuổi tới tay, về sau chính mình thật là liền xuôi gió suối nước, tuyệt đối không thể để cho cái này Lý Ngang đuổi tới tay. Nghĩ tới đây hắn chính là lấy dũng khí mang trên mặt nụ cười nói Lý Ngang cái này lãnh đạo giả trang có thể a, ngay cả ta đều cho lừa rồi. Lý Nhang ba, Thô Vi ba những người khác. Ba, cái này từ đâu tới học sinh, dĩ nhiên nói hắn là giả trang. Nhìn hắn cái dạng này, cảm giác giống như là cùng Sở Trệ ạ mẹ rất quen dáng vẻ. Chờ, các loại, Sở Trệ ạ mẹ dường như ngay từ đầu liền nói, chính mình là giả trang a. Đúng vậy, nhưng phía sau không phải đã giải thích hắn chính là thật. Nói là nói như vậy, nhưng là tại sao ta cảm giác, hắn dường như liền là cái học sinh đâu? Cái này, coi như là học sinh cũng không quan hệ chứ. Có quan hệ, quan hệ lớn, muốn hắn thật là học sinh, vậy những thứ này đi tố cáo người làm sao nghĩ? Ngoa tạo, đúng vậy, cợt mờn ở, hàng này chôi nô gia Nghiêm Cao thanh đêm vừa ra, ánh mắt mọi người đều hướng phía hắn nhìn sang. Đám bạn trên mạng cũng đều tò mò. Tình huống gì? Cái này vậy cũng là ma Mado sinh viên đại học cá hắn nhận thức Lý Ngang. Hơn nữa nhìn cái kia vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, cảm giác còn cùng Lý Ngang rất thuộc giống nhau. Nhưng là lúc này, không thể quen biết nhau a dù cho thực sự quen thuộc. Cũng không có thể vào lúc này vạch trần Lý Ngang a mà nghe hắn mà nói. Nô Phi cũng hướng phía Lý Ngang nhìn lại, mang trên mặt nghi hoặc. Ánh mắt hoài nghi từ trong ánh mắt của hắn lộ ra. Nhìn lấy Nghiêm Cao, Lý Ngang khẽ nhíu mày. Cái này học sinh nam ảnh hưởng của hắn không phải rất thâm. Đi qua bảng chủ ký ức, cái này nhân loại dường như gọi nghiêm cao á khoa học xã hội hệ học sinh. Chờ, các loại, hắn là Tô Vi Liễu Cẩu? Lý ngang nghĩ tới, ở tại bọn hắn người số không nhiều khoa học xã hội hệ bên trong, có một cái nổi danh Liễu Cẩu, chính là cái này nghiêm cao. Hắn luôn là thích cuốn quýt lấy Tô Vi. Thanh hoa, tiệm trà sữa, tiệm bữa sáng. Thế nhưng mỗi lần Tô Vi đều sẽ hung hăng cự tuyệt, nhưng là người này quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Coi như Tô Vi mỗi lần đều cự tuyệt, hắn còn là mỗi lần đều sẽ lần nữa gián lên. Hơn nữa bạn chủ lúc đó ở trong túc xá cùng chu thạc bọn họ nói lên người này thời điểm, còn giống như cười nạo hắn kia mà. Nhưng là, chính mình dường như với hắn không có gì đồng thời xuất hiện ai nhiều nhất cũng bất quá nhận thức mà thôi. Nhưng là hắn bộ dáng như vậy. Làm sao cảm giác cùng chính mình nhận thức thật lâu giống nhau. Mà lúc này Tô Vi chứng kiến cái này nghiêm cao sau đó. Xinh đẹp tuyệt trần chói chặt. Cái này nghiêm cao tại sao cũng tới. Đối với cái này con rồi. Nàng rất là chán ghét. Một nam hải tử. Mình đã rõ ràng tự tuyệt quá hắn. Hắn còn lại như vậy dây dưa đến cùng. Đổi thành cô bé nào phòng trừng đều chịu không nổi a vì thế. Tô Vi hơi kém liền chuyển tới hệ khác. Vì tách ra nàng, Tô Vi cũng không ít bỏ công sức. Dù sao nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy nam Hải. Lúc này chứng kiến hắn, Càng Lam một loại cảm giác chán ghét sông lên đầu. Người đi xử lý một chút, chớ đem chuyện này rảo hoàng. Lý Nang hướng phía Tô Vi nói một tiếng. Tô Vi sử sốt, nhìn thấy nghiêm cao, nàng đều hận không thể đạp hắn một cước. Ngươi để cho ta đi xử lý. Bọn hắn bây giờ chờ đấy đi báo cảnh, ngươi bây giờ không phải xử lý, chẳng lẽ chờ đấy ta bị vật trần? Lý Ngang Thận nhiên nói, "Lý Ngang ngươi, Thô Vi chán nản." Cả giận nói, "Ngươi bây giờ đã là lãnh đạo, ngươi sợ hắn làm cái gì sao? Ta là lãnh đạo không sai, nhưng là nếu để cho bọn họ cảm thấy ta là học sinh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra sao?" Lý Ngang lần nữa nói, đột nhiên này nổ ra một cái nghiêm cao, cũng để cho Lý Ngang cảm thấy có chút không đúng lắm. Cái này nghiêm cao tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp gọi mình tên chứ? Kỳ dụng tâm không thể không phòng. Hơn nữa hắn suy đoán, cái này vô cùng có khả năng chính là tương đạo lý làm cho hắn tới được. Mục đích đúng là vì ngăn cản những học sinh kia đi báo án đem những thứ kia ngoại tịch học sinh tố cáo rơi. Dù sao có một số việc nhi hắn vẫn là biết, bất quá Lý Ngang không hiểu, cái này tương đạo lý tại sao phải thiên vị những thứ này ngoại tịch học sinh? Nếu như nói cái này bên trong không có lợi ích xung đột, hắn là không tin. Dù sao tương đạo lý niên kỷ ở chỗ này bày, còn có thể khác biệt. Cái này, được rồi, ta biết rồi." Tô Vi gật đầu, chỉnh sửa một chút tâm tình. Hướng phía nghiêm cao đã đi tới. "Tiểu Vi, ngươi làm sao đi theo bên người Lý Ngang à. Hắn chính là chúng ta khoa học xã hội hệ học sinh a." Chứng kiến Tô Vi phía sau, Nghiêm Cao liếm cậu dạng tử trong nháy mắt lộ rõ, thậm chí hắn còn có chút sợ hãi Tô Vi bộ dạng. Nói tới nói lui, đều là cái loại này lễ độ cung kính, nhìn lấy rất khiến người ta ái tâm. Liếm cậu làm được hắn cái này dạng, cũng thật là không có người nào. Ai cho ngươi tới được? Đi tới bên người Nghiêm Cao. Tô Vi rất tức tối mà hỏi, "Thự ta muốn đi qua đó a?" Nghiêm Cao làm bộ một bộ rất là nghi hoặc dạng tử, tiếp lấy cười nói, "Tiểu Vi, ngươi làm sao theo lý ngang ở giả trang thị sát ta? Hắn cùng chúng ta là một nhánh, liền không phải là cái gì lãnh đạo. Gọi ta Tô Vi, ta quen với ngươi làm sao?" Tô Vi tức giận nói một tiếng. Nói tiếp, "Còn có, đây là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, ta là qua đây với hắn thực tập." "Cái gì lãnh đạo? Hắn chính là chúng ta khoa học xã hội hệ đồng học, căn bản không phải cái gì lãnh đạo." Nói, Nghiêm Cao lần nữa nói, "Ngươi không tin ta đi vạch Trần hắn." "Đủ rồi." Thấy Nghiêm Cao lại muốn đi tìm Lý Ngang vạch Trần, Tô Vi khen nói một tiếng. Cả giận nói, "Nghiêm Cao, ngươi muốn phá hủy ta sao?" "Nghiêm Cao, ba, ta hiện tại thật vất vả lấy được thơ đề cử, có thể đi theo Lý Ngang lãnh đạo bên người thực tập, ngươi là để cho ta mất việc." Tô Vi thành âm rất lớn giống như là sợ những học sinh kia nghe không được giống nhau. Đương nhiên, nàng Sở Dĩ nói như vậy, cũng tự nhiên có con mắt của nàng. Hiện tại nàng muốn trước tiên thừa nhận thân phận của mình, dù sao cái này Nghiêm Cao đã nhận ra mình, Giấu giếm nữa, đến lúc đó không đơn thuần là chính mình sẽ bị hoài nghi, Liên Lý Ngang đều giống nhau. Hiện tại Lý Ngang chính là làm cho những học sinh kia đi báo án thời khắc quan trọng nhất. Lúc này một khi bị cái này Nghiêm Cao vạch trần, Lý Ngang nhất định sẽ chết hắn, thậm chí đến lúc đó chính mình cái này trợ thủ cũng liền thực sự không có. Đây là Tô Vi không muốn nhìn thấy. Thực tập, nghe Tô Vi lời nói, nghiêm cao bối rối, cái này thật không phải là hắn nhận thức cái kia lý ngang, mà là thực sự lãnh đạo. Chương bảy mươi ba hai, liếm cầu nghiêm cao bối rối. Nhưng là không đúng, thư để cử vật này bây giờ còn chưa xuống á, bọn họ cũng đều tại làm luận văn đâu, luận văn đều không nộp lên, vậy làm sao bắt được thư tiến cử? Nghiêm cao, hiện tại làm phiền ngươi không muốn làm lỡ lãnh đạo chúng ta thị sát. Tô Vi nói, ánh mắt theo dõi hắn, tiếp tục nói, không phải vậy, ngươi nếu như bị khuyên lui, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này, Niêm cao luôn cuống, hắn mặc dù rất muốn lấy mượn To Vi thượng vị. Nhưng là tuyệt không thể vì vậy tôi học, thật vất vả thi đậu Ma Đô đại học. Đây nếu là bị quên lui, cái này Tô Vi nếu như cũng đuổi không kịp. Vậy mình thật có thể giống như tiền mất tật mang. Thế nhưng, cái này rõ ràng chính là Lý ngang mới đúng a tốt lắm, ngươi nếu như không có chuyện gì đi nhanh lên đi. Lúc này Tô Vi rất muốn cho cái này nghiêm cao mau cút. Dù sao những học sinh này hiện tại vẫn nghỉ chân ở chỗ này, ảnh hưởng rất lớn. Ta, ta. Nghiêm cao cảm giác mình hiện tại có chút đuối hổ khó xuống. Nếu là không vạch Trần Lý ngang, tương đạo lý bên kia hắn cũng không cách nào bàn giao á vậy phải làm sao bây giờ? không có khả năng hắn chính là Lý Ngang. không tin ta cho ngươi xem một chút ngươi sẽ biết nghiêm cao cắn răng lần nữa hướng phía Lý Ngang nhìn sang người lãnh đạo này khuyên lui hắn không dễ dàng nhưng là tương đạo lý muốn khuyên lui cái kia có thể quá dễ dàng hắn hiện tại chỉ có thể đổ đổ cái này Lý Ngang chính là của hắn đồng học mà không phải là cái gì trung ương đốc sát tổ lãnh đạo nói nghiêm cao hướng phía Lý Ngang bên kia đi tới nghiêm cao nhìn lấy nghiêm cao khư khư cố chấp tô vi gắt rồi muốn kéo ở hắn mà lúc này Lý Nang lại là lạnh lùng nhìn lấy cái kia nghiêm cao hắn biết cái này nghiêm cao lần này qua đây nhất định là có người thụ ý chu thạc trần vũ lý ngang đương nhiên sẽ không xuất thủ hơn nữa thân thể của hắn cũng chuyện như vậy nhi thế nhưng trần vũ cùng chu thạc không giống với hai người này có lực nhi rất thậm chí chu thạc vẫn là học tán thủ mặc quần áo này một ngày trời cái kia cơ bắp thỏa thỏa đã biết chu thạc cùng trần vũ lặng lẽ tiến lên chắn bên người lý ngang vị bạn học này ngươi làm cái gì nhìn lấy nghiêm cao hơn tới chu thạc lạnh lùng hỏi các ngươi khẳng định cũng là học sinh đúng hay không ta nói cho các ngươi biết cái này lý ngang chính là chúng ta khoa học xã hội hệ học sinh căn bản không phải cái gì lãnh đạo. Thấy hai người ngăn lại hắn, Nghiêm Cao tiếp tục nói: "Chỉ là Chu Thạc cùng Trần Vũ đều là một M8 đại đầu, trái lại cái này Nghiêm Cao, dáng dấp không lớn, vóc người cũng một dạng, chỉ có một M7 bộ dạng, chắc không được Tô vi chướng mắt hắn, phàm là hắn có thể khác biệt thực lực, cũng không khả năng làm một cái liếm chó." Đối với Chu Thạc cùng Trần Vũ ngăn cản, Nghiêm Cao không dám tiến lên, chỉ có thể ở nơi đây tiếp tục gọi ồn nào. Cái này nhân loại có bệnh a, tại sao phải vạch Trần Sở Trệ ạ mẹ? Coi như sợ Trệ ạ mẹ là giả trang, hiện tại đều đã có rất nhiều người chứng thực hắn là lãnh đạo a, sợ hắn cái gì? Trên lầu, sở trẻ a mẹ sợ không phải hắn, mà là những thứ kia dự định đi báo cảnh sát những bạn học kia. Ngoa tạo, ý của ngươi là nếu như sợ trẻ a mẹ thật chỉ là học sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không ở tin chủ truyền bá rồi hả? khẳng định a, ngươi sẽ tin tưởng một đệ tử cho ngươi chủ trì công đạo sao? lầu, cái này nhân loại tuyệt đối có mục đích tới được. rất nhanh liền có bạn trên mạng nhìn ra cái này nghiêm cao mục đích đi tới. hắn cái này chỗ là qua đây vạch trần a này rõ ràng chính là tới ngăn cản những thứ kia đi báo án học sinh. nhắc tới cá nhân phía sau không có ai giờ đây. Bọn họ là tuyệt đối không tin. Giống nhau, Lý Nang tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Nhìn lấy Nghiêm Cao còn ở nơi này vững dữ, Lý Nang lúc này mới nói, "Là tưởng hiệu trưởng để cho ngươi tới được a?" Lúc này hắn đã không sai biệt làm đoán được, ngoại trừ Tương Đạo Lý, hẳn không có người còn có thể làm cho hắn vào lúc này qua đây vạch trần chính mình. Hơn nữa mình bây giờ phát sóng trực tiếp, cũng đã toàn trường đều biết ra cái kia Tương Đạo Lý có thể không xem mới là lạ. Chứng kiến nhiều người như vậy bị chính mình khuyên bảo, hiện tại muốn đi mang theo chứng cứ tố cáo những thứ kia ngoại tịch học sinh, hắn Tương Đạo Lý còn có thể ngồi yên. Nghiêm Cao Ba, nghiêm cao ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên biết, kỳ thực cũng không thể nói là tương đạo lý làm cho hắn tới được, đều là chính bản thân hắn. chứng kiến tô vi cùng lý ngang vẫn lén, lén lén lút lút nói, hắn bệnh đau mắt phải vào. Lúc này mới lên tương đạo lý tặc thuyền, bây giờ bị lý ngang nói ra phía sau, càng là sắc mặt khó coi. Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? nghiêm cao nói đều có chút lắp bắp đứng lên, nhanh chóng phủ nhận nói, ngươi không phải nói ta là bạn học của ngươi sao? nhìn lấy nghiêm cao dáng vẻ, lúc này lý ngang đã trăm xác định, hắn chính là tương đạo lý làm đoạt sự tiếp tục nói, cái này dạng, ngươi bây giờ đánh 110, nói ma đô đại học có người giả trang lãnh đạo, ngươi xem cảnh sát nói như thế nào. hơn nữa giả trang lãnh đạo nhưng là đại tội, ngươi yên tâm, ta muốn là giả, không cần ngươi vạch trần, cảnh sát sẽ đem ta mang đi. nói, lý ngang mang theo ánh mắt lợi hại hướng phía hắn nhìn lại, cái này, nghiêm triều cao chút động, hắn dĩ nhiên để cho mình chủ động đánh bót cảnh sát điện thoại, nhưng là hắn thật là lý ngang á, tên của hắn cũng gọi là lý ngang, đây đều là thích hợp tha hắn vì sao tự tin như vậy. sở chế hạ mẹ chiêu này tuyệt à, ngươi hiệu trưởng kiệt đều không thể làm cho cảnh sát mang đi hắn nhất định là lãnh đạo không thể nghi ngờ ha ha ha ha cái này liền vẫy mặt người báo cảnh vô dụng à vốn là sở chế à mẹ chính là thật lãnh đạo cảnh sát không có chuyện gì bắt một cái thật lãnh đạo làm gì cái này xem người học sinh này còn có gì nói ha ha thật là một nốc tử bị người làm đoạt sử dụng cũng không tự biết nghe lý Ngang lời nói đám bạn trên mạng vui vẻ tiên dạng cái kia tương đạo lý làm cho hoàng đức thọ gọi điện thoại đều đã xác nhận hắn chính là trung ương đốc sát tổ hắn đang gọi điện thoại không phải không chuyện này tìm cho mình không thoải mái nha không thể không nói lý nang cái này biện pháp giải quyết thực sự là quá hữu dụng hắn không phải là không thư nha, vậy đánh cảnh sát điện thoại thử xem rồi, mà nghe lý ngang lời nói, lúc này nghiêm cao sắc mặt rất là xấu xí, hắn làm sao đều không đi được lý ngang dĩ nhiên nói ra để cho mình báo cảnh loại này thao tác, video hắn là thấy qua a liền tương đạo lý đều bị tạm thời cách chức điều tra, rõ ràng, thật lãnh đạo, chút điểm này kỳ thực nghiêm cao là biết đến, gọi điện thoại căn bản vô dụng, hắn lần này tới, chính là muốn thông qua chính mình nhận thức lý ngang, buộc hắn hiện ra nguyên hình, nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ đến, lý ngang nơi đây biết bảy hắn một tay, nhìn lấy nghiêm cao vậy ăn sẹp bộ dạng. Lý Năng cũng không thèm để ý hắn. Như vậy tên hề cũng không đáng giá cho hắn đi làm cái gì. Lập tức lúc này mới hướng phía những thứ kia nghỉ chân học sinh nói: Các ngươi nhanh đi à, tranh thủ ngày hôm nay là có thể làm cho bot cảnh sát qua đây bắt người. Ai? Tốt lãnh đạo. Nô phi đám người lúc này mới bỏ đi nghi ngờ. Cái này từ đâu tới học sinh? Thẫn qua đây quấy rối. Còn tốt không có tin tưởng hắn. Không phải vậy bọn họ lại không biết lúc nào tài năng mới có thể giải quyết chuyện này. Nói mấy người sẽ phải rời khỏi. Mà nhìn lấy những người đó đều phải rời bộ dạng cái kia nghiêm cao gấp rồi. Chờ, các loại. Những người này đi rồi, hắn coi như đến lúc đó vạch Trần Lý Ngang cũng vô ích ra chờ, các loại. Lúc này, Nghiêm Cao đương nhiên nghĩ tới điều gì? Mãnh Địa hướng phía bọn họ nói rằng hiền. nghe hắn mà nói, đám người lại một lần nữa hướng phía hắn nhìn lại, không biết hắn còn muốn làm gì. Ta còn có một cái biện pháp chứng minh hắn chính là chúng ta Ma Đô Đại học ngành khoa học học sinh, mà không phải là cái gì lãnh đạo. Nhìn lấy mọi người đều hướng cùng với chính mình nhìn lại, Nghiêm Cao lần nữa hướng phía Lý Ngang nhìn lại, rất là tự tin nói ra, "Của bạn học ta trên người Lý Ngang có một cái bướt, ngươi dám cho ta xem xem sao?" Chương 74.1, đại lý hiệu trưởng Trương Trường Phong. Ta người bạn học kia Lý Ngang trên người có cái bớt, liền tại trên lưng, ngươi dám cho ta xem xem sao?" Nghiêm cao hướng phía Lý Ngang nói rằng, thoạt nhìn lên rất là bình tĩnh dáng vẻ. Nghe hắn mà nói, mọi người đều hướng phía hắn nhìn lại. Bất quá, giống như là đang nhìn một cái tên hề giống nhau. "Tốt lắm, các ngươi đi trước đi." Lý Ngang đều không thèm để ý hắn. Như thế ngu xuẩn cũng có thể nói ra được tới. Cũng không biết hắn là làm sao thi đậu cái này Ma Đô đại học. Chính mình nhưng là cái lãnh đạo, sẽ cho hắn nhìn cái gì bớt? Hắn là không phải có bệnh làm gì? vẫn là đem tự xem quá cao ai tốt lãnh đạo nô phi không nghi ngờ gì loại tình huống này Phạm la biến thành người khác đều có thể suy nghĩ cẩn thận nhân ra một cái lãnh đạo làm sao lại tùy tiện cho ngươi nhìn cái gì bớt ra cái này sợ không phải kẻ ngu a nói bọn họ lần nữa cùng lý ngang cáo tử còn như cái này nghiêm cao bọn họ hiện tại cùng xem một cái tên hề không sai biệt lắm mà nhìn lấy bọn họ ly khai nghiêm triều cao chút ngọng làm sao lại không ai tin tưởng chính mình a hắn thực sự xem qua lý ngang ngang hớn mất đây cũng là nghiêm cao mới vừa nhớ đến tới hắn trước đây nhớ kỹ to vi nói qua thích xem nam sinh chơi bóng gì gì đó. sở dĩ hắn cũng muốn xem xem có thể hay không học. dù sao có thể thảo của mình thích nữ hài tử vui vẻ. vậy cũng là đáng giá thử một lần. mà nghiêm cao cũng là như vậy ở sân bóng rổ gặp được lý ngang. lý ngang bởi vì vóc dáng coi như cao, đồng dạng thích chơi bóng, đồng thời kỹ thuật đá bóng cũng không tệ lắm. nghiêm thăng trước theo học một đoạn thời gian. cũng tương tự chú ý tới quá trên phần bụng một cái cùng hồ điệp một dạng bớt. lúc này hắn chính là vừa nhớ đến tới. chỉ cần cái này bớt sát minh lên, cái kia lý ngang có thể trăm xác nhận, hắn chính là lý ngang, mà không phải là cái gì lãnh đạo thế nhưng vì sao mọi người đều không tin mình hắn buồn bực cái gia hỏa này sợ không phải kẻ ngu à một cái lãnh đạo sẽ để cho hắn nhìn cái gì bớt nói cái này trôi nhô ra lời nói này đi ra ta đều bắt đầu hoài nghi sự thông minh của hắn cười chết lại muốn xem một cái lãnh đạo bớt hắn làm sao nghĩ coi như sở trẻ cha mẹ trên lưng có cái bớt sao chứng minh cái gì hả ha ha ha ha hắn sẽ không cảm thấy thật muốn nghiệm chứng ra một cái bớt người khác sẽ tin tưởng hắn à hắn thực sự là thiên thật có chút nghi được cười đám bạn trên mạng đều bị người này cho cho cười hắn mà nói có lẽ giữa bằng hữu nói đùa còn được Thế nhưng đây là cái gì chẳng cảnh? Một cái lãnh đạo ở chỗ này, bởi vì 383 một cái bớt, sau đó nói hắn là giả. Nào đâu? Lãnh đạo nào lại bởi vì một cái bớt phải là giả? Thật không biết hắn đầu góc có phải hay không nữa vào. Ngươi gọi là Nghiêm Cao chờ cái kia những người này đi rồi. Lý Nang hướng phía hắn đã đi tới. "Lý Nang, đừng cho là ta không biết ngươi là giả trang." Nhìn lấy Lý Nang trên cao nhìn xuống bộ dạng, Nghiêm Cao rất là không phục nói rằng, hắn mặc dù không biết vì sao Lý Nang dám để cho chính mình báo cảnh, thế nhưng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ hung hang gạch chân hắn làm cho Tô Vi biết mặt mũi thực của hắn, một cái cùng chính mình một dạng học sinh mà thôi, chính mình vẫn chờ kiểm tra biên tiến nhập cơ con đâu. Hắn coi như lãnh đạo, dựa vào cái gì? Giả trang. Ta cũng không phải cái gì giả trang lãnh đạo, ta là Đường Đường chính chính trung ương đốc sát tổ thành viên." Lý Ngang cười rồi. Cái này Nghiêm Cao dường như còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng a Đường Đường chính chính trung ương đốc sát tổ. "Ngươi làm sao không nói ngươi là quốc vụ viện?" Nghiêm Cao bị Lý Ngang khí cười rồi. Lãnh đạo liền tính, còn trung ương độc sát tổ. Hắn sợ là không biết trung ương độc sát tổ cái thân phận này hàm kim lược. Đây chính là có thể từ bên trên tra được dưới. Thậm chí có thể, liên thị trưởng như vậy cấp bậc bọn họ đều có thể tra. Ngươi một đệ tử, cũng dám giảm mạo lớn như vậy con nhi. Sợ không phải chưa từng vào cục cảnh sát ta nghiêm cao, ngươi không có chuyện gì có thể đi về, được rồi, cuối cùng sẽ nói với ngươi một câu, đừng lại tới tao. Quái nhiễu. Ta. Tô Vi thanh âm trung mang theo rất là tàn nhẫn cử tuyệt, thậm chí mấy chữ cuối cùng còn ngoài định mức trọng âm. Tiểu Vi, hắn thật là chúng ta khoa học xã hội hệ học sinh lý Nga a, ngươi tin tưởng ta a. Vừa nghe Tô Vi nói như vậy, Nghiêm Cao khắc tâm đều có Nàng làm sao lại như thế tin tưởng Lý Ngang là lãnh đạo a, hắn thật không phải là a? Giả tin a. Hắn vốn chính là Tô Vi núi bay. Hướng phía Lý Ngang nhìn lại, trong mắt mang theo đủ cười. Nghiêm Cao, hắn bươi dối? Khá lắm. Ngươi cũng biết hắn là khoa học xã hội hệ học sinh, ngươi còn tin hắn là lãnh đạo? Cái quỷ gì? Nghiêm Triều Cao chút nhìn không thấu Tô Vi. Vội văn nói, "Tiểu Vi, ngươi biết hắn là chúng ta nghề nghiệp học sinh, tại sao còn muốn với hắn giả trang? Ai nói trưởng học học sinh, liền không thể là trung ương độc sắt tội lãnh đạo?" Tô Vi hỏi ngược lại. "Gì?" Nghiêm Cao mở to hai mắt nhìn hướng phía nàng xem đi, muốn nhìn một chút nàng là không phải là đang nói dối, nhưng là từ Tô Vi đôi mắt bên trong, hắn chỉ có thấy được một loại tiêu ngạo, giống như tiêu ngạo. "Viu hắn Ai, nàng cái này tiêu ngạo đến từ đâu ạ? Coi như cái này Lý Ngang là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, có quan hệ gì tới ngươi a, ngươi cái này tiêu ngạo cái gì kính nghi a? Lý Ngang là chúng ta Ma Đô Đại học khoa học xã hội hệ học sinh không sai, nhưng hắn cũng là trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ lãnh đạo." Tô Vi nói, hướng phía Nghiêm Cao lần nữa nhìn lại, nói tiếp, "Cái này cũng không xung đột, nhưng là điều này sao có thể? chúng ta luận văn còn đều không nhắc tới nộp lên đâu. nghiêm cao không thể tin được Tô Vi nói là thật. phải biết rằng hắn bản thân mình cũng là khoa học xã hội hệ. mọi người đều là học sinh muốn thư tiến cử nhất định phải đi qua lần này luận văn đệ trình. sau đó giáo sư coi trọng phía sau mới có thể tuyển trạch phát không phát lần này thư tiến cử. mặt khác coi như giáo sư trước giờ cho lý ngang thư tiến cử nhưng là muốn thực tập A, bắt được thư tiến cử phía sau chuyện thứ nhất chính là ở cơ quan đơn vị thực tập có thể chính là trực tiếp xuống nông thôn loại này. chờ các loại thực tập chí ít 3 tháng hoặc là 1 năm sau. Biểu hiện ưu dị hoặc là ở phía trên tầng lãnh đạo coi trọng. Tài năng mới có thể chính thức chuyển chính thức. Bọn họ cũng mới đại học năm 4. Cách tốt nghiệp còn có 1 2 tháng đâu. Hắn làm sao có khả năng tới kịp đi làm thực tập? Hơn nữa coi như hắn vừa mới đại học năm 4 liền cho thư tiến cử. Làm cho hắn thực tập hoàn thành. Hắn chính là từ nhỏ làm lên ai trong lúc này đốc sát tổ thành viên là cái quỷ gì? Nào có như thế vượt cấp. Nghiêm Cao, đừng khiến ngươi nhận thức giới hạn suy nghĩ của ngươi. Nhìn lấy Nghiêm Cao cái kia khí cấp bại phôi dáng vẻ. Lý Nang rất là bất đắc dĩ lắc đầu cái gia hỏa này thật là đến bây giờ còn không muốn hiểu được tận đáy là chuyện gì xảy ra nhi kỳ thực làm tô vi nói với tự mình chính mình trở thành đốc sát tổ thành viên thời điểm hắn cũng đã nghĩ thông suốt tại sao trung ương đốc sát tổ trực thuộc ở trung ương còn hạn là từ bất đồng địa khu bất đồng địa giới rút hết qua đây đốc sát cơ quan thành viên thân là tổ trưởng cao ngạo tài cũng có thể ở hợp lý trong phạm vi tìm kiếm mình thành viên tới phối hợp sở dĩ lý ngang có thể ưu tiên trở thành cái đốc sát tổ thành viên bất quá trung ương đốc sát tổ có một chút không tốt là chức vị này thoạt nhìn lên phi thường lớn có thể tra người cũng rất nhiều. Thế nhưng, không có cụ thể chức vị phân chia. Nói như thế nào đây? Bọn họ đều là lâm thời rút hết tới được. Một ngày đốc sát sau khi chấm dứt, bọn họ biết lần nữa phân phối trở về nguyên lai vị trí, tiếp tục công việc của bọn họ. Mà Lý ngang khó xử nhất giống như, hắn hiện tại thậm chí không có bất kỳ cơ quan đơn vị. Chờ, các loại đốc sát tổ sau khi chấm dứt, sợ rằng chính mình lại không biết biết bị phân phối đến chỗ nào. Nếu như còn lại đơn vị đều không cần. Chương 742, đại lý hiệu trưởng chương chương phong. Vậy hắn cũng chỉ có thể từ nhỏ lần nữa làm lên coi như cái gì thính trưởng gì gì đó, chỉ sợ vẫn là muốn ngạo thật lâu. Bất quá bây giờ Lý Nang đối với cái gọi là thính trưởng gì gì đó đã không có cố chấp như vậy. Hắn cảm thấy, chỉ cần có thể làm người nhỏ phục vụ, làm lãnh đạo hoặc là tầng dưới chốt cơ quan gì gì đó, đều không trọng yếu như vậy. Lý Nang chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Nhìn lấy sự sững sờ nghiêm cao, Thô Vi cũng lười để ý hắn, hướng phía Lý Nang hỏi, "Ta cảm giác lúc này có thể đi hiệu trưởng phòng làm việc ngồi một chút." Lý Nang cười nói, "Tô Vi, hiệu trưởng phòng làm việc, hắn hiện tại đi chỗ ấy làm cái gì?" Lý Nang Chúng ta không phải thị sát." Tô Vi vội vàng hỏi. "Thị sát ta, nói chính là đi thị sát." Lý Ngang cười cười, kỳ thực hắn lại chính mình đánh tính, cái này tương đạo lý nếu nghĩ như vậy không ngừng ngăn cản hắn, vậy mình cũng không có thể liền như thế bị động chờ đấy. Hắn nhớ chủ động xuất kích một lần. Lần này không phải thị sát, mà là ước đàm luận. Chỉ là Lý Ngang ý tưởng Tô Vi đám người cũng không hiểu, bọn họ chứng kiến tương đạo lý vẫn là rất bỡ ngỡ, có thể không thấy tốt nhất tìm không thấy. Cái kia, muốn không chúng ta lại đi địa phương khác thị sát nhỉ?" Tô Vi hỏi dò. "Ngươi muốn đi chỗ nào?" Lý Ngang nhìn hắn một cái, người nói, mẹ, thì như đồ thư có gì, Thô Vi thuận miệng suy nghĩ một chỗ, ngược lại chỉ cần không đi hiệu trưởng phòng làm việc liền được. Nơi nào chúng ta không có gì có thể đi, đi thôi, chúng ta đi trở về trở về tưởng hiệu trưởng. Lý Nhang tâm ý đã quyết, cái này tương đạo lý hắn không cố gắng gặp lại, hắn không cam lòng, cái này tương đạo lý an bài nhiều như vậy vô liêm sỉ chuyện nhi, chỗ của hắn bí mật khẳng định rất nhiều. Lúc này đi dò xét một cái, có lẽ có thể có cái gì kinh hỉ cũng khó nói. Cái này, mấy người đều trầm mặt lại, thật muốn đi không? Bọn họ xem tương đạo lý thời điểm. Đây chính là đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này Lý Ngang Tâm là thật đại, lại vẫn dám trực tiếp đi tìm hắn. Sợ cái gì, lại không cho các ngươi nói chuyện với hắn. Nhìn lấy bốn người đều khiếp đảm dáng vẻ, Lý Ngang cười cười. Được rồi, chúng ta đến địa phương có thể một câu nói cũng không nói a. Tô Vi nói. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không nói. Chu Thạc bọn họ cũng là nhanh chóng gật đầu. Giao cho ta liền được. Lý Ngang không sao cả nhún vai, mang theo bọn họ hướng phía hiệu trưởng phòng làm việc bên kia đi tới. Mà nhìn lấy bọn họ ly khai, lúc này nghiêm cao rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lúc này đi rồi hả? hắn cảm giác mình bị không để ý tới, vẫn là vô cùng không nhìn cái loại này. lúc này toàn bộ nữ sinh túc xa phía dưới, hắn đứng như ngu ngốc, cái này nghiêm cao thực sự là chính mình thi đậu ma đô đại học, nhìn lấy nghiêm cao cái kia dường như tên hệ một dạng khôi hài dáng vẻ. tương đạo lý người đều ngu, mình tại sao liền muốn làm cho hắn đi vạch trần lý ngang. hắn cùng người ta đều không phải một cái cấp bậc chỉ số ở quy rồi, còn tơ mờ giờ dùng bớt, hắn còn có thể tìm một chút nhi cách phổ thuyết pháp sao? lúc này tương đạo lý cũng hoài nghi, chính mình là không phải thu sai học sinh, đem một cái não tàn trò thu vào tới, nhưng là hiện tại những học sinh kia đều đi báo án nữa à có nhiều như vậy chứng cứ khi đó cảnh sát hoàn toàn có thể lấy một cái dâm loạn tội cùng quấy giày tội đem những học sinh kia trục xuất nhưng là bây giờ chính mình chức vị đã bị dừng lại chính là muốn làm tay chân đều không được cái này nên làm thế nào cho phải có chút buồn bực tương đạo lý ngồi ở chính mình làm trong phòng làm việc trong mày ngược lại không phải là hắn không phải là muốn đảm bảo những thứ này ngoại tịch học sinh mà là học đồng những thứ này ngoại tịch học sinh học đồng rất cao mỗi nhiều tuyển nhận một cái bọn họ có thể có được rất lớn một khoản khoản tiền mà mình cũng có thể từ nơi này chút khoản tiền trung đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy ngoại tịch học sinh một khi bị khu trục, thực sự rất khó cam đoan bọn họ sẽ không nói lung tung. Đây cũng là tương đạo lý nhất đầu nguyên nhân. Mặt khác, cái này Lý Ngang làm sao hướng cạnh mình tới? Nhìn lấy Lý Ngang tới được phương hướng, rõ ràng chính là đại lâu văn phòng bên này. Hắn tới nơi này làm cái gì? Ngoa tào, sơ chế ạ, mẹ đây là thẳng đến hiệu trưởng phòng làm việc tới a. Sơ chế ạ, mẹ mới vừa nói, hắn yếu được đảm luận hiệu trưởng. Thật giả, đây là muốn cùng hiệu trưởng chính diện mặt cơm sao? Rất có thể a. Chuyện bây giờ đã đào móc ra nhiều như vậy, nên ước đàm luận. Thời Điểm đi, thật tốt quá, ta đã sớm xem cái này hiệu trưởng không vừa mắt. Nghi ngờ Tương Đạo Lý nhìn lấy vị trí tới được Lý Ngang. Đúng là hắn đại lâu văn phòng. Mà nhìn lấy phía dưới bình luận, người khác đều ngu. Cái này tới ước đàm luận, cái quỷ gì a, hắn không phải là muốn từ miệng ta bên trong moi ra cái gì đổ vào ta. Tương Đạo Lý có chút hoảng sợ. Cái này Lý Ngang hắn có chút nhìn không thấu. Hơn nữa nói chuyện với mình Thời Điểm, chính mình căn bản là không ép được khí thế của hắn. Một phần vạn chính mình thực sự nói lộ giáp miệng. Tương Đạo Lý đột nhiên đứng dậy. Hắn hiện tại một chút đều không muốn nhìn thấy cái này Lý Ngang, nhưng là làm sao tránh đâu? Đúng rồi, ta bây giờ không phải là hiệu trưởng a. Lúc này, Tương Đạo Lý bỗng nhiên nhớ tới, mình bây giờ đã bị mất trước điều tra, đã không phải là hiệu trưởng, hắn làm sao còn ước đàm luận? Nghĩ tới đây, Tương Đạo Lý nhanh chóng bấm phó hiệu trưởng Trương Trường Phong điện thoại. Hắn bây giờ là đại lý hiệu trưởng, tiếp kiến Lý Ngang chuyện nhì, cái kia tự nhiên là tử. Tới. Mặt khác, mình làm những chuyện kia, Trương Trường Phong rất nhiều đều là không biết, đến lúc đó khẳng định hỏi cũng không được gì. Thay mặt hiệu trưởng bên kia phó hiệu trưởng trương trường phong ngồi ở chính mình làm trong phòng làm việc sau khi cúp điện thoại như mày mình đã bị giáo dục cục xuống thông chi hiện tại từ đại lý ma đô đại học hiệu trưởng trước mà cái này bên tương đạo lý cũng gọi điện thoại qua đây hắn đây là Lao trương ngươi đi ta phòng làm việc Liên tại hắn đang lúc nghi hoặc lúc này tương đạo lý đến nơi này tường hiệu trưởng ta ở chỗ này là được không cần đi ngươi bên kia chứng kiến tương đạo lý qua đây trương trường phong cũng là nhanh chóng đứng dậy cái này tương đạo lý chỉ là lâm thời tạm thời cách chức mà thôi chờ các loại thẩm tra sau khi kết thúc là hắn có thể lần nữa làm hiệu trưởng chính mình một cái phó hiệu trưởng khẳng định không thể vượt quá cho nên vẫn là hiện ra lễ độ cung kính ngươi bây giờ nhưng là đại lý hiệu trưởng làm sao có thể ở phó hiệu trưởng trong phòng làm việc nhanh đi tương đạo lý sau khi đi vào ở đâu có cái loại này bị cách chức ráng vẻ. trực tiếp ngồi xuống nói rằng cái này nhìn lấy tương đạo lý không giống nói giả trương trường phong rất là nghi hoặc cái này không phù hợp tương đạo lý phong cách ra hắn hổ lôn này bên trong muốn làm cái gì đừng cái này kia nhanh lên một chút đi Trung ương đốc sát tổ lãnh đạo sắp tới, Tương đạo lý thúc giục, trương trường phong ba, gì? Trung ương đốc sát tổ nhân tới, lúc này hắn đại khái hiểu tương đạo lý vì sao nhường cho mình đi qua, cảm tình đây là để cho mình tới chống đỡ á hắn là thực sự cậu, Liên nói có cái này chuyện tốt, làm sao có khả năng đến phiên chính mình, nhưng là bây giờ không có biện pháp, hắn bây giờ là đại lý hiệu trưởng, cũng chỉ có thể đi qua, chỉ là trong lúc này đốc sát tổ nhân qua đây, rốt cuộc muốn hỏi mình chuyện gì đâu, cái này tướng đạo lý an bài sự tình, hắn cũng không biết ta trương bảy mươi điên rồi sao cái này lãnh đạo đến cùng ai vậy Liên tương đạo lý cũng không dám đi đón đi tới hiệu trưởng trong phòng làm việc trương trường phong rất là phiền muộn bất quá hắn có chút ngạc nhiên cái này tương đạo lý cũng không dám chính diện ứng đối lãnh đạo phải là quan lớn gì hơn nữa nghe nói người lãnh đạo này tới trường học thị sát một lần các loại chuyện này đều đi ra rồi thậm chí ngay cả tương đạo lý cái này hiệu trưởng đều bị tạm thời cách chức điều tra cái này lãnh đạo sợ là quan có chút lớn a chính mình nên ứng đối như thế nào đâu trương trường phong mặc dù là phó hiệu trưởng nhưng là tay hắn bên trong thực quyền cũng không nhiều Trường học rất nhiều chuyện đều là tương đạo lý phách bản, thậm chí cũng sẽ không trải qua chính mình cái này bên trong. Mà xem như phó hiệu trưởng, hắn cũng chỉ là làm một ít chuyện nhỏ quyết sách. Đương nhiên, chính hắn cũng biết, mặc dù bây giờ là thay mặt hiệu trưởng, thế nhưng muốn thực sự tấn thăng đến đang hiệu trưởng, cơ hội không có khả năng. Quốc gia đối với hiệu trưởng trường học điều động, cũng là từ tỉnh ngoài đến hoạt động. Nói như thế nào đây, coi như cái này tương đạo lý bị cách trước đi xuống, cũng sẽ từ địa phương khác một lần nữa điều qua đây một cái đang hiệu trưởng tới, chính mình vẫn như cũ cái phó, thang cấp vô vọng. Hắn cũng không muốn gặp phải chuyện gì, Liên làm cái phó hiệu trưởng cũng rất tốt, không cần gánh quá nhiều trách nhiệm. Nhưng là lần này lãnh đạo qua đây, nếu như hỏi chuyện gì tới, chính mình nên trả lời thế nào đâu. Đây nếu là trả lời không được, sẽ không ngay cả mình phó hiệu trưởng vị trí bảo hiểm tất cả không được an nghĩ tới đây. Trương Trường Phong có chút hoảng sợ, trước nhanh chóng nhìn tư liệu lại nói, có thể bù một chút là một chút. Trương Trường Phong nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, ở tủ đựng hồ sơ từ bên trong tìm kiếm. Tuy là lâm thời nước tới chân mới này không có tác dụng lớn gì, nhưng luôn có thể trả lời đi lên một vài vấn đề. Sở dĩ hắn nhớ lấy có thể hay không xem trước một chút liên quan tới trường học hồ sơ các loại. Đến lúc đó tốt làm ứng đối. "Dì, ngoại tịch học sinh học đồng chính sách chỉ đạo." Đem hồ sơ cầm sau khi đi ra. Trương trưởng phong chợt thấy một cái nút ở bên trong hồ sơ tới. Trên đó viết liên quan tới ngoại tịch học sinh là chuyện này. Hắn nhớ kỹ không sai. Tương đạo lý giống như cũng là bởi vì ngoại tịch học sinh chuyện này bị tạm thời cách chức điều tra a cái này, lãnh đạo chẳng lẽ cũng là đến hỏi chuyện này. Nghi hoặc một tiếng phía sau, hắn chính là vội vàng đem cái kia hồ sơ đem ra. Ngoại tịch học sinh một năm học động là 10 vạn nguyên. Sốc lên hồ sơ, nhìn lấy phía trên này học đồng kế hoạch, Chương trường trưởng phong kinh ngạc, hắn biết trong này học đồng rất cao, nhưng là đây cũng quá cao a cái này tờ mở giờ một cái ngoại tịch học sinh cho 10 vạn nguyên học đồng, có tiền này cho thật đang cần người trong nước học sinh không được sao? Chương trường trưởng phong không khỏi nổ nước bọt, đối với những thứ kia ngoại tịch học sinh, thanh chủ phó hiệu trưởng hắn ít nhiều có chút phản cảm, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì học giáo muốn chiêu cái nào cho châu du học sinh, học sinh kia tờ mở giờ có gì có thể là đáng giá thu, bọn họ có cái gì, một đám thổ dân mà thôi, xứng sao ở vân quốc sở hữu đại ngộ tốt như vậy? Còn tờ mở giờ cho 10 vạn, một lông cũng không muốn cho bọn hắn. Mặt khác, khen chốt cái này còn cho thẩm phê. Nhìn lấy phía trên này phê duyệt văn kiện. Trung trưởng phong một đầu hất tuyến. 10 vạn đồng học đồng xin kế hoạch. Mặt trên cũng cho phê duyệt. Nói cách khác, bọn họ ma đô đại học mỗi học sinh học đồng 10 vạn nguyên, cũng là phát ra. Bất quá, cái này còn ngại ý ta. Lúc này, phía sau tương đạo lý liên quan tới ngoại tịch học sinh học đồng kế hoạch ý kiến cùng kiến nghị. Mặt trên rõ ràng viết kiến nghị ngoại tịch học sinh học đồng đề cao đến hai trăm nguyên. Tuy là còn không có phê duyệt. Nhưng nhìn cái này trường học con dấu đã ấn sau khi đi lên, hắn biết, đây đã là chuẩn bị để giao văn kiện. Cái này tờ mờ giờ có thể cho hắn làm sao? Mặt khác, hắn xin nhiều như vậy ngoại tịch học đồng làm gì? Chờ, các loại. Lúc này, Trương Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một chuyện tới. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm được rồi Hoàng Đức Thọ dãy số tới, bấm đi qua. "Uy, là ta Trương Trường Phong. Hoàng chủ nhiệm, ta hỏi một chút ngươi, ngoại tịch học sinh hiện tại cầm tới tay học đồng có bao nhiêu?" "Cái gì? 50.000." "A, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta biết rồi." ta chính là hỏi một chút. cú điện thoại. trương trưởng phong sắc mặt biến đến nồng trầm. hắn cũng từng nghe nói qua ngoại tịch học đồng chuyện nhi. bởi vì vẫn là tương đạo lý đang cùng tài vụ bên kia đối trưởng. sở dĩ hắn cũng không có can thiệp. bất quá cũng nghe nói. những thứ kia học đồng dường như cũng mới mấy vạt thôi. mà chuyện này hoàng đức thọ chắc là biết đến. hoàng đức thọ vẫn luôn tại cấp tương đạo lý làm một sự tình. đối với trường học hiểu rõ so với chính mình còn nhiều hơn. sở dĩ lúc này mới hỏi một chút hắn. nhưng khi biết được ngoại tịch học sinh học đồng cầm tới tay chỉ có năm chục ngàn thời điểm. hắn bối rối rõ ràng tân tỉnh 10 vạn nguyên học đồng. Vì sao những thứ kia ngoại tịch học sinh chỉ lấy đến rồi năm chục ngàn đâu, còn lại năm chục ngàn đâu? Đi đâu vậy? Trương Trường Phong lúc này có một cái to gan suy đoán, cái này còn lại năm chục ngàn, vô cùng có khả năng bị tương đạo lý lấy đi. Phải biết rằng, bọn họ Ma Đô đại học nhưng là có trên trăm cái ngoại tịch học sinh, một đệ tử năm chục ngàn, cái kia 100 cái học sinh đâu, mà tương đạo lý vẫn không để cho mình quản lý học giáo chuyện thích hợp. Chỉ sợ cũng là vì cái này. Hơn nữa, Hoàng Đức Thọ khả năng đều không biết, bởi vì hắn cho Hoàng Đức Thọ gọi điện thoại thời điểm. Hoàng Đức Thọ không giấu giếm chút nào. Chỉ là, cái này muốn đi theo lãnh đạo nói sao? Trương trường phong nhíu mày. Các ngươi đừng sợ, Liên Đức đàm luận cái hiệu trưởng mà thôi. Nhìn phía sau mấy người càng cách càng xa, Lý Ngang có chút trợn khóc trợn cười. Khá lắm. Các ngươi còn như như thế sợ sao? Hán tương đạo lý cũng sẽ không ăn người, muốn không chúng ta không vào." Thô Vi nói. "Đúng vậy Lý Ngang, ta xem tưởng hiệu trưởng đều có chút bỡ nữa." Chu Thạc cũng nên cùng nói. "Ha ha ha ha, không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá kinh sợ, liền thấy cái hiệu trưởng cũng không dám." "Đừng nói hắn, ta thấy ta cũng sợ." ta đều công tác 3 năm, hiện tại trường học nhỏ trường ta gặp đều bỡ ngỡ, không có biện pháp, khi còn bé bóng ma quá kỳ liệt. đệ tử lão sư cùng hiệu trưởng trong lòng áp chế, không phục không được. nhìn lấy tô vi chu thạc bọn họ cũng không muốn tiến vào dáng vẻ. đám bạn trên mạng cười nghiêng nửa. bất quá cũng là, hầu như chưa có người nào biết không sợ hiệu trưởng lão sư nhân vật như vậy, à, dù sao khi còn bé lên một lượt quá học, những thứ kia lão sư môn cho bóng ma vẫn ở lại hiện tại thế nào. nhưng là lý ngang nhìn thấy a lập tức những người đó liền đi báo cảnh sát. bên này nhất định phải cùng cái này tưởng hiệu trưởng ước đàm luận. Một ngày bọn cảnh sát bắt đầu người tới bắt, hắn liền phải nghĩ biện pháp tố cáo cái này hiệu trưởng. Dù sao đây là hắn thành tựu hiệu trưởng sai lầm, tuy là chưa chắc sẽ đem nàng tố cáo xuống phía dưới, nhưng là muốn cho hắn lột một lớp da mới được. Không phải vậy có lỗi với đó một số người bị ngoại tịch học sinh khi dễ qua nữ hải, chính là chính mình cái này thủ hạ ít nhiều có chút lo lắng kinh sợ. Ta đi vào trước, thấy bọn họ cùng chấm như vậy. Lúc này Lý Nhang cũng lười tiếp tục thúc giục bọn họ, chỉ cần mình sau khi đi vào, bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp. Chương 752 mua cái ngoại tịch học sinh mười vạn học đồng. Chút điểm này Lý Ngang có tự tin này, đi tới phòng hiệu trưởng trước cửa, Lý Ngang khe khẽ gõ một cái cửa, mặc dù đối với cái này tương đạo lý không nữa thậm chí phản cảm, nhưng là nên có lễ phép còn là muốn có. Ai vậy? Nghe tiếng đập cửa, đang xem những thứ kia hồ sơ trường Trưởng Phong hỏi thăm một tiếng. Ngài tốt, ta là Trung ương Đốc Sát Tổ Lý Ngang, muốn hỏi ý chuyện. Lý Ngang thanh âm từ bên ngoài vang lên. Trung ương Đốc Sát Tổ. Nghe Lý Ngang giới thiệu, Trường Trưởng Phong kinh hãi, chắc không được tương đạo lý sẽ bị tạm thời cách chức điều tra. Nguyên lai like là Trung ương tới Đốc Sát Tổ á Trương Trưởng Phong nhanh chóng đứng dậy tự mình đi quang lên tiếp. đốc sát tổ đồng chí, các ngươi tốt, không có từ xa tiếp đón. mở cửa phía sau. trương Trường phong nhanh chóng vươn tay ra, nhìn lấy là trương Trường phong phía sau. lý ngang sửng sốt, làm sao một cái phó hiệu trưởng ở hiệu trưởng phòng làm việc? chính mình không đi sai a người lãnh đạo kia là như vậy, ta là đại lý hiệu trưởng trương Trường phong, chúng ta tưởng hiệu trưởng bây giờ bị ngưng chức. nhìn lấy lý ngang nghi hoặc giả tử, trương Trường phong lúc này mới vội vàng nói, a nguyên lai like là cái này dạng. lý ngang gật đầu, hiểu rõ ra, chính là cái này tương đạo lý nhanh như vậy liền rời đi chính mình làm công thất rồi hả? coi như ngày hôm nay tạm thời cách chức cũng không khả năng như thế cấp tốc liền đem vị trí nhường lại a lý ngang sở dĩ tới nơi này cũng là cảm thấy dù cho ngưng trước hắn còn cần thu thập một cái gì gì đó ngày mai mới sẽ để cho mới đại lý hiệu trưởng tới được chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cái này liền làm cho đại lý hiệu trưởng vào ở đến hắn phòng làm việc cái này có chút không quá phù hợp tương đạo lý tính cách giá theo lý ngang cái này tưởng hiệu trưởng lúc đi như vậy quyết tuyệt nhất định sẽ trở về chính mình làm trong phòng làm việc chờ đợi bị tạm thời cách chức thông báo không nghĩ tới chính mình biết uổng công vô ích lãnh đạo tới bên trong ngồi Liên tại Lý Ngang thất thần gian, Trương trường Phong nhanh chóng chào hỏi hắn tiến đến. "À tốt, bất đắc dĩ. Hiện tại cũng không tìm được tương đạo lý, cái này đợi để ý hiệu trưởng để cho mình đi vào, cũng không tiện mỏng mặt mũi của hắn. Trước hết đi vào tùy tiện tâm sự tốt lắm." Nói, hắn hướng phía phía sau Chu Thạc Tô vi xuôi tay, nhìn lấy Lý Ngang. Mấy người vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu hướng phía bên này đã đi tới. Bất quá chứng kiến Trương trường Phong sau đó, bọn họ đều sửng sốt sững sờ. Trương Trưởng Phong cái này phó hiệu trưởng bọn họ nhận thức, nhưng là thấy không được nhiều, cho nên đối với hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng. Bất quá, cái này phó hiệu trưởng làm sao ở hiệu trưởng trong phòng làm việc? Mấy người liếc nhau một cái, đều rồi rít nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc. Tiếp lấy cũng là đi vào. "Các vị lãnh đạo, ngồi, ta cho các ngươi châm trà, vừa mới đến, cái này phòng làm việc, còn cái gì đều không sở hữu." Nhóm mấy người này đều sau khi đi vào, Trương trưởng phong nhanh chóng an bài bọn họ ngồi xuống, tọa hạ. Sau đó luôn cuống tay chân bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị nước trà. Trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, tự nhiên muốn hảo hào chiêu đãi. "Trương hiệu trưởng, không cần khách khí như vậy, chúng ta qua đây cũng là đến tâm sự." Nhìn lấy cái kia hốt hoảng giáng vẻ, Lý Ngang hướng phía hắn cười cười, xua tay làm cho hắn ngồi xuống, "Toạ hạ. Ai, tốt lãnh đạo. Trương Trường Phong đáp lại một tiếng, thực sự không tìm được trà gì diệp chiêu đãi, cũng chỉ đành cho bọn hắn ngã nước lạnh, lúc này mới làm xong rồi tương đạo lý nguyên bản trên ghế làm việc. Hướng phía Lý Ngang nhìn lại, cười nói, "Lãnh đạo, ngài có chuyện gì cứ hỏi đi, ta nhất định chi vô bất ngôn." "Vậy được." Lý Ngang gật đầu, hướng phía hắn nhìn lại. Trương Trường Phong lứa tuổi vậy cũng hơn 40 tuổi hướng lên trên. Cái tuổi này có thể làm được phó hiệu trưởng năng lực vậy cũng không sai. Hơn nữa hắn nhìn lấy do so với tương đạo lý thuận mắt nhiều. Mặt mũi hiền lành, tướng mạo thân mật. Thiếu tướng Đạo Lý Cố này ngạo mạn cùng âm trầm. Đại khái là đối với nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Lý Ngang cũng hướng phía hắn nở nụ cười. Nói, là như vậy, liên quan tới ngoại tịch học sinh xứng bạn gái Chu Nhi. Lý Ngang đem sự tình nói ra. Tương Đạo Lý bên này tạm thời cách chức cũng là bởi vì bạn gái Chu Nhi. Bạn gái hồi bị quấy nhiều hướng phía trên phản ứng qua sau đó. Nhà trường bên này không có được kịp thời giải quyết cùng tặng lại. Đưa tới nữ hải tử đó bị quấy dậy, làm cho các nữ hải tử trong lòng bị cực đại thương tích. Đây cũng là tương Đạo Lý bị tạm thời cách chức một trong những nguyên nhân mà chuyện này. Thành Cựu đang hiệu trưởng tương đạo lý, tự nhiên là phải nhận lãnh phần trách nhiệm, mà xem như phó hiệu trưởng Trương Trường Phong vậy cũng biết chuyện này. Sở dĩ Lý Ngang hiện tại hy vọng hắn có thể nói rõ liên quan tới ngoại tình học sinh siêu quốc dân gái ngộ, cùng với trường học đối với chuyện này cụ thể chỉ đạo. Quan hệ này của bọn hắn Ma Đô đại học hay không còn là nhất lưu đại học một cái trọng yếu chỉ tiêu, cái này ta không biết, nghe Lý Ngang lời nói, Trương Trường Phong cau mày, hướng phía hắn nói rằng: "Ngươi không biết?" Lý Ngang sử sốt: "Ngươi thân là phó hiệu trưởng, làm sao có thể không biết chuyện này?" cái này tờ mờ giờ là phó hiệu trưởng, liền chuyện này đều không biết, hắn nhất định là đang trốn tránh trách nhiệm, không muốn gánh chịu mà thôi. xác thực, một cái phó hiệu trưởng làm sao có thể không biết? cái này đời để ý hiệu trưởng nhìn lấy như thế quan mặt, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là một sợ phiền phức nhi chủ nhân. quả nhiên có bên trên tất có dưới, cái này ma đô đại học là tấu. đối với trương trưởng phong lời nói, đám bạn trên mạng tự nhiên là không tin. hắn một cái phó hiệu trưởng không biết chuyện này, quỷ mới tin. hắn nhất định là sợ chịu trách nhiệm gì, cho nên mới không thừa nhận biết chuyện này. bất quá lý ngang đến không cho là như vậy quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn xem người vẫn là nhất định có tiêu chuẩn. Cái này Trương trường phong không hề giống là đang nói dối, nhưng là, tại sao vậy chứ? Hắn một cái phó hiệu trưởng chẳng lẽ sẽ không tham dự chuyện này sao? Lãnh đạo, ta thực sự không biết, ngoại tịch học sinh bên này toàn bộ là từ chúng ta tưởng hiệu trưởng một tay phụ trách. Trương trường phong sợ Lý Ngang không tin mình, vội vàng nói, cái này dạng a. Lý Ngang chưa có cùng hắn tính toán nhiều lắm. Nói tiếp, cái kia liên quan tới ngoại tịch học sinh quy định, trường học chúng ta đều là làm sao kế vào đâu? Quy định sao? Trương trưởng phòng trầm ngâm một chút, lúc này mới nói ngoại tịch học sinh quy định của trường học kỳ thực rất nhiều ngoại tịch học sinh không giống với bản thổ học sinh có thể không chống ngại cùng bốn quốc giáo sư giao lưu sở dĩ nhầm vào ngoại tịch học sinh trường học biết an bài thống nhất ngoại tịch giáo sư cùng bản thổ giáo sư cùng nhau nhầm giáo học sinh an bài cũng là ngoại tịch học sinh chuyên môn ký túc xá còn như những thứ khác quy định ngoại trừ tôn trọng ngoại tịch bọn học sinh văn hóa ở ngoài còn lại quy định đều cùng bản thổ học sinh không có gì sai biệt đương nhiên ở quy định chung không tồn tại có siêu quốc dân gái ngộ còn như cái này cho ngoại tịch học sinh tìm bạn gái chuyển nhi Trương Trường Phong có thể khẳng định là tuyệt đối không bằng quy định bên trong. Trương Trường Phong sẽ rất có trợ tự. Đối với quy định này hắn ngược lại là nhớ kỹ rất thuộc. Sở Dĩ nói với Lý Nang lúc thức dậy cũng có điều không lộn xộn. Nếu quy định không có, đó chính là người hiệu trưởng kia tự chủ trương. Nhưng là tại sao vậy chứ? Nếu quy định cũng không cần, hắn không cần thiết ta an bài cho bọn hắn cái gì bạn gái a. Đúng vậy, ta cũng buồn bực, chẳng lẽ hắn chính là đơn thuần nghĩ quỷ liếm những thứ kia ngoại tịch học sinh. Leo, oh, đừng chán ghét được không? Cái kia tưởng hiệu trưởng đều bao lớn. Thế nhưng cái này nói không thông a. Nghe Trương Trưởng Phong lời nói Đám bạn trên mạng cũng đều nghi hoặc nổi lên tới. Nếu cũng không cần, cần gì phải làm ra cái này yêu thiêu thân đâu? Đồng dạng không hiểu còn có lý nang. Hắn cũng hiểu được hoàn toàn không có chuyện cần thiết. Hà tất làm điều thừa, trừ phi cái này bên trong có chuyện khác. Lý Nang cũng đem chính mình nghi ngờ hỏi đi ra. Cái này? Trương trưởng Phong suy nghĩ một chút, tiếp lấy đi tới tương đạo lý trước bàn đọc sách, đem phần kia văn kiện cầm lên đứng lên đưa cho Lý Nang, nói: "Lãnh đạo, ngài xem trước một chút cái này, có hay không cùng cái này có quan hệ linh." Chương 761, thậm chí 10 vạn cũng không đủ. Cái này là nhìn lấy trương trường phong đưa tới văn kiện, lúc này lý ngang có chút kỳ quái, cái này làm sao còn cấp chính mình văn kiện đến xem, lãnh đạo, người xem xem hẳn là, rõ ràng, trương trường phong không có giải thích nhiều lắm, phía trên này viết rất rõ ràng, hắn tin tưởng trước mặt người lãnh đạo này nhất định có thể minh bạch cái gì, đương nhiên, có ít thứ tự mình nói đi ra liền biến mũi, dù sao mình nói như thế nào cũng là một cái phó hiệu trưởng, chuyện này đi ra, chính mình khẳng định cũng sẽ bị người điều tra, bất quá trương trường phong cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cũng không có tham dự vào bên trong tới, mà thì toàn bộ đều là cái kia tương đạo lý làm, mà đối với tương đạo lý, lúc này trương trường phong cũng là phi thường chán ghét, hắn nhất định chính là cái này ma đô đại học cũ ác tính, không nghĩ biện pháp lấy xuống, không biết còn có thể làm ra tới chuyện gì tới. dù cho mình đã không cách nào chuyện chính thức, hắn đều không muốn để cho như vậy một cái người tới thay hoạ ma đô đại học. nhìn lấy trương trường phong chân thành dáng vẻ, lý Nang tò mò đem cái kia văn kiện mở ra, cái này hiệu trưởng đến cùng muốn làm gì à? không biết à, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác cùng người hiệu trưởng kia dường như không hợp nhau. đối với có lẽ thật có thể cho sợ chị a mẹ cung cấp một chút tin tức hữu dụng cũng có nói cũng là người hiệu trưởng kia quá ghê tởm, phải nghĩ biện pháp triệt để làm cho hắn không có cơ hội làm tiếp cái này mà đô đại học hiệu trưởng mới được đây nếu là tiếp tục làm cho người hiệu trưởng kia làm tiếp cảm giác ma đô đại học cái tên này giáo muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đối với cái văn kiện lúc này bạn trên mạng cũng đều tò mò bất quá trương trường phong chỉ là từ tướng mạo đến xem ngược lại không giống như một phần tử xấu mà lại nói bắt đầu tương đạo lý thời điểm trong khẩu khí rõ ràng mang theo thần sắc chán ghét điều này làm cho đám bạn trên mạng cũng đều hiếu kỳ hắn cho phần văn kiện tới không biết có không có vật gì có giá trị. bọn họ có thể rất muốn nhìn lấy tương đạo lý triệt để tạm rời cương vị công tác, Tám ngũ ba mà không phải là tạm thời cách chức. mười vạn, cái này là một năm học đồng sao? mở ra văn kiện phía sau, nhìn lấy phía trên học đồng kế hoạch. Lý Nang khẽ như mày, cái này ngoại tịch học sinh vì sao có thể bắt được nhiều như vậy học đồng? phải biết rằng, vân quốc học sinh xuất ngoại du học, muốn lấy được học đồng lời nói, là phi thường khó khăn. cần chính mình có năng lực không nói, còn muốn xuất ra thật nhiều công hiến. mặt khác, ngoại quốc cấp cho vân quốc học sinh học đồng kỳ thực rất có hạn. Trừ ra những thứ kia có bên trong lĩnh vực thành tiểu tự đại Có thể cho cùng phong phú thủ lao bên ngoài Kỳ thực đại đa số suất ngoại du học vân quốc học tử Là lấy không đến học đồng Thế nhưng Văn kiện trong tay lý ngang Là mỗi một cái ngoại tịch học sinh đều có học đồng Hơn nữa còn là 10 vạn khởi bước Không sai Là khởi bước Thậm chí mặt trên đều không viết là một năm vẫn là một tháng Sau đó liền thẩm phê xuống tới Sở dĩ Đây rốt cuộc là làm sao phê duyệt Ngoại tạo Ngoại tịch học sinh học đồng một năm 10 vạn MN, chúng ta váng, tình huống gì làm sao sẽ cho bọn hắn nhiều như vậy học đồng? Cái này là đều có, còn là nói chỉ cho những thứ kia đệ tử tốt, xem sở chê a mẹ vẻ mặt này nhất định là đều có được rồi. Cậu mờ nhờ những thứ kia khi dễ chúng ta vân quốc nữ hải ngoại tịch học sinh cũng có, cái này tờ mờ giờ cái gì đáng ngộ? Mã Đức, chúng ta nghiên cứu sinh quốc thưởng mới chỉ có hai vạn cam. Ha ha, tiến sĩ cũng bất quá mới chỉ có nhiều hai vạn mà thôi. Nghe lý ngang lời nói, đám bạn trên mạng đều nổi giận. Dựa vào cái gì cho mỗi một ngoại tịch học sinh học đồng mười vạn? Bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ là đối với Vân Quốc có công hiến, vẫn là vì Vân Quốc làm ra quá chiến tích. Cái này tờ mờ giờ mỗi người đều có 10 vạn. Cái này thì tương đương với chỉ cần ngoại tịch học sinh tới rồi, liền trực tiếp cho 10 vạn, mặc kệ ngươi rốt cuộc làm cái gì, phải biết rằng, Ma Đô đại học nơi đây, nhưng là có không ít cho châu cái kia cá sấp. Chỗ kia hiểu đều hiểu, nhưng là những học sinh kia qua đây, dĩ nhiên hàng năm đều có thể lãnh đạo 10 vạn nguyên học đồng. 10 vạn một năm, bình quân mỗi tháng chính là 8333. Mặt khác, Vân Quốc cá nhân thuế khoản bắt đầu chính là 5000 như là một cái người kiếm đến rồi 5000 tiền lương, liền muốn bắt đầu nạp thuế lợi tức cá nhân, mà những cái này người chẳng những không cần giao thuế, thậm chí còn có thể lấy thêm. Dù sao cái này nhưng là khởi bước học động, bọn họ là toàn mạch có thể cầm tới tay, mà những thứ kia cho châu học sinh, bọn họ một năm toàn gia có thể kiếm 2 vạn khối sao? Nghĩ đến là rất khó. Chỗ đó, thậm chí so ra kém Vân Quốc Hương chấn nông dân thu nhập, 100 ngàn này học động, đây chính là đủ những học sinh kia người một nhà mấy năm chi tiêu, mà ma đô đại học bên này khen ngược, trực tiếp hùng hồn cho 10 vạn một năm. Mọi người đều biết một cái người nghèo một ngày có tiền, hay là trực tiếp cho cái loại này, bọn họ thì như thế nào? Dùng với học nghiệp, suy nghĩ nhiều, bọn họ nhất định sẽ trả thù tính tiêu phí. dù sao lại không phải là mình bằng bản lĩnh kiếm được, ngược lại hoa đứng lên căn bản không đau lòng. sở dĩ thì có rất nhiều ngoại tịch học sinh, cầm số tiền này, tán gái, không sai, chính là như ngươi nghĩ. nhìn lấy phần văn kiện, lý ngang sắc mặt tâm trầm, hắn thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là ai phê duyệt xuống học đồng, chẳng lẽ không có suy tính, không nhìn những học sinh này đều đem học đồng sài như thế nào rồi hả? Trương hiệu trưởng, ngài cho ta xem cái văn kiện có ý tứ là? Lý Nhang hướng phía Trương Trường Phong nhìn lại, nhanh nhát hỏi. Nghe Lý Nhang lời nói, Trương Trường Phong nhìn thật sâu liếc mắt Lý Nhang, nói, lãnh đạo, ngài cảm thấy cái này thích hợp sao? Lý Nhang sử sốt. hắn cái này câu hỏi đem Lý Nhang hỏi có chút nộ. Thế nhưng Lý Nhang rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó, cái này Trương Trường Phong cũng cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên không thích hợp, ta cảm thấy nếu là học động, cái kia tự nhiên là cho có nhu cầu, lại hiếu học tiến tới học sinh. Lý Nhang nói, trầm ngâm một chút, nói tiếp, tựa như chúng ta vân quốc học sinh gia đình đặc biệt chắc trở có thể cấp cho nhất định học đồng để cho bọn họ có thể an tâm học tập giống như đối với lý ngang lời nói chương trường trưởng phong rất là tán thành chỉ nghe hắn thở dài nói tiếp nhưng là chúng ta ma đô sinh viên đại học học đồng một năm cũng vẹn vẹn không đến tám ngàn mà thôi nếu như tính luôn nghèo khó sinh một năm khả năng cũng liền hơn một vạn đâu chúng ta nghèo khó sinh một năm mới chỉ có hơn một vạn học đồng hơn một vạn còn thiếu à có thể thi đậu ma đô đại học nghèo khó sinh học phí đều sẽ có giảm miễn xác thực thành tích ưu dị thậm chí đều là mình miễn học phí hơn một vạn chỉ là ăn cơm gì gì đó kỳ thực cũng đủ rồi là như vậy đừng quên đại học là có thể vừa học vừa làm cơn mưa chúng ta nghèo khó học sinh mới cho hơn 1 vạn khá lắm bọn họ trực tiếp 10 vạn đây chính là ngoại tịch học sinh lưu đái sao ma đức trường trưởng phong ngược lại dân địa phương học sinh cùng ngoại tịch học sinh làm một cái đối lập mà cái này vừa so sánh trực tiếp làm cho đám bạn trên mạng đều nổ cái này cũng quá không công bằng những thứ kia ngoại tịch học sinh đến từ nghèo khó cho châu cho chút học đồng có thể lý giải nhưng là một ngàn này cái này tờ mờ giờ nơi nào là học đồng A này rõ ràng chính là bao nuôi những học sinh kia. mặt khác, rất nhiều ngoại tịch học sinh tới Trung Quốc lưu học đều là không nên học phí, chí ít đại bộ phận trường học cũng sẽ không thu. nói cách khác, bọn họ chẳng những có thể qua đây miễn phí đến trường, thậm chí còn có thể mang đi không được thiếu. điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu được? trương hiệu trưởng nguyên lai cũng nhìn không được sao? lý nang hướng phía hắn cười cười, không nhìn ra, cái này trương trường phong vẫn còn có như thế một mặt, thật cùng gương mặt hắn rất sướng đôi. lãnh đạo, người ở đây nhìn phía dưới một chút ta. Trương trường Phong không có bởi vì Lý Ngang khen ngợi mà cảm thấy vui vẻ, tiếp tục làm cho Lý Ngang nhìn xuống. Chương 762, thậm chí 10 vạn cũng không đủ. Phía dưới, Lý Ngang nghi ngờ một tiếng, tiếp tục hướng phía phía dưới nhìn lại. 10 vạn còn chưa đủ, còn muốn xin 200 ngàn. Lật giấy sau đó, chứng kiến phía dưới ngoại tỉnh học sinh thư mời, Lý Ngang kinh ngạc. Khá lắm, 100 ngàn này hắn đều đã cảm giác nhiều lắm, còn tờ mở giờ gấp bội xin. Cái quỷ gì? Thật sự đem những thứ kia ngoại tỉnh học sinh trở thành ra cho cung tôi. Giống như Tưởng hiệu trưởng còn định cho những thứ kia ngoại tịch học sinh xin 200.000 một năm học đồng. Trương trưởng phong sâu hút một khẩu khí, nhìn ra, hắn đang nỗ lực ngăn chặn chính mình phẫn nộ. Thanh tựu một cái phó hiệu trưởng, hắn quá biết Vân Quốc trong trường học một cái chuyện. Quốc nội nghiên cứu sinh quốc thưởng, cũng khó khăn lắm chỉ có 2 vạn mà thôi. Một cái nghề nghiệp có đôi khi liền mấy người. Mỗi cá nhân trợ cấp, một tháng cũng bất quá mấy trăm. Còn có cái gì ký túc xá 4 người khởi bước, giới hạn điện giới hạn thủy gì gì đó cũng không nói. Thậm chí có liền điều hòa đều không có. Mà những cái này ngoại tịch học sinh qua đây sau đó, ký túc xá là nhà một gian, Điều hòa là trang bị mới, cái này tương đạo lý quá đáng hơn. Còn cho bọn hắn phân phối bạn gái, nếu như số tiền này có thể sử dụng ở quốc nội những học sinh kia trên người, cho bọn hắn càng điều kiện tốt, thì đâu đến nổi nhiều như vậy học sinh giỏi hướng ra ngoài chạy a. Cơn Mở, 10 vạn còn lại không đủ, đây là có nhiều liếm những thứ kia ngoại tỉnh học sinh a, một đám cho châu học sinh, bọn họ thật có thể cho chúng ta Vân Quốc mang đến cống hiến sao? Còn tờ mờ giờ 200 ngàn, bọn họ liền 2 vạn cũng không xứng. Ta tờ mờ huyết áp lên đây, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao. Ai, cái này tương đạo lý là thế nào mặt dày thân tình? ta hiện tại chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai phê duyệt? Mười vạn không đủ, còn muốn xin hai trăm ngàn. Đám bạn trên mạng tam quan lần nữa bị đổi mới, bọn họ thực sự không nghĩ ra. Những thứ kia ngoại tịch học sinh, nhất là cho Châu học sinh, rõ ràng cái gì cống hiến đều không có. Tại sao phải cho bọn họ nhiều như vậy học động? Cái loại cảm giác này tựa như một cái ăn mày tới nhà các ngươi ăn mày, ngươi cho mình ra hải tử đều xá thứ không tầm thường, lại cho cái kia ăn mày. Hơn nữa những tên khất cái kia còn khi dễ hải tử của các ngươi, cái này liền rất khó chịu. đương nhiên, đám bạn trên mạng hiện tại chỉ muốn biết. Đây rốt cuộc là ai đem cái này học đồng qua thẩm? Madu đại học ngoại tình học sinh học đồng là ai phê duyệt? Madu là thành phố giáo dục cục bên trong. Lý Hưu Văn nhìn lấy video, sắc mặt tái nhợt. Nếu là học đồng vấn đề, vẫn là lớn như vậy mức. Vậy khẳng định theo chân bọn họ giáo dục cục có quan hệ. Nhưng là Lý Hưu Văn trong ấn tượng, chuyện này hắn cũng không biết. Cục trưởng, hà là ký chữ? Nghe hắn mà nói, một nhân viên làm việc yếu ớt nói rằng, Lý Hưu Văn, ta ký chữ. Lý Hưu Văn có chút nhậu, không đúng chính mình hoàn toàn không có ký qua cùng loại văn kiện a làm sao lại rơi trên người mình rồi hả cục trưởng cái này mức không có người ký tên cũng phê duyệt không được a cái kia nhân viên công tác sắc mặt khó coi ma đô đại học nhiều như vậy học sinh cái này một đệ tử mười vạn nhiều học sinh như vậy mức nhất định là cự đại hắn thân là cục giáo dục cục trưởng không có hắn đánh nhiệm ai dám chấp hành lúc này lý hưu văn cũng đã minh bạch xác thực cái này mức quá lớn hắn khẳng định có cảm kích quyền thế nhưng lý hưu văn nhưng thủy trung nghĩ không ra chính mình phê duyệt quá cái văn kiện chờ các loại. Lúc này, Lý Lưu Văn Đông Nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đi, đem tài vụ Lý Chủ nhiệm kêu đến. Tốt. Nhân viên kia đứng dậy, nhanh chóng hướng phía giáo dục tài vụ phê duyệt thất phương hướng đi tới. Lý Lưu Văn chợt nhớ tới, giáo dục tài vụ Lý Chủ nhiệm đã từng đề cập với chính mình bắt đầu qua liên quan tới Ma đô đại học ngoại tịch học sinh học đồng truyền nhi. Lúc ấy có một cái ngoại tịch học sinh phối hợp vân quốc học sinh công khắc một cái vấn đề kỹ thuật. Lúc đó phê duyệt giống như cấp cho bọn họ học đồng tưởng thưởng mười vạn nguyên. Mà cái này cái Lý Chủ nhiệm cũng cùng mình nói qua, nói mỗi người thưởng cho mười vạn dùng để khích lệ bọn học sinh nhiệt tình. Lúc đó mình cũng cảm giác rất có đạo lý. Dù sao bây giờ cao tài sinh sói mòn rất nhiều. Nếu như không có đầy đủ tiền tài giúp học tập bọn họ, bọn họ cũng rất khó tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Cho nên lúc đó chính mình liền đánh nhiệm xuống tới. Cho bọn hắn nhất định không thể rớt lạnh những thứ kia học sinh tâm. Mà bây giờ hắn đã cảm giác được sự tình cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Một lần kia ký tên chính mình bởi vì tương đối tin mặc cái kia cái lý chủ nhiệm sở dĩ trên cơ bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ký xuống tới. Hiện tại để cho bọn họ chuyển chỗ trống. Cái này khoan một cái chính là đã nhiều năm. Hiện tại, nên cùng cái kia lý chủ nhiệm hảo hảo tính một chút bút chứng này. Nghĩ tới đây, Lý Hưu Văn hướng cùng với chính mình làm công tất đi tới, lặng lặng mà đợi đợi hắn đến. Tương đạo lý cái này tình huống gì, như thế nào còn bị nung trước? Giáo dục phòng tài chính bên trong, Lý Tiên Điền nghe được Tương Đạo Lý bị tạm thời cách trước chuyện nhi phía sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Hơn nữa từ hắn nghe được tin tức xem, hay là bởi vì ngoại tịch học sinh chuyện này, lúc này Lý Tiên Điền có chút hoảng sợ. Hắn cùng Tương Đạo Lý một ít việc không thể lộ ra ngoài nhi, một phần vạn bị phát hiện thì xong rồi. Bất quá nhiều lần hỏi thăm phía sau, hắn mới biết được, nguyên lai không phải liên quan tới ngoại tịch học sinh học đồng chuyện nhi, mà là một ba bạn gái. Hắn lúc này mới thoáng yên tâm xuống tới, nghĩ đến cái kia Tương Đạo Lý cũng không phải người ngu, chuyện này một khi bị phát hiện, bọn họ cũng phải hết, hơn nữa Tương Đạo Lý còn có mấy năm liền về hưu, tuyệt đối không có khả năng phạm loại này hồ đồ chuyện này tới. Sở dĩ hắn hiện tại cũng rốt cuộc can tâm, nhờ vậy mới không có ly khai. Lý chủ nhiệm, cục trưởng tìm ngài. Hiện tại Lý Tiên Điền tại chính mình làm trong phòng làm việc uống nước trà thời điểm, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cục trưởng tìm ta?" Lý Tiên Điển nhanh chóng buông xuống cái chén, không khỏi nhíu mày. "Cục trưởng tìm mình làm cái gì? Vậy liền coi là chỉnh đốn ma đô đại học, cũng cùng chính mình không có quan hệ quá lớn a." Chẳng lẽ nói, vốn lại an tâm lại Lý Tiên Điển cũng lần nữa khẩn trương lên. Hắn mau đánh mở cửa. Lúc này một người mặc giáo dục cục công tác tây trang nữ tử đứng ở cửa, cũng là đồng nghiệp của hắn. Nhìn lấy nữ tử, Lý Tiên Điển lúc này mới nói, "Tiểu nhã a, cục trưởng tìm ta có chuyện gì sao?" "Cái này, ta cũng không rõ lắm." Nàng kia cười cười hồi đáp. Cục trưởng sắc mặt kia nhìn một cái liền không thích hợp lúc này đoán chừng là hương sư vấn tội đâu, mà chính mình bất quá là một chuyện lời, tự nhiên cũng sẽ không hướng hắn nhắc tới cái gì. cái này dạng a, lý tiên điền gật đầu, lúc này mới nói, tốt, ta bắt dưới đồ đạc liền đi qua. lý tiên điền nói, xoay người lại hướng phía trong phòng đi tới, hắn đã mơ hồ dự cảm đến chuyện lần này, bất quá cái này thủy trung vẫn là hắn lý hữu văn ký chứ, hắn cũng không thể không nhận chứng a nghĩ tới đây. lý tiên điền lúc này mới cầm một cái văn kiện giáp đi ra, cái này bên trong chính là có hắn lý hữu văn ký tên ngoại tịch rút học tập kim văn món, có phần văn kiện hắn chính là nghĩ không tiếp thu đều không được, cầm văn kiện phía sau. Lý Tiên Điển lúc này mới hướng phía Lý Hưu văn phòng làm việc đi tới. chương bảy mươi tương đạo lý luân cuống. cục trưởng, ngài tìm ta có việc đây. Lý Tiên Điển đi tới cục trưởng phòng làm việc phía sau, nhìn lấy Lý Hưu Văn mặt âm trầm kia bảng, rất là cẩn thận hỏi một tiếng. ngồi. Lý Hưu Văn không có nói thẳng, xua tay làm cho hắn ngồi xuống. cái kia cục trưởng. lúc này Lý Tiên Điển có chút không đoán ra, bởi vì Lý Hưu Văn cũng không có phát hỏa, hắn cái này nhân loại Lý Tiên Điền vẫn là biết, bình thường tính khí không nhỏ nhưng là bây giờ lại hết sức lanh tĩnh. Điều này làm cho hắn dâng lên một cái rất là không tốt ý niệm trong đầu. Trước điền, ta nhớ được không sai, ngươi tới chúng ta thành phố giáo dục cục đều 10 năm đi. Lý Hưu Văn bưng lên chính mình trả ly, uống một ngụm, hướng phía hắn nói rằng, "Ân, không sai biệt lắm 10 năm, ta là từ trong khu điều tới được." Lý Tiên Điền gật đầu, ánh mắt nghi ngờ hướng phía hắn nhìn lại. Cái này Lý Hưu Văn tỉnh táo có chút đáng sợ a hắn lúc này. Ngược lại hy vọng Lý Hưu Văn có thể cùng chính mình phát hỏa mới tốt. Cái này dạng chính mình lúc nói, cũng tốt tìm chút lý do thoái thác. Nhưng là bây giờ, hắn càng như vậy Lý Tiên Điền thì càng chột dạ. Đúng vậy, đều 10 năm. Lý Hưu Văn cảm thán một tiếng. Nói tiếp, 10 năm, ngươi phòng ở cũng có hai bộ, ta nhớ được ngươi thật giống như cho ngươi nhi tử còn mua một chiếc tiểu chạy bằng băng băng, Mercedes-Benz, kia mà a. Lý Hưu Văn nói, hướng phía hắn nhìn lại. A, đó không phải là ta mua cục trưởng, là chính bản thân hắn kiếm được tiền. Lý Tiên Điền trong lòng một cái lộp bộp. Vội văn nói, không thích hợp, có cái gì rất không đúng nhĩ. Cái này Lý Hưu Văn làm sao biết chính mình nhiều như vậy? Hắn không biết là. Lý Hưu Văn tới chính mình phòng làm việc thời điểm, mà bắt đầu tra được một ít chuyện của hắn tới. Cái này không tra không biết. Cái này Lý Hữu Văn không biết cho người nhà của mình bao nhiêu tiện lợi. Trong nhà phòng ở hai bộ, ở Mado, giá phòng nơi này quả thực cao đáng sợ. Chỉ là tam hoàn bên ngoài phòng ở đều đạt được kinh khủng 10 vạn một bình rồi. Bên trong liền càng không cần phải nói. Tuy là tra được cái này, Lý Tiên quận phòng ở tứ hoàn bên ngoài, nhưng lại như trước có kinh khủng 6 7 chục ngàn một bình. Mà Lý Tiên điện, hai bộ. Xe tự nhiên là giáo dục cục bên trong công vụ dùng xe. Thế nhưng, con hắn mở sự tình 4 500 ngàn đại buôn. Cái này không khỏi không gây nên hắn nghĩ sâu xa. "Phải, vậy ngươi nhi tử cố gắng rất giỏi." Lý Hưu Văn cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, "Đúng rồi, ngươi nhi tử làm 17 làm giáo dục a?" "Lý Tiên Điển, ba." Hắn lời này có ý tứ, đang tra chính mình. "Cái kia cục trưởng, ngài có lời gì cứ nói a?" Lý Tiên Điển cảm giác Lý Hưu Văn nói như vậy có chút giằn vặt người, lập tức trực tiếp hỏi, "Ngược lại mình đã có lý do thoái thác, mình cũng không thể ký không nhận chứng a?" "Nói cái gì sao?" Lý Hữu Văn lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, mang theo giận dữ nói, "Lý Tiên Điển, Ta Lý Hưu Văn đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Ngươi bẩy ta như vậy có ý tứ. Cục trưởng, cái này. Lý Tiên Điền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao đều không nghĩ đến Lý Hưu Văn sẽ nói như vậy. Vội vã nói, cục trưởng, Ma Đô giáo dục cục ngoại tịch học sinh học đồng vấn đề. Ta đã nói với ngươi đó à? Nói qua. Lý Hưu Văn thấy hắn vẫn còn ở mảnh miệng. Lần nữa nói, ngươi theo ta nói Ma Đô đại học mỗi cái học sinh mặc kệ thành tích, mặc kệ chiến tích, mỗi người đều nguyện vạn học đồng rồi hả? Ta. Lý Tiên Điền hoa ghê. Chuyện này hắn xác thực chưa nói, chỉ nói cho có chiến tích học sinh cấp cho học đồng mà hắn chuẩn bị những lời này đều không thể phát huy được tác dụng dù sao không có nói nói hắn hiện tại chính là không thừa nhận đều không được ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này về sau đều sẽ không có người tra Lý Hưu Văn lần nữa nói cục trưởng cái này học đồng ta là phê duyệt xuống phía dưới cụ thể bọn họ làm sao phát ta Lý Tiên Điền nói không được nữa bởi vì lúc này Lý Hưu Văn đang hung hăng nhìn hắn chằm chằm. ra thế kia cảm giác giống như là muốn ăn thịt người giống nhau cụ thể không biết Lý Hưu Văn cười rồi nói tiếp ngươi thật cảm thấy ta không tra được Lý Hưu Văn đưa điện thoại di động đem ra. Tổ trưởng, Ma Đô Đại học bên kia, liên quan tới ngoại tịch học sinh học đồng phát ra vấn đề, ta theo cái kia tương đạo lý nói, chính là cấp cho có chiến tích học sinh. Lý Tiên Điển tiếp tục giải thích. Vậy tại sao các ngươi sẽ có phương diện kinh tế Vãng Lai? Lý Hưu Văn đột nhiên đứng dậy, hướng phía hắn quát lên. Ta, Lý Tiên Điển bối rối. Lý Hưu Văn là thế nào tra được? Chính mình cùng tương đạo lý kinh tế Vãng Lai là phi thường bí mật. Hắn một cái giáo dục cục cục trưởng, hẳn là không cha được mới đúng á, ngươi còn không khai báo sao? Ma Đại học hiệu trưởng tương đạo lý đã bị bắt. Hắn ở chủ động bàn giao giảm bớt hành vi phạm tội, ngươi còn phải tiếp tục giấu giếm đi. Nhìn lấy Lý Tiên Điền dáng vẻ trầm mặc, Lý Hưu Văn lần nữa nói: Cái gì? Lý Tiên Điền bối rối, tình huống gì? Tương Đạo Lý tại sao lại bị bắt? Còn chờ mờ giờ chủ động thông báo. Cái này, lần này nhưng là tới Trung ương đốc sát tổ, các ngươi này ít điểm mờ ám, giấu giếm được ta, có thể lừa gạt được bọn họ? Lý Hưu Văn thanh sắc lệ cha, ánh mắt dường như một thanh lợi kiếm một dạng, nhìn trong chọc vào hắn. Trung ương, đốc sát tổ, nghe được mấy chữ này thời điểm, Lý Tiên Điền biết mình đã triệt để bại lộ cả người đều biến đến rất là chán trường đứng lên, chắc không được A Nguyên Lai like là trung ương đốc sát tổ nhân tới rồi. xác thực, những người này năng lượng quá lớn, chính mình này ít điểm mở ám, căn bản là không nhịn được cha. mà bây giờ, tương đạo lý đều đã bắt đầu thông báo, chính mình còn mạnh miệng lời nói, không biết muốn làm đã bao lâu. nghĩ tới đây, Lý Tiên Điển lúc này mới sâu hút một khẩu khí, nói, ta nói, nói, Lý Tiên Điển đem sự tình nói ra hết, chuyện này là chính bản thân Hàn Thiết kế ra, Hàn Tiểu Tiền, rất yếu, chính mình thân là giáo dục tài vụ chủ nhiệm. Nhưng ở Ma Đô ngay cả một phòng ở cũng mua không nổi. Sở Dĩ hắn động rồi ý đồ xấu. Lần này Ma Đô đại học ngoại tịch học sinh học đồng xin, kỳ thực cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Thế nhưng này một ít tiền, hắn liền một chút chất béo đều không vứt được. Sở Dĩ hắn liền nói với Tương Đạo Lý, lần này đem tất cả mọi người ngoại tịch học sinh học đồng toàn bộ lấy xuống, sau đó cho ngoại tịch học sinh thiếu cho một chút. Dù sao bản thổ sinh viên cũng mới hai vạn, bọn họ cho nhiều chút, liền cho 50 ngàn liền được. Còn lại, cho mình cùng Tương Đạo Lý hai người phân. Mà Tương Đạo Lý phân giống như tiểu đầu chính mình phân giống như đầu to mấy năm này chính hắn phân đại khái 1-2 ngàn vạn dáng vẻ mặt khác hắn lại từ bản thổ giáo dục học đồng nghèo khó tiền trợ cấp trợ các loại mò không ít vì có thể để cho số tiền này giặt trắng hắn để con trai của chính mình tự mở ra một giáo dục cơ cấu dùng để đem những này tiền giặt trắng sở dĩ hắn hiện tại mua hai bộ phòng lại cho nhi tử mua xe cái kia tương đạo lý đâu lý lưu văn hỏi lần nữa hắn cũng có thể cũng chia mấy triệu a lý tiên điền hồi đáp mấy triệu sao lý lưu văn cao mày cái này Lý Tiên Điền đâu phân mấy chục triệu, hắn một cái ma đô đại học hiệu trưởng chỉ phân đến mấy triệu, ừ, bởi vì có chút tiền là ta từ bên này trực tiếp trừ đi, cho hắn không nhiều lắm, nhưng là cho một ít. Lý Tiên Điền gật đầu, cơ bản đem tất cả mọi người sự tình đều thông báo đi ra. Hiện tại thẳng thắn sẽ khoan hồng, chương bảy mươi tương đạo lý luôn cuống. có lẽ còn có cơ hội, chí ít con hắn gì gì đó quốc gia cũng sẽ không đem toàn bộ của hắn tài sản lộng lẫy, mà mình cũng không biết làm tù cả đời. Thế nhưng nếu như vẫn không phải thẳng thắn, cái kia liền không nói được rồi, còn gì nữa không thật sao? Lý Hưu Văn hỏi lần nữa, "Ân, còn gì nữa không? Bảy mươi ký văn kiện, cũng là ta một người chủ ý." Lý Tiên Điền gật đầu. Rất là ấy nãy hướng phía Lý Hưu Văn nhìn lại. Ở thành phố giáo dục cục bên trong, Lý Hưu Văn đối nàng còn là rất không tệ, công tác cũng không nặng, đãi ngộ cũng tốt, nhưng có ít thứ một ngày đủ rồi, đó chính là thâm uyên. Hắn cũng cùng những người đó giống nhau, càng lún càng sâu. Đưa tới chính mình đi đến trình độ này. "Hành, ta biết rồi, ngươi chuẩn bị một chút, tự thú đi thôi." Thấy hắn không giống nói dả, Lý Hưu Văn lúc này mới đem để ở trên bàn điện thoại di động cầm lên nói cơ bản giao phó xong có thể đi ma đô đại học thực thi bắt được Lý Tiên Điển. nhìn lấy Lý Hưu Văn cầm điện thoại di động lên cùng trong điện thoại nói Lý Tiên Điển bối rối hắn đây là tính kế ta lúc này Lý Tiên Điển làm sao không biết chuyện gì xảy ra cái này tương đạo lý căn bản sẽ không bàn giao hắn cũng không có bị bắt cái này Lý Hưu Văn đang gạt chính mình nhìn lấy Lý Hưu Văn lúc này Lý có Điền nơi nào còn có mới vừa hổ thẹn màu sắc hắn hiện tại đều hận không giết được cái này Lý Hưu Văn ngươi hại ta một lần ta hại ngươi một lần với nhau nhìn lấy cái kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Lý Hưu Văn nhàn nhạt nói một tiếng, hắn hô chính mình ký cái kia ngoại tịch học đồng chuyện nhi, chính mình hãm hại hắn bàn giao chính mình phạm tội sự thực, chuyện này cũng không phải là liền huề nhau, chỉ là Lý Hưu Văn hiện tại không có chuyện gì, hắn chỉ cần hiệp trợ đốc sát tổ bên này điều tra một cái liền được. Thế nhưng Lý Tiên Điển không giống với, hắn đây chính là phải ngồi tù, hơn nữa kim ngạch khổng lồ như thế, trên cơ bản hắn đời này khả năng đều không ra được, hơn nữa tài sản cũng sẽ toàn bộ tịch thu. Hiện tại ngươi có thể đi tự thú, xin lỗi thư gì gì đó ta tới phát liền được. Lý Hưu Văn cúp điện thoại, hướng phía hắn nhìn lại lúc này đã toàn bộ bàn giao, hắn đã không có đường lui. hiện tại hắn không đi tự thú, đốc sát tổ bên kia thậm chí có thể trực tiếp dùng bắt lệnh. nếu như cái này bắt ra lệnh tới, cái kia tội danh của hắn khả năng liền càng lúc càng lớn. ta hiện tại đi. việc đã đến nước này, Lý Tiên Điển cũng chỉ có nhận tải, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Lý Hưu Văn biết dùng phương thức này tới lừa hắn, bất quá cái này cũng bình thường. dù sao Lý Hưu Văn cũng xác thực đã biết hắn một ít chuyện, vài thứ kia không đạt được, bất đắc dĩ. Lý Tiên Điền lúc này mới đứng lên, hướng phía đi ra bên ngoài. Mà Lý Hưu Văn lại là làm cho người phía dưới bắt đầu phát một phần thông cáo. Tới vì chuyện lần này xin lỗi, mà bởi vì hắn quyết điểm, khả năng cũng muốn chịu đến điều tra. Bên kia, Lý Nang nhìn xong văn kiện phía sau, hướng phía Trương Trường Phong nhìn lại, nói: "Trương hiệu trưởng, nói cách khác, chuyện này kỳ thực ngươi bây giờ mới biết thật sao?" Trương Trường Phong đưa cho chính mình phần văn kiện, chắc là hạ quyết tâm rất lớn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao quốc gia cũng tuyệt đối không có khả năng như thế hùng hồn, cho tất cả loại tình học sinh cao như vậy ngang học động. Mà Trương Trường Phong dám lấy ra, đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng vốn là cần rất lớn dũng khí đây chính là quan hệ bọn họ ma đô đại học giống như trường trường phong gật đầu dừng một chút phía sau lúc này mới nói ta cảm giác đây là không hợp lý hơn nữa một ngày chuyện này mở khơi rộng quốc gia tổn thất liền vô cùng nghiêm trọng trường trường phong thở dài hướng phía lý ngang nhìn lại trong mắt lộ ra bất đắc dĩ ta không muốn để cho ma đô đại học trở thành một cái liền nhị lưu cũng không bằng đại học nơi đây thừa tái nhiều lắm học sinh hy vọng người hiệu trưởng này có thể a không nghĩ tới vẫn còn có như vậy ganh nộ đúng vậy ngươi suy nghĩ một chút các học sinh thật vất vả thi đậu nhất lưu đại học nguyên do bởi vì cái này chuyện này biến thành nhị lưu bọn họ làm sao bây giờ cũng không phải là nhất lưu đại học cùng đại học hạng 2 tìm việc làm đều không phải một cái cấp bậc vài chục năm gian khổ học tập không phải là vì tương lai cuộc sống hạnh phúc sao cảm giác cái này hiệu trưởng rất có đảm đương hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cái này đại học hiệu trưởng có thể vì học sinh suy nghĩ hiệu trưởng có thể là cái gì hư hiệu trưởng đâu nghe trương trường phong lời nói đám bạn trên mạng rất là tán thành cái này phó hiệu trưởng trong lời nói của hắn đều lộ ra đối với bọn học sinh tiền đồ quan tâm Mặc kệ ở trên một đời vẫn là thế giới này. Một cái học tử ly khai vườn trường tìm việc làm thời điểm, đều sẽ xem bằng cấp. Nếu như ngươi là song nhất lưu đại học các loại, như vậy top 500 xí nghiệp, 280 có thể nói có thể trực tiếp chọn. Hơn nữa còn là tiền lương đãi ngộ rất phong phú cái loại này. Các học sinh gian khổ học tập tại sao phải nghĩ hết tất cả biện pháp trước hào học giáo? Bên ngoài nguyên nhân ở nơi này, mà bây giờ, một ngày Ma Đô đại học bên này trở thành đại học hàng hai, cái kia chút các học sinh làm sao bây giờ? Tìm một cái kém công tác, cái này cũng quá có lỗi với bọn họ chứ đâu. Nghe chương trưởng Phong lời nói, Lý Ngang rất là xúc động, chính hắn cũng là cái trường học này. Mặc dù bây giờ thành trung lương đốc sát tổ thành viên, nhưng là mình chỉ là một ví dụ, những học sinh khác đâu, bọn họ cũng không có chính mình vận khí tốt như vậy, có thể trở thành là đốc sát tổ thành viên, không thể không nói, cái này trương trường phong thật đúng là một tốt hiệu trưởng. Trương hiệu trưởng, chuyện này ta sẽ lập tức hướng phía trên phản ứng, ngươi yên tâm, ma đô đại học vẫn là nhất lưu đại học, chỉ là sinh một ít sâu mọt mà thôi. Lý Ngang hướng trương trường phong bảo đảm nói, chỉ cần đem sâu mọt trừ bỏ rơi, ma đô đại học vẫn như cũ học tử trong lòng đại học tốt chút điểm này Lý Nhang vẫn rất có nắm chặt. bất quá, Trương hiệu trưởng, ta có vấn đề. Lý Nhang đống nhiên nghĩ tới điều gì? hỏi lần nữa. ngài nói. Trương trưởng phong hướng phía Lý Nhang nhìn lại. những thứ này học đồng đều cấp cho đến những thứ kia ngoại tịch học sinh trong tay sao? Lý Nhang nói ra chính mình hỏi đề. nếu như chỉ là cái này học đồng vấn đề, tương đạo lý sẽ không ngã xuống. dù sao cũng mặt trên phê duyệt xuống. hắn liền là cái người thi hành. đến lúc đó hắn sẽ có rất nhiều lợi tử. thế nhưng nếu như hắn không có toàn bộ cấp cho đến học sinh trong tay, chính mình cũng rất dễ lật đổ hắn. Đây cũng là Lý Ngang hỏi thăm nguyên nhân. Cái này. Trương trưởng phong trầm mặc. Hắn hỏi Hoàng Đức Tọ. Những thứ kia ngoại tịch học sinh cũng vẹn vẹn chỉ lấy đến rồi ngũ vạn nguyên mà thôi. Nói cách khác. Mặt trên chi 10 vạn học động. Kỳ thực đến những học sinh kia trong tay. Trực tiếp chém eo. Thế nhưng. Đây nếu là nói ra. Tương đạo Lý nhất định sẽ bị tiếp thu điều tra. Đồng dạng tiếp thu điều tra còn có chính mình. Hắn đang do dự có muốn hay không nói. Dù sao cái này tra một cái. Ma đô đại học nhất định là muốn chỉnh đốn trương hiệu trưởng có một số việc nhi là nhất định sao phải nói ngươi vậy cũng biết ta là trung ương đốc sát tổ thành viên lý ngang dừng một chút nói tiếp coi như ngươi không nói ta cũng sẽ đi thăm dò ta biết trương trường phong gật đầu lý ngang nói không sai nếu cái văn kiện đều đã cho hắn nhìn vậy hắn tất nhiên sẽ truy xét tới cùng đây là bọn hắn trung ương đốc sát tổ chỗ chức trách mà mình bây giờ không nói sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ rơi vào một cái túi tí tội danh lập tức sâu hút một khẩu khí chuẩn bị nói ra hợp đồng là ta một tay tổ chức có chuyện gì hỏi ta là tốt rồi mà đang ở trương trường phong dự định nói lúc đi ra, lúc này phía ngoài cửa bị mánh địa đẩy ra, chỉ thấy tương đạo lý đang đứng ở cửa, ánh mắt căm tức nhìn trương trường phong, tiếp lấy lại hướng phía lý ngang nhìn lại, hướng phía hắn nói rằng trương 781, lý ngang chất vấn, thời gian đổ về đến vài phần trung trước, tương đạo lý nhìn chăm chăm vào lý ngang phát sóng trực tiếp gian, chỉ sợ hắn lại cả cái gì yêu thiêu thân đi ra, bất quá đối với trương trường phong cái này nhân loại, hắn còn là rất tự tin, cái này phó hiệu trưởng làm người thanh thật, ở trương trong lúc cũng chưa từng làm chuyện khác người gì thậm chí đối với với trường học cán bài cũng đều là làm hết phận sự chức trách đang làm. Cái này cũng cho tương đạo lý rất nhiều thừa cơ lợi dụng. Cho nên khi biết đạo giáo dục cục an bài làm cho trường Trường Phong khi này cái đại lý hiệu trưởng thời điểm, tương đạo lý là âm thầm gọi ra một hơi. Hắn tin tưởng vững chắc, cái này Lý Ngang khẳng định từ nơi này trường Trường Phong hỏi không ra dù cho một kia một hào tin tức. Sở dĩ hắn cũng liền ở phó hiệu trưởng trong phòng ngồi vững Thái Sơn, vừa uống trà, vừa nhìn Lý Ngang phát sóng trực tiếp thị sát. Nhưng khi Trương Trường Phong xuất ra cái kia loại tình học sinh văn kiện sau đó, hắn luống cuống, hắn ngây ngẩn cả người. Trương Trường Phong người này không có chuyện gì lật chính mình văn kiện làm gì, bất quá hắn cũng bèn bèn chỉ là luồn cuống một cái, cũng không có trực tiếp tới. Dù sao cái này văn kiện có phía trên hạ phát, hắn cũng không sợ cái này Lý ngang đi thăm dò, nhưng là đi qua Lý ngang hỏi sau đó, hắn càng phát cảm giác có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ cái này Trương Trường Phong biết cái gì? Tiếp tục xem phát sóng trực tiếp thời gian Lý ngang cùng hắn đối thoại. Thằng đến Lý ngang hỏi, ngoại tịch học sinh có thể bắt được bao nhiêu học đồng thời điểm? Hắn triệt để luồn cuống. Hắn cảm giác cái này Trương Trường Phong chắc chắn biết cái gì. Một ngày sau khi nói ra, liền tức sự xong sở dĩ hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng phía phòng hiệu trưởng chạy tới. còn tốt là, rốt cuộc đuổi kịp, đẩy cửa ra phía sau. tương đạo lý hướng phía lý ngang nhìn lại, nói: ngoại tịch học đồng chuyện nhi ta đang quyết định, hắn không biết, ngươi có chuyện gì hỏi ta là tốt rồi. tuy là rất không muốn đi ra, nhưng là bây giờ không được cũng, chuyện của nơi này, sẽ để cho chính mình thân bại danh liệt. ngươi bây giờ bị tạm thời cách chức điều tra, ta đang cùng trương hiệu trưởng nói, nhìn lấy tương đạo lý vô cùng lo lắng qua đây. lúc này lý nang đã ý thức được cái gì, cái này tương đạo lý. Sợ không phải sợ Hai Trương Trưởng Phong nói lộ ra miệng. Lúc này mới nhanh chóng chạy tới A Trương phó hiệu trưởng, chuyện này ngươi thực sự biết không? Vừa nghe Lý Ngang nói như vậy, Tương Đạo Lý sắc mặt rất là xấu xí. Hắn không nghĩ tới Lý Ngang đã vậy còn quá nói với tự mình. Lúc này Tương Đạo Lý biết, không thể lại theo Lý Ngang cái ra hỏa này như thế Hàn huyên. quá khi người. Chính mình chỉ là tạm thời cách trước, cũng không phải là tờ mờ giờ trực tiếp cách chức. Còn như nói như vậy sao? Mà Tương Đạo Lý cũng nhìn về phía Trương Trưởng Phong, trong mắt mang theo nghiêm túc. "Ta" nhìn lấy Tương Đạo Lý cái kia bộ dáng nghiêm túc, Trương Trường Phong nhất thời nhẹ lời, hắn là biết tương đạo lý mặt trên có người, bằng không lấy năng lực của hắn, căn bản không khả năng rơi đến ma đô đại học loại này nhất lưu học phủ làm cái gì hiệu trưởng. Trương Trường Phong mặc dù rất muốn vạch trần hắn, nhưng là hắn vẫn không thể vứt bỏ phần này phó hiệu trưởng công tác. Hơn nữa hắn đã bốn năm tuổi, hiện tại mặc dù là phó hiệu trưởng, nhưng là một khi bị cái này tương đạo lý làm chính mình, vậy mình tội giả. còn có chính là Hoàng Đức Thọ là thủ hạ của hắn, hắn vẫn luôn dưới tay tương đạo lý xử lý chuyện này, một phần vạn đây là cho mình thiết kế một cái hố vậy coi như xong đời lúc này trương trường phong có chút do dự nhìn lấy dáng vẻ của hắn lý ngang khẽ nhíu mày cái này trương trường phong ở lo lắng cái gì đây là bị uy hiếp gì cam mắt thấy nói hết ra cái này hiệu trưởng qua đây đảo cái gì luận à cảm giác cái này bên trong cũng có chuyện gì à người hiệu trưởng này vì sao thoạt nhìn lên rất là vàng trang dáng vẻ chẳng lẽ cái này trương hiệu trưởng cũng có nhược điểm gì ở nơi này tưởng hiệu trưởng trong tay xác thực cái này tương đạo lý vừa qua tới cái này trương trường phong cũng không dám nói tương đạo lý quyền lợi cảm giác có chút lớn à cái này tờ mờ giờ không nói bắt đầu chẳng phải lại muốn chặt đứt, bị tương đạo lý cắt đứt câu hỏi sau đó, đám bạn trên mạng rất là phiền muộn, rõ ràng mắt thấy hắn liền muốn nói ra, hắn cái này nhất đã xóa, cái này trương trường phong trực tiếp không nói, thậm chí cái kia tương đạo lý trong lời nói, cảm giác còn mang theo uy hiếp dám vẻ, người lãnh đạo kia, chuyện của nơi này ta xác thực không phải rất rõ, rốt cuộc, trương trường phong quyết phục, hắn không có đang nói rằng đi, bởi vì hắn xác thực cũng không xác định, hoàng đức thọ nói là thật hay là giả, vạn nhất đến lúc một điều tra, những học sinh kia thực sự cầm rồi mười vào đâu, vậy mình có tính không lừa dối lãnh đạo đây nếu là bị tương đạo lý bắt lại cái này được điểm chính mình cái này phó hiệu trưởng không sai biệt lắm cũng làm chấm dứt sở dĩ rồi mới lên tiếng ừ Lý ngang hướng phía trương trưởng phong nhìn lại vừa rồi rõ ràng là có chuyện gì hắn làm sao đột nhiên lại nói mình không biết là thật không biết vẫn bị cái này tương đạo lý cho huy hết đâu lúc này Lý ngang cũng có chút không quyết định chắc chắn được bất quá tương đạo lý nếu tới rồi vậy hay cùng hắn tâm sự tốt lắm tướng hiệu trưởng vậy ngươi nói một chút xem cái này là chuyện gì xảy ra đây Lý Năng đem văn kiện đặt ở trên bàn dùng đầu ngón tay khe khẽ gõ một cái hỏi. Ngại tịch học sinh học đồng vấn đề là mặt trên phê duyệt xuống, trường học của chúng ta cũng đem học đồng hợp lý cấp cho đến học sinh trong tay. Tương đạo lý trả lời như thường, thật giống như thực hiện bố trí qua giống nhau, đem sự tình nói cẩn thận, Liên lý ngang đều không thể lời từ hắn bên trong, tìm ra cái gì không thích hợp đi ra. Điều này làm cho lý ngang chân mày khóa sâu hơn, có tương đạo lý ở chỗ này, không dễ làm an nếu cái này dạng, xin hỏi tưởng hiệu trưởng, cho ngoại tịch học sinh chẳng phân biệt được chiến tích, chẳng phân biệt được thành tích trực tiếp cấp cho mười vạn nguyên học đồng có hay không thiếu sót, thấy từ trương trường phong trong miệng hỏi không ra cái gì. Lý Nang cũng chỉ có thể hướng phía Tương Đạo Lý dò hỏi. Lãnh đạo lời này, ta muốn phản bác ngươi một cái." Nghe Lý Nang lời nói, Tương Đạo Lý đi tới cũng ngồi ở trên ghế salon, hướng phía hắn nhìn lại, mang trên mặt ngạo mạn nói: "Ồ, ngươi nói xem." Lý Nang không có cái cọ cái gì, mà là làm cho Tương Đạo Lý nói tiếp: "Lãnh đạo, cho ngoại tỉnh học sinh cấp cho học đồng cũng không phải là mỗi người 10 vạn." Tương Đạo Lý cười nhạt nói: "Lý Nang, Trương Trường Phong, những người khác, ta nói, người hiệu trưởng này ra mặt dày như vậy sao? Này cũng không nhân trượng." GMN Dây trắng mực đen viết, hắn là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử sao? Sở Trệ Ác mẹ, vội vàng đem cái kia văn kiện bỏ rơi trên mặt hắn, làm cho hắn nhìn đây không phải là giúp học tập kim văn món là cái gì. Chống đỡ trên lầu, người hiệu trưởng này lúc này lại vẫn ở mở mắt nói mò. Nghe Tương Đạo Lý lời nói, đám bạn trên mạng rất tức tối. Cái này tờ mờ giờ đều đã sự thực đặt ở trước mắt, hắn lại vẫn không thừa nhận. Thật cần phải ước đàm luận hắn mới bằng lòng nói, còn là nói, đi vào trong cục cảnh sát, hắn mới có thể bàn giao. Chương 782, Lý Ngang chất vấn. Nhìn lấy Tương Đạo Lý bộ dạng, Lý Ngang khẽ nhíu mày. Hắn không cảm thấy tương đạo lý không thấy được trong tay văn kiện, thậm chí còn nói, hắn có thể tới nơi này rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì nhìn phát sóng trực tiếp. Sợ cái này Trương Trường Phong nói lung tung mới chỉ có tới được, mà bây giờ, hắn vì sao tự tin như vậy? Lúc này tương đạo lý hiện ra phi thường tự tin, thật giống như chính mình căn bản không làm gì được hắn giống nhau. Chỉ là, tự tin của hắn đến cùng đến từ đâu? Nhưng là cái này trên đó viết nhưng là mỗi cái ngoại tịch học sinh học đồng mười văn nguyên, hơn nữa đã phê duyệt, chẳng lẽ khoản này học đồng còn không có xuống tới? Lý ngang thản nhiên nói, cái này văn kiện đã là một năm trước mới nhất thẩm phê một năm thời gian còn đã con dấu phê duyệt thành công nếu như nói không có xu nói hắn là không tin tự nhiên là xuống tương đạo lý cũng là nhàn nhạt trả lời trong lời nói mang theo thông dong cùng tự tin ừ tình huống gì nếu đều phát xuống tới hắn dĩ nhiên không có một chút cảm thấy thẹn cảm giác cái này hiệu trưởng không đúng hắn cảm giác dường như một chút đều không để ý bộ dạng đúng vậy ta cũng bối rối, cái này tờ mở giờ một đệ tử mười vạn hợp lý hợp lý cái giám à dựa vào cái gì à một đệ tử mười vạn à cho chúng ta vân quốc cao năng lực học tử, hắn không tâm sao, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta bản thổ học sinh tính là gì? nhìn lấy tương đạo lý dĩ nhiên trả lời như vậy lẽ thẳng khí hùng. lúc này đám bạn trên mạng cũng đều có chút một bước, khá lắm, hắn rốt cuộc là sao được nói ra lời này? đó cũng đều là tiền a nhiều tiền như vậy, cho bản thổ học sinh tới dùng, số tiền này không phải làm cho những thứ kia cao tài sinh nhóm một cái ý chí chiến đấu sụp sôi, vì vân quốc làm nhiều cống hiến, cho những thứ kia ngoại tình học sinh có ích lợi gì? bọn họ có thể cho vân quốc có chút chiến tích, lời nói khó nghe một chút nhi giống như cho châu như vậy ngoại tịch học sinh. Tới Vân Quốc học tập là vinh hạnh của bọn hắn. Còn tờ mờ giờ đang cầm bọn họ. Có bệnh a? Mà lúc này Lý Ngang cũng có chút xem không hiểu cái này tương đạo lý. Hắn lời này, "Tương hiệu trưởng, vậy là ngươi hay không cảm thấy mỗi cái ngoại tịch học sinh đều cầm những thứ này học đồng, có hay không không thích hợp?" Lý Ngang hỏi lần nữa. "Không thích hợp. Không phải, không phải, không phải." Tương đạo lý lắc đầu. Nói tiếp, "Ta cảm giác phi thường thỏa đáng, hơn nữa mười và thiếu, nên cho bọn họ 200 ngàn mới đúng." Lý Ngang, 3. Những người khác, 3. Cái gì? Mười vạn còn thiếu, còn phải cho hai trăm ngàn. Cực mờ nở, cái này hiệu trưởng là điên rồi sao? Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái đại học hiệu trưởng như thế phủng những thứ kia ngoại tịch học sinh chân thúi. Tức chết ta rồi, hắn rốt cuộc là nói như thế nào ra lời này tới? Tương đạo lý lời nói đem đám bạn trên mạng đều bị chọc tức. Ngươi nhưng là đại học hiệu trưởng, quan hệ học sinh giáo dục, nếu như ngay cả ngươi cái hiệu trưởng đều có như vậy tư tưởng, cái kia những học sinh khác biết sẽ không theo nói theo đâu. Lúc này đám bạn trên mạng biết đại khái vì sao cái này ngoại tịch học sinh lớn lối như vậy? Mã Đức, có như vậy hiệu trưởng không phải kiêu ngạo mới lạ. Nghe Tương Đạo Lý lời nói, không đơn thuần là lý ngang sinh khí, liền một bên Trương Trường Phong đều kết nối với tái nhận. Đây chính là bọn họ Ma đô đại học hiệu trưởng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là người như vậy. Tường hiệu trưởng, ngươi cũng đã biết, chúng ta học sinh quốc thưởng cũng mới 2 vạn, nghiên cứu sinh nghiên cứu tiền thưởng, cũng bất quá 5 chục ngàn, những thứ kia loại tịch học sinh đã làm gì? Ngươi cấp cho bọn họ 10 vạn học đồng. Không đợi khó nói nói, lúc này Trương Trường Phong dẫn đầu chất vấn hắn tới. Tương Đạo Lý sử sốt. Cái này Trương Trường Phong là có ma bệnh sao? Cũng dám chất vấn chính mình. Hiện tại chỉ là làm cho hắn đại lý hiệu trưởng chức Hắn thật đúng là đem mình làm căn thông rồi hả? Trương phó hiệu trưởng, chú ý lời nói của ngươi. Tương đạo lý hướng phía hắn thản nhiên nói. Một cái chữ phó, còn tăng thêm âm điệu. Tương đạo lý, ngươi bây giờ ngưng trước, thân ta là đại lý hiệu trưởng, có quyền tham dự vào việc này. Nghe tương đạo lý lời nói, trương trưởng phong lại cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Hướng phía hắn quát lên. Cái này tương đạo lý nếu là ở tiếp tục như thế lời nói, ma đô đại học sớm muộn biết mỗi người phỉ nộ. Hơn nữa hắn sẽ để cho rất nhiều sinh viên đại học cảm thấy, chính mình thấp những thứ kia ngoại tình học sinh một con. Cái này cũng đều là vân quốc học sinh chẳng lẽ từ giờ trở đi muốn bồi dưỡng bọn họ học định bợ những thứ kia ngoại tỉnh học sinh sao vậy có phải hay không ra khỏi xã hội về sau đi học lấy định bợ người ngoại quốc vân quốc người sống lưng chính là bị loại này cắt đứt là ta là bị nương trước bây giờ là lãnh đạo đang hỏi ta muốn không ngươi nói với hắn tương đạo lý hung hăng nguyễn hắn một cái hắn là không nghĩ tới trương trường phong biết tức giận như vậy bất quá một chút ngoại tỉnh học sinh chuyện này mà thôi chuyện bé xé ra to tốt ta đây liền nói cho ngươi nghe tương đạo lý lời nói lý ngang nộ từ tâm bắt đầu cái này tương đạo lý tựa hồ bị tẩy não giống nhau Dĩ Nhiên đối ngoại tịch học sinh chuyện này không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quan vinh, không đem hắn triệt để đánh tiếp. Lý Ngang không cam lòng. Tường hiệu trưởng, ngươi nói 200 ngàn là có ý gì? Ta muốn biết, uy giáo đối với học đồng định nghĩa là cái gì?" Lý Ngang hỏi lần nữa. "Học đồng ý tứ chính là giúp học tập a." Tương đạo lý đương nhiên trả lời một tiếng. "Nói tiếp, chúng ta Ma Đô đại học thu nhận đại thể đến từ cho châu cái loại này bẩn cùng quốc gia, bọn họ tới chúng ta Vân Quốc học tập, chúng ta cấp cho đại quốc phong phạm cùng cứu trợ, chẳng lẽ không đúng đương nhiên." "Ha ha ha ha, ta tở mở giờ cũng bị cười chết, hắn dĩ nhiên nói đại quốc cứu trợ." chúng ta cứu hắn, bọn họ là làm sao đối đãi với chúng ta vương quốc người? tốt một cái đại quốc phong phạm, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đại quốc phong phạm là như thế dùng. quả nhiên đương nhiên a, cái này rất giống nói người nghèo chúng ta nên bằng giống nhau. người hiệu trưởng này đạo đức bắt cóc thực sự là một tay hảo thủ a, ha ha, không thật xấu. bởi vì sao là đại quốc, cho nên chúng ta muốn phong phạm. tiên tiên, cờm nở, ta làm sao như thế phạm ác tâm đâu? nghe tương đạo lý lời nói, đám bạn trên mạng đều bị chọc giận quá mà cười lên. cái này tờ mờ giờ cũng là người có thể lời nói ra, quả thực. Những thứ kia ngoại tình học sinh đều không ý thức được chính mình nghèo. Người hiệu trưởng này ngược lại đồng tình. Thật có thể. Sở dĩ ngươi cảm thấy cho 10 vạn còn thiếu, nên cho 200 ngàn. Lý Ngang đều sắc bị hắn bộ này thuyết pháp làm tức cười. Thậm chí hắn đều không biết làm như thế nào đi đối cái ngốc bức này. Đôi hắn đều sợ rơ chính mình miệng. Bất quá Lý Ngang dù sao ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, này một ít trở ổn vẫn phải có. Hắn tiếp tục nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, sắp thực thiếu, cho 200 ngàn, bọn họ liền không có phương diện kinh tế áp lực, có thể yên tâm học tập. Tương đạo lý nói. Hướng phía Lý Ngang nhìn lại, Nói: "Lãnh đạo, không biết cái này 200.000 ngải có thể phê duyệt không phải? Vừa vặn ta hiện năm đã viết xong xin xét duyệt, ngài có thể nhìn phía dưới một chút, còn kém một cái xét duyệt." Ồ, thật sao? Lý Ngang cười nhạt, hướng phía phía dưới làm nhìn. Phía sau trên một tờ giấy: "Xét thực viết ngoại tỉnh học sinh học đồng đề cao đến 200.000 một năm kiến nghị xin." Đại khái nội dung là: "Ngoại tỉnh học sinh như trước gặp phải phương diện kinh tế áp lực, đưa tới không cách nào chuyên tâm học tập, cho nên muốn phải giải quyết ngoại tỉnh học sinh học tập vấn đề, trước tiên trước giải quyết vấn đề kinh tế, mới có thể làm cho bọn họ chuyên chú học tập." Nhìn lấy đề nghị này kế hoạch, Lý Nang cảm giác cái này Tương Đạo Lý đã hủ bại đến mức thuốc không thể cứu. Đầu gối của hắn trên mặt đất mọc rẻ mềm, cũng không đứng lên nổi nữa. Đem văn kiện một lần nữa bỏ lên bàn, Lý Nang hướng phía Tương Đạo Lý nhìn lại, nói: "Tưởng hiệu trưởng, ta xem ngươi viết cái này ngoại tịch học sinh bởi vì vấn đề kinh tế không cách nào học tập cho giỏi." Lý Nang dừng một chút, lãnh đạo khí thế bỗng nhiên dâng lên. Bỗng đột nói: "Chúng ta đây Vân Quốc học sinh bởi vì kinh tế áp lực không cách nào học tập cho giỏi, ngài vì sao không cho bọn họ xin cái này học bổng đâu?" Chương 791, chương trưởng phong trở mặt, đúng vậy, ngươi đã cảm thấy ngoại tịch học sinh bởi vì kinh tế áp lực không cách nào học tập cho giỏi, cái kia bản đất nghèo khó học sinh đâu. Chúng ta Vân Quốc nghèo khó sinh cũng không ít, so với ngoại tịch học sinh kém nhiều đi. Một đệ tử 10 vạn a, ngươi hỏi một chút có bao nhiêu gia đình, một năm có thể cho chính mình đứa bé tử 10 vạn đi học. 10 vạn, một năm có thể có 40 ngàn đồng tiền liền thiếu cao hương. Ha ha, hắn làm sao lại nhớ tới chúng ta bản thổ học sinh đâu? Đã bắt đầu phân biệt đối đãi, ngươi còn muốn làm cho hắn nhớ lấy chúng ta bạn tổ học sinh, ngươi nghĩ gì thế? ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hắn biết làm sao tới tiếp sở chạy ả mẹ lời nói đều nói rồi cái này hiệu trưởng cuộc sống đã gậy nghe lý ngang hỏi lúc này đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập phát ra đạn mạc hỏi thăm nếu ngoại tịch học sinh bởi vì nghèo khó cái kia quốc nội học sinh đâu bọn họ liền giàu có rồi hả cái kia làm nghèo khó học sinh cần học đồng thời điểm vì cái gì học giáo không có ai cho bọn hắn nhiều như vậy học đồng đâu trong giây lát bọn họ đột nhiên nghĩ đến trong trường học lý ngang ngay từ đầu tiếp xúc được cái kia liền cơm đều nhanh không ăn nổi nghèo khó sinh hắn chính là nghèo liền cơm đều không ăn nổi Hắn có cái kia 10 vạn học đồng sao? Sợ rằng liền 1 vạn đều không có a mà ở Vân Quốc. Có bao nhiêu gia đình một năm thu nhập sợ rằng đều không có 10 vạn a cho con của mình đến trường giao hoàn trường học phí dụng sau đó. Càng là còn giữ lại không có mấy. Đừng nói cho con của mình cầm 10 vạn đồng làm sinh hoạt phí. Một năm có thể xuất ra 50 ngàn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà ma đô đại học cho những học sinh này tiền, đó cũng đều là sinh hoạt phí dụng. Phải biết rằng, ngoại tỉnh học sinh phải không cần giao nộp cái này học phí. Lúc này bọn hắn cũng đều muốn nghe một chút. Lâm Lý Ngang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, cái này hiệu trưởng biết trả lời thế nào chúng ta bản thổ học đồng có chính mình quy định nghe lý ngang nói như vậy tương đạo lý bỗng nhiên cảm giác mình nói có chút quá thế cho nên làm cho lý ngang tìm được rồi lỗ thủng bất quá cái này cũng không thắng được hắn hắn còn là có nói từ có thể trả lời cái kia quy định là cái gì chứ nếu như chúng ta bản thổ học sinh cùng những thứ kia ngoại tịch học sinh giống nhau bởi vì vấn đề kinh tế gặp phải học tập áp lực vậy tại sao không cấp cho bọn họ ngang hàng lãnh ngộ lý ngang nói con mắt chăm chú nhìn trầm trầm tương đạo lý tiếp tục nói hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm chúng ta học đồng danh lệnh Dường như cũng chỉ có 5 cái a. Là 5 cái? Tương đạo lý không trả lời lý ngang bên trên một vấn đề, trực tiếp tiếp nhận hắn tiếp theo 657 cái. Hắn còn đánh giá thấp cái này, Lý ngang câu hỏi cường thế. Người lãnh đạo này mỗi một vấn đề đều cho đến yếu hại, làm cho hắn có chút nhanh tiếp không được. Cái kia ngoại tịch học sinh đâu? Chí ít cũng có 100 cái a. Vừa nghe hắn nhìn trái mà nói hắn, Lý ngang lần nữa bắt được một cái cứ điểm. Hướng phía hắn chất vấn, vì sao học động danh nghịch có thể đạt được mấy nhiều gấp 10, tưởng hiệu trưởng, ngài có thể giải thích cho ta một chút không? Lần này Lý ngang dùng một cái ngài chứ? không ngừng buộc hắn cấp cho chính mình một lời giải thích. Cái này, Tương Đạo Lý cái chán hơi thấm ra mồ hôi lạnh tới. Lúc này mới trột dạ nói, điều này nói rõ chúng ta Vân Quốc nghèo khó sinh thiếu. Lý Ngang, bạn trên mạng, bởi vì danh là thiếu, cho nên nói rõ chúng ta Vân Quốc nghèo khó sinh thiếu, cái quỷ gì? Những lời này nói cho ta bớ dối, khá lắm, cái này cũng có thể mạnh mẽ dắt liên quan đến nhau. Phục rồi a, hắn không phải không lý do. Mã Đức, người hiệu trưởng này nếu là không bị mở rơi, cái này Ma Đô đại học còn có thể bên trên. Ta xem như là thực sự phục rồi cái này hiệu trưởng. Tương Đạo Lý lời nói Trong nháy mắt gây nên đám bạn trên mạng bất mãn. Hắn dĩ nhiên bởi vì danh nghèo thiếu, để chứng minh nghèo khó sinh thiếu. Đây là cái gì cường đạo logic? Phải biết rằng, Vân Quốc mặc dù bây giờ đã quốc thái dân an, thế nhưng nghèo khó sinh hay là có rất nhiều. Rất nhiều nông thôn hài tử, trước đại học đều cần chấp vá lung tung nộp học phí, chỉ là bởi vì học đồng danh ngành quá ít, bọn họ cũng chỉ có thể tặng cho những thứ kia đặc biệt học sinh nghèo khổ. Danh ngành thiếu cùng nghèo khó, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, mà cái này cái tưởng tượng trưởng. Dĩ nhiên dùng lời như vậy qua loa tắc trách. Quả thực không giống một cái hiệu trưởng nên nói ra tới. Thật sao? Tưởng hiệu trưởng, có muốn hay không ta cùng ngươi xuống phía dưới đi bộ một chút hỏi một câu đồng học, bọn họ một năm sinh hoạt phí có bao nhiêu?" Nhìn lấy tương đạo lý, lúc này Lý Ngang đã đối nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này hiệu trưởng đã nát vụn đến tận xương thủy. Hắn chỗ là đồng tình những thứ kia ngoại tịch học sinh a hắn này, rõ ràng chính là quỷ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bất quá Lý Ngang còn là rất hiếu kỳ. "Ngươi nói bây giờ hơi chút tuổi trẻ chút, có lẽ bởi vì một ít video cho mang thành cái loại này sủng dương mỹ ngoại tâm lý. Cái này tương đạo lý lớn tuổi như thế." vì sao cũng sẽ có như vậy tư tưởng hắn nhớ không thông cái này không cần tương đạo lý nào dám với hắn đi hỏi những học sinh kia vân quốc học sinh một năm sinh hoạt phí căn bản không có bao nhiêu cái này vừa hỏi liền hoàn toàn lộ tẩy lúc này tương đạo lý nơi nào còn có mới vừa tự tin hiện tại chỉ cảm thấy bị cái này lý ngang hỏi nhanh không biết nên như thế nào nói tiếp người thân là hiệu trưởng đối với học sinh chân thực thanh âm đều chưa từng lắng nghe quá lại vẫn dám nói khoác mà không biết được nói không muốn bọn họ bởi vì nghèo khó áp lực làm lỡ học tập lý ngang sắc mặt biến được nghiêm túc tiếp tục nói tưởng hiệu trưởng hiện tại chúng ta trở về đến nguyên bản vấn đề ngoại tịch học sinh học đồng xin ngươi là như thế nào xin đến dùng lý do gì lúc này Lý Ngang muốn hỏi ra cái này học đồng rốt cuộc là ai phê duyệt hắn cảm giác Ma Đô là thành phố giáo dục cục khẳng định ra khỏi sâu mọi loại này phê duyệt không có khả năng dưới tới phải biết rằng một đệ tử mười vạn cái này Ma Đô đại học ngoại tịch học sinh cũng là rất nhiều cái này phê duyệt xuống tới một năm phí dụng nhưng là hơn triệu cái này còn vẹn vẹn chỉ là Ma Đô đại học một trường học mà thôi ở Văn Quốc nhất lưu học phụ đều có tuyển nhận ngoại tỉnh học sinh vậy bọn họ đâu Bọn họ có phải hay không cũng là cho nhiều như vậy học đồng đâu? Chút điểm này Lý Ngang muốn biết. Việc nặng đời này, hắn không muốn Vân Quốc tại như vậy vì cái gọi là ngoại tịch học sinh như thế ưu đại xuống phía dưới. Nếu như nói, bọn họ thực sự đối với Vân quốc có chút chiến tích, hoặc là đối với Vân quốc từng có công hiến, như vậy cho bọn hắn học đồng không gì đáng trách. Lý Ngang cũng hy vọng những thứ kia ngoại tịch học sinh có thể cho Vân quốc kiến thiết góp một viên đảnh. Kỳ thực ở trên một đời thời điểm, hắn liền thấy quá rất nhiều ngoại tịch học sinh sau khi tốt nghiệp ở Vân quốc công tác, có ở một cái lĩnh vực rất là sung ra. Đối với dạng này người ngoại quốc. Lý Nang vẫn là rất ân nên. Dù sao đời trước còn có bạch cầu ân như vậy ngoại quốc bạn bè. Hắn không ngờ chưa bao giờ là người ngoại quốc, mà là những thứ kia một bên hưởng thụ Vân quốc cấp cho ưu đãi. Còn vừa đang khi dễ Vân quốc người người ngoại quốc. Người như vậy, đời trước xử lý chính là trục xuất. Hắn hy vọng thế giới này, nơi này Vân quốc cũng có thể đem những thứ kia sâu mọt đổi ra ngoài. Cái này dạng mới có thể làm cho mọi người an tâm. Cái này, tương đạo lý á khẩu không trả lời được. Hắn tự nhiên không dám trả lời. Đây nếu là nói ra, sợ rằng đến lúc đó thực sự sẽ xảy ra chuyện. Sợ chết ạ mẹ đừng hỏi. Hắn không có khả năng nói, hắn đương nhiên không dám nói, đó là hắn hậu trường a, Sở Trệ ạ, mẹ ngươi xem một chút là ai ký chữ không được sao? Đúng vậy Sở Trệ ạ, mẹ, ngươi xem một chút ai ký phê duyệt, trực tiếp tra không được sao? Nhìn lấy tương đạo lý nói không ra lời. Đám bạn trên mạng cũng rốt cuộc hộc ra một ngụm trợ khí. Còn phải là Lý Ngang a đổi thành bọn họ. Sớm đối với cái này tương đạo lý động thủ. Bất qua Lý Ngang vấn đề, cái này tương đạo lý chắc chắn sẽ không nói. Bọn họ cảm thấy, đã có người con dấu ký tên, cái kia trực tiếp tìm cái này nhân loại không phải tốt. Ngược lại hỏi hắn cũng hỏi không. Đối với bạn trên mạng kiến nghị Lý Nang tự nhiên cũng có thể nhớ tới, nhưng là hắn không biết. A mặc dù mình bây giờ là trung ương đốc sát tổ thành viên, nhưng là nói thật, hắn hiện tại một cái lãnh đạo cũng không nhận ra. Trương Bảy Mươi Chín Trương Trường Phong trở mặt, ngay cả mình đột nhiên nhiều hơn một cái thủ trưởng Cao Ngọc Tài, hắn hiện tại cũng chưa từng thấy mặt đâu. Lúc này hắn đi chỗ nào tìm người điều tra đi. Lý Nang nghĩ lấy, nếu như hắn có thể nói ra, chính mình trực tiếp đốc sát tổ bên này, để cho bọn họ đi xử lý là được. Còn như xử lý đến ai, hoặc có lẽ là kết quả như thế nào, Lý Nang đều không hứng thú. Nhịp Hà kết quả đối nàng mà nói đều là bình thường. Dù sao cái này khoản tiền ít nhiều có chút lo lắng đại. Một số người la nhào lộn. Bưu Hàn Bắc, hắn hiện tại chỉ muốn có thể lật đổ cái này hiệu trưởng, còn ma đô đại học một cái lanh lênh càn khôn là được. Đây cũng là trước mắt hắn có thể làm được kết quả tốt nhất. Cái này Lý Hưu Văn, thấy tương đạo lý không nói lời nào. Lý ngang lần nữa cầm lấy để ở trên bàn văn kiện tới. Lý Hưu Văn tên này hắn cũng không quan tất. Bất quá chắc là cục giáo dục cục trưởng các loại am mà bây giờ cục giáo dục quan phương cũng ở phát sóng trực tiếp gian đâu. Không biết mình nói ra cái tên này thời điểm có thể hay không đem người này bắt tới, cũng hoặc là làm cho đốc sát tổ tham gia đến bên trong. Đăng đăng. lúc này, một cái tư nhân thư phát qua đây. Nhìn lấy tư nhân thư, Mạnh Phạm hơi sững sờ. Madon là thành phố giáo dục cục quan phương tư nhân thư. Cái này, Mạnh Phạm nhanh chóng mở ra xem, mà chứng kiến nội dung phía sau. Hắn bối rối, tình huống gì? Thành phố giáo dục cục thiệp án nhân viên đã đi tự thú. Bọn họ cục giáo dục người lập tức liền đến. Mạnh Phạm ý thức được không đúng, nhanh tới đây đến bên người Lý Nang. Ở bên thai của hắn nói, "Thật sự, ngay Mạnh Phạm lời nói" Lý Nang sửng sốt, ngay sau đó mắt sáng rực lên, hướng phía Tương Đạo Lý nhìn sang, nhìn lấy Lý Nang, Tương Đạo Lý trong lòng một cái lộ bộ, đó là một ánh mắt gì? Tường hiệu trưởng, Madon là thành phố giáo dục giáo dục tài vụ chủ nhiệm Lý Tiên Điền ngài nhận thức a. Lý Nang hướng phía Tương Đạo Lý hỏi, Tương Đạo Lý ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đột nhiên hỏi chính mình cái này rồi hả? Chẳng lẽ nói, không có khả năng a chính mình có thể không nói gì đâu, hắn làm sao biết? Nói với ngươi cái chuyện này, Lý Tiên Điền đã tự thú, ngươi còn phải tiếp tục gượng chống xuống phía dưới sao? Lý Nang bung lên trên bàn đã lạnh xuống nước lạnh uống một nút. Bình Tĩnh hướng phía hắn nhìn lại. "Ngọa Tào, tình huống gì? Ai là Lý Tiên Điển?" Leo cảm giác cái này tương đạo lý rất dáng vẻ khẩn trương a, hắn nói giáo dục tài vụ chủ nhiệm. "Chẳng lẽ là cục giáo dục?" "Không thể nào, động tác này nhanh như vậy. Ma Đôn là thành phố giáo dục động tác Ma Lưu a, đã vậy còn quá nhanh bắt được cái này sâu mọn. "Sợ chết ạ, mẹ ngư bức, dĩ nhiên bang giáo dục cục moi ra sâu mọn. "Không đúng, hắn nói tự thu chuyện Lý Tiên Điển, có thể ký tên sự tình lý lưu văn a." Lý ngang lời nói, làm cho đám bạn trên mạng kinh hãi không lứt. "Cái này giáo dục cục cũng có nhanh." cái này liền có người đi tự thú. Bất quá bọn họ cũng kỳ quái, bởi vì Lý Ngang nói cái này nhân loại cũng không phải là ở trên văn kiện ký tên cái kia, mà là một cái tài vụ chủ nhiệm. Tuy là đều họ Lý, thế nhưng tên có rõ ràng bất đồng. Lúc này đám bạn trên mạng cũng đều tò mò, Lý Tiên Điền làm sao lại đi tự thú? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Lý Ngang cái kia vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, tương đạo Lý lần này thực sự luôn cuống. Đây rốt cuộc tình huống gì à? Vì sao Lý Tiên Điền sẽ đi tự thú? Chẳng lẽ đốc sát tổ đã tra được hắn? Nếu quả thật tra được nói, mình cũng sẽ cùng theo sau đời làm sao bây giờ làm sao bây giờ tương đạo lý trên chán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đều nhanh rất xuống Thoạt nhìn lên rất là khẩn trương tốt lắm ngươi tự giải quyết cho tốt ta nhìn lấy tương đạo lý bộ dạng lý Ngang đã có thể trăm phần trăm xác định chính là cái này lý tiên điển mặc dù không biết vì sao ký tên là lý Hưu văn nhưng không trọng yếu hai người kia lấy xuống liền thực sự chân tướng rõ ràng chờ các loại thấy lý Ngang muốn đi tương đạo lý thanh em lúc này mới vang lên làm sao vậy lý năng bay đầu lại hướng phía hắn nhìn sang hỏi ta không có tham ô ngoại tịch tiền của học sinh. Tương đạo lý hướng phía Lý Nhang nhìn lại, nói rằng: Lý Nhang, ba, không có tham ô tiền, có ý tứ. hắn đem ngoại tịch học sinh học đồng cho tham ô. Kỳ thực thành phố giáo dục cục bên kia, căn bản cũng không có phát tới nội dung cụ thể, chỉ nói là thiệp án nhân viên Lý Tiên Điền đã đi đầu án tự thú, bọn họ giáo dục cục cũng đã hướng phía bên này chạy tới. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Lý Nhang kỳ thực cũng là đầu óc mơ hồ, thế nhưng hắn lại đem tương đạo lý cho gạt đi ra. Ngoại tào, sơ chế a mẹ lời này có ý tứ. Ngoại tịch tiền của học sinh tham ô. Gôn Môn à, ta liền nói hắn lớn tuổi như vậy, làm sao lại làm những thứ kia ngoại tỉnh học sinh liếm cậu? Thảo nào à, cái này ngoại tỉnh học sinh 1 năm 10 vạn, hơi chút cắt xén một chút cũng không ít. Cũng không phải là nguyên lai like có lợi ích móc nối a, chắc không được miệng hắn cứng như thế. Ai, tiền tài hại chết người à, bất quá hắn nói cái này không có tham ô có ý tứ, ai đây biết, hắn nói hắn không có tham số tiền này, ngươi tin không? Ta không tin. Đối với tương đạo lý nói không có tham ô bọn họ tự nhiên là không tin. Nhiều tiền như vậy, hiện tại lại có một cái đi tự thú, ngươi còn nói không có tham ô? Ai tin cái này quỷ nói a đồng dạng không tin còn có lý ngang, bày đặt nhiều tiền như vậy, hắn có thể lũng đoạn ở chính mình. Lãnh đạo, ta thực sự không có tham ô, tiền này đều là Lý Tiên Điển cắt xén." Tương đạo lý mặt mang khổ sắc, "Cái này Lý Tiên Điển đô bại lộ, hắn còn có thể xa sao? Bất quá, chính mình tham ô thiếu, hoàn toàn có thể đẩy tới địa phương khác đi." Sở dĩ Tương đạo lý cảm giác mình hoàn toàn còn có thể dễ dỗ nữa một cái. "Sở dĩ chuyện này ngươi kỳ thực cũng tham dự đúng không?" Nhìn lấy Tương đạo lý bây giờ nói lo dịp vấn đề càng ngày càng nhiều, Lý ngang khệ miệng hơi vung lên hắn hiện tại đã nghĩ chứng kiến loại kết quả này chỉ cần hắn lòng dối như tơ vò chính mình là có thể đem tất cả vấn đề toàn bộ đều hỏi lên ta giống như tương đạo lý túi đầu xuống tiếp lấy vội vàng nói nhưng là ta thực sự không có tham ô phải vậy ta hỏi ngươi ngươi không có tham ô vì sao phê duyệt giống như 10 vạn tới ngoại tịch học sinh trên tay tiền chỉ có năm chục ngàn không đợi lý ngang lần nữa hỏi lúc này một bên trương trưởng phong lại cũng nghe không nổi nữa mang theo chất vấn hướng phía hắn hỏi lý ngang ba những người khác ba gì phê duyệt xuống tới mười vạn vân quốc tiền ra ngoài tịch trên tay cũng chỉ có năm chục nạn thôi. Cái này tờ mở giờ một nửa chém. Chắc không được hắn muốn xin 200 ngàn cho ngoại tịch học sinh. Cảm tình đây là ngại chính mình tham thiếu A trường trưởng phong lời này vừa ra. Đám bạn trên mạng ta qua. Chương 81, tương đạo lý tự thú, cờ mở, nở, cấp trên giảm xuống tới 10 vạn, trực tiếp một nửa chém, cái này cần tham ô bao nhiêu A, Ta thích cái ngoan ngoãn, một đệ tử 50 ngàn, cái này 100, cái học sinh vậy coi như là 5 triệu a, cái này cờ mở nở nói không có tham ô ai tin a, ta bây giờ biết hắn tại sao muốn giữ hình những thứ kia ngoại tịch học sinh chắc không được cho những thứ kia ngoại tịch học sinh sướng bạn gái, không ngờ như thế là có lợi có thể hình. Anh a, ha ha, ta liền nói hắn lớn tuổi như thế, quỷ liếm những thứ kia ngoại tịch học sinh làm gì vậy, nguyên lai là cái này dạng, tốt lắm, chân tướng rõ ràng." Trương trưởng Phong lời nói vừa nói, mọi người đều hiểu rõ ra. Một nửa chém tiền, hẳn là toàn bộ chạy vào túi của bọn họ. Mà những cái này ngoại tịch học sinh kỳ thực khả năng cũng không biết mình học động rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Dù sao cũng cầm không. Bởi vì đại bộ phận ngôn ngữ không thông vấn đề, những thứ này ngoại tịch học sinh cũng sẽ không nói tự cầm bao nhiêu tiền. Cái này cũng đưa tới kỳ thực tra đều không thế nào tốt tra, mà bây giờ, trường trưởng phong lời này sau khi nói ra, tương đạo lý tội danh liền trực tiếp toa thực, hắn chính là tham ô số tiền này, người nói bậy bạ gì đó, mà nghe trường trưởng phong lời nói, tương đạo lý gấp rồi, hắn vốn là muốn nói là, số tiền này đều là lý tiên điền cắt xén, cùng chính mình không có quan hệ quá lớn, nhưng là cái này năm chục ngàn vừa ra tới, là hắn biết, việc xấu nhi, cái này coi như muốn giải thích cũng không tốt giải thích, ta đã hỏi tham qua, chúng ta ngoại tịch học sinh hàng năm bắt được học đồng cũng, cũng chỉ có năm chục ngàn nguyên mà thôi. Trương trưởng phong hướng phía tương đạo lý nhìn sang, lần nữa nói: Tưởng hiệu trưởng, chẳng lẽ nói cái kia Lý Tiên Điển trực tiếp dám cắt xén một nửa tiền? Ta, tương đạo lý muốn giải thích, hắn bây giờ có thể nghĩ biện pháp hoàn toàn đem tội danh toàn bộ đẩy tới cái kia trên người Lý Tiên Điển. Nhưng là, hắn bây giờ bị bắt ta, Tưởng hiệu trưởng, một hồi giáo dục cục đã vượt qua, ngươi khả năng còn có thể bị đốc sát tổ nhân hai lần điều tra. Lúc này, Lý ngang xen vào nói, chỉ thấy hắn hướng phía tương đạo lý nhìn lại, ánh mắt mang theo sắc bén, tiếp tục nói: Tưởng hiệu trưởng, chờ đến chúng ta đốc sát tổ đi thăm dò lời nói. Tội danh của ngươi có thể không chỉ như vậy nhiều, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nói. Lý Nhang đứng dậy, hướng phía bên người Tô Vi khoát tay áo. Nói, nhớ kỹ. Tốt Lý lao. Tô Vi vội vàng từ văn kiện trong bao lấy giấy bút tới, hướng phía Tương Đạo Lý nhìn lại. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, bọn họ ma đô đại học tưởng hiệu trưởng, lại vẫn làm sự tình tiểu này, mà chuyện này chứng thực sau đó, hiện tại hắn coi như thực sự bị triệt để là đổ, tiếp tục làm hiệu trưởng. Suy nghĩ nhiều, hắn tuổi già khả năng liền muốn ở trong tù vượt qua, mà lúc này Tương Đạo Lý nhìn lấy Lý Nhang To Vi đắng người thật chắc xiết năm tay hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình cẩn trọng vậy mà lại thua bởi trên tay Lý Nhang hơn nữa cái này Lý Nhang còn có thể là hắn trong trường học học sinh áp giả ám báo tưởng hiệu trưởng hiện tại thằng Thắng sẽ khoan hồng là người kết quả tốt nhất thấy Tương Đạo Lý như trước không nói Lý Nhang nhắc nhở lần nữa một tiếng ta biết lúc này Tương Đạo Lý đã hoàn toàn không có hy vọng ở Vận Quốc tham ô là trọng tội mặc kệ ngươi cái gì quan đều muốn chịu đến nghiêm phạt mà bây giờ Lý Tiên Điền đã bị bắt quy án hắn khẳng định sẽ đem mình khai ra mà Lý Nhang như là đã đưa ra chuyện này, cơ này đã là thật, chính mình là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Nhưng là hắn không cam lòng a ta đi tự thú, chuyện này ta sẽ nhất ngũ nhất thập giao phó. Tương đạo lý hướng phía Lý Nhang nhìn sang, nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp lấy, hắn trực tiếp xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Người hiệu trưởng này cứ đi như thế, hắn còn chưa giao thay mặt chính mình tội được a, cái này sẽ không tính toán chạy trốn a. Trên lầu ngươi nghĩ gì thế? Cái này toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đâu? Hắn hướng chỗ chạy, ngươi không nghe hắn nói, hắn muốn đi tự thú. Nói là nói như vậy. Nhưng là thật là nhớ nghe một chút hắn đến cùng tham bao nhiêu. Suy nghĩ nhiều, không có khả năng nói. Hại, ta phát hiện các ngươi đều thao phi tâm, đem cái này hiệu trưởng bạn rơi chẳng lẽ không đúng đã là kết quả tốt nhất rồi hả? Cũng là, đã không có cái này sâu mọt, tin tưởng ma đô đại học được càng ngày càng tốt. Nhìn lấy Tương Đạo Lý ly khai, đám bạn trên mạng bao nhiêu vẫn có chút không hài lòng lắm. Dù sao bọn họ đều rất tò mò. Cái này Tương Đạo Lý đến cùng cùng cái kia Lý Tiên Điển tham ô bao nhiêu? Ở Vân quốc, tham ô tội danh là căn cứ mức tới định tội. Nói như vậy, 3 chục ngàn ở trên chưa tròn 20 vạn. Một dạng cũng chính là 3 năm tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn, cùng hạng ngạch phạt tiền. Mà 200 ngàn ở trên 300 vạn trở xuống thì có 10 năm ở trên hoặc là tù có thời hạn. Mức cự đại như 300 vạn trở lên lại là có thể không hẹn hoặc là tử hình. Cái này tương đạo lý nhiều năm như vậy, cảm giác tham ô không phải chỉ 300 vạn. Cũng không biết hắn sẽ bị định một tội gì hành. Đây cũng là đám bạn trên mạng tò mò nguyên nhân. Nhưng là tương đạo lý cũng không lại ở chỗ này nói với Lý ngang hắn tham ô bao nhiêu. Bởi vì hắn còn có người. Bình tĩnh đi tới bên ngoài phía sau lúc này tương đạo lý nhanh chóng hướng phía trường trưởng phong phó hiệu trưởng thất đi tới, đi tới bên trong, hắn nhanh chóng khóa trái cửa lại. Lý Tiên điển đã bị dẫn độ, chính mình cái này nếu như đi vào, cơ bản liền rốt cuộc không có cơ hội. mở điện thoại di động lên, hắn nhanh chóng tìm được một cái tên là Vương Giáo Sư danh bạ bấm qua đây. Uy, giáo sư, cứu mạng, nghe được đối phương chuyển được sau đó, tương đạo lý than thở khóc lóc bắt đầu cầu cứu. thật tốt quá, không nghĩ tới a, cái này Lý Nhang trả lại cho ta cái này bao lớn một kinh hỉ. bên kia, Cao Ngọc Tài nhìn lấy phát sóng trực tiếp video, đều to thường khoái cái này hiệu trưởng quả nhiên có vấn đề giống nhau giáo dục cục bên kia sâu mọi cũng rốt cuộc rút ra có hai cái này trợ lực lần này chỉnh đốn hiệu quả liền ra tới mặc dù chỉ là cái giáo dục tài chính chủ nhiệm thế nhưng vậy là đủ rồi vân quốc hiện tại phái bọn họ chỉnh đốn chính là vì cái này chỉ là không nghĩ tới một tháng cũng không thấy đến hiệu quả dĩ nhiên tại cái này lý ngang dưới sự trợ giúp vì bọn họ mở ra đại lão đột phá khẩu có những thứ này sau đó tương lai đốc sát công tác cũng càng ngày sẽ càng thuận lợi cục trưởng cái này lý ngang là thế nào có thể tra được nhiều như vậy Nhìn lấy phát sóng trực tiếp video, lúc này đốc sát tổ các thành viên, mỗi một người đều bị kinh động. Bọn họ lại là tham viếng, lại là các loại tìm kiếm loại trừ gì gì đó. Tuy nhiên cũng không thu hoạch được gì, nhưng là lý ngang cái này quang minh tránh đại thị sát, dĩ nhiên có thể tra ra nhiều chuyện như vậy tới. Điều này làm cho bọn họ đều giật mình không thôi, thậm cha đều không được. Ngoài ngoài sáng tra lại có thể tra ra nhiều chuyện như vậy. Đây cũng quá như bức ép bọn họ bây giờ là thực sự phục rồi cái này lý ngang, có hắn ở đốc sát tổ. Cái này về sau còn không biết có thể đào ra bao nhiêu chuyện này tới đâu nhân ra vào tay đều là tầng dưới chốt công phu tác giả nhìn lấy nhân viên kêu hỏi cao ngọc tài tâm tình khó được tốt bắt đầu cho bọn họ giảng thuật đứng lên lần này thị sát thành hiệu đốc sát tổ cao ngọc tài xem như là nhìn ra căn do trước đây bọn họ thị sát thời điểm đều là các loại nhà trường lãnh đạo tới tiếp đại sau đó bọn họ thị sát cũng sẽ theo nhà trường chỉ dẫn sau đó đi thị sát các loại mặt tốt mà hắc cá một mặt kỳ thực cũng không tại ngoài sáng bên trên nhưng là lý nang không giống với hắn trao đổi đều là người nào tầng dưới chót không sai chương tám lại xảy ra chuyện toàn bộ đều là lao khổ đại chúng nón, thanh âm của bọn họ mới là chính xác nhất, chỉ có lắng nghe lao khổ đại chúng tiếng lòng, bọn họ mới có thể tìm được chuyện chỗ căn nguyên. Mà những cái này mới là đốc sát tổ nhất hẳn là đi tìm hiểu địa phương, mà không phải cùng theo nhà trường cùng nhau đi xem bề ngoài cái kia gọn gàng một mặt. Nguyên lai like là cái này dạng, nghe cao ngọc tài lời nói, đám người lúc này mới gật đầu. Đối với sau này thị sát công việc cũng lại có nhận thức mới, chỉ là tổ trưởng chúng ta xuống phía dưới tìm kiếm loại trừ thời điểm cũng sẽ cùng dân chúng tìm hiểu tình huống a, nhưng là bọn họ vì sao không nói? lúc này một nhân viên làm việc kỳ quái hỏi bọn họ đốc sát tổ tìm kiếm loại trừ thời điểm cũng là cùng tầng dưới chốt đại chúng giao tiếp tháp vì sao những người đó không cho bọn họ cung cấp tin tức gì đâu dựa theo cao ngọc tài thuyết pháp hắn là đang lắng nghe tầng dưới chốt thanh âm nhưng là bọn họ cũng đi a thế nhưng cùng lý ngang thứ hiệu quả này trên lệnh cũng quá lớn a bởi vì thân phận nghe nhân viên kia lời nói cao ngọc tài hướng phía hắn cười nói thân phận đám người sử xuất bọn họ là trung ương đốc sát tổ còn thiếu cái thân phận này tổ trưởng chúng ta thân phận này còn nhỏ à nhân viên kia sắc mặt có chút không vui. Hắn bất quá mới vừa bị biên chế đến đốc sát tổ. Bọn họ nói như thế nào cũng có thể tính cấp trên của hắn a cái này không so với hắn quá lớn. Không phải là của các ngươi thân phận tiểu, mà là các ngươi không để cho dân chúng tín nhiệm thân phận. Cao Ngọc Tài đối với oan trách của hắn cũng không có tức giận. Nói tiếp, ngươi xem cái này Lý Ngang, ở xem nhìn chính các ngươi, các ngươi ai hơn giống như lãnh đạo? Đám người một đầu tuyệt tuyến. Bất quá bọn họ cũng xác thực không thể khống phục. Cái này Lý Ngang hóa trang thực sự quá giống. Trái lại bọn họ, ô phục, ngược lại là thiếu rất nhiều lãnh đạo mùi vị. Đây chính là những dân chúng kia nguyên nhân tin tưởng nguyên nhân của hắn, bởi vì hắn thực sự rất giống một cái lãnh đạo, có thiên nhiên lãnh đạo thân thiện. Cao Ngọc Tài lấy, lần nữa hướng phía trong video nhìn lại. Cảm thán nói, hắn cái này lãnh đạo dáng vẻ, ngay cả ta đều không đè ép được a. A cái này, đối với hắn cảm thán. Những người đó đều bị dối, khá lắm. Ngươi nhưng là trung ương đốc sát tổ tổ trưởng a, ngươi cũng không đè ép được khí chất của hắn. Bất quá, nhìn lấy Cao Ngọc Tài cái kia một thân hóa trang và khí thế, cảm giác thân xác thực không có lý ngang vật nhìn lên càng giống như lãnh đạo. Tổ trưởng Ngươi nói hắn giả bộ như vậy vẫn càng có thể làm cho dân chúng tin tưởng chúng ta. Cái kia, nhân viên kia cười cười, Trêu gẹo nói, chúng ta đây về sau đi ra ngoài cũng như vậy hóa trang. Đúng đúng đúng, chúng ta về sau thị sát cũng mặc cái này một thân. Khoan hay nói, cái này cán bộ phục gì gì đó, thật đúng là cố gắng có cảm giác. Mua một bộ mua một bộ. Nghe hắn mà nói, đám người cũng đều bắt đầu rồn rập trêu gẹo. Các ngươi còn là không lý giải à? Nghe lời của bọn họ, Cao Ngọc Tài dở khóc dở cười. Nếu như đổi thành trước đây, hắn khẳng định liền nổi giận. Thế nhưng ngày hôm nay tâm tình của hắn tốt. Cũng liền theo chân bọn họ nhiều lời hai câu. Nói: "Các ngươi cảm thấy chỉ là như vậy vậy quá nông cạn. Các ngươi có thể cùng một cái bảo an thân thiết như vậy nói chuyện với nhau, các ngươi có thể cùng một đệ tử trên dưới vị giao lưu. Các ngươi dám vì học sinh lợi ích, chặn kịp chính mình trước chỉnh." Cao Ngọc Tài phát ra trí mạng vấn đề. Lý Ngang Tử vừa mới bắt đầu cùng người An ninh kia thân thiết nói chuyện với nhau. Trong đó thân hòa lực cầm nắm vừa đúng. Cùng cái kia quả vay nữ học sinh nói chuyện với nhau. Hắn có thể thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho cô bé kia sợ hãi. Đang đối mặt những thứ kia xung động sinh viên thời điểm, hắn còn có thể vì ổn định những học sinh kia dùng chính mình người phần để làm tiền đặt cược. Đổi vị trí suy nghĩ, bọn họ có thể làm được không? Cái này, đám người trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ có thể làm được không? Đừng nói là khác, liên gái kia tiền đồ của mình làm tiền đặt cược đi giữ gìn một ít học sinh. Bọn họ đều làm không được đến. Đây chính là phát sóng trực tiếp, một ngày lời nói ra không có thực hiện. Bây giờ dư luận đều có thể đè chết hắn. Cho nên khi bọn họ nghe được Cao Ngọc Tài tiểu thời điểm, bọn họ là thực sự minh bạch rồi vì sao Cao Ngọc Tài sẽ như vậy thượng tức cái này lý ngang. Hắn làm những chuyện này, thực sự cũng chỉ có hắn có thể làm biến thành người khác đều không được. Tốt lắm, thật tốt nhìn Hào Hào học, hắn đây mới là các ngươi học tập đối tượng. Cao Ngọc Tài không có ở theo chân bọn họ kéo cái gì, hướng phía bọn họ khoát tay áo, mặt nở nụ cười ngồi xuống. Chính mình quả nhiên đánh cuộc đúng. Cái này tiểu gia hỏa, thực sự cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Đương nhiên, Cao Ngọc Tài cũng không phải thực sự ở đánh cược. Hắn chủ yếu vẫn là nghe xong Lý Ngang câu nói kia, mới chỉ có ý động. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng Quốc gia. Lý Ngang lời nói còn ở bên tai của hắn quên quần. Có lẽ chỉ có những lời này mới để cho những dân chúng kia nguyện ý tin tưởng hắn am mà bây giờ chính mình công phu làm cũng tới. Lấy điện thoại di động ra, Cao Ngọc Tài định cho An Dương Lâm gọi điện thoại. Lần này dính đến một cái hiệu trưởng cùng một cái giáo dục tài vụ chủ nhiệm, hắn thân là đốc sát tổ tổ trưởng, phải đem vụ án này nhận lấy. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Tài cũng đem điện thoại gọi thông tới, định vị là ở chỗ phát hiện. Ngày tại lúc đó, An Dương Lâm mang theo một đám cảnh sát đi tới Ma Đô Đại học tiểu trong rừng cây. Cái này tiểu rừng cây coi như lại hòn non bộ giả thủy, thập phần hữu tĩnh, mà căn cứ từ mình cảnh sát kiểm tra đo lường bọn họ ở chỗ này định vị đến đó cái nữ học sinh điện thoại di động lúc này cũng là đang tìm định vị tín hiệu quá yếu làm định vị chính là ở chỗ này Mười hướng phía hắn nói rằng tìm an xương lâm mặt tâm trầm hướng phía bọn họ nói rằng mà lúc này bọn cảnh cũng đều dồn dập bắt đầu tìm kiếm đây là xảy ra chuyện gì sao không biết ta nơi đây cả đều để phòng đâu nghe nói là có người mất tích bây giờ đang ở đảo gì đây mất tích cái này cờ mờ nở tình huống gì không biết ta cảm giác giống như là xảy ra nhân mạng giống nhau nhìn lấy cảnh rồi tuyến đã kéo lên lúc này ma đô đại học đi ngang qua bọn học sinh mỗi một người đều tò mò hướng phía bên kia nhìn lại khe khẽ bàn luận lấy tất cả giải tán tản nhìn lấy càng ngày càng nhiều học sinh vây quanh những thứ kia bọn cán cảnh nhanh chóng khu chủ bọn học sinh cũng đều dồn dập ly khai thế nhưng toàn bộ đại học vắng đều đã truyền khắp thậm chí trên internet cũng truyền tới video ngoa tào cái này ma đô đại học lại xảy ra chuyện gì rồi hả ai biết ta ngược lại người lãnh đạo kia qua đây sau đó moi ra rất nhiều chuyện đâu ngươi nói người lãnh đạo kia à hắn là thực ngũ bức một chuyến thị sát trực tiếp đem ma đô đại học nhanh bay lên lộn trồng vó lên trời sát thực, bất quá hắn là thực sự đang vì chúng ta làm thực sự con a cũng không phải là châu một nhóm nhìn lấy trên internet truyền tới video lúc này đám bạn trên mạng đều rối rít nghị luận đăng đăng đăng mọi người ở đây còn đang tìm thời điểm lúc này an xương lâm điện thoại đống nhiên vang lên Là cao ngọc tài đánh tới hắn vốn muốn hỏi hỏi cái tiêu bên đối với lý tiên điển cùng tương đạo lý thẩm vấn vấn đề là tự mình đi tới hay là thế nào dạng nhưng là hắn lời còn chưa nói còn chỉ nghe an xương lâm nói chúng ta bên này xảy ra chuyện có nữ sinh khả năng bị giết mà sau khi nghe được tin tức này Cao Ngọc Tài trực tiếp sững sốt ở tại tại chỗ. Đây cũng tình huống gì lại? Chương 811, nhất định phải cho nam sinh ký túc xá trang bị điều hòa. Cái gì? Cái gì con nữ học sinh khả năng bị giết? Nghe An Xương Lâm lời nói, Cao Ngọc Tài bối rối. Cái này tờ mờ giờ còn có chuyện này. Chúng ta trộm được cái kia gọi bơ lẽ đẻo ngoại tình học sinh, thẩm vấn một cái, sau đó điều tra cái kia mất tích học sinh tin tức cá nhân. An Xương Lâm đem chuyện đã xảy ra nói ra. Vốn là An Xương Lâm chỉ là bắt tới thẩm vấn một cái cái kia ngoại tình học sinh cùng cái kia mất tích học sinh vấn đề, nhưng là đi qua định vị cô bé kia hoa quả điện thoại di động đi sau hiện. Điện thoại di động của nàng định vị dĩ nhiên tại Mado tiểu trong rừng tây. Làm nghe được tin tức này sau đó, bọn họ liền ý thức được việc xấu nhi. Nữ hải tử này rất có thể bị cái kia loại tịch học sinh giết chết. Ở Vân Quốc, cũng có cùng loại tân văn, đồng thời bộc lộ rồi đi ra, mà cô bé này đều đã mất tích nhanh một tuần. Lúc này điện thoại di động lại xuất hiện ở tiểu trong rừng tây. Bọn họ rất khó không phải hướng phía phương diện nào đó suy nghĩ, nhưng là bây giờ không tìm được thi thể, bọn họ cũng không dám xác định có phải thật vậy hay không. Được rồi, ta biết rồi, ta bây giờ đi qua một chuyến. Nghe An Dương Lâm lời nói, Cao Ngọc Tài cũng rốt cuộc ngồi không yên, nhanh chóng đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài. Bên trong cái này đại học xuất hiện mạng người có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa còn là tại chính mình đốc sát địa giới bên này ra chuyện này. Thành Tiêu Đốc Sát tổ tổ trưởng, hắn có kiếp trước quan hệ, lời nói khó nghe một chút nhi, đây không phải là đánh hắn mặt à? Cho nên bây giờ Cao Ngọc Tài cũng phải nhanh đi hiện trường nhìn. Tổ trưởng tìm được điện thoại di động, mới cúp điện thoại. Lúc này, một cái cảnh viên thanh âm truyền tới, nghe được thanh âm, An Sương Lâm nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Ở nơi nào phát hiện? An Sương Lâm vội vàng hỏi. Ở bên bờ phía dưới tảng đá, cái kia cảnh sát chỉ chỉ tiểu rừng cây ròng suối nhỏ. Cái này là nhân công tạo suối nhỏ, dòng sông không lớn, bên bờ cũng không thiếu trải đá của các loại đông lẻ một ba tây. Không có chuyện gì thời điểm. Ở trên tảng đá tọa lấy đọc độc sách, tuyệt đối có một phong vị khác. Nhưng là xinh đẹp này cảnh sát lúc này An Dương Lâm đã vô hạ nhìn nữa. Hắn nhanh chóng hướng phía cái kia dòng suối nhỏ bên bờ nhìn lại, không khỏi khẽ như mày. Cái này tiểu rừng cây hoàn toàn không có bất kỳ bị đào móc qua vết tích. Theo lý thuyết, cô bé này mới chỉ có mất tích 7 ngày. Cái này 7 ngày? coi như vùi lấp rất tốt, cũng không trở thành liền một chút đào móc vết tích cũng không tìm tới. Sở dĩ An Sương Lâm rất là kỳ quái, vì sao điện thoại di động này ở chỗ này, người lại tiêu thất, còn có phát hiện gì khác lạ sao? An Sương Lâm hỏi lần nữa, đã không có, chúng ta xem qua chung quanh hoàn cảnh, nơi đây căn bản không cách nào cho người. đám người lắc đầu, cái này tiểu rừng cây dù sao cũng là nhân công chế tạo, có nhiều chỗ mặc dù là mặt cỏ, thế nhưng rất khó đào móc. bọn họ cũng là dẫn theo sẻn, một sẻn xuống phía dưới, liền co đều khó khăn làm phá, càng trưa nói đảo, hơn nữa một tuần này khí trời căn bản cũng không có vừa mới mưa thổ địa làm rất nếu như hắn thực sự giết người chỉ bằng vào một cái người lực lượng căn bản không cách nào vùi lấp cái điện thoại di động này ở chỗ này chỉ có thể nói rõ nữ sinh kia đã từng xuất hiện qua ở đây cục trưởng muốn không lại đi thẩm vấn cái kia bờ lẹ đèo a lúc này một cái cảnh sát nhắc nhở cũng chỉ có thể như vậy an Sương lâm sắc mặt tái nhợt thẩm vấn ngược lại là có thể thẩm vấn nhưng là cái kia ngoại tỉnh học sinh càn rỡ rất chuyện gì cũng không nói thái độ cũng thập phần liệt hơn nữa cũng không có thể sử dụng hình pháp buộc hắn nói Bây giờ muốn hỏi ra cái gì tới? Quá khó khăn. Thế nào? Cha được kết quả gì sao rồi hả? Liên tại mấy người nói chuyện gian. Lúc này, Cao Ngọc Tài vô cùng lo lắng chạy tới. Đốc sát tổ hiện hữu địa điểm làm việc cách Ma Đô đại học không tính là xa. Cao Ngọc Tài cũng coi như nhanh. Thế nhưng, qua đây sau đó, hắn phát hiện nơi đây cũng không có bất kỳ dấu móc vết tích. Cái này An Xương Lâm không phải nói, cái này nữ sinh khả năng bị giết sao? Người này đâu? Không có, chúng ta bây giờ còn phải trở về tiếp tục thẩm vấn cái kia bọn lẻ đẻo. An Xương Lâm lắc đầu. Cái này dạng a? Không biết vì sao, Cao Ngọc Tài nghe tin tức này phía sau, cũng là âm thầm gọi ra một khẩu khí tới. Cái này Ma Đô Đại học cũng là nhất lưu đại học, trong sân trường có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không cái này đại học liền thực sự xong. "Đúng rồi lão Cao, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Không có tiếp tục bên trên một cái trọng tâm câu chuyện. An Sương Lâm rất là kỳ quái hướng phía Cao Ngọc Tài hỏi, "À, là như vậy, Lý Ngang khuyên bảo những thứ kia bị ngoại tịch học sinh khi dễ nữ học sinh đi báo án, ta vốn là dự định hỏi một chút ngươi có bao nhiêu học sinh, đến lúc đó thống nhất cho bọn hắn công việc khu trục." Cao Ngọc Tài nói, Những thứ kia bị dâm loạn nữ học sinh báo án sau đó. Khi dễ các nàng ngoại tịch học sinh muốn lập án, nên buổi khu trục, nên đưa vào đi đưa vào đi, Ác liệt hơn, trực tiếp có thể phán hình. Mặt khác, còn có tương đạo lý tự thú. Đồng dạng tự thú còn có cục giáo dục giáo dục tài vụ chủ nhiệm lý tiên điển. Những thứ này đều muốn xử lý, sự tình có chút nhiều. Hắn sợ An Sương Lâm xử lý không xong. Gì? Nhiều chuyện như vậy à? An Sương Lâm người đều ngu. Chính mình cái này mới, chỉ có bao lâu không thấy Lý Ngang phát sóng trực tiếp, cái này liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, ta không phải sợ ngươi không giúp được, cái này không cho ngươi hỗ trợ nhà." Cao Ngọc Tài cười nói, "Cái này lý ngang, thật đúng là." An Dương Lâm lắc đầu cười khổ, "Quả nhiên, cái này tiểu gia hỏa về sau nếu là thật là vào đốc sát tổ. Hắn về sau nhưng có bận rộn. Cái này dạng, tương đạo lý lý tiên điển còn có học sinh chuyện này, ngươi tới xử lý liền được, cái này bở lẽ được cùng mất tích nữ hài chuyện này, ta muốn hảo hảo tra một chút mới được." An Dương Lâm suy nghĩ một chút, hướng phía hắn nói rằng, "Ân, chuyện này xác thực trọng yếu, dù sao khả năng xảy ra nhân mạng." Cao Ngọc Tài gật đầu, "Chuyện này trình độ trọng yếu sát thực so với bọn hắn đều trọng yếu hơn Mà cái này bên hắn tới thẩm vấn cũng tương đối thích hợp Hiện tại bên này không tra được cái gì Cũng chỉ có thể thôi Đúng rồi, người cái này tới đều tới Có muốn hay không đi gặp một chút cái kia lý ngang Đang định ly khai An xương Lâm đông nhiên nghĩ tới điều gì Hướng phía Cao Ngọc Tài nói Thấy hắn sao Cao Ngọc Tài suy nghĩ một chút sát thực Chính mình lấy như thế một cái thủ hạ Đến bây giờ người còn chưa từng thấy đâu Cái này có phải hay không nên gặp một lần Bất quá Tính rồi chờ hắn thị sát hết ta, chúng ta cái này còn có một đống lớn chuyện nhi không cứng rắn đâu. cuối cùng, cao ngọc tài vẫn là lựa chọn tìm không thấy, không có biện pháp. chuyện này nhiều lắm, lại là những học sinh kia báo án, lại là tự thú, chuyện này phải mau xử lý, sau đó cho dân chúng một cái công đạo. dù sao lý ngang bên này là phát sóng trực tiếp, hắn ảnh hưởng này quá lớn, nếu là không đúng lúc xử lý xong, sợ rằng cấp trên cũng sẽ trách tội xuống. cũng là an dương lâm gật đầu, ngược lại cái này tiểu gia hỏa sớm muộn vẫn sẽ thấy, cũng không tất yếu không phải là muốn chờ tới bây giờ. nghĩ tới đây hai người cũng cùng nhau đi ra ma đô đại học cái gì trong trường học xảy ra nhân mạng không biết thế nhưng tới rất nhiều cảnh sát cờm nở trường học chúng ta hiện tại loạn như vậy rồi sao đâu chỉ a nghe nói hiệu trưởng đều đi tự thú đi t trường học chuyện này rất nhanh liền truyền ra huyên xôi chào dương dương mà lúc này lý ngang vẫn còn ở trương trường phong trong phòng làm việc đối với trường học chuyện phát sinh nhi cũng không rõ ràng trường tám mươi một nhất định phải cho nam sinh ký túc xá trang bị điều hòa trương hiệu trưởng nếu như có thể nói về sau phải thật tốt đối với chúng ta ma đô đại học tiến hành quản lý chờ các loại tương đạo lý đi rồi, lý nang cũng không có đuổi theo gì gì đó. ngược lại chuyện này, tự có đốc sát tổ cùng phản tham cục bên kia đi làm, hắn liền không tham dự, nói khó nghe một chút nhi, mình cũng là mới vừa trở thành trong đó đốc sát tổ, không thể chuyện gì đều đi nhúng tay, không phải vậy liền thực sự vì vị. thế nhưng bên này hắn vẫn phải nói, cái này trương trường phong phó hiệu trưởng, hắn ấn tượng thực sự tốt vô cùng, có thể vào lúc này, nói ra tương đạo lý hành vi phạm tội, cũng một lần hành động đưa hắn lật đổ, co toàn bộ ma đô đại học một mảnh lanh lảnh cắn hôn, điều này làm cho lý nang rất là vui mừng bản ý của hắn là nếu như trương trường phong có thể trở thành là ma đô đại học đang hiệu trưởng cái này cũng là ma đô đại học chuyện may mắn ta chỉ là một thay mặt hiệu trưởng trương trường phong hướng phía lý ngang cười cười mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ dường như phó hiệu trưởng không thể lại trường chúng ta chuyển chính thức A. có lẽ vậy hiệu trưởng chức vị như thế đều cần chuyển đi mới được đây là quy củ gì không biết ngược lại chính là vì phong ngừa chuyện gì a dường như đúng là chuyển đi phó hiệu trưởng là không thể trực tiếp trở thành đang hiệu trưởng chứ phi trực tiếp bổ nhiệm ta cảm giác cái này phó hiệu trưởng rất tốt ta thậm chí có thể trực tiếp bổ nhiệm sát thực nhìn ra hắn đối với Ma đô đại học thật cố gắng tốt hơn nữa ghét rác như kiểu giống như hy vọng mặt trên có thể bổ nhiệm hắn đem. nghe trương trường phong lời nói đám bạn trên mạng ít nhiều có chút khó hiểu bất quá vân quốc bên này có phương diện này quy định một dạng hiệu trưởng trường học đều là chuyển đi tới được nguyên nhân hình như là phòng ngừa một ít chuyện phát sinh cụ thể chuyện gì bọn họ cũng không rõ lắm chỉ là nghe nói bất quá cũng có thể trực tiếp bổ nhiệm thế nhưng điều kiện này tương đối hạ khắc rất nhiều phó hiệu trưởng dốc cả một đời cũng không cách nào chuyển chính thức Có thể thấy được điều kiện này rốt cuộc có bao nhiêu hạ khác rồi. Bất quá, đám bạn trên mạng ngược lại là rất hy vọng cái này Trương Trường Phong có thể làm hiệu trưởng. Dù sao hắn mặc kệ thoạt nhìn vẫn là công tác nhi, đều rất chính trực. Đương nhiên, cụ thể còn cần mặt trên qua đây suy tính mới được. Đây không phải là bọn họ lời nói của một bên là có thể đem một cái phó hiệu trưởng dâng lên tới. Lý Năng cũng tương tự biết chuyện này. Hắn mặc dù bây giờ là đốc sát tổ, lại không có cái quyền lợi này, chỉ có thể nói, làm cho hắn trong lúc tại vị, có thể hảo hảo chỉnh đốn một chút Ma Đô đại học, không muốn đang phát sinh những chuyện này. Mặt khác, từ một người bề ngoài là nhìn không ra một người thật là xấu. Lý Nang trải trộn nhiều năm như vậy cơ quan, xem qua nhiều lắm người thành thật tham ô cũng xem qua quá, xem thêm đứng lên hung ác lại người rất tốt. Sở dĩ tuy là Trương Trường Phong lần này biểu hiện rất tốt, nhưng là lại đã không thể bằng vào cái này tấn thăng đến đang hiệu trưởng trước. Ở tại vị mưu kỳ chính nha, đối với Trương Trường Phong sự bất đắc dĩ Lý Nang cũng chỉ là tiêu tiêu, cũng là nghe hắn mà nói, Trương Trường Phong cũng bình thường trở lại. Ngược lại mình cũng không có ý định thăng cấp cái gì đang hiệu trưởng. Hiện tại vừa lúc là đại lý hiệu trưởng. Vậy phát huy ra đại lý hiệu trưởng chức vị tốt lắm. Vậy được, ta liền rời đi trước, chư hiệu trưởng ngươi bận rộn. Mắt thấy bên này dường như không có sự tình của chính mình, Lý Ngang cũng không giống treo trồng ủi. Hơn nữa bên này thị sát không sai bị lắm. Hắn hiện tại cũng cần này một ít kết quả đi ra. Thừa dịp không có chuyện gì, lại đi xem khác. Chờ, các loại, lãnh đạo. Liên tại Lý Ngang chuẩn bị lúc rời đi. Lúc này, Trương trưởng Phong bỗng nhiên gọi hắn lại. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Lý Ngang quay đầu lại, cười hỏi. Cái kia, Trương trưởng Phong có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi. Trương Hiệu trưởng cứ nói đừng ngại. Lý Nhang có chút ngạc nhiên, không biết cái này Trương trưởng phong còn muốn nói gì. Bất quá, hắn không phải là muốn để cho mình đến mặt trên vì hắn nói tốt vài câu a. Trong giây lát, Lý Nhang đống nhiên nghĩ tới cái này. Hiện tại mình là một lãnh đạo, hắn nên sẽ không cảm thấy. Có thể lấy chính mình làm vấn đề, sau đó đem chính mình vị đưa chuyển chính thức a. Cũng khó trách Lý Nhang sẽ như vậy nghĩ. Dù sao bây giờ có thể cùng lãnh đạo đáp lời, chuyển chính thức cũng không phải là không thể được. Đổi thành trước kia hắn, có lẽ cũng sẽ định bỡ một cái. Dù sao có lên cao cơ hội. Ai lại cam lòng cho bỏ qua đâu? Là như vậy, liên quan tới trường học trình đốn, ta cái tiếng lạch, có chút không quá biết. Trương Trường Phong có chút nói lắp, rất là ngượng ngùng nói. Lý ngang. những người khác, được rồi, ngươi những lời này nói ra, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tốt xấu một cái phó hiệu trưởng, cái này còn không biết làm sao chỉnh đốn nhân. Trên lầu, ngươi nói làm như thế nào chỉnh đốn? Ta không giống với a, ta liền một người thường, ta sẽ chỉnh đốn cái cây búa a, sẽ chỉnh đốn nhân ta chính là hiệu trưởng. Trên lầu nói không sai, hắn một cái phó hiệu trưởng không thể liền cái này đều chỉnh đốn nhân không tốt sao? đối với trương Trường phong lợi nói đám bạn trên mạng cũng là dở khóc dở cười ngươi nhưng là cái phó hiệu trưởng cái này chỉnh đốn công tác cũng làm không được ngươi cái này làm đang hiệu trưởng còn có một chút mà treo a đồng dạng một đầu hắc tuyến còn có lý ngang cái này trương Trường phong chỉnh đốn sự tình cứ dựa theo quốc gia tiêu chuẩn là được lý ngang suy nghĩ một chút nói tiếp bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một chút kiến nghị người lãnh đạo kia ngài nói vừa nghe lý ngang cấp cho hắn kiến nghị trương trưởng phong cũng là nhanh chóng lấy giấy bút tới hy vọng có thể nhanh chóng ghi chép nhìn lấy cái kia thật tình như thế bộ dạng Lý Ngang cũng chỉ đành nói với hắn nói liên quan tới lần này trường học chỉnh đốn công tác, mà trưởng trường Phong cũng là nghiêm túc nhớ đứng lên, liên quan tới ma đô đại học chỉnh đốn. Kỳ thực Lý Ngang cũng chỉ là của mình hay, năm một điểm kiến giải vụ về, dù sao cái này dính dấp quốc gia tiêu chuẩn, tự mình nói có thể không phải tính. Bất quá, một chút nho nhỏ kiến nghị vẫn là có thể. Thì như, tốc xá điều hòa, đi qua bạn chủ ký ức, bọn họ nam sinh tốc xá điều hòa quả thực thái quá. Hao tốn điện không nói, nửa ngày cũng không có chứa chút khí lạnh. Sở dĩ điều hòa được thay đổi, hơn nữa túc xá sửa chữa gì gì đó cũng không có thể so với cái kia ngoại tịch học sinh quá kém các loại cuối cùng thì là không thể cho những thứ kia ngoại tịch học sinh phân phối bạn gái chuyển nhi chuyện này nhất định phải xử lý giao lưu có thể mọi người cùng nhau ở trường học trong phòng học cộng đồng học tập gì gì đó đây vốn là có thể xúc tiến học tập chút điểm này lý ngang cũng không phản đối sở dĩ kỳ thực cũng không gì có thể đề nghị toàn bộ dựa theo quốc gia tới nghe theo quốc gia an bài là được rồi chỉ những thứ này nghe cái này lý ngang kiến nghị trường trưởng phong có chút động đây coi là kiến nghị gì vốn là hắn còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt kiến nghị đâu, khá lắm, đều là liên quan tới học sinh, hắn còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt chỉnh đốn đâu, hắn cũng cảm giác mình muốn làm một vô lớn, kết quả là cái này, cùng nhau lấy quốc gia tiêu chuẩn làm cho, được rồi, nam sinh túc xá điều hòa nhất định phải đổi, lý ngang cười nói, đúng đúng đúng, cái này nhất định phải đổi, nghe lý ngang lời nói, chu thạc bọn họ cũng là nín cười, phu hòa một tiếng, a, tốt, trương trường phong phục hồi tinh thần lại, mộng bước gật đầu, mà lúc này mộng bước còn có đám bạn trên mạng, trương hiệu trưởng, nhanh xảy ra chuyện. Liên tại mấy người khoái trá nói chuyện trời đất thời điểm, lúc này, Hoàng Đức Thọ thở hổn hển chạy tới. "Làm sao vậy?" Nhìn lấy Hoàng Đức Thọ, ánh mắt mọi người đều hướng phía hắn nhìn sang. "Tình huống gì ạ? Tại sao lại xảy ra chuyện?" Chương 821, nên lấy chân diện mục hiền người. "Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Ma đô thành phố cục công an." Nhìn lấy cấp bộ vội vã bọn cán cảnh. "Trở về An Dương Lâm có chút nộm." Nói như vậy, Ma đô chỉ an là khá vô cùng. Rất ít có nhiều như vậy cảnh sát đồng thời xuất động. Thậm chí ngay cả nghỉ phép đều tới rồi. Đây là tình huống gì? Tiểu Vương, ngươi không phải ngày hôm nay nghỉ ngươi sao? Tại sao cũng tới? Chứng kiến một cái nghỉ phép cảnh sát. An Dương Lâm rất nhanh nhận ra hắn tới. Lúc này mới nhanh chóng lôi kéo hắn hỏi. A, cục trưởng ngài đã trở về. Cái kia tiểu Vương sử sốt, vội vàng nói, "Đúng vậy, ngươi tại sao trở lại? Không nghỉ ngươi rồi hả?" An Dương Lâm rất là hiếu kỳ nói, "Cục trưởng, cái này thiên báo án cũng quá là nhiều a, ta bị đội trưởng kéo về." Tên tiểu Vương kia rất là phiền muộn. Vốn là nghỉ ngơi nghỉ thật tốt. Đội trưởng trực tiếp tới một câu, "Nhanh chóng qua đây, thiếu người." sau đó đem hắn kéo qua, ừ, báo án nhiều người, an Sương lâm có chút ngọng, đây là gặp phải chuyện gì rồi hả? là những thứ kêu ma đô sinh viên đại học qua đây tố cáo ngoại tịch học sinh đối với bọn họ dâm loạn chuyện nhi, đây là cao ngọc tài đi lên hướng phía hắn cười nói, an Sương lâm cái này báo án gì gì đó đến cái một hai không được sao? tới nhiều người như vậy, lão an lần này báo án phải không cùng là ngoại tịch học sinh khả năng dính đến đuổi vấn đề chúng ta phải thận trọng xử lý, cao ngọc tài đối với chuyện này ngược lại là rất nghiêm túc, thân là đốc sát tổ tổ trưởng. Vân Quốc học sinh bị ngoại tịch học sinh khi dễ, hắn làm sao có thể nhẫn? Phạm là có một cái, hắn đều không thể bỏ qua. Nhất định phải đem các loại nhìn Vân Quốc luật pháp cùng không để ý ngoại tịch học sinh đã được quả báo trừng phạt. Minh mạch rồi." An Sương Lâm gật đầu. Hắn chính là lão binh xuống. Đối với ngoại tịch những thứ kia ác nhân cũng đồng dạng căm thủ đến tận xương tủy. "Bất quá, lão cao, các ngươi đốc sát tổ tới được giúp một tay à. ta bên này còn muốn thẩm mỡ lẻ đẻo." An Sương Lâm suy nghĩ một chút. Tuy là đồng dạng muốn coi trọng, nhưng là một cái nữ học sinh mất tích, nhất định phải coi trọng. Sở dĩ hắn bên này cũng tuyệt đối không thể ngừng, nhất định phải làm cho hắn giao ra. Sinh 17 muốn gặp người chết phải thấy thi thể. Ta biết, ta đã làm cho đốc sát tổ nhân hướng bên này chạy, bất quá thực thi bắt công tác, còn là muốn người của các ngươi bên trên. Cao Ngọc Tài nhắc nhở một tiếng. Đó là tự nhiên, chúng ta cái này liền phân công nhau hành động a. An Sương Lâm gật đầu. Lần nữa bận rộn. Tốt, các ngươi tình huống của bên này chúng ta đã giải, hiện tại cần các ngươi tới trường học đi theo chúng ta chỉ chứng, có thể chứ? Trong phòng thẩm vấn, những thứ kia nữ học sinh cũng đều bản giao. Hơn nữa bọn cán cảnh cũng đồng dạng đáp ứng bọn hắn. Chuyện này sẽ không công khai, các nàng tin tức cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Còn như những thứ kia ngoại tịch học sinh, chỉ cần chỉ chứng thành công, cơ bản cũng là giam lại, sau đó trục xuất xử lý. Sở dĩ căn bản sẽ không ở ảnh hưởng đến những học sinh kia. Ân, ta ơn thúc thúc. Nghe cái kia cảnh sát cam đoan, những thứ kia nữ học sinh nhỏ cũng đều từng cái mang ơn đội nghĩa. Cảnh sát nhân dân là tuyệt đối đáng giá các nàng đi tin tưởng. Vậy được, bên ngoài là bạn trai của các ngươi à, đến lúc đó để cho bọn họ hiệp trợ chúng ta một cái. Cái kia cảnh sát hướng phía nữ hài tử nháy mắt. Tốt, các cô gái gần đầu. Chỉ tiếc. các nàng không có thể lý giải cái này cảnh sát ý tứ. bất quá bọn cán cảnh cũng không có thể nói rõ. lúc này mới đứng dậy mang theo các nàng đi ra phía ngoài. tiểu ngả đều thông báo sao? các nữ hải tử sau khi ra ngoài những thứ kia chờ ở bên ngoài học sinh nam nhóm từng cái nhanh chóng chạy tới. do hỏi ân đã thông báo nữ học sinh nhóm gật đầu ân bàn giao là tốt rồi mấy người gật đầu tiếp lấy hướng phía cái kia nhanh chóng nhìn lại cảm kích nói cảnh sát thúc thúc cảm ơn các ngươi có thể mau sớm bắt sao? đương nhiên chúng ta bây giờ đi nói. Một cái cảnh sát một tay lấy Ngô Phi bọn họ kéo tới. Nói, lần này bắt nhân số khá nhiều, một hồi khả năng cần các người hiệp trợ. Chúng ta hiệp trợ? Đám người sử sốt. Bọn họ là học sinh a hiệp trợ cái gì? Hỗ trợ cùng nhau bắt sao? Mã Đức, cái này cũng đều là cảnh sát nhân dân. Bọn họ chẳng lẽ còn dám phản kháng hay sao? Các ngươi biết đến, những thứ này ngoại tình học sinh cũng không chúng ta tốt như vậy tinh khí, bọn họ tổng không nghe lời. Ngược lại, các ngươi hiệp trợ liền được. Cái kia cảnh sát cho bọn hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Minh Bạch, nhìn lấy cái kia cảnh sát ánh mắt, Những con trai kia nhóm nơi nào vẫn không rõ. Chính mình nữ bằng hữu bị những thứ kia ngoại tịch học sinh khi dễ thảm như vậy. Cái này tờ mờ giờ có thể bung tha bọn họ sao? Nguyên Lai like liền cảnh sát thúc thúc đều đã không nhìn nổi. Nếu cái này dạng. Vậy liền hảo hảo chiêu đãi một chút những thứ này ngoại tịch học sinh. Các ngươi có thể nghìn vạn muốn phản kháng a. Hiệp trợ thuộc về hiệp trợ a, đừng quá nóng. Nhìn lấy bọn họ hiểu rõ ra. Cái kia cảnh sát lại nhắc nhở một tiếng. Tiên tâm đi cảnh sát thúc thúc chúng ta chỉ là hiệp trợ, cụ thể bắt vậy thì các ngươi. Những nam sinh tự cười hắc hắc nói. Ừm, vậy là tốt rồi, đi, lên xe cảnh sát. Chúng ta đi trường học bắt người, thấy bọn họ minh bạch. Cái kia cảnh sát liền không nói gì nữa, hướng phía đám người phất tay, mấy chục người cũng đều nhanh chóng hướng phía trên xe tràn tới. Còn tốt là thành phố cục công an, không phải vậy thật đúng là không có nhiều như vậy xe kéo bọn hắn, lại làm sao rồi? Hiệu trưởng trong phòng làm việc, nhìn lấy Hoàng Hoàng Trương Trương chạy tới Hoàng Đức Thọ, mọi người trong lòng đều là một cái lộn bộp. Tình huống gì đây là? Tại sao lại có chuyện gì? Liên Lý Ngang đều có chút ngậm. Mình cũng không làm gì chuyện này a. Lẽ nào, hiệu trưởng? Sau khi đi vào Hoàng Đức Thọ hướng phía Lý Ngang gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy lại nhanh chóng nói với trương trường phong hiệu trưởng cảnh sát tới chúng ta vườn trường cảnh sát trương trường phong cao mày vội vàng nói nói là xảy ra chuyện gì sao nói là một cái ngoại tịch học sinh khả năng giết một cái nữ học sinh Hoàng đức Thọ vội vàng nói ba đám người trong nháy mắt ngông cuồng quay vòng làm sao còn xảy ra nhân mạng ngoa tào ta liền nói cho những thứ kia ngoại tịch học sinh xứng bạn gái khẳng định sẽ xảy ra chuyện a ai đúng là vẫn còn tới a tơn phản ứng dây chuyển tới cũng biết sẽ xảy ra chuyện lao đây nếu là thật xuất hiện chuyện này ai còn dám bên trên ma đô đại học A, quốc gia chúng ta cũng không ra cái này chính sách đều là người hiệu trưởng kia làm hại xác thực ma đức những thứ kia mặc quá ghê tởm nghe hoàng đức phò lời nói đám người rất nhanh phản ứng lại đây nhất định là ngoại tịch học sinh cùng vân quốc nữ học sinh chỉ thấy sinh xảy ra cái gì mà sát sau đó những thứ kia ác học sinh ác từ tâm bắt đầu động rồi sát tâm không phải vậy làm sao có khả năng liền cảnh sát đều tới rồi mà hết thảy này đầu sọ gây nên đều là người hiệu trưởng kia nếu không phải là hắn dung túng những thứ kia ngoại tịch học sinh lại làm sao lại xuất hiện sự tình tiểu này. Hoàng chủ nhiệm, tình huống này là thật sao? Lý Ngang vội vàng hỏi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Một ngày thật xuất hiện sự tình tiểu này, đến lúc đó dư luận nhất định sẽ nổ tung. Nhất định phải đem chuyện này đạt được xử lý thích đáng. Không phải vậy liền thật xong, ta cũng chỉ là nghe nói, liền nhanh chóng tới rồi. Hoàng Đức Thọ tự nhiên cũng không xác định. Thế nhưng trong trường học đều như thế chuyện. Đối với trường học bất lợi á hơn nữa nhân mạng chuyện này, trường học nếu như còn không đứng ra, vậy lại hỏng chuyện gì? Đi nhanh đi nhìn. Lúc này Lý Nhang cũng không ngồi yên nữa. Mau để cho Hoàng Đức Thọ dẫn đường, hướng phía cảnh sát tới được bên kia đi tới. Chương tám mươi nên lấy chân diện mục hiện người. Tiểu ngoài bịa dừng đây, An Sương Lâm mang theo một đám bọn cán cảnh dồn dập đã ly khai vườn trường, nơi đây cũng không có phát hiện cái gì, cũng không có tiếp tục ở nơi này lưu lại rục vọng rồi. Bọn họ còn phải tiếp tục đi thẩm vấn cái kia bờ lẹo lẹ đèo, hỏi một chút hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nữ sinh kia chỗ, nếu là thật xảy ra chuyện, cũng có thể lập án. Ji, vậy làm sao đều đi? Phát hiện cái gì sao? Ta nghe nói chỉ phát hiện một cái điện thoại di động còn lại ngược lại là không có phát hiện cái gì. Mã Đức, có thể ngàn vạn lần chớ ở chúng ta tiểu trong rừng cây phát hiện cái gì a? đúng vậy, đây chính là ta thích nhất đi học địa phương. bọn cảnh sát sau khi rời khỏi, bọn học sinh lại một lần nữa nghị luận. đương nhiên, bọn họ cũng không muốn nơi đây phát sinh cái gì. nhất là cái kia tiểu rừng cây. phải biết rằng, nơi đó chẳng những là rất nhiều học sinh đi học địa phương tốt, vẫn là tiểu tình nhân nhóm bước hẹn lựa chọn tốt nhất. bọn họ cũng không hy vọng có người trôn ở nơi đó. dù sao quá chán ghét. trương hiệu trưởng cùng lãnh đạo tới rồi, liên tại đồng học nhóm nghị luận ở mỹ thời điểm không biết là ai hô một tiếng, nghe thanh âm, đám người dồn dập hướng phía bên kia nhìn sang, chỉ thấy Lý Ngang cùng Trương Trường Phong hoảng hoảng, Trương Trương đã đi tới. người đâu? nhưng là đến sau này, bọn họ đều người tròn váng. không phải nói tới nơi này rất nhiều cảnh sát sao? còn nói sát nhân gì gì đó, cảnh sát này nhóm làm sao đều không thấy. đồng học, nơi này cảnh sát đâu? phản ứng lại Lý Ngang hướng phía một đệ tử dò hỏi. cảnh sát, đi à? cái nào học sinh hồi đáp. bọn họ đi như thế nào, tìm được đầu mối gì rồi sao? Lý Nhang hỏi lần nữa. không có. Không tìm được cái gì, nghe nói liền là tìm được một cái điện thoại di động, còn lại gì cũng không có. Gì cũng không có. Đối với, đã tìm được một cái điện thoại di động. Bạn học kia gật đầu. Học sinh nơi này đều biết, lần này cũng vẹn vẹn tìm được một cái điện thoại di động mà thôi. Tốt, cảm ơn ngươi đồng học. Lý Nang khẽ nhíu mày. Chỉ tìm được rồi một cái điện thoại di động, cái này tình thế gì? Nhưng là Lý Nang cũng không biết nên tìm ai hỏi. Hiện tại hắn cũng là có chút điểm nhi luôn cuống. Cái kia hoàng chủ nhiệm, ngài biết đốc sát tổ địa phương ở nơi nào ạ? Lý Nang suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trực tiếp đi đốc sát tổ bên kia đi xem. lúc này khẳng định không thể tiếp tục thị sát, phải đi tìm hiểu một cái tin tức mới được. hoàng đức thọ ba, những người khác ba, ngươi đặt náo đâu? ngươi một cái đốc tra tổ người, cũng không biết đốc sát tổ địa điểm làm việc đi như thế nào, còn hỏi người khác. nhìn lấy người khác quăng tới ánh mắt khác thường. lý Ngang lúc này mới phát hiện, chính mình dường như nói sai. lúc này mới nói, cái kia, ta cái này cũng là vừa tới đưa tin thị sát, sợ gì không rõ lắm. cái kia, các ngươi làm việc trước đã, ta hỏi một chút liền được. nói. Lý Nang có chút lúng túng hướng phía bọn họ khoát tay áo. Vậy được, chúng ta bên này sẽ lập tức chỉnh đốn. Hai người gật đầu. Hoàng Đức Thọ bên này dường như lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, à được rồi, bên này cần trường học tiến các ngươi đoạn đường sao? Không cần không cần. Lý Nang nhanh chóng xua tay. Cái này tờ mờ giờ cửa đều không biết hướng chỗ đâu. Để cho bọn họ tiến khẳng định lộ tẩy. Vậy được, chúng ta đây đi làm việc trước. Hoàng Đức Thọ không nghi ngờ gì. Lúc này mới gật đầu, cùng trương trường phong hướng phía trong trường học đi. Lý Nang, ngươi muốn đi làm gì? Chờ, các loại, Hoàng Đức Thọ bọn họ đi rồi. Thô Vi đã đi tới, Nhỏ giọng hỏi, hỏi một chút tình huống cụ thể. Chuyện này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Lý Nhang trả lời, mặc dù bây giờ còn không có tìm được thi thể gì gì đó, thế nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn cần phải đi tìm hiểu một chút, tiện thể nhìn có cái gì, không cần giúp đỡ. Còn như trường học bên này, kỳ thực đã không có gì có thể thị sát, kế tiếp liền giao cho bọn họ liền được, mà mình làm nhiều chuyện như vậy, Lý Nhang cũng thấy đủ, có thể đào ra nhiều như vậy bất công, còn làm cho những thứ kia tầng dưới chót mọi người trầm đoán đắt tuét, hắn cũng cảm giác lần này không có hưởng vị tới. Cái này dạng a, nhưng là chúng ta cứ như vậy đi không?" Tô Vi Nghi ngờ nói. "Không phải vậy đâu, Người còn muốn thế nào?" Lý Nang nghi ngờ hướng phía Tô Vi nhìn lại, không biết nàng là có ý gì. "Ta nói vì, chúng ta vẫn như thế tiếp tục giả trang sao? Nên đã chân diện mục hiện người đi." Nói, 530 Tô Vi từ trong túi công văn xuất ra một chai dịch thể tới, mặt trên rõ ràng viết Tháo trang sức thủy. "Lý Nang, cái này còn cần tháo trang sức sao? Dường như chỉ một mình ngươi vẽ tối đa a quả nhiên. Nữ hải tử hay là nghiệp dư? Nay cũng sắp đi ra ngoài, vẫn không quên tháo trang sức." cái kia tờ mờ giờ có phải hay không còn phải một lần nữa bù trang nữ hải trang điểm gì gì đó rất mất thì giờ tốt không tốt không cần chúng ta cái này diện mạo tới liền được rồi lý ngang cũng không muốn chờ đợi thêm nữa hắn hiện tại chỉ muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra còn có cái kia mất tích nữ học sinh đến cùng đi đâu vậy có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện dù sao đã mất tích một tuần lễ cái này dạng a vậy được rồi bất đắc dĩ tô vi cũng chỉ đành ở đem cái kia tháo trang sức thủy lần nữa tân trang trở về chỉ là hắn buồn một là nếu muốn đi đốc sát tổ vì sao không thể dùng chân diện mục thị người hắn hiện tại nhưng là lãnh đạo đâu đương nhiên tô vi còn có một chút mà tiểu tư tâm phụ mẫu nàng để cho nàng mang theo lý ngang đi trong nhà bộ dáng như vậy đi cái này không phải nhường chính mình mẹ mụ coi hắn là thành lãnh đạo á như thế lão tướng khuôn mặt mụ mụ sẽ thích hắn sao nghĩ gì thế đi liên tại tô vi thất thần gian lý ngang cùng mạnh phàm bọn họ đã đang hướng lấy cửa trường học đi ai tới nhìn lấy lý ngang dĩ nhiên đã đi xa tô vi cũng là đuổi bám chặt theo đô đô đô mấy người mới vừa đi mấy bước không bao xa Lúc này, một trận tiếng còi xe cảnh sát bỗng nhiên từ cửa chính bên kia chuyển tới. "Gì? Cảnh sát các thúc thúc tại sao lại đã trở về? Chẳng lẽ là vừa rồi không có đào cái gì, lúc này mang công cụ tới?" "Lao, cái kia bắt đầu chẳng phải nói, cái này thật có cái gì?" "Cam, ngàn vạn lần chớ a, đây nếu là xảy ra nhân mạng, ta ước hẹn địa phương cũng bị mất." Nhìn lấy bọn cảnh sát qua đây sau đó, bọn học sinh đều ngu. Lần này tổng cộng tới ước chừng chừng 10 chiếc xe. Xem cái này bộ này, khẳng định có đại động tĩnh a, cái này tở mỡ giờ đến bao lớn án tử. Mới có thể có cái này bộ này mà bọn học sinh hoài nghi. Đây nhất định có người mệnh đi ra. Lập tức mỗi một người đều bắt đầu nghị luận. Không cần đi, chúng ta trực tiếp hỏi a. Nhìn lấy những thứ kia xe cảnh sát đến, Lý Ngang khẽ nhíu mày. Lần này tới được xe cảnh sát có chút nhiều. Cái này trừ phi xuất hiện tai nạn trọng đại, không phải vậy không có khả năng tới nhiều người như vậy. Lý Ngang trong lòng có chút khó chịu. Nếu như sớm một chút xuyên Việt tới thị sát, cái kia nữ học sinh có phải hay không liền không có chuyện gì. Nhiều như vậy xe cảnh sát, chúng ta muốn đi hỏi một chút à. Lúc này, đuổi tới Tô Vy hướng phía Lý Ngang hỏi. "Ân, đi hỏi một chút xem." đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lý ngang gật đầu. Lương một chút nói, "Hy vọng ta còn có thể giúp được gấp cái gì." Nhìn lấy từ từ mở ra cửa trường học, Lý ngang hít một khẩu khí, mang theo Chu Thạc Tô Vi bọn họ, hướng phía những thứ kia xe cảnh sát nên đón. "Trường 831, ta có thể giúp đỡ đạp hai chân sao?" Ngoa tảo, xem ra thực sự xảy ra chuyện a. "Khẳng định a, tới nhiều như vậy xe cảnh sát, không có chuyện mới lạ. Cô gái kia gì gì đó, sẽ không thực sự bị giết a, ai biết được, hiện tại cái tình huống này, ai cũng không thể nói. Ai, cái này tưởng hiệu trưởng thực sự là hại người rất nặng a, còn tốt, bây giờ bị bằng rớt nhìn lấy nhiều như vậy xe cảnh sát qua đây đám bạn trên mạng cùng lý ngang nghĩ giống nhau xảy ra chuyện hơn nữa nhìn xe cộ số lượng chuyện này tuyệt đối tiểu không phải đi nơi nào thêm lên bọn họ liên tưởng đến cái kia mất tích nữ học sinh sợ rằng hiện tại là sự thật cái kia nữ học sinh rất có thể gặp phải bất chắc cảnh sát đồng chí xem xe cảnh sát lái vào trong sân trường lý ngang đã đi tới cười theo chân bọn họ chào hỏi lý ngang lãnh đạo cầm đầu xe cộ chứng kiến lý ngang phía sau cũng là nhanh chóng mở cửa sổ ra hướng phía hắn vẫy tay lý ngang nhìn lấy cái này coi như cảnh sát trẻ tuổi, Lý Nang có thể xác định, mình tuyệt đối không biết hắn, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, hắn tại sao biết chính mình? Đồng chí, các ngươi đây là? Lý Nang không có ở chuyện này bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, đoán chừng là bọn họ cũng nhìn mình phát sóng trực tiếp ra đi, lập tức hỏi lần nữa. À, ta tới đem những học sinh này mang tới chỉ chứng những thứ kia dâm loạn bọn họ ngoại tịch học sinh, thuận tiện bắt cái kia cảnh sát cười trả lời. Ngọa Tạo, cảnh sát thúc thúc dĩ nhiên qua đây bắt người, động tác này nhanh như vậy, cái này còn vô dụng một giờ à? Một giờ chắc là có chính là không nghĩ tới động tác của bọn họ như thế cấp tốc, thật tốt quá, những thứ kia ngoại tịch học sinh rốt cuộc có thể đuổi. Bọn họ sớm nên lăn đi rồi, chúng ta Vân Quốc là bao dung quốc gia, thế nhưng cũng sẽ không bao dung những thứ này khi dễ chúng ta quốc dân hỗn đản. Vậy khẳng định, chúng ta là thiện lương, nhưng không phải dễ khi dễ. Nghe cái kia cảnh sát lời nói, đám bạn trên mạng đều không khỏi tinh thần một trận. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể nghiêm phạt những thứ kia khi dễ nữ học sinh nhóm ngoại tịch học sinh. Cái này dạng a? Lý Nang cũng nở nụ cười. Đây mới là cảnh sát nhân dân a tới tốc độ chính là nhanh. Nhìn ra được Bọn họ cũng đúng chuyện này rất đề bụng. Bất quá, cái kia mới vừa cảnh sát là chuyện gì xảy ra đây? Bọn họ còn không phải là một nhóm. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cái kia mất tích nữ hải có tin tức không?" Lý ngang hỏi lần nữa. "Mất tích nữ hải?" Cái kia cảnh sát sử sốt. Lúc này mới nói, "Cái này ta còn không có nhận được tin tức, một hồi ngươi có rảnh rỗi, có thể đi hỏi một chút." "A a, cái này dạng a?" Lý ngang gật đầu. Xem ra thật đúng là không phải một nhóm. Bất quá không sao cả, chỉ cần có người tra liền được. "Vậy được, các ngươi làm việc đi." Lý ngang vẫn là quyết định tự mình đi hỏi hỏi xem. Chuyện này hắn lo lắng. Ân tốt. Cái kia cảnh sát trả lời một tiếng. Tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì. Lúc này mới nghiêng đầu nói, Lý Ngang lãnh đạo, muốn cùng đi gặp xem sao? Chúng ta lần này bắt. Cùng nhau nhìn. Lý Ngang kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, cùng đi gặp xem, dù sao đây là ngươi phát hiện không? Cái kia cảnh sát hướng phía hắn cười cười. Đều nói cái này Lý Ngang ngay từ đầu là giả trang lãnh đạo. Kỳ thực số tuổi thật sự cũng bất quá chừng 20 tuổi. Bất quá lối ăn mặc này thật đúng là thật giống chuyện như vậy. Hắn nhớ nhìn. Chứng kiến những thứ kia loại tịch học sinh phía sau. Phản ứng của hắn là dạng gì? có phải hay không có cái này chủng loại mười mấy tuổi người tuổi trẻ tâm huyết Lý lãnh đạo cùng nhau nhìn thôi liên tại Lý ngang thời điểm do dự lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ trong xe truyền ra hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại người nọ dĩ nhiên là Ngô Phi cũng là hắn đều đi theo Trương Ngã bảo án lúc này chắc là dựng đi nhờ xe trở về tốt các ngươi đi trước ta theo lấy liền được Lý Ngang mặc dù rất muốn hiện tại đi đốc sát tổ nhịn thế nhưng cũng không gấp cái này nhất thời hơn nữa chính mình dường như căn bản không biết đường chờ bọn hắn bắt con người toàn vẹn có lẽ có thể dựng một đi nhờ xe nghĩ tới đây Lý Năng cũng quyết định cùng đi tới vừa vặn có thể trên lần dưới lên trước đến đây đi thấy Lý Năng đồng ý cái kia cảnh sát cũng là trực tiếp làm cho một người đồng nghiệp đem xe mở ra làm cho Lý Năng đi lên bất đắc dĩ Lý Năng cũng chỉ đành cùng nhau lên xe lãnh đạo lần này quá tạ chủ sau khi đi lên Nô Phi nhanh chóng hướng phía hắn nói cảm tạ đây là chúng ta phải làm nếu như ngay cả chúng ta cũng không có thể giúp các ngươi xuất đầu các ngươi còn trông cậy vào ai đó Lý Năng hướng phía hắn cười cười kỳ thực không phải bọn họ muốn cảm tạ Lý Năng mà là Lý Nhang cảm tạ bọn họ. Nếu không phải là bọn họ nghĩ thông suốt, khuyên bảo bạn gái của mình đi chủ động bàn giao, chuyện này còn không biết lúc nào có thể chứng thực xuống tới đâu, mình có thể bị đốc sát tổ coi trọng, cũng là bởi vì bọn hắn. cho nên phải thật nói, Lý Nhang sát thực phải cảm ơn tạ. Lãnh đạo nói quá lời, nếu không phải là ngài, chúng ta khả năng thực sự trùng động, hiện tại thì không phải là bị cảnh sát thúc thúc trả lại, mà là bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Nô Phi trong lời nói mang theo cảm kích. đúng vậy lãnh đạo, nếu không phải là ngươi, ta cái này khả năng liền thật muốn phạm tội. Lãnh đạo, ngài là của chúng ta lãnh đạo ta. Không phải ngài, chúng ta đến tốt nghiệp đều không biết mình nữ bằng hưu bị nhiều như vậy bị quất. Ta cùng ta nữ bằng hưu đánh trong lòng cảm tạ ngài đâu. Nô phi lời nói cũng nhận được những học sinh khác tán thành. Lần này bọn họ phát hiện chuyện này thời điểm đều là vô cùng sung động, cảm xúc phẫn nộ để cho bọn họ lúc đó đều quên suy nghĩ hậu quả. Nếu không phải là Lý Nang, hắn thực sự liền làm ra đời này đều chuyện hối hận nhi. Sở dĩ bọn họ muốn cảm tạ Lý Nang, Sở Trệ Á Mẹ nghe lời này khẳng định cảm thấy toàn bộ trả giá cũng đáng giá. Đúng vậy, Sở Trệ Á Mẹ vì khuyên nhủ bọn họ, nhưng là cầm lên chính mình trước trình làm tiền đặt đâu. Thật là một lãnh đạo tốt a, hy vọng hắn lần sau cũng có thể tới trường học của chúng ta thị sát. Đó cũng không, ta cuối cùng cảm giác chúng ta trường học có chuyện gì. Trên lầu ngươi là cô ý à, nào có nhiều chuyện như vậy à, kỳ thực đại đa số trường học đều là tốt. Nhìn lấy những thứ kia học sinh nam nhóm cảm tạ. Đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập cho Lý Ngang giơ ngón tay cái lên. Những học sinh này, nhưng thật ra là thực sự hẳn là cảm tạ Lý Ngang, không phải hắn. Lần này lôi đi liền thực sự có thể là bọn họ. Mà Lý Ngang nhìn lấy những học sinh này, cũng là từ trong thâm tâm vị bọn họ vui vẻ. Những người này thời gian quý báu dài lắm cái này nếu là thật trùng động, bọn họ tương lai hối hận cũng không kịp. còn tốt là chính mình rốt cuộc ngăn bọn họ lại, cũng để cho bọn họ lý giải đến chính mình cổ tâm. lãnh đạo, ngài thật đúng là thần nhân a. thứ nhất thị sát, liền tra ra nhiều chuyện như vậy. nhìn lấy những thứ kia học sinh nam nhóm đều cảm kích Lý Ngang. phía trước lái xe cảnh sát treo kẹo nói, đều là đúng dịp đụng phải nhiều như vậy chuyện này. Lý Ngang cười hồi đáp, hắn cũng không biết mình làm sao lại đụng tới nhiều như vậy chuyện, cảm giác cùng suy thần phụ thể giống nhau. cái gì cũng có thể làm cho hắn gặp phải. đây cũng không phải là trùng hợp, đây là bản lãnh của ngài. Cái kia cảnh sát cười nói: "Ha ha." Lý Ngang không có tiếp tục nói tiếp, cười đáp lại một tiếng: "Tốt lắm, chúng ta đã đến, đại gia xuống xe a." Rất nhanh, xe đi tới ngoại tịch tốc xá bên ngoài, ngoại tịch học sinh ngoài tốc xá, có một mảnh chuyên môn ngăn trở tường đây. Đại khái cái kia tương đạo lý là muốn cho những học sinh này đơn độc lưu lại một bên vị trí. Sở dĩ tường rào này ước chừng đắp gần 3 mét cao độ. Cảnh sát này sau khi dừng lại, "Chương 832, ta có thể giúp đỡ đạp hai chân sao?" Từ bên trong đều căn bản nhìn không thấy một chiếc xe. Không thể không nói cái này ưu đãi thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. sau khi xe dừng lại, cái kia cảnh sát hướng phía đám người nói một tiếng, đám người cũng rồn dập bắt đầu xuống xe chờ đợi an bài. lần này bắt, cái kia cảnh sát quyết định trước mang theo những cô gái này đi vào, còn như đám con trai lại là chờ ở bên ngoài liền được. cụ thể vì sao làm như vậy, lý năng cũng không biết rõ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. đi, chúng ta trực tiếp đi vào, ngươi kêu tên, làm cho túc quản a di gọi người, không muốn xuống, chúng ta đi lên mời. cái kia cảnh sát mang theo ba năm cái cảnh sát cùng cái kia chừng hai cô gái nói một tiếng hướng phía bên trong đi tới, mà nhìn lấy bọn họ sau khi đi vào, những học sinh kia dồn dập đi tới cửa chính bên ngoài ẩn nấp thân thể chờ đợi, nhìn lấy bọn họ động tác kia, Lý Ngang có chút động, bọn họ đây là đang làm gì? chờ, các loại, cái này đều trở về, sẽ không có bọn họ chuyện gì à bọn họ theo tới làm gì? Lý Ngang cảm giác động tác của bọn họ có chút không đúng lắm, các ngươi đây là? Lý Ngang vẫn là không có nhìn xuống, hướng phía bọn họ hỏi, vừa mới cái kia cảnh sát thúc thúc nói, để cho chúng ta hiệp trợ điều tra, Nô Phi hướng phía Lý Nang cười nói, hiệp trợ, Lý Nang người choáng váng. Hắn cảm giác mình CPU yên tĩnh một chút. Lần này lái tới có ước chừng 10 số lượng xe cảnh sát A xuống học sinh liền tính. Cũng không thiếu cảnh sát đâu. Đây là vì thủ chính là cái kia. Ngoại trừ mang cái kia chừng 21 cô gái đi chỉ ra và xác nhận bên ngoài, liền dẫn theo năm sáu cái cảnh sát đi vào. Mà những thứ khác cảnh sát dĩ nhiên có ở lại bên ngoài. Còn khiến cái này Nam Hải tự hiệp trợ. Nhiều như vậy cảnh sát bắt không được cái kia chừng 20 cái ngoại tịch học sinh, coi như bắt không được. Cũng không cần phải nhiều như vậy học sinh hiệp trợ a các ngươi có thể là tới hơn 10 cảnh sát đâu. Chứng kiến nhiều như vậy cảnh sát Những thứ kia ngoại tịch học sinh chính là có gốc, cũng tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Các người hiệp trợ cái gì kính nhi a đối với? Vừa mới cái kia cảnh sát thúc thúc nói, những thứ kia ngoại tịch học sinh cũng không giả thật, bọn họ có thể sẽ phản kháng để cho chúng ta giúp đỡ. Nô Phi gật đầu hồi đáp, trong mắt mang theo hư phấn. Ngoa đảo, nhiều như vậy cảnh sát, bọn họ dĩ nhiên còn dám phản kháng, thật đem chúng ta cảnh sát thúc thúc làm rắc rưởi rồi hả? Cái gì a, là bọn hắn căn bản không sợ được rồi. Xác thực, ta ở trên TV xem qua rất nhiều những thứ kia người ngoại quốc liền chúng ta cảnh sát thúc thúc đều không coi vào đâu. Cũng không phải là Nhờ một chút người hỗ trợ luôn là tốt, cũng không thể làm cho chúng ta cảnh sát thuốc thuốc bị thương tổn." Nghe Nô Phi lời nói, đám bạn trên mạng lần nữa phẫn nộ rồi đứng lên. "Khá lắm, bọn họ còn dám phản kháng, quá vô pháp vô thiên. Những thứ này ngoại tịch tác học sinh, đã sớm hẳn là bắt. Sau đó khu trục Vân Quốc, còn Vân Quốc một mảnh lanh lênh cả khôn. chỉ là cùng đám bạn trên mạng nghĩ bất động." Lý Ngang lúc này đại khái đã hiểu cái kia cảnh sát lời nói, những thứ này học sinh nam cũng hẳn biết. Cái này tờ mờ giờ chỗ hiệp chợ a này rõ ràng chính là quan báo tư thủ tới, nhất định là những thứ kia cảnh sát đều nghe không nổi nữa sau đó cảm thấy những thứ này ngoại tịch học sinh nhất định sẽ phản kháng, để cho bọn họ thừa cơ hội này, báo báo thù đâu? Hảo hảo hảo, như thế chơi đùa đúng không? Còn chuyên môn đem học sinh cùng bộ phận cảnh sát ở lại bên ngoài, cái này liền là cố ý thân là nhân viên công vụ, tại sao có thể như vậy chứ? Cái kia, ta có thể giúp đỡ đạp hai chân sao? Lúc này Lý Ngang có chút ý động, nữ hải tử đó hắn đều tiếp xúc qua, các nàng bị khi dễ thảm như vậy, không giúp một tay đạp hai chân hắn chưa hết giận a hơn nữa đó là một cơ hội rất tốt. Chu Thạc, Trần Vũ, Mạnh Phàm một hồi chúng ta cũng rút một tay nghĩ tới đây Lý Nang hướng phía Chu Thạc bọn họ nói rằng ba tên này bình thường cũng thích tập thể hình một cước này xuống phía dưới cái kia ngoại tỉnh học sinh được đau thật lâu a tốt chúng ta cùng nhau ba người gật đầu cũng đều hướng phía trước cửa bu lại nói tiếp chúng ta nhất định có thể đem những thứ kia ngoại tỉnh học sinh ép đến hiệp trợ hiệp trợ hiểu không ai cho ngươi ép đến ép đến bọn họ là cảnh sát thúc thúc chuyện này chúng ta chủ yếu là hiệp trợ nghe lời của bọn họ Lý Nang nhanh chóng cải chính nói à chúng ta chính là giúp tấn ngược lại à ba người sửng suốt Không biết Lý Ngang cái này nói cái gì ý tứ? Ngài ý sai ạ. Casper. Lòng khèo nào? Adam và Kèo. Herman Roen. Hoàn tờ. Liên tại Lý Ngang nghĩ lấy theo chân bọn họ hào hào ở tại nói một chút thời điểm. Lúc này, cái kia cảnh sát hướng phía mặt trên nói, theo những tên này gọi sau khi đi ra, Tốc quản Azi bắt đầu đưa bọn họ kêu lên. Đại khái là buổi chiều duyên cớ. Bọn họ hiện tại đều đã đã trở về. Phòng trưng cũng là chuẩn bị trở lại một cái. Sau đó buổi tối sẽ tiếp tục đi ra đâu? Hạthefvu cờ không có chuyện gì gọi chúng ta làm cái gì. Ai không có mắt như vậy, quấy rối lao tử ngủ. Phút mới cởi quần áo ra, theo thúc quản Aj đi gọi thời điểm. Những thứ kia bị gọi vào tên ngoại tịch học sinh thanh âm tức giận truyền ra. Tuy là dùng giống như ngoại ngữ. thế nhưng rất nhanh liền lại người bắt đầu phiên dịch. Mà nghe lời của bọn họ, đám bạn trên mạng nổi giận. Cam, cảnh sát thúc thúc đều ở đây phía dưới, bọn họ lại vẫn dám hùng hùng hồ hồ. Lý Đức Triệu, ha ha, ta ngược lại thấy qua một ít người ngoại quốc, là thật không đem người của chúng ta để vào mắt, cũng không phải là bọn họ hương lãnh cũng không phải một ngày hay hai ngày. Thảo, những người này không cố gắng trị một chút bọn họ. Cái này không bắt đầu gọi người nha, chờ bọn hắn không phải chủ động xuống tới, có thể xuống lên. Lúc này đám bạn trên mạng đại khái rõ ràng Bạch Lô Bay. Những học sinh này quả nhiên không nghe lời a cái này Tút Quản A Ji gọi bọn hắn. Dĩ nhiên không có một cái đi ra. Hơn nữa từng cái còn hùng hùng hổ hổ. Ngại ị sai ạ. Casper, là ngươi làm chứng a, đi, đi lên bắt người. Nhìn lấy không có một cái thò đầu ra. Cái kia cảnh sát khẽ miệng vung lên. Hướng phía bên người một cô gái nói rằng: "Ân, giống như cô bé kia gật đầu. Tút, các ngươi đừng lên đi, làm cho bạn trai người theo tới. Tút nữ hài gật đầu." hướng phía phía sau trốn ở cửa lớn một cái nam đồng học vậy vây tay nam kia cùng là học được ý nhanh chóng chạy tới cười nói cảnh sát thúc thúc một hồi ngươi theo ta đi lên cái kia cảnh sát nói dường như lại nghĩ tới điều gì tiếp lấy hướng phía phía sau nhìn lại lúc này những thứ kia các bạn học trai từng cái trong mắt mang theo ánh mắt mong đợi hướng phía hắn nhìn lại đi đều cùng nhau a nhìn lấy ánh mắt của bọn họ cái kia cảnh sát như thế nào không biết bọn họ là nghĩ như thế nào ngược lại bắt một cái cũng là bắt thẳng thắn cùng tiến lên tới tới nghe cái kia cảnh sát lời nói bọn họ nhanh chóng hấp ta hấp tấp chạy tới, mà lý ngang lại là cùng sau lưng bọn họ, trốn ở đó người, tốt lắm, một hồi đi lên, ta chỉ cái nào ra phòng, các ngươi trực tiếp đi vào bắt liền được, nhớ kỹ, là hiệp tác vũ. cái kia cảnh sát nhắc nhở lần nữa nói, minh bạch, đám người xoa xoa tay, gật đầu như dạ tỏi, tiếp lấy bắt đầu hướng phía mặt trên đi tới, mà nhìn lấy bọn họ, đám bạn trên mạng đều có chút không rõ, phía dưới này cảnh sát không đi lên, làm cho học sinh đi lên hiệp trợ, chương tám mươi dừng tay, chúng ta vân quốc có tiền lệ này sao, làm cho học sinh hiệp trợ điều tra loại này cũng có thể à ta nhớ được trước đây có người cầm dao ở trên đường hành hung thời điểm người qua đường là có thể giúp một tay hỗ trợ nói là nói như vậy ta cảm giác cảnh sát này thúc thúc dường như cùng cố ý giống nhau cái gì cố ý những thứ kia mặc ngũ đại tam thô chúng ta cảnh sát thúc thúc lực không hề bắt rất bình thường à cũng là chính là cái này đi lên người là không phải là có chút mà nhiều ngươi mặc kệ nó có thể bắt được liền được nhìn lấy cái này đước chừng 20, 30 người đi lên bắt bắt lấy đám bạn trên mạng không hiểu ra sao chủ yếu là phía dưới còn có nhiều như vậy cảnh sát đâu bọn họ không đi lên ngược lại làm cho những thứ kia học sinh nam nhóm đi lên, bọn họ có chút xem không hiểu, cái này là lỏng lẹo lão. Adam đang ký túc xá, đi và bắt, đi lên lầu phía sau. cái kia cảnh sát đội trưởng chỉ chỉ một cái phòng, hướng phía sau lưng các bạn học trai nói rằng, được rồi, nghe hắn mà nói, những thứ kia các bạn học trai một cái so với một cái hư vấn, nghe được mệnh lệnh của hắn sau đó, chỉ thấy Ngô Phi đứng mũi chịu sào, nhấc chân chính là hướng phía trên cửa kia đã tới. ầm, theo một cước này xuống phía dưới sau đó, chỉ nghe một tiếng cửa bị đá vang thanh âm bánh địa văng lên hạt the ép vu cơ cửa các ngươi làm cái gì nhìn lấy phía ngoài cửa bị đá văng bên trong trong nháy mắt phát sinh một tiếng kêu tiếng mắng chống lại lệnh bắt đại gia mau tới hỗ trợ không đợi cái kia ngoại tịch học sinh phản ứng qua đây liền nghe được nô phi giống to nhanh hiệp trợ bắt nghe thanh âm của hắn lý nang ở phía sau nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa hắn cái này một nói đi ra những thứ kia các bạn học trai nơi nào còn có thể dối danh ở bay thẳng đến bên trong bập vào. a ta không có bắt bớ ta không có ngay sau đó hét thảm một tiếng tiếng động nhiên truyền ra sự lực bồi tiếp đánh đập tiếng cùng nắm tay cơ múa thanh âm, cái gia hỏa này nói cái gì à? Chắc là phản kháng thanh âm a, thanh âm này lớn lối như vậy, nhất định là những thứ này ngoại tịch học sinh quá kiêu ngạo đều đã xung vào, dĩ nhiên còn dám phản kháng. A đúng đúng đúng, đây tuyệt đối là phản kháng cùng đục mạ thanh âm, cười xấu xa. Không sai, nhất định là nhanh chóng bắt, cười khóc. tiếng hét thảm này âm thanh đứng lên sau khi đám bạn trên mạng rồn dập suy đoán đứng lên, bởi vì này ngoại tịch học sinh nói là ngoại ngữ, thêm lên vừa nói nhanh như vậy, rất nhiều bạn trên mạng kỳ thực căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Đương nhiên, cũng có bạn trên mạng đã hiểu. Bất quá, bọn họ dường như đã biết cảnh sát thúc thúc vì sao làm cho những thứ kia nam học 530 môn sinh hỗ trợ. Cái này tờ mờ giờ chính là để cho bọn họ hết giận tới a suy nghĩ một chút cũng phải. Bạn gái của bọn hắn bị khi dễ thảm như vậy, cái này tờ mờ giờ không tiến vào đạp hai chân. Bọn họ không cam lòng a không thể không nói. Cảnh sát này thúc thúc thực biết nhi làm việc. Lý ngang, thanh âm này không đúng lắm a, không giống như là phản kháng a. Đứng ở cửa, nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết, Chu Thạc bọn họ sát thực có chút ngột. Cái này tờ gọi thảm liệt như vậy, Ngươi nói bọn họ đây là đang phản kháng? Tham dò nhìn lại, cái này gọi lòng phèo lạo, á đàm mèo ngoại tịch học sinh. Lúc này nơi nào còn có chống đỡ chi lực? Năm sáu học sinh vồ vào, đánh hắn một chút sức đánh trả đều không có. Cái này tờ mờ giờ có thể gọi phản kháng? Tại sao không gọi phản kháng? Ngươi ở nói bậy gì đấy? Ngươi không thấy được hắn một mực tại hùng hùng hổ hổ. Lý Nang không vui nói, "Chu Thạc, khá lắm. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến hắn ở hùng hùng hổ hổ? Cái này tờ mờ giờ đã là hét thảm được rồi. Chờ, các loại." Nhìn lấy Lý Nang cái kia quang tới ánh mắt khát thượng. Chu Thạc đống nhiên minh bạch rồi cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc hướng phía Lý Ngang nhìn lại. Khá lắm. Các người cái này chỗ hiệp trợ á, ngươi này rõ ràng chính là qua đây đánh người. Bất quá hắn cũng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận. Cảnh sát này thúc thúc đều ở đây để cho bọn họ hiệp trợ. Cái này có thể không phải chính là qua đây đánh người. Không đúng, bắt. Đi đi đi, chúng ta đi tới một cái phòng, xem xem có thể hay không giúp một tay. Thấy Chu Thạc cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Lý Ngang hơi kém nhịn không được nụ cười. Nhanh chóng hướng phía hắn nói rằng, cái kia Lý Ngang, ta sao cũng có thể giúp một tay sao? Ta cũng muốn đạp hai chân vừa nghe lý ngang nói như vậy, chu thạc cũng kích động, đánh những thứ này gây tổn ngoại tình học sinh ai, cái này tờ mờ giờ không đi lên đạp hai chân, thật có lỗi với chính mình a chỉ là nghe hắn mà nói, mọi người đều bối rối, bún, ngọa tạo, hắn nói hắn nhớ đạp hai chân, cái quỷ gì, ha ha ha ha, nghe không hiểu đừng hỏi, đây chính là ở hiệp trợ, đối với, không sai, những thứ kia ngoại tình học sinh ở phản kháng, chúng ta trợ giúp cảnh sát thúc thúc hiệp trợ, cái này rất hợp lý, ngọa tạo, chẳng lẽ nói bọn họ, trên lầu cấm miệng, đây là hiệp trợ, hiệp trợ hiểu không, mê mê hiểu. Ta TMR giờ cũng tốt muốn đi hiệp trợ bọn họ. Ta cũng là, dường như đi lên đạp hai chân. Đây màn hình dấu chấm hỏi làm cho đám bạn trên mạng đều nỗ ép. Thế nhưng theo những thứ kia nghe hiểu nói ra là nhóm cảnh sát thúc thúc hiệp trợ bắt, bức bê dê, thời điểm. Bọn họ cũng rất nhanh hiểu được. Cái này tờ mờ giờ quá ưu tú. Dĩ nhiên dùng hiệp trợ bắt tới cấp những thứ kia ngoại tịch học sinh giáo hấn. Cái này tờ mờ giờ. không biết vì sao. Đám bạn trên mạng thèm khóc. Ai đây tờ mờ giờ không muốn lên đi đạp hai chân a? Cái này một cái hở màn rồ en. Hoan tử, bắt đồ bắt. Liên tại đám bạn trên mạng vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm. Cái kia cảnh sát đã tới dưới một cái cửa ký túc xá miệng. Vừa kêu chữ danh chữ. Một bên hướng phía những thứ kia bạn học trai nói rằng, lần này để cho ta tới, bởi vì một cái phòng quá nhỏ duyên cớ, cũng chỉ có thể đi vào năm sáu người. Sở dĩ những thứ kia chưa tiến vào học sinh, nhìn lấy bọn họ đánh như vậy thoải mái, đã sớm không dàn nổi, lập tức nhanh chóng sung phong nhận việc, liền muốn đi đặt cửa. Cơ hội này cho ta, làm cho các tới. Phía dưới còn nhiều mà, chớ cùng ta đoạn. Người đi tới một cái, bạn gái của ta chính là cho hắn làm bạn gái, để cho ta tới. Những thứ kia các bạn học trai cũng không nhìn được dồn dập muốn đi đạp cửa. Bất quá cái này cũng là có dẫn đầu. của người nào nữ bằng hữu bị khi dễ. có ai ưu tiên đạp cửa vọt vào quyền lợi. những thứ kia các bạn học trai cũng rất ăn ý đem cái này vị trí nhường cho hắn. chỉ thấy hắn xuất ra bú giữa mẹ khí lực. bay thẳng đến mặt trên đá tới. học sinh này chống lại lệnh bắt, nhanh chóng hiệp trợ cảnh sát thúc thúc bắt. cửa vừa mở ra, liền nghe được lý ngang đổ thêm dầu vào lửa thanh âm vang lên. bên trong cái kia hở mằn rộn. hoàn thở còn chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói sao. đã nhìn thấy mấy cái hung thần ác sát học sinh nam bỏ vào. Các ngươi làm cái gì? Nhìn lấy những thứ này, bạn học trai tức giận dáng vẻ. Cái kia hờ măn rồ én. Đoàn Tở trực tiếp trợn tròn mắt. Đừng nói chống lại lệnh bắt. Cái này Tở mở giờ căn bản là không có cho hắn cơ hội phản ứng. Nắm tay cùng chân trực tiếp liền lên tới. Năm sáu người hay là đang nhỏ mọn như vậy trong phòng. Hắn nơi nào còn có sức đánh trả. Ngay sau đó chỉ còn lại có kêu thẳng thiết. Thanh âm này, là Sở Trệ A mẹ kêu a. Ha ha ha ha ha, Sở Trệ A mẹ ngươi thật là xấu, ta rất thích. Cười chết ta, cái kia gọi tình học sinh còn chưa kịp phản ứng đâu, Sở Trệ A mẹ liền nói nhân ra chống lại lệnh bắt, rất xấu rồi trên lầu ngươi mắt mù sao? không nghe được hắn thuyết phápgam. đây không phải là chống lại lệnh bắt là cái gì? thật xin lỗi thật xin lỗi, ta nhìn lầm, hắn chính là ở bắt bớ. ha ha ha ha, các ngươi quả thực cười chết ta. cái kia nói chống lại lệnh bắt thanh âm vang lên phía sau. đám bạn trên mạng rất nhanh liền nghe được là của ai sinh ý cái này tờ mở giờ không phải là lý năng nói sao? nhưng là theo mạnh phàm màn ảnh chiếu hướng về phía cái kia hở mằn rỗn. hoàn tờ cái kia tờ mở giờ là phản kháng. chương tám các ngươi không nên đánh lạc. cái kia rõ ràng chính là vẻ mặt ngọng bức rồi. bất quá ngược lại bọn họ cũng đen không được, căn bản không nhìn ra có phải hay không phản kháng. đám bạn trên mạng cũng rất tự giác nói đây chính là phản kháng, chống lại lệnh bắt. liên tơ mờ giờ không phải chống lại lệnh bắt cũng phải là chống lại lệnh bắt, không phải đánh bọn hắn một trận. thực sự chưa hết giận a lý ngang, đến chúng ta a, nhìn lấy bọn họ đánh như thế thoải mái. lúc này chu thạc trần vũ hai người bọn họ đã không thể chờ đợi. cái này tơ mờ giờ có thể để cho chúng ta đạp hai chân sao? thật thâm mộ bọn họ, lý ngang, khá lắm, các ngươi so với ta còn gấp ha bất quá. những thứ này các bạn học trai hiện tại đều ở vào cao hứng bọn họ thân phận này đi vào xử lý không tốt a hơn nữa chính mình căn bản không chen tay vào được. Cái này, trong giây lát, Lý Năng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đi tới cái kia cảnh sát bên người. Cười nói, cảnh sát đồng chí, cái này đồng học hạ thủ không có nặng nhẹ, ta đi xem bọn họ một chút, đừng đã xảy ra chuyện gì sao mới tốt. Cái kia cảnh sát, ba. Đám bạn trên mạng, ba. Lao, Sở Trệ mẹ ngươi có ý tứ a, ngươi đây là đi can ngăn. Cam, Sở Trệ á mẹ ngươi thay đổi, ngươi làm sao có thể đi can ngăn, bọn họ là chống lại lệnh bà ta, Sở Trệ á mẹ, ngươi nếu như vậy ta cần phải lấy đồng a. Sở chệ ạ, mẹ ngươi nếu là dám băng những thứ kia mặc, chúng ta liền lấy quan, chính phải chính phải, những người này nhất định phải bị chút nhi giáo huấn. Bọn họ cái này vạch trần sau đó, tối đa cũng chính là trục xuất, hiện tại không đánh liền không còn kịp rồi. Sở chệ ạ, mẹ đừng cản bọn họ được không? Đánh chết liền đánh chết rồi. Vừa nghe Lý ngang nói như vậy, đám bạn trên mạng nhất thời sẽ không tốt. Lúc này ngươi đi can ngăn, điên rồi sao? Bọn họ cái này bị bắt về sau liền muốn trục xuất nữa à, đến lúc đó muốn báo thủ đều không trông ngồi đi báo đi. Ngươi lại vẫn muốn ngăn cản những học sinh kia. Ngươi cái này thay đổi a. Mà nghe Lý ngang lời nói, cái kia cảnh sát cũng là khẽ như mày hắn dĩ nhiên muốn đi cắn ngan trước khi đến cái kia cảnh sát cùng bọn họ đều nói qua hiệp trợ có thể muôn ngàn lần không thể tai nạn chết người những học sinh này đều là sinh viên đại học cũng sẽ không như thế không có phân tích nhưng là lý ngang cái này có phải hay không có chút thật không có tâm huyết chẳng lẽ hắn không biết những thứ này ngoại tịch học sinh khi dễ vân quốc học sinh cái này cảnh sát làm cho những học sinh này qua đây hiệp trợ mục đích kỳ thực cũng là bởi vì những thứ này những thứ này ngoại tình học sinh bắt sau đó kế tiếp chính là xử phạt cùng khu trục một ngày khu trục sau đó nói khó nghe một chút nhi bọn họ liền lại có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật mặc dù không là ở vân quốc sở dĩ cái kia cảnh sát nghĩ lấy những thứ này ngoại tịch học sinh khi dễ bạn gái của bọn hắn vừa vặn thừa dịp bắt thời điểm để cho bọn họ chút giận một chút đến lúc đó trực tiếp một câu chống lại lệnh bắt là được rồi chuyện sở dĩ bọn họ cũng không tính đánh lộn đầu đà nhưng lại có thể cho bọn họ mang tốt thị dân giấy khen gì xem như là nhất cử lưỡng tiện nhưng là lý ngang cái này hắn có chút thất vọng vậy được lý lãnh đạo ngài hay giúp ta xem một chút ta bất quá lý ngang đều nói như vậy hắn cũng không tiện ngăn cản, lập tức hướng phía hắn gật đầu, ân, đi, chúng ta đi xem, đừng cho người đánh ra tật bệnh gì. đạt được cái kia cảnh sát đồng ý sau đó, lý ngang lúc này mới hướng phía chu thạc bọn họ nói rằng, hướng phía phía sau ký túc xá đi tới. lý ngang ngươi điên rồi, không có chuyện gì đi rụt sao cái a? xoay người sau đó, chu thạc đối với lý ngang huyết pháp rất là không tiếp, không phải muốn đi đạp hai chân sao? Ngươi cái này làm sao còn phải trở về căn ngăn? có ma bệnh a? câm miệng, nghe hắn mà nói, lý ngang có chút hận thiết bất thành cương nói rằng thực sự là du một náo đại a phía trước này nhiều như vậy đồng học đều đang đợi lấy vọt vào đâu chúng ta lại là lãnh đạo lại là phát sóng trực tiếp có thể vượt qua nóng hổi vừa vận thừa dịp phía sau vẫn còn. chúng ta thừa dịp can ngăn không sau đó đạp hai chân cái này không so với vọt thẳng đi vào đánh hương bất quá cái này cũng không thể cùng chu thạc nói thẳng lúc này mới nói một hồi xem ta như thế nào can ngăn chu thạc ba những người khác ba lý nang lời nói rất là kỳ quái can ngăn nha ai đây không biết ta còn dung xem chỉ là lý nang không nói bọn họ cũng là có chút điểm nhi đầu gốc mơ hồ dáng vẻ đều rồi dứt đi theo phát sóng trực tiếp thị giác hướng phía phía sau đi tới dám khi dễ bạn gái của ta lao tử để cho người khi dễ chúng ta vân quốc người cũng là người cái này đập nát có thể khi dễ ngày hôm nay để cho ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta vân quốc nam nhân tâm huyết phía sau đã vọt vào học sinh nam nhóm một bên đánh còn một bên hận hận nói mà lúc này cái kia bị đánh ngoại tịch mặc học sinh chỉ có thể ôm đầu có rút lại ở nơi nào phát ra trận trận thanh âm kêu dên không thể không nói những thứ này học sinh nam nhóm vẫn là rất hiểu phân tích Trong tay bọn họ không có vũ khí, hướng về phía cái này mà cũng chỉ là dùng chân không ngừng đạp. Một dạng đánh như vậy, cơ bản đánh không ra cái gì đại mao bệnh tới. Bọn họ minh bạch, cái này cảnh sát cho bọn hắn như thế một cái cơ hội, bọn họ cũng không có thể cho cảnh sát các thúc thúc gây họa. Đánh một trận giải khai hết giận liền được. Mà lúc này Lý Ngang đi tới trước cửa. "Ta." Xuyệt. Liên tại Chu Thạc muốn nói gì thời điểm, Lý Ngang đối nàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. "Chu Thạc." Liên tại hắn kỳ quái thời điểm, chỉ thấy Lý Ngang cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp hướng phía bên trong đi tới đi tới những thứ kia còn đang phát tiết lửa giận học sinh phía sau, vỗ nhẹ nhẹ một cái bợ vai của bọn hắn. Lúc này vẫn còn ở nổi nóng học sinh, chứng kiến Lý Nang phía sau, đều không khỏi sử sốt. Lĩnh, lãnh đạo, Lý Nang đến, để cho bọn họ trong nháy mắt ngừng dưới chân động tác. Vẻ mặt lúng túng hướng phía Lý Nang nhìn lại. Cái này tờ mờ giờ lo vòng ngoài tịch học sinh bị lãnh đạo phát hiện. Sở Trệ Á mẹ à. ngươi nói ngươi không có chuyện gì qua đây làm gì à. Ta thật phục. Chính là a, nhân ra cái này con rồng chính khí đâu, ngươi đến lúc này, tốt lắm, lại cũng không đánh được. Chỉ cần không dùng vũ khí Cơ bản đánh không hư bọn họ, Sở Trệ ạ mẹ cũng không biết đang lo lắng cái gì. Sở Trệ ạ mẹ sẽ không cũng là ngoại tịch liếm cậu á. Không có khả năng, muốn thực sự là ngoại tịch liếm cậu, cũng sẽ không đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Khả năng Sở Trệ ạ mẹ sợ những bạn học kia thực sự đem bọn họ đánh ra chuyện này a. Thấy kia chút các bạn học trai chứng kiến lý ngang phía sau dừng động tất lại, đám bạn trên mạng cũng đều than thở. Cái này không cần thiết ngăn cản a đây cũng đánh không hư người. Hơn nữa bọn họ đây là đang đánh chống lại lệnh bắt ngoại tịch học sinh, hoàn toàn không cần thiết ngăn cản. Cái này cả lại, bọn họ chính là muốn báo thủ cũng không cách nào báo. Mà lại đây Lý Ngang nhìn lấy sự sợ bọn họ rất là không vui. Các ngươi đánh a các ngươi không đánh ta không tốt nhân cơ hội trộm chân a. Làm sao đều ngừng? Người lãnh đạo kia. Lúc này mấy cái học sinh đã túi đầu. bắt đầu nghĩ lấy lui về phía sau. Nhìn lấy động tác của bọn họ, Lý Ngang một đầu hạ tuyến. Lúc này sợ ta làm gì? Xem ra chính mình được tự mình làm mẫu một chút. Lúc này mới lớn tiếng nói, dừng tay, các ngươi không nên đánh lạc. Ngay sau đó, chân mình hướng phía cái kia mặc trên người là tới. Sau đó, mọi người đều trợn tròn mắt. Chương 851, bỏ rơi nổi tiểu nam thủ, cờ MN chúng ta choáng váng, cái này Tở Mở Giờ là quá khứ cản ngăn. Lão, hắn cái này trốn là can ngăn à, cái này Tở Mở Giờ không phải đi hỗ trợ đạp hai chân đó à? T. Sở chết ạ mẹ cái này sóng thiên tú a. Ha ha ha ha, ta Tở Mở Giờ thực sự là phục rồi cái này hoạt náo viên. Còn có thể như thế chơi đùa, chúng ta đều mượn ép. Nhìn lấy Lý Nang vừa dùng miệng nói đừng đánh, sau đó vừa dùng chân cất. Cái này thao tác đem bạn trên mạng đều thấy chóng. Hảo hảo hảo. Như thế chơi đùa đúng không? Ta đây có thể được cho ngươi điểm khen. Lý Nang cái này Tở Mở Giờ là cản ngăn. Một bên khác Con đứng ở cửa chu thạc Trần Vũ đám người, nhìn lấy Lý Ngang con lẳng lơ này thao tác, người đều ngu. Khá lắm, ngươi quản cái này gọi là trộm đạp mấy đá gọi căn ngăn. Không gọi chúng ta là a. Cái này có thể nhẫn. Nghĩ tới đây, Chu Thạc cùng Trần Vũ cũng không nhìn được. Khí thế hung hăng hướng phía Lý Ngang sang bên này qua đây. Quát lên, cầm thú, bung ra cái nào học sinh, để cho ta tới. Nói, bọn họ cũng bắt đầu đạp lên. Mà nhìn lấy bọn họ đều đối lấy cái kia ngoại tịch học sinh quyền đấm cứ đá. Những thứ kia sững sờ học sinh năm nhỏ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Cái này tở mỡ giờ là lãnh đạo. Làm sao tở mỡ giờ so với chúng ta con hung? Cái này hạ thủ là thật tàn nhẫn a, một cước này chính là một cái vết chân. Thật tàn nhẫn. Đều nói cho các ngươi đừng đánh, hạ thủ nhẹ một chút nhi. Nhìn lấy những học sinh kia vẫn còn ở sững sờ, Lý ngang lần nữa hướng phía bọn họ nói rằng, "Đúng đúng đúng, chúng ta hạ thủ nhẹ một chút nhi." Nhìn lấy lãnh đạo đều lên, cái này tở mỡ giờ còn đứng nơi đây làm gì? Đánh a. Ngay sau đó, trong phòng tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Ta liền nói cái này sợ chết ạ mẹ không có khả năng ngăn ngăn. Trên lầu chớ nói nhảm. Hắn đây không phải là ở can ngăn, xác thực, các ngươi chớ nói nhảm à, nhân gia là lãnh đạo, làm sao lại nhìn lấy bọn họ đánh học sinh? Cười, a đúng đúng đúng, đây tuyệt đối là can ngăn đâu, ta có thể làm chứng. Cười chết, vậy tất nhiên là can ngăn a, chính là kéo không ra mà thôi. Đúng đúng đúng, những học sinh kia vấn đề, cùng sở trệ a mẹ có quan hệ gì? Sở trệ a mẹ đã rất nỗ lực ở can ngăn được rồi. Cười khóc, thấy chu thạc cùng trần vũ lên một lượt đi, đám bạn trên mạng đều nhạc phiên. Quá tờ mờ giờ hạ giận rồi, cái này tờ mờ giờ có thể tới can ngăn, đi lên đạp hai chân mới là chính xác can ngăn phương thức. Lúc này trên internet, Can Ngăn cái từ này dường như đã thay đổi mùi vị. Không thể nói Can Ngăn a chỉ có thể nói, đây là đang hiệp trợ mà thôi. Không sai, chính là hiệp trợ. Cái gia hỏa này, nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian, lúc này những thứ kia quan phương nhóm một đầu hạt tuyến, bọn họ đều thấy chóng. Cái này Tờ mờ Giờ thật là lãnh đạo. Bất quá bọn họ rất nhanh nghĩ thông suốt, cái này Lý Ngang cũng chính là một chừng 20 tuổi tiểu tử a cái này Tờ mờ Giờ làm ra chuyện này quá bình thường bất quá được rồi. Bọn họ chỉ là bị Lý Ngang bề ngoài lừa mà thôi. Lão Tô, ngươi nói cái gia hỏa này là một lãnh đạo bên kia, tô vi mẫu thân trương làm nhìn lấy lý nang như vậy, nàng ngươi đều ngu, khá lắm, mặc cùng cán bộ giống nhau, Làm cũng là loại người tuổi trẻ này mới làm ra chuyện này, ngươi quản cái này gọi là lãnh đạo, vậy thì đúng rồi à, đối với trương làm nói, hắn có thể không phải tán thành, này mới đúng mà, nếu như hắn thực sự trầm ổn giống như là một cái lao cán bộ, vậy hắn thật là không dám để cho chính mình nữ nhi cùng người này yêu đương, chủ yếu là chính mình không chấn áp được hắn á, tưởng tượng một chút, nữ nhi mang nam bằng hưu đã trở về sau đó chính mình một cái khu trưởng bị khí thế của hắn chấn trụ, sau đó cho hắn mời rượu, tình cảnh kia ngấm lại để hắn khó chịu, chưa làm, thật không biết cái này tô vân sơn làm sao nghĩ, lại vẫn nói cái này tốt, thanh trụ một cái lãnh đạo, chẳng lẽ không phải trầm ổn một ít sao? cái này liền thái quá, vậy làm sao can ngăn còn càng kéo càng hung? đối với cái này bên truyền tới tiếng kêu thầm thiết, cái kia cảnh sát rất là nghi hoặc nổi lên tới, hắn làm cho những học sinh kia đã đặt ra khỏi mấy cái ngoại tịch học sinh ra, những thứ kia ngoại tịch học sinh cũng là bị đánh giống như cái đầu heo, thế nhưng chậm một chút nhi đi vào đều hiệp trợ xong. cái này đệ một cái thế nào còn không có kết thúc mang theo nghi hoặc cái kia cảnh sát hướng phía lý ngang đi quên can cái kia ký túc xá đi tới có thể mới cửa nhóm miệng hắn trực tiếp liền trận tròn mắt chỉ thấy lý ngang bên kia trong miệng nói các ngươi đừng đánh cặp chân kia là nhất khắc đều không nhàn rỗi. nhìn lấy lý ngang chu thạc bọn họ so với cái kia học sinh nam dùng chân đạp còn hung cái kia cảnh sát một đầu hất tuyến chắc không được hắn muốn đi qua căn ngăn cái này dạng tự xem không đến đúng không lúc này hắn mới biết được chính mình là hiểu lầm hắn hắn chỗ là tới căn ngăn Rõ ràng chính là nhìn lấy những học sinh kia đánh quá đã nghiền. Chính mình qua đây thỏ một chân vào. Bất quá cái này ngoại tịch học sinh đã bị đánh không dậy được tới. Vẫn là buông tha hắn a, nếu như náo sẽ ra chuyện lớn gì như tới. Hắn cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Khải Khải. Cái kia cảnh sát hò khan một tiếng. Các đứt động tác của bọn họ. Nghe thanh âm, Lý Nang nhanh chóng hướng phía phía sau nhìn lại. Lúc này cái kia cảnh sát đang một đầu hạ tuyến nhìn lấy hắn. Dừng một chút, các ngươi quá xung động, cho các ngươi hiệp trợ, ngươi gặp các người đem người đánh. Lý Nang nhanh chóng hướng phía những học sinh kia nói. Học sinh năm nhóm. Cảnh sát lão, sở chế à mẹ ngươi ra mặt thật không phải bình thường dậy à, cái này tờ mở giờ đều không ngươi là hung. ha ha ha ha, cái này tờ mở giờ lãnh đạo làm cho hắn làm, quả thực ta đi. quả nhiên là lãnh đạo, nồi này làm cho hắn bỏ rơi một chút mà bệnh đều không có. có thể không phải làm sao dạo, thật là quá đáng rồi, bất quá ta thích. chính là, làm sao có thể đem học sinh đánh thành cái này dạo, ngươi nhưng là lãnh đạo à, bất quá ta thích. các ngươi quá phận, hắn tốt xấu là một lãnh đạo, làm sao có thể cái này dạo, bất quá ta thích. bất quá ta thích. thấy lý ngang đem nồi bỏ rơi sạch sẽ như vậy. đám bạn trên mạng nhạc tiên hắn đây cũng quá sẽ át đầy màn hình ta thích đem đám bạn trên mạng đều xem vui vẻ nhưng là lại làm cho những học sinh kia một đầu hất tuyến ngươi một cái lãnh đạo đem nổi giao cho chúng ta thật sự rất tốt sao bất quá có hắn ở cái kia đánh giống như thực sự thoải mái á tuy là đánh tội nhưng là bọn họ hất qua con cam tâm tình nguyện một chút không có gì oan trách khái khái lãnh đạo ở chỗ này đều kéo không được các ngươi cho các ngươi được trợ các ngươi như thế nào còn động thủ đánh nhau cái kia cảnh sát không có biện pháp hiện tại không có khả năng đem nồi cho lý ngăn guống cũng chỉ đánh đâm đầu mâu chỉ hướng bọn họ đồng học nhóm Cái kia, hắn chống lại lệnh bắt quá lợi hại rồi, đồng học nhóm sợ không đè ép được hắn, sở dĩ xuất thủ nặng một chút nhi. Lý Ngang hỗ trợ dàn xếp. Nói tiếp, tốt lắm, tốt lắm, nhanh chóng đè xuống a. Ai, được rồi lãnh đạo. Đám người gật đầu. Lúc này mới vội vàng đem cái kia đánh nửa chết nửa sống ngoại tịch học sinh, giống như là cái chó chết giống nhau, đưa hắn đỡ đi ra ngoài. Bất quá ngắn ngủn nửa giờ, những thứ kia ngoại tịch học sinh toàn bộ đến mở, chỉ là từng cái sương mặt sương mũi, thoạt nhìn lên rất là khôi hài. Bọn họ đây là, lúc này ở phía dưới chờ đợi Tô Vi cùng những cô gái này. Nhìn lấy những thứ này sưng mặt sưng mũi ngoại tịch bọn học sinh, từng cái rất là hiếu kỳ. Bọn họ không phải đi bắt được sao? Vậy làm sao đều là hắn lôi ra? Chương 852, Lý ngang. Những thứ này ngoại tịch học sinh quá kiêu ngạo, cũng dám chống lại lệnh bắt. Lý ngang rất tức tối nói một tiếng. Nói tiếp, còn tốt có những học sinh này hiệp trợ bắt, không phải vậy bị thương chính là chúng ta cảnh sát đồng chí. Đúng đúng đúng, chính là như vậy a. Bọn họ có thể hung, càn rỡ rất, may mà chúng ta nhiều người. Học sinh nam nhóm nghe Lý ngang lời nói, đều rối rít gật đầu. Chính là những cô gái này từng cái không tin nhìn lấy bọn họ cái này tớ mở giờ gọi càn rỡ. cái này giống như chó chết bị cái đi ra, ngươi quản cái này gọi là càn rỡ. ngược lại là những con trai kia nhóm, từng cái tinh thần phấn chấn, tốt lắm, đem bọn họ ném tới trên xe a, chúng ta có thể mang về. Liên tại mấy người đang khi nói chuyện, cái kia cảnh sát hướng phía mọi người nói, tốt, mấy chục người cùng nhau hiệp trợ, đem những thứ kia ngoại tịch bọn học sinh ném tới trên xe, mà không có học sinh nam nhóm hành hung sau đó, những thứ kia da dày thịt béo ngoại tịch bọn học sinh, cuối cùng cũng khôi phục không ít, bọn họ nhìn lấy những thứ kia học sinh nam nhóm, mang trên mặt sợ hãi bọn họ làm sao đều muốn công thông, cái này ngủ thật tốt, làm sao lại gián rồi một trận đánh, bây giờ còn lên xe cảnh sát, bất quá bọn họ minh bạch, lần này khả năng thật muốn xong, mình làm những chuyện kia, vẫn bị để mắt tới rồi, cái này căn bản cũng không phải là cái gì lãnh đạo, bên kia đủ mạnh mẽ viện dưỡng lao bên trong, một cái hoa giáp giáo sư nhìn lấy phát sóng trực tiếp video, trong tay không ngừng gõ bàn, thoạt nhìn lên rất là có vẻ tức giận, vương lão, tương đạo lý bị bắt, thang ô, vừa rồi gọi điện thoại tới tới, người xem, nhìn lấy cái này vương giáo sư dáng vẻ phẫn nộ một cái thoạt nhìn lên bất quá chừng 30 tuổi nam tử, cầm điện thoại di động, hướng phía hắn dò hỏi, "Tham ô, cái kia Vương giáo sư xử sựốt?" Ngay sau đó chân mày cao lại. Đối với Tham ô học đồng, hắn hiện tại đã đi tự thú, nghĩ lấy, cái kia trợ thủ không có tiếp tục nói xong, hắn hiểu được, chính mình nói tới chỗ này, Vương giáo sư khẳng định biết mình muốn nói cái gì. Ở Vân quốc Tham ô là trọng tội, hắn không phải là không minh bạch. Cái kia Vương giáo sư trên mặt lạnh xuống, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Tương đạo lý dĩ nhiên là tội tham ô ở Vân quốc. Tham ô là trọng tội. Quốc gia là tuyệt đối sẽ không buông tha người như vậy, mặc kệ quan lớn gì, cái này tương đạo lý chi pháp phản pháp, đáng đời hắn sẽ bị bắt. Vương giáo sư, tương đạo lý là học sinh của ngài, hắn hiện tại cũng hướng ngài cầu cứu. Cái kia trợ thủ dừng một chút, nói tiếp, người xem cần khơi thông một chút không? Khơi thông. Vương giáo sư sắc mặt lạnh lẽo, cái này còn có thể khơi thông. Hắn nói có lãnh đạo đi trường học của bọn họ thị sát, chính mình đánh thị trưởng điện thoại, để hắn tới hỗ trợ nhìn một chút. Bên kia cũng đã xác nhận, cái này lý ngang chính là đốc sát tổ, cái này xác nhận xong, chính hắn bị tra ra được bây giờ còn để cho mình khơi thông cho hắn, đây nếu là khơi thông, chính mình cái này khí tiết tuổi già khó giữ được, học sinh, ha ha, chính mình cũng không dạy hắn tham ô lập tức nói, ta bất quá là một về hưu lao cán bộ, ta có thể giúp được cái gì, già rồi, ta hiểu được, nghe vương giáo sư vừa nói như vậy, cái kia trợ thủ nơi nào vẫn không do ý tứ của hắn, vân quốc hiện tại trừ gian dật ác, trường trị tham ô độ mạnh yếu không tiền khoáng hậu, nhu cầu còn vân quốc một mảnh lanh lảnh càng khôn, lúc này nếu như hắn còn giúp lấy khơi thông, hắn cuối đời này cũng đừng nghĩ hảo hảo qua, cha trộn quan trường nhiều năm. Hắn hiện tại cũng sẽ không bởi vì một đệ tử làm ra chuyện ngu như vậy nhi. Sở dĩ cái này lời vừa nói ra sau đó, liên khẳng định không tính sẽ vào. Cái kia Vương lão, ta đi làm, nếu bất kể. Vậy cũng muốn cùng Tương đạo lý người nhà nói một câu, để cho bọn họ biết. Tương đạo lý hiện tại cái này ai cũng không có biện pháp, cũng coi là cho bọn họ một cái công đạo a trợ, các loại. Ngay tại cái kia trợ thủ nghĩ muốn lúc rời đi, cái kia Vương giáo sư gọi hắn lại. Vương lão, ngài nói. Trợ thủ xoay người lại, lần nữa một mực cung kính hỏi. Tốt xấu làm mình được ý môn sinh a. Vương giáo sư cảm thán một tiếng. Hỏi tiếp, đúng rồi, tương đạo lý là từ ngàn thành bên kia điều tới a. Ân giống như điều chỉnh đến ma đô đại học đều gần 5 năm rồi, vốn là sang năm là có thể một lần nữa thay phiên. Cái kia trợ thủ hồi đáp. Ai, cái này tương đạo lý hồ lộ a. Vương giáo sư khẽ lắc đầu. Cái kia. Nghe Vương giáo sư ý tứ trong lời nói, cảm giác vẫn là muốn rút giúp, giúp hắn a sở dĩ cái kia trợ thủ vẫn là hỏi tham một tiếng, làm cho hắn hảo hảo ở tại trong thủ tình lại a. Bất quá, Vương giáo sư dừng một chút. Tương đạo lý cái này khẳng định không thể rút. Thế nhưng cái này lý ngang. Nhìn lấy trên điện thoại di động video, cái này Lý Ngang thì không phải là cái lãnh đạo, hơn nữa từ hắn một ít động tác đến xem, càng giống như là một người trẻ tuổi, Thanh tựu một cái lao cán bộ. Hắn chính là ngao thật lâu mới nấu đến rồi rất cao vị trí. Một tiếng cẩn trọng vì Vân Quốc, mới có thể làm cho mình bây giờ đạt được rất nhiều tôn trọng. Thủ hạ môn sinh cũng tương đối nhiều, rất nhiều cao quản đều là hắn đã từng mang qua thủ hạ. Cũng coi như cho hắn ba phần tình mọn. Bằng không hắn cũng không điều động được người bang tương đạo lý tra một chút Lý Ngang có phải hay không đốc sát tổ nhân. Thế nhưng Hiện tại lý ngang cái này rõ ràng chính là một người trẻ tuổi. Cái này liền không thể để cho hắn quá mức chói mắt. Dù sao nếu là hắn thật tựa vị, làm cho những thứ kia ở việc làm bên trên thận thận trọng trọng các nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới nói, ta nhớ được lần này đốc sát tổng chỉ huy tổ trưởng, chắc là Phương Cần A. Ân, là hắn, ngài lao đồng sự. Cái kia trợ thủ cười nói, ta so với hắn lớn tuổi 7, 8 tuổi, ta đều về hưu, hắn vẫn còn ở việc làm bên trên, thật khó cho hắn. Nói, hắn cầm điện thoại di động lên rời khỏi phát sóng trực tiếp video. Tra tìm một cái dãy số. Vương lão, ngài đây là dự định. Cái kia trợ thủ có chút xem không hiểu, hắn đây là chuẩn bị làm gì? Với hắn tâm sự, trẻ tuổi nhân viên công vụ, còn làm muốn cần nhiều hơn ma luyện một phen mới chỉ có cam nhiệm vụ lớn a." Vương giáo sư nói, vấn một cái tên là Phương Càn dãy số. Không nghĩ tới lao đồng chí lại vẫn quan tâm chuyện này. Bên kia, Kinh Đô Đốc Sát tổng cục. Tổng tổ trưởng Phương Càn sau khi cúp điện thoại, cười lắc đầu. "Tổ trưởng, ma Đô bên kia, Cao Ngọc tài dùng thời gian nhanh nhất, làm cho một cái tiểu gia hỏa gia nhập vào bọn họ Đốc Sát tổ, cái này." Nghe hắn mà nói, một nhân viên làm việc nói. Lý Ngang chuẩn nhi, lại làm sao có khả năng giấu giếm được bọn họ? Bất quá, cái này Lý Ngang sát thực cũng nhất định có sai lầm. Trước tiên giả trang lãnh đạo chuyện này, chính là Không hợp quy. Lời nói khó nghe một chút nhi, không có mời tới uống trà cũng là không tệ rồi. Bây giờ còn an bài cho hắn một cái thị sát tiểu tổ công tác. Sát thực Không hợp quy cũ, ta đây biết. Phương Càn gật đầu, dùng bút gõ một cái chính mình làm bạn. Lúc này mới nói, tuy nhiên ít nhiều cho lão đồng chí chút mặt mũi, xem ra ta muốn đi một chuyến Ma Đô. Tổ trưởng, ý của ngài là làm cho cái kia Lý Ngang không ở làm đốc sát tổ nhân? cái kia nhân viên công tác xưởng suất vội văn hỏi cái này lý ngang năng lực làm việc rất mạnh trực tiếp tiến hành bồi dưỡng nhất định có thể trở thành bọn họ đốc sát tổ một cái trợ lực hắn cũng không muốn để cho hắn lấy xuống tổng công hợp quý cũ phương Càn lắc đầu nhưng là thủ tục đều đầy đủ hết ta cái kia nhân viên công tác muốn tranh biện một cái cái gì đầy đủ hết bất quá là lợi dụng quan hệ khơi thông mà thôi phương Càn cười cười nói tiếp muốn trở thành chúng ta đốc sát tổ thành viên nào có dễ dàng như vậy cho ta lại đi khảo nghiệm hắn một phen người chương tám lý ngang đốc sát tổ thân phận không thông qua Cái kia lãnh đạo, chúng ta đi trước, nhiều người như vậy, chúng ta còn có một đống lớn chuyện này phải bận rộn. Đem những thứ kia ngoại tịch học sinh làm sau khi lên xe. Cái kia cảnh sát hướng phía Lý Ngang cười phất tay. Bên này là bắt được người, nhưng là sự tình cũng chưa xong. Những thứ này đều là ngoại tịch học sinh, nhất định phải xử lý làm mới được, không thể gây nên trên quốc tế tranh cãi. Sở dĩ bọn họ nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ân, các ngươi vội vàng. Lý Ngang gật đầu. Chính mình cái này chuyến thị sát, sắp thực cho bọn hắn thành phố cục công an tìm không ít phiền phức. Bọn hắn bây giờ xử lý sự tình rất nhiều. Mình cũng không cũng may lưu bọn họ. Lý ngang, ngươi không phải nói chúng ta có thể ngồi bọn họ đi nhờ xe sao? Nhìn lấy những thứ kia xe cảnh sát đi rồi. Lúc này, Tô Vi đã đi tới, cười hỏi, "Lý ngang, đúng vậy, ta còn không biết đốc sát tổ làm như thế nào đi đâu. Chờ chút ta ta còn không có lên xe a." Nhìn lấy những thứ kia xe cảnh sát gào thét mà qua. Lý ngang ngồi rối, chiếu cố lấy với hắn tảng gấu, đem cái kia xe cảnh sát mang cùng với chính mình chuyện nhi quên không còn một mảnh. Lúc này nhìn lấy cái kia xe cảnh sát toàn bộ rời đi, lần này là thực sự không có cơ hội. Lấy lão Lãnh đạo, liên tại Lý Ngang Tâm Tắc Gian. Lúc này, Hoàng Đức Thọ chạy tới, thở hổn hển hò hét. "Hoàng chủ nhiệm, làm sao vậy?" Nhìn lấy thở hổn hển Hoàng chủ nhiệm, Lý Ngang sử sốt. "Hắn đây là thì thế nào?" "Lãnh đạo, ta nghe nói những thứ kia ngoại là tịch học sinh đều bị mang đi thật sao?" Hoàng Đức Thọ ổn ổn chính mình có chút thở hổn hển thân thể. Hướng phía hắn hỏi, "Tần, đã mang đi?" Lý Ngang gật đầu. "Hiếu Kỳ nói, "Hoàng chủ nhiệm, còn có chuyện gì sao?" "Là như vậy, những thứ này ngoại tịch học sinh sau cùng xử lý là cái gì, cần chúng ta phối hợp gì gì đó, bọn họ đều không nói." Ta nghĩ ra rồi hỏi một chút." Hoàng đức Thọ nói, "Những thứ này ngoại tịch học sinh chương trình rất chín mươi linh phức tạp. Đồng dạng phức tạp còn có bọn họ Ma đô đại học bên này. Bọn họ cần đưa ra cái gì thủ tục? Cần như thế nào phối hợp chuyện này?" Cảnh sát cũng đều chưa nói. Hoàng đức Thọ phải mau hỏi một chút kia mà. Dù sao trường học của bọn họ cũng chuẩn bị sớm. Bởi vì phải chỉnh đốn vấn đề. Sở dĩ ngoại tịch học sinh bên này đều muốn suy nghĩ đến. Cái này không phải một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành, hoàng chủ nhiệm, ngươi đừng quá gấp gáp." Vừa nghe là những chuyện này, Lý Nga hướng phía hắn cười cười. Cái này Hoàng Đức Thọ quả nhiên vẫn là người năng tính. Đối với chuyện này để ý như vậy, bất quá cái này dạng cũng rất tốt. Đối với Hoàng Đức Thọ người chủ nhiệm này, Lý Ngang cảm quan coi như không tệ. Cái này dạng à, vậy được, chúng ta ngày hôm nay mà bắt đầu viết chỉnh đốn điều lệ, hẳn là chậm nhất là buổi tối trở về công bố ra." Hoàng Đức Thọ gật đầu. Hiện tại tương đạo lý bị bắt, Trương trường phong quan mới nhậm chức, nhất định phải trước ở mới hiệu trưởng qua đây phía trước, đem Ma đô đại học một lần nữa chỉnh đốn. Ngược lại không phải là Hoàng Đức Thọ sốt ruột, mà là chương trưởng phong sốt ruột. Hắn không muốn chờ mới hiệu trưởng qua đây chính mình quyền lợi lần nữa bị ra không? Hiện tại thừa dịp trên tay còn có thực quyền, liền nhanh chóng chỉnh đốn, làm cho Ma Đô đại học tốt. Nhanh như vậy, Lý ngang bị chương trường, trường phong kinh động. Đây không phải là mới vừa giải quyết rồi một sự tình sao? Nhanh như vậy liền muốn chỉnh đốn. Đúng vậy, chương hiệu trưởng nói, Ma Đô bên trong đại học bị tương đạo lý lưu lại tai họa ngầm nhiều lắm, hắn nhất định phải hảo hảo tẩy trừ một phen mới được. Hoàng Đức Thọ dừng một chút, nói tiếp, ngươi biết, hắn hiện tại chỉ là đại lý hiệu trưởng. Ân, trước tiên có thể chỉnh đốn không có chuyện gì, ngoại tình học sinh chuyện này, bên kia hẳn là sẽ thông báo cho. Lý Ngang gật đầu, cũng hiểu rõ ra, chương trưởng phong cái ý nghĩ này là rất không tệ, hiện tại trước chỉnh độ tốt, cũng có thể mức độ lớn nhất đem dư luận đè xuống, Ma Đô đại học dù sao vẫn là nhất lưu đại học, chính mình làm thành như vậy, nếu không phải hay mau đem chỉnh đốn chứng thực, sợ rằng đám bạn trên mạng cũng sẽ không đáp ứng, bây giờ dư luận, nhưng là có thể đè chết người. Tốt. Hoàng Đức Thọ gật đầu, tiếp lấy lui về sau một bước, hướng phía Lý Ngang hơi cúi cùng, lãnh đạo, lần này ta thay Ma Đô đại học cảm ơn ngươi. Hoàng chủ nhiệm, làm như vậy không được. Nhìn lấy Hoàng Đức Thọ dĩ nhiên cho mình cuối cùng Lý Nang cái này nơi nào có thể chịu nổi? Đây không phải là giảm phỏng nha? Lãnh đạo, nếu như không phải ngài đến, chúng ta còn đều không biết ma đô bên trong đại học có nhiều như vậy hả giám? Hoàng Đức Thọ cảm thán một tiếng, tiếp tục nói: hy vọng những trường học khác cũng có thể bằng vào chúng ta ma đô đại học vì cảnh báo, một lần nữa chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường. Ân, ta tin tưởng nhất định sẽ, chỉ cần ta còn ở, liền sẽ không tùy ý những thứ này loạn tượng tiếp tục phát sinh. Lý Nang nặng nề gật đầu, hắn không nghĩ tới, một cái ma đô đại học, dĩ nhiên cũng làm đào ra nhiều đồ như vậy tới, mà hắn lần này xuyên việt cũng rốt cuộc minh bạch trên người mình trọng trách nặng bao nhiêu. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần vẫn còn ở Đốc sát Tổ, liền nhất định đem Vân Quốc không hợp pháp toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Còn Vân Quốc một cái lanh lênh càng thôn, tuy là hắn biết rất khó, nhưng có một số việc nhi cuối cũng vẫn phải có người đi làm. Sở Trệ ạ, mẹ lần này qua đây, thực sự để cho chúng ta thấy được rất nhiều bất công sự tình. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ bảo an đều có thể tham ô, ta cảm giác lớn nhất chắc là vườn trường quả vay a, hy vọng thông sau chuyện này, có thể để cho nhiều người hơn nhận thức đến vườn trường quả vay khủng bố. Đúng vậy, còn có ngoại tình học sinh, chúng ta Vân Quốc có thể hoàn nên bọn họ đi tới, thế nhưng ở Vân Quốc, những người đó nhất định phải thủ chúng ta Vân Quốc quý củ. không phải vậy, đừng trách chúng ta Vân Quốc người không khách khí. Sở Trệ Á mẹ lần này thị sát vườn trường, cảm giác thật chính là công đức vô lượng. Nhìn lấy hoàng đức thọ cái này không người chào. Nói với hắn những lời này, đám bạn trên mạng rồn dập tán thành không ngớt. Lý Nang lần này thị sát, cũng để cho đám bạn trên mạng thấy được rất nhiều bọn họ nguyên bản không thấy được sự tình. Mà cái này cũng chỉ là phát sinh ở trường học mà thôi, cái kia trong xã hội đâu? Lý Nang thị sát đường gánh nặng đường xa cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, không có nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa, dĩ nhiên có thể được nhiều người như vậy tán thành, thực sự là không đơn giản á. nhìn lấy hoàng đức thọ cái kia không người, lại nhìn lấy đám bạn trên mạng bình luận, lúc này cao ngọc tài rất là vui mừng, chính mình không có chọn lầm người, cái này lý ngang, thực sự là một cái làm lãnh đạo đoán, một cái quan lớn nhất vinh dự, chính là đạt được mọi người nhận đồng cùng ủng hộ, chút điểm này, lý ngang làm rất tốt, tổ trưởng, cái này lý ngang danh tiếng rất đủ a. nhìn lấy lý ngang, những thứ kia đốc sát tổ nhân dồn dập treo kẹo nói, đúng vậy chỉ sợ ta cũng không nhất định có nhiều người như vậy đối với ta cảm kích cao ngọc tài lắc đầu cười khổ chớ nhìn vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ cuồng cái kia hoàng đức thọ là phát ra từ thật lòng hắn có thể nhìn ra mà chính mình mặc dù là thân là trung ương đốc sát tổ tổ trưởng nhưng là hắn lại không có có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm người nhóm đi làm nhiều như vậy chuyện này lại nói tiếp còn rất xấu hổ làm sao có khả năng hắn hiện tại nhưng là chúng ta đốc sát tổ hắn vinh dự không phải là ngài vinh dự cái kia nhân viên công tác treo gẹo một tiếng chỉ là hắn treo gẹo lại chiếm được cao ngọc tài bận nhãn các ngươi từng cái từng cái đều tới một tháng, cho các ngươi làm ý chuyện sẽ không thấy có cái hiệu quả. cao ngọc tài bỗng nhiên phát hỏa, hướng phía bọn họ quát lên: ngươi các ngươi nói một chút, có như thế một cái cường đại thân phận, các ngươi cái này một tháng điều tra ra đồ vật có hắn hơn một ngày sao? đám người vậy làm sao còn đột nhiên lên cơn? cái này có thể trách bọn hắn sao? cái này lý ngang động này quan sát lực thực sự quá mạnh mẽ, cái này thời gian một ngày, mau đưa ma đô đại học cho lật cả đấy lên trời. ai có thể làm được hắn cái này dạng a cái này có thể trách bọn hắn sao? bất quá lúc này đám người đối với lý ngang vẫn là rất bội phục. Dù sao năng lực của hắn là thật mạnh mẽ, tốt lắm, cái này trường học hẳn là không có chuyện gì. Ta đi tiếp được hắn đem. Nhìn lấy Lý Ngang cái kia đều không biết mình chỗ làm việc cửa hướng chỗ. Lúc này Cao Ngọc Tài cũng muốn tự mình đi tiếp. Nhân tài như vậy, đáng giá làm cho hắn đi một chuyến. Lão đại, ngươi đi đón. Mà nghe hắn mà nói, mọi người đều hôn mê. Chương tám mươi Lý Ngang đốc sát tổ thân phận không thông qua, khá lắm. Ngươi nhưng là chú Ma Đô Trung ương đốc sát tổ đặc phái tổ tổ trưởng, tự mình đi tiếp một cái mới vừa nhậm chức, không đúng. Thậm chí còn không có vào trước tân nhân. Điên rồi sao? Bọn hắn tới nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có đại ngộ này đâu. Làm sao? Không được. Nhìn lấy bọn họ vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, Cao Ngọc Tài không biết nói gì nói. Tên láo đại kia, chúng ta đi ba người tiếp à, ngài cái này đi đón, hắn đuôi còn không vẫy lên trời à. Cái kia nhân viên công tác lần nữa khuyên, cái này một tân nhân, làm cho tổ trưởng đi đón, hắn vẫn không thể phiêu. Khi đó cũng đều biết hắn là bị tổ trưởng tự mình đi nhận. Cái này không phải nhường hắn càng kiêu ngạo a, các ngươi nếu là có năng lực này, các ngươi thôi đừng nói vẫy lên trời, chính là vẫy đến trên mặt chúng ta đều cho các ngươi tiểu. Cao Ngọc Tài tức giận nói, đáng người. Lần này là thật ngăn không được. Đây nếu là đổi thành bọn họ, phòng trưng ngủ đều có thể gửi tỉnh, để cho mình ở trên ty. Chú Ma đô trung ương đặc phái đốc sát tổ tổ trưởng tự mình đi tiếp. Cái này cỡ nào đại vinh diệu a bất quá bọn họ biết, hiện tại nhất định là không khuyên được hắn. Cao Ngọc Tài rất yêu tài, muốn thu được như vậy vinh dự, cũng chỉ có thể cho thấy chính mình thật lực tới mới được. Đăng đăng đăng. Liên tại Cao Ngọc Tài đánh tiếp lý ngang thời điểm. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện phương can hai chữ. Cao Ngọc Tài khẽ nhíu mày. Lão đại này gọi điện thoại làm gì? Mang theo nghi hoặc, Cao Ngọc Tài tiếp thông điện thoại di động. Huy Đầu Dung, có chuyện gì sao? Không phải a, chúng ta bình thường thủ tục đi a. Ta biết hắn là sinh viên, bây giờ còn đang đại học năm 4, nhưng là, không được, ta không thể thả người, hải tử này là mầm mống tốt, có thể giúp ta rất nhiều chuyện. Cái này, tốt, được chưa? Cúp điện thoại. Lúc này Cao Ngọc Tài sắc mặt rất là xấu xí. Tổ trưởng đây là thế nào? Không biết, thế nhưng cảm giác còn giống như là theo cái này Lý Ngang có quan hệ. Điện thoại này là Đầu Vương đánh a? Có lẽ vậy, bất quá hắn làm sao sẽ nhắc tới Lý Ngang. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài, những thứ kia đốc sát tổ các thành viên từng cái nghi hoặc nổi lên tới. Bọn họ không biết hắn cùng Phương Cần nói gì đó. Dĩ nhiên làm cho vốn là mặt tươi cười Cao Ngọc Tài, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên khó coi. Đang lúc bọn hắn khẽ khẽ bàn luận gian, vốn định rời đi Cao Ngọc Tài lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Trầm mắt không nói, đám người đều rối rít hướng phía hắn nhìn lại. Không biết chuyện gì xảy ra. Tổ trưởng, uống trà. Lúc này, Lương Tình đã đi tới. Nhìn lấy những thứ kia độc sát tổ thành viên đầu tới cấp thiết ánh mắt, nàng làm sao lại không biết ý của bọn họ? bất quá cao ngọc tài hiện tại tâm tình không tốt lắm, nàng không gấp hỏi, phương càn có bệnh A. Liên tại lương tình mới đem nước trà để xuống sau đó, cao ngọc tài giống như là phát chứng bệnh thần kinh một dạng, quát to một tiếng, một tiếng này, đem những thứ kia đốc sát tổ thành viên đều nên làm hôn mê, khá lắm, đây chính là trung ương đốc sát tổ tổng tổ trưởng, Người mắng hắn có bệnh, tình huống gì hả? nơi đây đốc sát tổ thành viên đều là biết phương càn, dù sao cũng là tổng đốc sát tổ trưởng, bọn họ không có khả năng không biết. Mà Cao Ngọc Tài chỉ là chú Ma đô đốc sát tổ tổ trưởng, Phương Cần là cấp trên của hắn. Câu này mắng, không giải thích được. Làm sao vậy tổ trưởng? Lương tình nhẹ giọng hỏi thăm một tiếng. Nghe nàng hỏi, những người khác cũng đều rồn rập nhìn sang, muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Lý Năng thân phận tạm thời không thể vào chúng ta đốc sát tổ. Cao Ngọc Tài lấy, đem thân thể nặng nề dựa vào ở sau lưng trên ghế dựa, Vẻ mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Nghe hắn mà nói, mọi người đều hôn mê. Không đúng, đây chính là khu trưởng cùng hai người người thư tiến cử, làm sao có khả năng không thông qua được? Hơn nữa hiện tại Cao Ngọc Tài lòng tràn đầy vui mừng muốn đi tiếp Lý Ngang. Cái này tới cậu không thông qua. Cái quỷ gì? Ta cũng không biết phương này cản làm sao nghĩ, tay này tiếp theo toàn bộ đều đầy đủ hết, làm sao lại không thể thông qua. Cao Ngọc Tài lấy, ánh điệu trong mắt mang theo ván hận nói, cái gia hỏa này có phải hay không đấu kỵ ta? Đáng người, khá lắm. Hắn một cái tổng tổ trưởng. Đấu kỵ ngươi gì ạ? Hắn nói không sẽ là Lão, chẳng lẽ cái này tổng tổ trưởng cũng coi trọng cái này Lý Ngang rồi hả? Tổ trưởng Phương Cản tổ trưởng đến cùng cùng ngài nói như thế nào? Nghe hắn mà nói Lương Tình hỏi mọi người đều muốn biết nguyên nhân. Theo lý thuyết, Phương Càn thành thủ tọa trấn kinh đô đốc Sát tổ tổ trưởng, làm sao có khả năng để ý tới một cái lý ngang? Cái này không khoa học ga chẳng lẽ là? Tổ trưởng, ngươi nói có hay không một loại khả năng, có người tìm được rồi Phương tổ trưởng. Lúc này, Lương Tình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. "Ừ, có người tìm được rồi hắn." Cao Ngọc Tài sửng sốt, nàng vừa nói như vậy, cảm giác rất có thể a nghĩ tới đây. Cao Ngọc Tài vội vàng hỏi, "Đúng rồi, tương đạo lý bên kia đều nói gì đó, toàn bộ chiêu sao? Bây giờ lúc này 1.7 hắn trừ phi nghĩ đến cái kia về hưu giáo sư ở ngoài, thực sự không nghĩ tới những người khác, cũng chỉ có cái này, nhân loại có năng lượng lớn như vậy, có thể tìm tới phương căn nói chuyện, không có, tương đạo lý đi tới sau đó, rất nhiều chuyện đều không bằng dao, dường như đang chờ người nào giống nhau. Lúc này, một cái đốc sát tổ thành viên hồi đáp, đáng người, cao ngọc tài mệnh người. Nói tiếp, vậy không sai, cái này tương đạo lý, tội tham ô cũng không phải cái gì tiểu tội danh. Hắn lại vẫn muốn tìm người hỗ trợ, chính là cái kia vương giáo sư qua đây, cũng tuyệt đối không giúp được hắn. Hắn nhớ nhiều lắm. Tổ trưởng, ý tứ của ngươi nói, hắn thật tìm người. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài cái này thần tình, nghĩ đến cũng sẽ không sai rồi. Bất quá, đây chính là Phương Càn A trung ương đặc phái đốc sát tổ tổng tổ trưởng. Ai có thể mời được hắn A rất có thể, không phải vậy Cao Tổ trưởng không thể nào biết nói thẳng lý ngang người này. Cao Ngọc Tài sắc mặt tâm trầm, hắn làm sao đều muốn không thông. Phương Càn tại sao phải đối với một cái thị sát tổ tiểu thành viên để ý như vậy, còn nói chính mình sẽ tới tự mình khảo sát, chứ không thể để cho hắn nhậm chức. Cái này tỏ rõ là tìm người A. Thế nhưng cái này Vương giáo sư hắn không có quá nhiều hiểu rõ chỉ là biết năng lượng rất lớn nhưng là hiện tại cắm ở nơi đây lý ngang làm sao bây giờ chính mình liền không thể chiêu hắn vào đốc sắt tổ nữa à hắn cũng không muốn tổn thất cái này nhân loại mới chỉ có cái này nên làm cái gì bây giờ tổ trưởng tổ trưởng trên internet bạo Liên tại cao ngọc tài buồn bực thời điểm lúc này một cái đốc sắt tổ thành viên đống nhiên hô cái gì bạo nghe hắn mà nói đám người xử sốt. lý ngang lý ngang hiện tại triệt để phát hỏa ngươi đến xem vậy được viên vội vàng đem điện thoại di động đưa tới nhìn thấy phía trên hình ảnh phía sau hắn bối rối ngay sau đó, khoe miệng của hắn dơ lên. chương tám mươi nghĩa phụ, vậy bù liên quan tới lý ngang tiếp mời đã triệt để bốc lửa toàn bộ internet. từ lúc mới bắt đầu giả trang, càng về sau moi ra các loại bất công sự tình, ở trên internet nhấc lên một trận dậy sóng, thậm chí còn lấy bộ điểm nóng bên trên, chí ít treo sáu bảy liên quan tới lý ngang tiêu đề. giả trang lãnh đạo biến thành thật lãnh đạo, người anh em này phát hỏa vườn trường và vây, đến cùng đang lợi dụng như thế nào tâm lý dự chế đồ ăn vào vườn trường tự hỏi ngoại tình học sinh xô so le. một cái lại một cái tiêu đề, đều ở đây chỉ hướng một cái người, lý ngang. Phía dưới bình luận. Càng là các loại đối với Lý Ngang người này tham thảo. Người anh em này quá châu bò đi, giả lãnh đạo biến thành thật lãnh đạo. Rốt cuộc có người đem vườn trường quả vay cho bộ lộ rồi, Ma Đức, thứ này quá hại người. Dự chế độ ăn hiện tại vẫn chưa trưởng thành, thực sự không thể vào vườn trường. Chết không được người ngoại quốc ngông côn như vậy, nguyên lai là có người ở quái pha a, Lý Ngang làm lãnh đạo, thật là phúc khí của chúng ta a, đúng vậy, có lãnh đạo như vậy, chúng ta Vân Quốc còn buồn có những thứ kia há sao, cái này lãnh đạo không trở thành sự thật, không, có thiên lý a. Trên internet bình luận. Đều là liên quan tới Lý Ngang cái này nhân loại làm những chuyện này bình luận. Trong đó có một cái cái này lãnh đạo không phải thật, không có thiên lý những lời này. Càng La đạt tới khủng bố mấy trăm ngàn khen. Dân chúng tiếng hô cao vô cùng. Bọn hắn bây giờ đều hy vọng Lý Ngang là thật lãnh đạo, có thể bang trợ mọi người cho hấp thụ ánh sáng cùng diệt trừ những thứ này hắc ám. Mà nhìn lấy trên internet những thứ này bình luận, Cao Ngọc tài một cái tuyệt hảo điểm quan trọng, giận. Đó chính là, nếu mọi người tiếng hô cao như vậy, cái kia có hay không có thể dùng cái này tới đảo ngược tạo áp lực, làm cho phương cảnh hiện tại nhạ ra đâu? Tổ trưởng, cái này Lý Ngang nhiệt độ cũng quá kinh khủng đi nhìn lấy hot sẹo ở trên tiêu đề đều cùng lý ngang có quan hệ bọn họ đều kinh ngạc khá lắm giả trang một cái lãnh đạo lại đem hot sẹo đều chiếm đoạn. thực sự là khủng bố kỳ thực dạng này cũng tốt nghe lời của bọn họ cao ngọc tài cười cười nói tiếp đem các loại bất công sự tình đảo còn công bố ra kỳ thực chính là tại cấp dân chúng bàn giao hiện tại cũng đồng dạng biểu lộ chúng ta lần này đốc sát quyết tâm cao ngọc tài hướng phía mọi người nhìn thấy mười lần nữa nói lần này quốc gia hủy thát chúng ta trọng trách chúng ta nhất định phải phải gánh vác không thể rét lạnh dân chúng tâm minh bạch Đám người nhanh chóng đứng dậy, gương mặt nghiêm túc màu sắc. Bọn họ làm sao không biết mình trên người gánh vác cái gì? Quốc gia lần này đại thanh tảo, chính là muốn làm cho dân chúng biết quyết tâm của bọn họ. Đem các ngành các nghề chỉnh đốn đứng lên, còn dân chúng một cái an tâm thư thích hoàn cảnh. Mà bọn họ chính là dân chúng một thanh lợi kiếm, có can đảm đâm về phía những thứ kia phần tử ngoài vòng luật pháp kiếm. Tuy là cái này đường dài đằng đẵng, thế nhưng bọn họ nhất định phải làm. Chính là, hiện tại cấp trên còn muốn đối với Lý ngang lại một lần nữa tiến hành khảo sát. Điều này làm cho Cao Ngọc Tài ít nhiều có chút lo lắng chứng đau. Đương nhiên hắn biết lý ngang sát thực quá trẻ tuổi. lúc này nếu là cho cùng hắn quá lớn quyền lợi, chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không được. phương Càn ý tưởng cũng không phải là không có đạo lý. thế nhưng trước hết để cho hắn nhậm chức nơi nào không được. lương tình, ngươi đi giúp ta đem lý ngang nhận lấy a. chuyện này ta cần nói với hắn một cái. cao ngọc tài trầm ngâm một chút, hướng phía lương tình nói một tiếng. tốt tổ trưởng. lương tình gật đầu. hiện tại hắn lại không tính là chính thức đốc sát tổ tổ trưởng. lúc này cao ngọc tài đi đón. quả thật có chút nghi không hợp quy củ. mà chính mình đi, có thể dùng khác danh nghĩa chống đi qua chính là không biết cái nào Lý Ngang biết được sau khi tin tức này, có thể hay không thất lạc. Dù sao bọn họ đã để Tô Vân Sơn gọi điện thoại tới báo cho biết. Bất đắc dĩ, Lương Tình hiện tại cũng chỉ đành đi trước đêm nàng đón về tới. Sau đó mới chậm rãi nói với hắn a mà chờ, các loại, Lương Tình đi rồi. Cao Ngọc Tài lần nữa lấy điện thoại di động ra, cho Phương Càn đánh tới, hy vọng hắn có thể nhả ra. Làm cho Lý Ngang trước từ đốc sát tổ tiểu thành viên bắt đầu làm lên. Dù cho thực tập cũng được a. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Tài lúc này mới bấm Phương Càn điện thoại di động. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước a. Ma Đô đại học sự tình thị sát hoàn tất sau đó đã là buổi chiều 5 giờ. đương nhiên có một số việc Nhi còn chưa trả. Thì như cái kia mất tích nữ hải chuyện này hắn cần phải đi hỏi một chút. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được cô gái này. Cho dù là thi thể Lý Nang nếu phát hiện chuyện này nhất định phải phụ trách tới cùng. Đây là danh giới cuối cùng của hắn. Mà bây giờ hắn cần phải đi đến đốc sát tổ nhậm trước. Chờ, cấp loại chân chính có tầng này thân phận phía sau hắn làm việc liền có nhiều hơn tiện lợi. Trải qua Ma Đô đại học vào một ngày thị sát hắn phát hiện mình bây giờ dường như càng cần nữa một thân phận. hắn nhớ bù đắp đời trước chưa làm qua chuyện nhi. đời trước hắn chỉ muốn không ngừng leo lên, mà bỏ quên đối với dân chúng nhu cầu, bỏ quên thành tiệu một cái quan viên, muốn vì nước vì dân sơ tâm, Sống lại một đời, hắn tìm được rồi thuộc với sứ mạng của mình, mà cái này cái sứ mệnh chính là trở thành đốc sát tổ thành viên, làm người nhóm tìm ra những thứ kia không công sự, còn vân quốc một cái thanh thiên bạch nhật. hiện tại hắn chính là muốn cái thân phận này. dù sao mình nhậm chức thư còn không có ký đâu, sớm một chút ký tới sớm một chút an tâm chúng ta không phải thị sát. Nghe Lý Ngang lời nói, mấy người hướng phía hắn nhìn lại, lại nói tiếp. Ngày này cảm giác so với bọn hắn cả đời qua đều đặc sắc, bọn họ còn muốn tiếp tục thị sát xuống phía dưới, không được, cơ bản không có gì có thể thị sát. Nhìn lấy bọn họ hứng thú vẫn là cao như vậy ngang bộ dạng. Lý Ngang cười lắc đầu. Hiện tại có Trương Trường Phong cùng Hoàng Đức Tọa chỉ nón, coi như còn có thứ gì, phòng trường chính bọn hắn liền làm. Ma Đô đại học bị chính mình họa hại đã quán ngoan, thực sự không cần thiết ở tiếp tục nữa. Cái này dạng a? Thấy Lý Nhang nói như vậy, mấy người đều có chút thất lạc xuống dưới cảm giác còn chưa qua nghiện, liền kết thúc. Ta lo, mấy người này, hứng thú cao như vậy. Ta xem một ngày, thật đã nghiền à, Sở Trệ Ái Mẹ, lúc nào có thể mang ta đi thị sát một cái? Ta theo ban tật lục, đừng suy nghĩ, Sở Trệ Ái Mẹ hiện tại nhưng là chân chính lãnh đạo, ngươi trừ phi có thể thi được chỗ của hắn đi. Xét thực, bất quá hắn có thể lên làm đốc sát tổ lãnh đạo, thực sự là một chuyện may lớn à, đó cũng không, Sở Trệ Ái Mẹ cái này lãnh đạo nhưng là thật làm chuyện. Nhìn lấy Lý Ngang không ở thị sát, lúc này đám bạn trên mạng cũng đều có thể hiểu được. Thứ nhất, hiện tại đã 5 giờ, tuy là còn không có hạ thế nhưng bọn họ cũng coi như đi một ngày nên nghỉ ngơi một chút thứ hai bọn họ đã đem Ma đô đại học đào lộn trồng võ lên trời coi như còn có chuyện gì phòng trưng cũng đều là chuyện nhỏ hiện tại Ma đô đại học có chương trưởng phong cùng Hoàng Đức Thọ hai người đàn lộng tin tưởng Ma đô đại học được càng ngày càng tốt sở dĩ cũng nên ly khai ai được rồi chúng ta không phải của ngươi thực tập trợ thủ sao chúng ta có phải hay không cũng có thể đi đốc sát tổ đi ra vườn trường lúc này Tô Vi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hướng phía Lý Nhan nói Chu Thạc Trần Vũ mạnh phàm ba Thô vi ngươi nói cái gì? Cái gì là thực tập trợ thủ? Nghe nàng lời nói, mấy người nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như bọn họ là thực tập trợ thủ nói, cái kia bắt đầu chẳng phải. Bọn họ bên trên giống như khoa học xã hội hệ, chủ yếu chính là vì tương lai có thể kiểm tra biên tiến nhập cơ quan đơn vị. Mà bây giờ, nếu như bọn họ bây giờ là lý ngang thực tập trợ thủ các loại, cái kia bắt đầu chẳng phải không cần đi muốn cái gì thư tiến cử, là có thể trực tiếp thực tập. Là thế này phải không? Lý ngang đối với chuyện này cũng không rõ ràng. Dù sao điện thoại không phải cho hắn đánh. Đúng vậy, ta nghe cha ta nói Chương 872, mời tới bên này. Nhìn lấy Lý Ngang vẻ mặt mộng bộ dạng, lúc này Tô Vi cũng có chút không xác định. Lập tức nói, chờ, các loại, ta cho ta ba gọi điện thoại hỏi một chút xem." Hiện tại nàng nghĩ xác nhận một chút, chính mình là không phải xem như là ở thử tập. Nếu quả là như vậy, nàng là có thể cùng Lý Ngang làm việc với nhau. Nếu như tương lai có cơ hội, có lẽ còn có thể tiếp tục thị sát. Nàng có thể rất ưa thích Lý Ngang loại này thị sát. "Tô Vi, ngươi mau đánh điện thoại hỏi một chút xem." Lúc này Chu Thạc mấy người cũng đều khẩn trương lên. Nếu như là nói thật, vậy bọn họ cũng rốt cuộc có thể né tránh biên chế kiểm tra cái này phân đoạn tốt tô vi gật đầu nhanh chóng cầm điện thoại di động lên bấm đi qua Vy ba Cái kia sau đó mới nói ta hỏi một chút ngươi ta và chu thạc bọn họ bây giờ là không phải lý ngang thực tập trợ thủ thực sự chúng ta nâng thư hiện tại cũng tới tay ân ân cảm ơn ba ba, yêu người chết mất ba người nói cái gì đó chúng ta hôm qua mới mới quen đâu sau khi cúp điện thoại tô vi hướng phía bọn họ nhìn lại trong mắt đều mang tiêu ý mà chu thạc bọn họ lại là vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy tô vi nói ba người nói như thế nào Ta ba nói, ta là Lý ngang thực tập trợ thủ. Thô Vi cười nói, Chu Thạc ba, ngươi là? Vậy chúng ta thì sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Ba nàng là khu trưởng, thân quan hệ này ở bắt được một cái thơ đề cử hẳn là dễ dàng a bọn họ liền tính. Nông ra xuất thân, muốn lấy được thơ đề cử nào có dễ dàng như vậy? Lúc này ba người đều không khỏi mất mát đứng lên, nhất là nhìn về phía Lý Nhang thời điểm, một câu nói không tiếng động vang lên. Ngươi tờ mờ giờ thật đáng chết ta đồng dạng đều là đồng học, chúng ta tờ giờ liền thực tập trợ thủ cũng làm không lên, thực sự là ứng câu nói kia lại sợ bằng hữu khổ, lại sợ bằng hữu mở len rỗ vờ. nhìn lấy lý ngang đã trở thành chính thức đốc sát tổ thành viên. bọn họ được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét ra khái khái. các ngươi cũng là. nhìn lấy ba người sắc mặt khó coi dáng vẻ. tô vi bỗng nhiên nở nụ cười, hướng phía bọn họ nói rằng: thực sự, vui hồ. thấy tô vi gật đầu xác định. ba người trực tiếp ngẩng, Hưng phấn ôm vào cùng nhau. không nghĩ tới bọn họ theo lý ngang giả trang một lần lãnh đạo thị sát, dĩ nhiên có thể được thư tiến cử, trở thành thực tập trợ thủ. chỉ cần thực tập sau một thời gian ngắn bọn họ chuyển chính thức nhưng chỉ có đốc sát tổ thành viên, cái này làm sao không để cho bọn họ hư vấn? tốt lắm tốt lắm, cái này các ngươi an tâm a, nhìn lấy bọn họ nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, Lý Năng cũng thật lòng vì bọn họ vui vẻ. ở bản chủ trong trí nhớ, mấy tên này còn là rất không tệ đều tương đối có tinh thần trọng nghĩa, một cái cơ quan nhân viên, không sợ ngươi không đủ năng lực, liền sợ ngươi không đủ chính trực. đây là một cái cơ quan nhân viên cần thiết tố chất, không phải vậy một cái người rất thông minh, lại luôn nghĩ lấy vài điểm tử, cái này cũng không tốt chuyện gì mà, thị như tương đạo lý mà bọn hắn bây giờ có thể không dùng biên chế kiểm tra là có thể tự tập. Đúng là nhất kiện tương đối khá kết quả. Lãnh đạo, không phải, nghĩa phụ mời tới bên này. Nghe Lý ngang lời nói, Chu Thạc ba tên kia nhanh chóng đối nàng làm một cái dấu tay xin mời. Lý ngang, khá lắm. Các ngươi cái này tờ mở giờ liền nghĩa phụ đều cho gọi lên. Thật phục các ngươi, chỉ là Lý ngang nào biết đâu rằng, bọn họ vẫn luôn đang vì có hay không kiểm tra biên đau đầu. Kiểm tra biên đường, vốn chính là qua cầu đầu mục. Bọn họ nói thật, căn bản không có lòng tin. Nhưng lạ bởi vì Lý ngang nguyên nhân bọn hắn bây giờ chẳng những không cần thi, thậm chí còn trực tiếp thực tập. tiếng này nghĩa phụ bọn họ đều cam tâm tình nguyện gọi. các ngươi cái này, mà cái này một tiếng nghĩa phụ trực tiếp đem Tô Vi thấy chóng, khá lắm, chính là một cái thực tập mà thôi. cái này tơ mờ giờ gọi nghĩa phụ cái quỷ gì, còn không đợi Tô Vi phản ứng kịp, chỉ nghe ba người kia nói, nghĩa mẫu, đi tới, Lý Nhang, ba, Tô Vi, ba, hai người bọn họ đều ngu. cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, gọi cái gì nghĩa mẫu á hơn nữa. To Vi tuy là đẽ, gia thế cũng tốt thế nhưng lý ngang đối với cô gái này xác thực không có hứng thú gì. 930 khả năng bởi vì đời trước lứa tuổi quá lớn. hắn bây giờ đối với cô gái như thế, có loại xem nữ nhi mình cảm giác, muốn nói tình yêu nam nữ, hắn thật đúng là không có lớn như vậy hứng thú. chỉ là chờ các loại, tô vi sau khi phản ứng, đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt leo lên đỏ hửng. nói tiếp, các ngươi những tên bại hoại này, nói bậy bạ gì đấy, xem ta không phải vặn rơi các ngươi người, người hai. nói, tô vi liếc mắt một cái lý ngang, hướng phía bọn họ đùa giỡn đi qua, tuổi trẻ thật tốt ta. Nhìn lấy bọn họ đùa giỡn dáng vẻ, Lý Nang mang trên mặt tiểu y không khỏi khẽ lắc đầu. Hiện tại muốn hắn như thế giống như bọn hắn ở trên đường đùa giỡn. Hắn thật đúng là cảm giác có chút đường nặn. "Gì? Bên kia làm sao vậy?" Liên tại Lý Nang cảm khái gian. Lúc này, mấy người ngừng lại. Lúc này bọn họ đi ở Di Mado là thành phố cục công an trên đường, bởi vì cũng không phải rất xa, sở dĩ liền trực tiếp đi bộ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, nghèo. Mà nhìn lấy bọn họ sau khi dừng lại, hướng về phương xa nhìn lại, Lý Nang cũng theo ánh mắt của bọn họ. Hướng phía bên kia nhìn sang, Lúc này một chỗ hãng trước cửa đang vây quanh một đám người, hiện ra rất là náo nhiệt. Lý Ngang, mau tới đây, có tốt chơi đùa. Liên tại đang lúc nghi hoặc Lý Ngang, chỉ nghe Tô Vi hướng phía hắn phát tay, mà Mạnh Phạm cũng là nhanh chóng lần nữa lấy điện thoại di động ra, hướng phía bên kia quay chụp đi qua. Tình huống gì? Cái gì tốt chơi đùa? Cái này Mạnh Phạm tại sao lại đem phát sóng trực tiếp cho mở ra? Hướng phía bên kia đi tới, nhìn lấy Mạnh Phạm dĩ nhiên không phải đang quay chiếu, mà là mở ra TikTok. Lý Ngang có chút ngậm, mới mới, chỉ có, lúc đi ra, Lý Ngang để hắn đem phát sóng trực tiếp đóng dù sao cũng là muốn đi đốc sát tổ, cái này phát sóng trực tiếp cũng không thể mở. lúc này hắn mở cũng có chút không giải thích được a làm sao vậy? tới được Lý Nang hướng phía bọn họ tỏ mò hỏi, cái này hãng công nhân có phải hay không ở Thảo Lương đâu? Tô Vi chỉ chỉ trước cửa những thứ kia vây quanh người, hướng phía Lý Nang nói rằng, theo nàng chỉ phương hướng. Lý Nang hướng phía bên kia nhìn sang, chỉ nhìn kiến môn miệng có rất nhiều công nhân ăn mặc một đám người, cầm trong tay từng cái bài tử, mặt trên rõ ràng viết đưa ta tiền mổ hôi nước mắt, thật đúng là đòi nợ đó a. nhìn lấy những người đó, Lý Nang lây mẩn cả người. Cái này có thể là ma đô. Vẫn còn có người ở thảo lương. Hơn nữa nhìn cái công xưởng kia dường như cũng không phải nhà xưởng, mà là một cái kiến trúc công trường. Lý ngang, ngươi quá sáng suốt, không đem mặc quần áo này rời ra. Liên tại Lý ngang sững sở gian. Lúc này, Tô Vi bỗng nhiên nói, "Lý ngang, ba. ý gì? Cái gì gọi là ta còn không đem mặc quần áo này rời?" "Kì hỉ, đương nhiên là giúp bọn hắn ra mặt, ngươi bây giờ nhưng là đốc sát tổ lãnh đạo." Tô Vi cười nói, "Lý ngang, bà, hắn bối rối. Khá lắm. Cái này cái gì cũng không hiểu rõ đâu." Ngươi cho người ta ra cái gì đâu à? Chương 881 Tìm hiểu tình huống lại xuất kích. gì, sở trệ hạ mẹ cái này phát sóng trực tiếp tại sao lại mở? Khá lắm, đây là lại gặp phải chuyện gì? Sở trệ hạ mẹ phải không công thể sao? Chuyện gì đều có thể bị hắn gặp phải. Ha ha, chủ kiết truyền bá bắt đầu chẳng phải có thể đại hiện thần uy. Cái này xem ra giống như là thảo lương. Sở trệ hạ mẹ nhanh đi cho chúng ta nông dân công bá bá xuất đầu. Lại một lần nữa mong đợi nữa à? Lý Nang một lần nữa phát sóng, nhất thời đưa tới rất nhiều đám bạn trên mạng hứng thú. Đại khái là bọn họ nhìn lấy hắn vẫn thị sát còn chưa đặng ngứa cho nên muốn lấy tiếp tục xem nhìn hắn làm sao còn thị sát nhất là nhìn lấy những nông dân kia công phu bá bá ăn mặc dáng vẻ lại từng cái rơi bài tử nghĩ đến chắc là thảo lương a mà đám bạn trên mạng lại một lần nữa mong đợi thảo lương trời nóng bức này thảo cái gì lương a nhìn lấy bọn họ nhiệt tình tăng cao dáng vẻ lý ngang lại khẽ nhũ mày hắn đời trước cha mẹ cũng là công nhân đối với công trường thảo lương sự tình tiệu này hắn chính là biết đến nói như vậy nông dân công thảo lương đều là ở cuối năm nhưng là cái này đã tiến nhập bốn năm tháng phí trời lúc này thảo cái gì lương à rõ ràng không đúng thời kỳ. Dù cho mở năm thảo lương hắn còn có chút tín tưởng. Hiện tại tổng cảm giác có cái gì không đúng dáng vẻ. Lý ngang, nhanh chóng a, chúng ta đi xem. Thấy Lý ngang sửng sở. Lúc này Tô Vi Chu thạc đáng người. Hướng phía hắn nói rằng, đợi lát nữa. Nhìn lấy bọn họ cái kia tích cực dáng vẻ. Lý ngang khẽ lắc đầu. Bọn họ thật đúng là đơn thuần a cái này chuyện gì đều không biết đâu. Liền muốn đi cho người ta xuất đầu. Cũng không sợ nhân gia coi các ngươi là thương xử. Bất quá cũng không thể trách bọn họ. Bọn họ còn không qua là sinh viên mà thôi. Đối với rất nhiều trong xã hội rất nhiều hiểm ác đáng sợ không có gì lòng phòng bị lúc này, cho dù là giúp nhân gia xuất đầu, cũng cần sau khi hiểu rõ tình huống mới được. tùy tiện đi qua. đến lúc đó ông nói ông có lý bà nói bà có lý. người là giúp ai? bất quá, nhìn lấy những nông dân kia công phu bà bá, tại như vậy trời cực nóng rơi bài tử, sợ rằng thật đúng là có chuyện gì. chính mình thân là đốc sát tổ, Sát thực cần phải đi tìm hiểu một chút. nghĩ tới đây, Lý ngang cũng là đi theo. đều hơn một năm, các ngươi một lần nữa tìm người, vì sao không đem năm ngoái tiền lương kết thúc cho chúng ta? đúng vậy, cho các ngươi quản lý đi ra, không phải vậy liền đình công. Ngày hôm nay nếu như còn không đem tiền lương kết thúc cho chúng ta, chúng ta liền không đi. Đối với, không đi. Lúc này vây quanh ở nhà xưởng trước cửa những nông dân kia công phu nhóm, còn đang không ngừng hướng phía bên trong la lên. Rất có một loại ngày hôm nay không cho bọn họ kết thúc tiền lương, bọn họ liền sẽ không rời đi giống nhau. Cậu mơ nợ, năm ấy tiền lương còn không có kết thúc đâu. Khá lắm, một lần nữa tìm người, lại vẫn không cho người ta kết thúc tiền lương, ta phục rồi a. Nhìn một cái chính là vô lương công ty, khất nợ chúng ta nông dân công bá bá tiền mồ hôi nước mắt. Khang định a, chuyện này không phải vẫn luôn có không? Quá gây tậm. Có chút cũ bản liền là có tiền cũng không cho, thật thất tâm. Ta ba chính là làm công trưởng, hàng năm tiền lương là khó khăn nhất muốn. Nghe những nông dân kia công phu bá bá lời nói, đám bạn trên mạng nhất thời phẫn nộ rồi đứng lên. Những thứ này xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng, đại thể đều là tiền lương gia đình. Trong đó không thiếu rất nhiều là nông dân công suất thần. Có lẽ là Vân Quốc phát sinh qua chuyện như vậy nhiều lắm. Đưa tới bọn họ bây giờ thấy tràng cảnh này, liền thập phần phẫn nộ. Lý ngang, cái này công trưởng cũng quá ghê tởm, dĩ nhiên năm ngoái tiền lương đều không phát. Nghe lời của bọn họ, Tô Vi bấm eo thỏ nhỏ. Rất tức tối hướng phía Lý Ngang nói rằng: "Ân." Lý Ngang nhẹ giọng gật đầu, cũng không có trả lời, mà là lặng lặng nhìn bọn họ, cũng không có tiến lên. Những thứ này nông dân công nói là năm ngoái tiền lương không có phát, hiện tại qua đây muốn. Vừa nói như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý. Bất quá, Lý Ngang không phải là một xung động người, dù sao hắn cũng không biết bên trong chuyện cụ thể, thân là nhân viên công vụ, hắn nu cầu hiểu rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối tại làm phán đoán. Đây là một cái nhân viên công vụ nhất định phải có, không phải vậy chỉ bằng vào lời nói của một bên. Liên mạnh mẽ xuất đầu, Đến lúc đó thật có thể tội lỗi lớn. Chỉ là, Lý Ngang, chúng ta giúp bọn hắn xuất đầu a? Thấy Lý Ngang trả lời rất là có lệ. Lúc này, Tô Vi lần nữa nói, "Không đợi." Lý Ngang nhàn nhạt trả lời, "Không đợi." Tô Vi ngây ngẩn cả người. Hắn bây giờ là đốc sát tổ a, lúc này người nói không đợi. Nàng có chút xem không hiểu Lý Ngang. Rõ ràng hắn rất chính nghĩa mới đúng à? Sao, vì sao xem Sở Trệ A mẹ dường như không phải muốn rút một tay dáng vẻ, ta cũng kỳ quái. Lúc này, Sở Trệ Á mẹ chẳng lẽ không phải lấy ra chính mình độc sát tổ thân phận, sau đó hỗ trợ bọn họ đòi lại chính mình máu mồ hôi tiền sao? Đúng vậy, Sở Trệ ạ mẹ cái này nhìn rất bình tĩnh a, hắn sẽ không muốn lấy hiện tại chính mình là thực sự lãnh đạo, muốn sĩ diện a, làm sao có khả năng, Sở Trệ ạ mẹ không phải là người như vậy a. Cái này nhân tâm cũng khó nói a. Nhìn lấy Lý Nang bình tĩnh như thế bộ dạng, đám bạn trên mạng không hiểu, trong ấn tượng của bọn hắn, Lý Nang nhưng là một cái ghét ác như cựu nhân, lúc này làm sao biểu hiện như thế đạm nhiên. Chẳng những không có số đầu, ngược lại giống như là một cái xem trò vui. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, Lý Nang có phải là thật hay không làm lãnh đạo. Hiện tại có chút yêu quý Long chim ý tứ. Có ý nghĩ như vậy không ngừng bạn trên mạng, còn có Tô Vi Chu thạc bọn họ, bọn họ cũng không biết Lý Ngang vì sao không ra mặt, hắn bây giờ là Đốc Sát tổ tổ trưởng, chỉ cần đứng ra điều giải, nhất định có thể đem những này nông dân công bá bá tiền đòi lại. Lý Ngang, chúng ta. Nhìn lấy Lý Ngang vẫn ở chỗ cũ phía sau nhìn lấy bọn họ. Rốt cuộc, Chu Thạc không nhịn được, hướng phía hắn hỏi, "Ta trước hỏi các ngươi mấy vấn đề a?" Nhìn lấy cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, Lý Ngang hướng phía hắn cười nói, "Vấn đề? Mấy người đều là sự sút." Lúc này hỏi vấn đề gì a, ta hỏi ngươi, ngươi biết cái công xưởng này khất là cái gì tiền lương sao? Lý ngang không có giải thích, trực tiếp hỏi, nhất định là công nhân làm việc tiền a, cái này không biết sao? Chu Thạc Nghi ngờ trả lời, cái kia khất là công nhân tiền, vẫn là chủ thầu tiền. Bọn họ là tạm thời làm việc, vẫn là thời gian dài công phu. Lý ngang hỏi lần nữa, ba, mấy người sử suốt. Ý gì? Cái gì là khất nợ công nhân tiền? Chủ thầu tiền. Tạm thời làm việc vẫn là thời gian dài công phu. Bọn họ đều nhanh có chút nghe không hiểu. Cái này có quan hệ gì sao? Ngược lại nợ tiền phải cho a nhìn lấy bọn họ nghi hoặc giả tử Lý Nang không có giải thích đi qua quan sát của hắn lúc này hắn phát hiện những công nhân này đều là người mặc công nhân hóa trang lại không có một cái đầu lĩnh rất giống một nhóm quân ố hợp nói chung nếu như là tôi muốn chính mình tiền mồ hôi nước mắt vậy khẳng định có cái bao công đầu cùng nhau qua đây lúc này mới tương đối hợp lý thế nhưng hắn không có phát hiện một cái người cầm đầu ngược lại đứng ở trước mặt nhất mặc trên người hình như là mới vừa sau khi tan việc bẩn tiểu y phục đây cũng là Lý Nang không có tùy tiện tiến lên nguyên nhân ở trong trí nhớ Lý Nang trước đây chính mình lúc đi học, phụ thân của hắn cũng đã làm công trường, chương tám mươi tìm hiểu tình huống lại xuất kích, bởi vì lúc đó làm là tạm thời làm việc, cho nên nói tốt mỗi ngày một tính tiền, phía sau bởi vì làm thời gian dài chút, đại khái một hai tháng bộ dạng, túi kia đốc công nói một tháng một kết thúc, để cho bọn họ làm lâu dài, sở dĩ khi đó chính mình phụ thân trả lại nói, chính mình ổn định, tìm được rồi một cái công trường, sau lại túi kia đốc công chạy rồi, giống như chạy rồi, mang theo tiền chạy trốn rồi, tìm cũng không tìm tới, chuyện này lý ngang vẫn ghi ở trong lòng căn cứ phát nhai tự mình trải qua cả biên sở dĩ hắn mới không có tùy tiện tiến lên bởi vì chuyện này không tốt giải quyết không có lý do gì khác nếu như cái này công trường đã đem công nhân tiền kết thúc cho cái kia chủ đầu mà hắn không có phát công nhân chuyện này muốn đi tìm ai nhất định là tìm bao công đầu a thế nhưng bao công đầu hiện tại lại không ở mà những cái này nông dân công bà bá cũng đồng dạng tìm không được bọn họ không có biện pháp chỉ có thể tới công trường muốn chuyện này lý năng nếu là thật đứng ra điều giải nếu để cho công trường bỏ ra đó chính là đạo đức bắt gốc nhưng là không phải bỏ ra số tiền này Những thứ này nông dân công nhóm Tân Tân khổ khổ lâu như vậy, lại một mao tiền đều không có. Bọn họ vất vả cực nhọc cũng đồng dạng làm cho đau lòng người. Sở dĩ Lý Ngang không biết chuyện này nguyên nhân cụ thể, hắn sẽ không như thế xung động. Cái này cùng trường học còn không giống nhau. Trường học là có thể cung cấp chứng cứ cùng cảnh sát phối hợp. Cái này ngươi làm sao phối hợp? Lý Ngang, chúng ta có thể đi bên trong tìm hiểu một chút à, sau đó nhìn đến cùng là lỗi của ai. Nghe Lý Ngang lời nói, Chu Thạc như có điều suy nghĩ. Hắn mơ hồ minh bạch rồi cái gì? Vất quá. Quang đứng ở chỗ này cũng không hiểu tới cái gì à? Bọn họ bây giờ là đốc sát tổ, hoàn toàn có thể đi vào trực tiếp tìm hiểu tình huống. Lúc này vẫn đứng ở chỗ này, muốn biết cũng biết không được à? Không đội, đang chờ đợi. Lý Nhang khẽ lắc đầu, hắn bây giờ đang ở chờ. Các loại, chờ, các loại, một cái người đi ra về sau liền có thể lên đi. Lau, sở trẻ a mẹ đây là đang chờ, các loại, gì chứ? Không biết, bất quá cảm giác sở trẻ a mẹ có chút cẩn thận à? Ta cảm giác sở trẻ a mẹ khẳng định phát hiện cái gì, hắn sẽ không như thế bắn tên không đích. Sát thực, đi qua trường học, ta liền đã nhìn ra. Tiên Tâm giao cho cho Sở Trệ A mẹ đẻ, ta cảm giác hắn khẳng định có chính mình phân tất. Mặc dù không minh bạch lý ngang vì sao vẫn không đợi. Thế nhưng đám bạn trên mạng hiện tại cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng hắn. Bởi vì Lý Ngang làm những chuyện này đều là trải qua hỏi khảo lượng. Bây giờ lúc này, hắn không vội mà đứng ra, khẳng định có nguyên nhân của hắn. Còn như nguyên nhân, bọn họ bây giờ còn nghĩ không rõ lắm. Các người vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Liên tại mọi người đều đang lúc nghi hoặc. Lúc này, một cái mang theo mũ trắng, ước chừng 40 mấy tuổi nam tử đi ra, hướng phía bọn họ hung đạo Còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, hai chúng ta tháng tiền lương đâu, bằng cái gì không cho chúng ta? Chứng kiến nam tử kia, nguyên bản ngồi chồm hổm dưới đất nông dân công bà bá, có một cái toàn bộ đứng lên, hướng phía trước cửa vây lại, phẫn nộ gào thét. Bao nhóm đốc công đâu, làm cho hắn qua đây, hắn không đến, các ngươi tiền lương liền không có. Cái kia thoạt nhìn lên cũng là một bộ bộ dáng rất tức giận. Chúng ta làm sao biết hắn ở nơi nào, hắn đều hai tháng không thấy người, chúng ta là cho các ngươi làm sống, các ngươi không cho chúng ta tiền lương ai đem? Cầm đầu mấy cái nông dân công lớn tiếng nói. Đối với, chúng ta là cho các ngươi công trưởng kiếm sống cũng không phải là cho cái túi sách kia đâu công. Hắn hiện tại không thấy người, tiền lương các ngươi chẳng lẽ không cho sao? Chúng ta ăn Tết đều không muốn đến, hiện tại các ngươi còn kéo, có ý tứ? Các ngươi không cho, chúng ta liền không đi. Những nông dân kia công phu bà bá, đồng dạng phẫn nộ. Lúc này càng là ngươi liếc mắt ta một lời. Hiện ra rất là ầm ĩ dẫn tới người bên ven đường không ngừng hướng phía bên này ghé mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Nghe lời của bọn họ, lúc này Lý Ngang khẽ như mày. Hắn thử những công nhân kia đôi câu vài lời chung bắt được một ít tin tức. Quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Đúng là bao công đầu chạy trốn rồi. Bất quá, hắn nói làm cho cái túi sách kia đốc công đi ra. Cái kia bắt đầu chẳng phải nói, bọn họ cũng ở tìm cái túi sách kia đốc công. Đi thôi, chúng ta có thể tới. Lý năng chờ, các loại, chính là người phụ trách này. Nơi đây không giống trường học, có thể cùng bảo an cái gì tìm hiểu tình huống. Sự tinh kiểu này, cần theo chân bọn họ người phụ trách hiểu rõ. Cái này dạng mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ô ô ô, ô. Sở Trệ ạ mẹ rốt cuộc nguyện ý xuất thủ. Ta liền nói Sở Trệ ạ mẹ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không có khả năng, hắn hiện tại nhưng là đốc sát tổ thành viên, chính là quán cái này. Hắn nói chờ, các loại, cảm giác chính là đang đợi cái này mũ trắng, phải là tìm được người phụ trách, xác thực có thể tiết kiệm dưới không ít phiền phức. Chứng kiến Lý Ngang rốt cuộc cam lòng cho xuất thủ, đám bạn trên mạng lúc này mới kích động. Bọn họ tin tưởng không sai, Lý Ngang quả nhiên là sẽ ra tay. Vẫn chờ, các loại, cũng là vì người phụ trách này xuất hiện. Dù sao người phụ trách vừa ra tới, hắn liền dễ dàng phát huy nhiều, đều ngừng một cái. Lúc này trước mặt vẫn còn ở cãi vả, Lý Ngang tiến lên sau đó, buồn bực nói một tiếng, nghe được thanh âm của hắn, đám người dồn dập hướng phía hắn nhìn lại. Đây là lãnh đạo nhìn lấy Lý ngang cái kia một thân trang phục phía sau lại là mang theo trợ thủ lại là chủ bọn họ theo bản năng cho rằng đây nhất định là một cái đại lãnh đạo tới rồi lãnh đạo lãnh đạo ngài giúp chúng ta một tay cái này vô lương công trường khất nợ chúng ta tiền lương đúng vậy lãnh đạo chúng ta tân tân khổ khổ giúp hắn Vương Lý Tốt nhóm làm hai tháng bọn họ chính là không trả tiền nay cũng khất nợ hơn mấy tháng chúng ta ở Ma đô nơi này sinh hoạt gian nan a lãnh đạo giúp chúng ta một tay a sau khi phản ứng những nông dân kia công phu bà bá nhanh chóng hướng phía Lý Nhang vây quanh. Bắt đầu khóc lóc kể lể lấy, lấy. "Các vị, ta là đốc sát tổ, lần này qua đây chính là trình đốn, chuyện của các ngươi ta sẽ hiểu rõ, xin chờ đợi một cái." Lý ngang biểu hiện rất là thân thiện, Lối nói chuyện cũng không có bất kỳ cái giá. Sau khi nói xong, hắn hướng phía cái kia mang theo mũ trắng trung niên nam tử đi tới. "Ngài là?" "Chứng kiến Lý ngang." Trung niên nam tử kia khẽ nhíu mày, hướng phía Lý ngang hỏi, "Ngươi tốt, ta là đốc sát tổ." Lý ngang vốn là nghĩ đảo giấy chứng nhận gì gì đó, thế nhưng hắn còn chưa có đi đưa tin, cái này giấy chứng nhận tự nhiên là không có bất quá lý ngang cũng không hoảng sợ nói tiếp bên này nhận được tố cáo qua đây tìm hiểu tình huống một chút cái này dạng a trung niên nam tử kia nhìn lấy lý ngang như vậy ung dung dáng vẻ cũng không nghi ngờ gì dù sao cái này lãnh đạo với hắn tiếp kiến những lãnh đạo kia không sai biệt lắm thậm chí lý ngang khí chất so với bọn hắn càng giống như hơn nữa vừa nghe là đốc sát tổ hắn chợt nhớ tới mặt trên gia lệnh gần nhất quốc gia đại lực trình đốn đốc sát tổ biết trước tiếp tới cũng sẽ không thông báo làm cho mỗi cái đơn vị chú ý tiết lãi sở dĩ trung niên nam tử kia càng tin tưởng hắn nhanh chóng vươn tay ra Nói, lãnh đạo ngài tốt. Ân, ngươi tốt." Lý Ngang cùng hắn nắm tay gật đầu. Nói tiếp, bên này là chuyện gì xảy ra đây? Cái này? Ai? Nghe Lý Ngang lời nói, trung niên nam tử kia rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, lãnh đạo, tới, trong chúng ta nói đi tư nhân cũng được." Lý Ngang gật đầu. Bên này quá nhiều người. Hơn nữa một ngày nói gì đó làm cho nông dân công đại ca không ưa nói, bọn họ khẳng định còn có thể loạn. Sở dĩ bên trong nói cũng tốt, nhưng là nông dân công các đại ca không vui. Chương 891, ông nói ông có lý bà nói bà có lý lãnh đạo để hắn ở chỗ này nói không phải vậy hắn khẳng định dở cho bị bậm không sai lãnh đạo không thể chỉ nghe hắn chúng ta cũng muốn đi vào chung thấy lý ngang lại muốn với hắn đi vào nói những nông dân kia công phu bà bá làm sao có khả năng nguyện ý một phần vạn cái này lý ngang thu nhận cái gì bọn họ vẫn là lấy không được tiền a lúc này bọn họ cũng đúng lý ngang có chút không tín nhiệm sơ trệ a mẹ ở nơi này nói đi ngươi nếu như đi vào đó thật đúng là hoàng ngê ba rơi vào trong đúng quần không phải si cũng là si đúng vậy thứ này ý tứ chính là một cái công khai công chính ngươi đi vào nói khẳng định cũng được hiện tại nông dân công bà bá đang ở nổi nóng, tuyệt đối không thể đi vào nói, cái này sẽ phá hủy hình tượng của ngươi. đối với bọn hắn muốn đi vào nói, đám bạn trên mạng cũng đều rồn rập quy lên, nông dân công bà bá cũng không biết lý ngang thị sát vườn trường đều chuyện gì xảy ra, hiện tại có thể không phải nhất định sẽ tin hắn, hầu hết thời gian nhất lại là đi vào nói, bọn họ nhất định sẽ suy đoán lung tung, dù sao bọn họ cũng không nghe được lại nói của bọn họ cái gì, sở dĩ đám bạn trên mạng vẫn là kiến nghị lý ngang ở nơi này nói, ngược lại còn sẽ khá hơn một chút, mà đối với những thứ này bắc nông dân phản đối. Lý Nang cũng là cười cười. Bọn họ nói như vậy, mình cũng rất có thể hiểu được. Đổi thành là chính bản thân hắn cũng khẳng định nghĩ như vậy. Sở Dĩ Lý Nang cũng không có tức giận, nói: các ngươi tốt, ta là đốc sát tổ. Lần này qua đây đúng là hiểu rõ tình huống, giúp các ngươi giải quyết. Lý Nang dừng một chút, hướng phía vây quanh ở trước mặt nhất mấy cái nông dân công nói: các ngươi đi mấy cái đại biểu, cái này dạng chúng ta cùng nhau đàm luận. Cái này. Nhìn lấy Lý Nang cái kia dáng vẻ ôn hòa, những nông dân kia công phu bà bá bá, châm mắt lại, xác thực, nhiều người như vậy đều đi vào, phòng trưng trong phòng cũng không ngồi được. Đi vào mấy cái đại biểu đi vào Cũng không phải là không thể được Lãnh đạo, ba người chúng ta cùng ngươi đi vào Châm ngâm một hồi Ba cái làn da ngăm đen hắn tử đi ra Hướng phía hắn nói rằng Có thể Lý ngang gật đầu Ba người này sau khi đi ra Những người khác đều không có ý kiến phản đối gì Cái kia cũng có thể làm lần này đại biểu Nói Hắn quay đầu nhìn về người đàn ông trung niên kia nói Chúng ta vào đi thôi Cái này Được rồi Cái kia mang theo mũ trắng trung niên nam tử nhìn lấy bọn họ cũng muốn cùng nhau tiến đến Bất đắc gì gật đầu. Bản ý của hắn kỳ thực không muốn để bọn hắn vào. Thế nhưng Đốc Sát tổ lãnh đạo qua đây, hắn hiện tại cũng không cách nào ngẫu nghịch, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ cùng nhau tiến đến. Rất nhanh, mấy người đi tới bên trong. Đây là sau khi đi vào, người phụ trách kia bắt chuyện mấy người ngồi xuống, nhưng nhìn đến Mạnh Phàm đang một mực quay chụp rất là tò mò hướng phía 673 Lý Ngang hỏi thăm một tiếng. Lần này Đốc Sát muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Lý Ngang tìm một cái lý do, tiếp lấy cười nói, "Chúng ta Đốc Sát tổ lần này nhưng là phải công chính công khai." Đương nhiên Lý Nang nói những lời này cũng là tại cấp người phụ trách này tạo áp lực, đồng dạng cũng là cho những nông dân kia công phu bá bá tạo áp lực. Hắn chính là phải nói cho bọn họ biết. Bây giờ đang ở phát sóng trực tiếp, nghìn vạn chớ nói bậy bạn. Không phải vậy đến lúc đó giải thích đều không được. Cái này có chứng cứ. Nguyên lai like là cái này dạng, hành. Người phụ trách kia gật đầu, không có đang nói cái gì. Tốt lắm, chuyện này ngươi nói trước đi a, ta trước tìm hiểu một chút. Chờ, các loại, mọi người vào chỗ phía sau. Lý Nang hướng phía người phụ trách kia đi thẳng vào vấn đề. Dù sao cũng qua đây biết tình huống liền không làm lỡ thời gian. Ân, tốt. Người phụ trách kia gật đầu, bắt đầu nói: "Tiểu tử này làm sao tới đốc sát tổ lại chạy nhân gia công trường đi?" Bên kia, nhìn lấy Lý Ngang ngồi ở nhân gia công trường trong phòng làm việc, Cao Ngọc Tài đều hôn mê. Hắn làm cho Lương Tình đi đón Lý Ngang. Khá lắm, người đều nhận được, lại chạy nhân gia công trường đi. Cái gia hỏa này là thật không chịu ngồi yên à tổ trưởng, cấp cho tỉnh Tỷ tỉ gọi điện thoại để cho nàng đi một chuyến công trường sao? Lúc này, một cái đốc sát tổ thành viên hướng phía hắn nói rằng: "Không cần." Cao Ngọc Tài lắc đầu, cười nói: Ngươi để cho nàng chờ ở cửa liền được, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là giải quyết như thế nào. Ngược lại hiện tại Lý Ngang đã đi nhân gia trong công trường mặt. Nếu như có thể tiện tay giải quyết chuyện này, cũng là chuyện tốt nhi. Ngược lại đốc sát tổ nha, không phải là cho quảng đại dân chúng giải quyết vấn đề nha. Hắn hiện tại đi qua, một chút ma bệnh cũng có. Cái này, được rồi. Cái kia đốc sát tổ thành viên cũng là dở khóc dở cười. Cái này Lý Ngang, ngươi bây giờ còn chưa chính thức nhậm chức A thậm chí, cấp trên quản không có tán thành ngươi nghi. A được rồi tổ trưởng, ngài gọi điện thoại, phương tổ trưởng nói như thế nào? Vậy được viên hỏi lần nữa. Khảo sát. Cao Ngọc Tài lắc đầu, mặt cười khổ. Phương này cần cũng là, tuy là chưa nói cần phải đem Lý Ngang giết, nhưng là lại dùng khảo sát. Dùng hắn lại nói, Lý Ngang có thể tiến nhập Độc Sát tổ không thành vấn đề, thế nhưng năng lực vẫn có cần nghiên cứu thêm quan sát. Cao Ngọc Tài không nghĩ ra. Khá lắm. Cái này ở Ma Đô đại học đảo nhiều chuyện như vậy, còn dùng khảo sát, còn khảo sát gì? Hắn không so phần lớn người năng lực đều mạnh, mà lần này Phương Cần dự định tự mình qua đây một chuyến, tự mình khảo sát Lý Ngang. Thế nhưng cụ thể như thế nào khảo sát? Cao Ngọc Tài không rõ ràng, bất quá hắn rõ ràng phương cản cái này nhân loại, cái kia ra đề nhất định chính là biến thái cấp bậc. Trước đây chính mình ở dưới tay hắn làm việc thời điểm, cái kia nhiệm vụ, quả thực. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Lý Ngang có thể chịu nổi mới tốt, đến lúc đó chính mình là có thể với hắn cần người. Này, được rồi, Ta đây hiện tại cho tỉnh Tỷ tỉ gọi điện thoại. Vậy được viên gật đầu, không có ở hỏi tiếp, đây đều là chuyện của cấp trên, hắn cũng hỏi không được. Gì. đi công trường rồi hả? Bên kia, ở cửa trường học chờ đợi lương tỉnh vẽ mặt một bước, khá lắm. Ta ở cửa trường học đợi đã nửa ngày. Cái gia hỏa này như thế nào còn đi công trường rồi hả? Khi nào thì đi? Chính mình dĩ nhiên cũng không phát hiện. Người tổ trưởng kia nói như thế nào? Lương Tình hỏi lần nữa. Tổ trưởng nói, cho ngươi đi cái kia công trường chờ đấy liền được, hắn phát sóng trực tiếp mở, ngươi xem một chút công trường liền được. Đối phương dừng một chút, nói tiếp, a được rồi, không cần đi vào, chờ ở bên ngoài lấy liền được. Cái này, được rồi. Bất đắc dĩ, Lương Tình cũng chỉ đánh đem xe lần nữa khởi động. Cái này lý ngang, mình cũng không có như thế tiếp nhận tổ trưởng. Ngược lại là phải chờ hắn cái này thật đúng là là bị tổ trưởng phá lệ coi trọng a lát đầu lương tình hay là đem xe lái đến cái công xưởng kia bên ngoài ngươi nói cái này cái gì đốc sát tổ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề sao ai biết ta chúng ta đây là bao công đầu chạy trốn rồi cảm giác rất khó giải quyết ta đúng vậy cái kia tên đang chết dĩ nhiên lấy tiền chạy trốn hắn sinh nhi tử khẳng định không có tích tích ai ta hiện tại chỉ hy vọng có thể bắt được số tiền này lương tình đi tới công trường bên ngoài vừa mới xe đủ liền nghe phía bên ngoài những nông dân kia công phu bá bá nói chuyện tiếm nghe lời của bọn họ lương tình kệ những mày Cảm tạ đốc sát tổ tổ trưởng trợ thủ. Nàng tự nhiên cũng thấy qua rất nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, chuyện này có chút không đơn giản, A chương 892, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, bao công đầu chạy trốn. Bọn họ là bất đắc dĩ mới hỏi công trường bên này muốn tiền. Bình thường loại tình huống này, công trường bên này là không phải gánh chịu trách nhiệm này, nhưng là, nếu như Lý Ngang không phải đem bọn họ tiền muốn đến tay, cái kia uy tín của hắn danh vọng gì gì đó, chỉ biết thẳng tắp giảm xuống. Nhất là đốc sát tổ cái thân phận này, phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là bị phương Càn cái này tổng tổ trưởng nhìn chằm chằm đâu. Lý Nang bây giờ đang ở dân gian tiếng hô rất cao. Nếu là bởi vì chuyện này đánh xuống đi, đối nàng có thể không phải lợi. Cái này Lý Nang, làm sao tới quản cái này việc vớ vẩn, chờ ngươi chân chính thành đốc sát tổ thành viên đang quản a. Lương Tình rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, hắn nhất hẳn là làm chuyện này chính là đi đưa tin, sau đó chờ đấy phương can khảo sát, mà không phải đem sự tình lãng phí ở nơi đây. Dù sao loại chuyện như vậy, đừng nói là Lý Nang, chính là Cao Ngọc tái qua đây, cũng rất khó giải quyết, bởi vì hai phe đều không có sai. Ngươi thiên hướng ai cũng không được lương tình lần nữa về tới trong xe đưa điện thoại di động mở ra hướng phía phát sóng trực tiếp thời gian nhìn lại nàng muốn nhìn một chút lý ngang lại như thế nào giải quyết chuyện này cho nên nói các ngươi kỳ thực đã khấu trừ cái kia chủ thầu tiền thật sao trong phòng làm việc lý ngang nghe được người phụ trách kia lời nói hỏi lần nữa chuyện lần này nguyên nhân hết thảy đều ở cái kia đường chạy chủ thầu trên người hắn là làm khoán bao đoán thế nhưng bởi vì dùng chất vải đều là chất lượng kém đưa tới công trường xuất hiện sự cố mặc dù không có người chết tuy nhiên lại làm cho hắn CKB nhóm công phu địa tổn mất thặng trọng còn xuất hiện một lần làm lại, công trường bên này khấu trừ cái kia chủ thầu tất cả tiền, mà cái túi sách kia đốc công cũng bởi vì sợ, trực tiếp chạy trốn rồi. hiện tại người cũng không tìm tới, công trường bên này cũng báo cảnh sát, không cho những công nhân này tiền, cũng là bởi vì trận này sự cố cùng công trường tổn thất. giống như xảy ra sự tình sau đó, hắn bỏ chạy đường, chúng ta công trường hiện tại tổn thất quá nghiêm trọng, người phụ trách kia gật đầu, hiện tại hắn vẫn còn ở dành thời gian bù đắp đâu, nói khó nghe một chút nhỉ, hắn không có tìm những người này cha cũng là không tệ rồi, thiên lương còn làm sao có khả năng cho bọn hắn hắn nói đều là thật sao? chờ, cấp loại người phụ trách kia nói xong, lý ngang quay đầu, hướng phía ba cái kia đại biểu nhìn sang, là xảy ra tai nạn, nhưng là không có quan hệ gì với chúng ta à? chúng ta đều là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn thi công, mấy người còn muốn cãi cọ cái gì? nhưng là lại hiện ra sức mạnh có chút không đủ. Ngoa tạo, bên trong thật là có chuyện này à? sở chế ạ mẹ thức nuốt bước, này cũng có thể bị hắn nhìn ra, xem ra chúng ta là hiểu lầm công trường bên này, kỳ thực cái này bên trong hai bên đều là người bị hại, công trường bên này là, nông dân công bên này cũng là đúng vậy, thế nhưng cái này tờ mờ giờ làm sao xử lý à? cảm giác sở chế a mẹ bị kẹp ở giữa nữa à? cũng không phải là sở chế a mẹ hiện tại hướng về ai cũng không phải, ai, ai có thể nghĩ tới sẽ là cái này dạng? nghe hai bên đối thoại, đám bạn trên mạng rốt cuộc hiểu rõ qua đây, chắc không được lý ngang vẫn chưa từng xuất thủ, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, mà bây giờ lúc này lý ngang xuất đầu, rõ ràng đem mình kẹp ở giữa, tiến tối lương nan, công trường bên này hiện tại tổn thất lớn như vậy, bọn họ còn không có chỗ ngồi tìm người đâu, lại làm sao có khả năng cho bọn hắn phát tiền lương, mà công nhân bên này bọn họ cũng là nghiêm ngặt dựa theo công trường thi công nhưng bởi vì trận này sự cố lấy không được tiền bọn họ cũng là người bị hại ngươi nói ngươi thiên hướng ai a a cái này càng ngày càng có ý tứ a lúc này cao ngọc tài nhìn lấy một màn này cũng không khỏi hứng thú đây là cho lý ngang ra khỏi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a loại này ông nói ông có lý bà nói bà có lý tình cảnh thanh tiệu lãnh đạo là khó khăn nhất bởi vì hắn không thể lệnh thiên hướng bất kỳ bên nào đối phương cũng sẽ không thỏa mãn sự tình tiểu này bình thường đều là cảnh sát nhân dân qua đây điều tiết tìm được một cái thích hợp biện pháp giải quyết Thế nhưng, đều biết biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm được cái kia đường chạy bao công đầu, nhưng là này cũng mấy tháng, cái này bao đốc công nếu có thể tìm được, khẳng định sớm tìm được. Cho nên bây giờ Lý Ngang bây giờ muốn giải quyết là phi thường khó khăn, mà Cao Ngọc Tài cũng muốn biết Lý Ngang đang đối mặt loại tình huống này, như thế nào mới có thể dùng hai bên đều hài lòng phương thức để giải quyết chuyện này, mà đây cũng chính là khảo nghiệm Lý Ngang hiệp đồng năng lực thời điểm. Tới, tất cả mọi người thảo luận một chút, chuyện này giải quyết như thế nào mới, chỉ có, tốt nhất. Cao Ngọc Tài nhìn lấy video, hướng phía những thứ kia đốc sát tổ thành viên dò hỏi. Hắn nhớ biết, nếu như mình nhân gặp phải loại tình huống này, biết làm sao tới giải quyết. Tổ trưởng, ta cảm giác hẳn là làm cho công nhân về trước đi. Chờ, các loại, đem cái túi sách kia đốc công cho chụp được tất cả mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng rồi. Không được, cái này không tốt. Bọn họ nếu tới đòi tiền, nhất định là phương diện sinh hoạt gặp phải khó khăn. Không sai, nơi đây có thể là Madu, nông dân công kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Một ngày khất nợ, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt đều sẽ biến đến gian nan. Vậy ngươi nói để cho bọn họ công trường đưa tiền trước như thế nào đây? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? bọn họ tổn thất lớn như vậy sẽ cho bọn họ tiền làm sao nghĩ lao người kia giải quyết đốc sát tổ thành viên cũng bắt đầu thảo luận thế nhưng thảo luận nửa ngày trời sau bọn họ phát hiện dĩ nhiên không có một cái tốt biện pháp giải quyết ánh mắt mọi người nhìn về phía cao ngọc tài muốn biết cao ngọc tài nếu như gặp phải loại chuyện như vậy biện pháp giải quyết tốt nhất là cái gì ta cho các ngươi nghĩ các ngươi xem ta làm gì nhìn lấy bọn họ đầu tới ánh mắt cao ngọc tài một đầu thắt tuyến đám người kia không có ta đều không làm thành chuyện bất quá lại nói tiếp hắn kỷ thực cũng không nghĩ kỹ chính như chính mình thành viên nói như vậy. Nơi đây là Mado. Những thứ này nông dân công bố chính là qua đây kiếm tiền. Hiện tại lấy không được tiền công, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ biến đến gian nan. Thế nhưng cũng vô pháp đạo đức bắt cóc cái kia công trường người phụ trách. Dù sao nhân gia hiện tại cũng là người bị hại. Khái khái, xem trước một chút lý ngang là giải quyết như thế nào a. Cao Ngọc Tài hò khan một tiếng, để cho bọn họ hướng phía video bên trong nhìn lại. Lãnh đạo, hiện tại cái túi sách kia đốc công vẫn không tìm được, chúng ta tổn thất bây giờ còn chưa pháp giải quyết, còn có cái kia xảy ra chuyện công trưởng, bây giờ còn chưa mò lấy manh mối đâu. Người phụ trách kia bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa nói, hiện tại hắn đưa tới một nhóm người chứng kiến chuyện này cố công trưởng sau đó, không có có một cái người nguyện ý tiếp nhận. Cái túi xách kia đốc công lại bắt không được. Hắn hiện tại so với ai khác cũng như đầu. Hiện tại những thứ này nông dân công qua đây đòi tiền gây sự, sở dĩ hắn thì càng phiền não. Trả thù lao, tuyệt đối không thể. Mà Lý Nhang nghe được hắn mà nói phía sau, không khỏi nhãn tình sáng lên. Động nhiên một cái to gan ý tưởng hiện lên. Hắn hướng phía những công nhân kia nhìn sang, nói, việc này cố công trưởng, các ngươi thấy thế nào? Ba người hơi sững sờ không biết Lý Nhang nói ý tứ, hắn nói cái này xảy ra tai nạn công trường là các ngươi làm cho. Lý Nhang cười nói, còn không chờ hắn nói xong, liền thấy kia công nhân nói, lãnh đạo, chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn tới a. cái kia, ta biết. Lý Nhang lấy tay để ép áp, cười nói, ta nói chính là, cái kia xảy ra chuyện công trường, nếu như một lần nữa thay đổi tài liệu, các ngươi có thể giải quyết sao? dù sao các ngươi hiểu khá rõ, cái này ba người kia liếc nhau một cái, không biết Lý Nhang đây là ý gì, trầm ngâm một hồi phía sau, bọn họ lúc này mới nói. Có thể thử nhìn một chút, chúng ta đối với bên trong giải khai rất rõ ràng, biết từ chỗ nào vào tay. Ân, cái kia cái liền dễ giải quyết. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Ngang cười nói, "Ba." Mà nghe được Lý Ngang lời nói, mọi người đều một đầu dấu chấm hỏi, không biết hắn nói rất hay giải quyết là có ý gì. Chương 91, nông dân công đại ca thuyết phục, Lào, Sở Trệ ạ, mẹ nói xong giải quyết. Cái này tờ mờ giờ làm sao giải quyết? Cúp Nhật, ta đến bây giờ đều không tìm được biện pháp giải quyết đâu. Cũng không phải là ta tức đau lòng người phụ trước này, lại đau lòng chúng ta nông dân công ba ba." Đúng vậy, Cái đồ chơi này là thật khó giải quyết. Bất quá Sở Trệ A mẹ nói cái này thì dễ làm, hắn khẳng định nghĩ tới biện pháp. Xét thực, Sở Trệ A mẹ điểm quan trọng, giọt, rất nhiều. Vừa nghe Lý Ngang nghĩ tới biện pháp, lúc này đám bạn trên mạng đều rối rít tò mò. Dù sao bọn họ còn không biết cái này có thể có biện pháp gì tốt đâu. Nếu là thật có thể tìm tới hai bên đều hài lòng biện pháp, vậy thật công đức vô lượng. Hắn thật có biện pháp. Bên kia, nhìn lấy Lý Ngang cái kia vẻ mặt dáng vẻ tự tin, Cao Ngọc Tài bọn họ đều không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Dù sao bọn họ bây giờ còn là không có tìm được cái gì vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý, nhưng là Lý Ngang cũng rất có tự tin, thậm chí nói dễ xử lý. Hai chữ này liền có chút chịu người hỏi thăm. Cái này bắt đầu chẳng phải nói, hắn đã tìm được biện pháp. Các ngươi nói Lý Ngang biết dùng biện pháp gì? Lúc này, một cái đốc sát tổ giơ hỏi, không hiểu được. Những người khác lắc đầu. Cái này dường như làm sao bây giờ đều không được á đây quả thực là vô giải. Thực sự rất khó xử lý. Các ngươi xem Lý Ngang xử lý như thế nào a? Nghe lời của bọn họ, Lý Ngang khẽ miệng giơ lên, Hắn cảm giác Lý ngang chắc là nghĩ đến cái gì, không phải vậy sẽ không như thế nói. Không biết vì sao, hắn rất tin tưởng Lý ngang. Khoát tay áo sau đó, hắn lúc này mới hướng phía trong video nhìn lại. Trong video, Tô Vi ánh mắt của bọn họ đống nhiên sáng lên. "Lý ngang, ngươi thật có biện pháp." Lặng lẽ tới gần bên người Lý ngang, Tô Vi nhỏ giọng hỏi, "Nàng làm sao đều không nghĩ đến? Sự tình biết phát triển trở thành cái này dạng. Quả nhiên chính mình vẫn là quá đơn thuần a." Dĩ nhiên làm cho Lý ngang quản cái này việc vớ vẩn. Bọn họ chỉ muốn là nông dân công bên này Lý Nhi Không nghĩ tới thậm chí ngay cả công trường bên này cũng có để ý bọn họ cũng vì chính mình ngu ngu suần hối hận không thôi. Sớm biết liền không tranh đoạt vũng nước đục này, mà lúc này nghe được Lý Ngang nói xong làm, bọn họ cũng là nhanh chóng hỏi. Nghe câu hỏi của bọn hắn, Lý Ngang nhẹ nhàng xoa tay, cũng không trả lời bọn họ, mà là hướng phía người phụ trách kia nhìn lại, cứ nói, "Đồng chí, ngươi nói hiện tại cái kia hai nạn công trường hiện tại không ai tiếp nhận tại sao? Ân, tìm nhiều cái, đều ngại quá loạn, không ai làm." Người phụ trách kia rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy hắn như thế, Lý Ngang lần nữa hướng phía ba cái kia đại biểu nhìn lại, nói, ngươi nói các ngươi có thể nghĩ biện pháp khôi phục thật sao? ưn, mặc dù có chút phế công phu, thế nhưng khôi phục tốt nên vấn đề không lớn. ba người kia gật đầu. vậy là được rồi. Lý Năng cười cười, tiếp lấy hướng phía người phụ trách kia nhìn lại, nói, đồng chí, ngươi xem cái này dạng có được hay không? ngươi bây giờ ngược lại cũng tìm không được người giúp ngươi khôi phục, ngươi công trưởng cũng cần phải tiến hành, mà bọn họ lại là người nghiệp. Lý Năng dừng một chút, làm ngươi hòa giải, nói tiếp, nếu như bọn họ có thể giúp ngươi khôi phục, ngươi thì đem bọn hắn tiền công cho bọn hắn, nếu như bọn họ làm tốt có lẽ có thể giúp ngươi đem cái kia công trường xây dựng, các ngươi cảm giác đề nghị này như thế nào đây? Người phụ trách ba, ba cái nông dân công ba, bạn trên mạng ba, ngoa tạo, đúng vậy, ngược lại cái này cùng nông dân công bá bá không có gì quan hệ, bọn họ nếu như hỗ trợ khôi phục, khẳng định có thể đem tiền công cho a, không sai, hơn nữa nghe hắn nói, hắn còn khấu trừ cái kia chủ tàu tiền, ta cảm giác cái này dạng có thể, công nhân đem tổn thất xuống đến thấp nhất, thích hợp, còn có thể thời gian dài làm, nhất cử lớn tiện, sơ chế á mẹ cái ý tưởng này ta cảm giác thật đúng là thích hợp ai? hơn nữa nhìn bọn họ dường như đều là không làm được gì. xác thực, nếu như có thể thời gian dài làm tiếp, cái này không có lý do không được à? sở chế a mẹ lợi hại a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? lam lý ngang nói ra cái biện pháp này thời điểm, đám bạn trên mạng ánh mắt đều sáng lên. bọn họ cái này vô đuổi, có thể không phải là có thể như thế giải quyết sao? hiện tại hai phe đều không sai, sai là cái kia đường chạy bao công đầu, mà chỉ cần hai bên đều có thể đạt được thỏa mãn, nông dân công ba ba tiền lương tới tay, thậm chí còn có khả năng thời gian dài công phu, người phụ trách này nhấc đầu nhất chuyện này cũng giải quyết rồi có thể không phải chính là đều đều vui vẻ kết cục. sở dĩ bọn họ cảm giác không có gì so với cái này tốt hơn phương thức giải quyết. tiểu tử này biện pháp giải quyết có thể a. đồng dạng hai mắt sáng lên còn có những thứ kia đốc sát tổ nhóm. bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. cái này còn có thể như thế giải quyết. cái này lý ngang làm sao nghĩ tới. nếu như đề nghị này song phương đều tiếp nhận nói, cái kia vấn đề này liền giải quyết dễ dàng rồi. hai bên đều sẽ không lỗ lã. thậm chí những thứ này nông dân công bà bá còn có thể cảm kích lý ngang. bây giờ không có chủ đầu. mấy cái này đại biểu có thể trực tiếp làm quan. Đương nhiên, bao đoán loại khả năng này muốn người phụ trách này bỏ ra, thế nhưng có thể giải quyết công trường vấn đề. Với hắn mà nói, cũng coi như giải quyết nhất kiện nhất đầu chuyện, tính là rất tốt phương thức giải quyết, sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn lấy những thứ kia đốc sát tổ thành viên kinh ngạc dáng vẻ, lúc này Cao Ngọc Tài lại phát hiện trong đó chỗ không đúng. Lý ngang phương pháp là không tệ, nhưng là hắn muốn thế nào mà nói phục cái này người của hai bên đâu. Tỷ như, người phụ trách hiện tại không muốn tìm bọn họ những thứ này quân ô hợp, đã nghĩ tìm một ít có thể tin. Còn có những thứ này nông dân công Bọn họ nghĩ lấy một phần vạn chuẩn bị cho tốt người phụ trách này còn là không trả thù lao làm sao bây giờ? Dù sao đến lúc đó hắn còn có có lý do. Nói thí dụ như, bản này chính là các ngươi làm hư, các ngươi sửa xong còn muốn để cho ta tiền cho các ngươi. Lý do này quả thật có thể nói đi qua. Đương nhiên, cần cái này lý ngang đến hoạt động tiết là được. Cái này, hình như cũng đúng a." Nghe Cao Ngọc Tài nói, những người khác lại lại rơi vào trong trầm tư. Bất quá lý ngang nếu đưa ra thuyết pháp này, nghĩ đến hẳn là đã tìm được ứng đối. Bọn họ cũng lần nữa hướng phía trong video nhìn sang. Lãnh đạo Cái này công trường khôi phục cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày." Người phụ trách kia khẽ như mày. "Chính như Cao Ngọc Tài nghĩ như vậy, đây chỉ là lý tưởng dưới trạng thái kết quả mà thôi." Người phụ trách kia mời nhiều người như vậy, vì sao đại gia cũng không muốn tiếp, chủ yếu vẫn là phiền phức. Cụ thể có bao nhiêu phiền phức lý ngang không rõ ràng. Thế nhưng hẳn là cần đại lượng nhân lực tài lực, mà người phụ trách này rõ ràng dự toán là không đủ. Đương nhiên, đây cũng là chỉ là lý ngang chính mình đoán chắc mà thôi. Bất quá hắn đã nghĩ tới những thứ này, lập tức hướng phía những nông dân kia công phu đại biểu nhìn sang, cười nói: "Đồng chí ngươi nếu như khôi phục cái kia hai nạn công trường lời nói, đại khái cần bao lâu? Cái này? Ba người kia khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, lúc này mới nói, có thể phải thời gian nửa tháng. Nửa tháng sao? Lý Nang chân mày cau lại. Đây rốt cuộc là dạng gì sự cố? Lại muốn nửa tháng mới có thể khôi phục qua đây. Sự tình có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, lúc này, Lý Nang đứng dậy, hướng phía ba cái kia công nhân nói, đồng chí, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Chương 92, nông dân công đại ca thuyết phục. Tất ba người gật đầu cũng không biết Lý Ngang muốn nói với bọn họ chút gì, đứng dậy theo Lý Ngang đi ra phía ngoài, mà lúc này Mạnh Phàm cũng đi theo ra ngoài. Nghĩ lấy nhìn Lý Ngang muốn nói với bọn họ chút gì. Lãnh đạo, ngài nên biết chúng ta lo lắng gì gì đó. Sau khi ra ngoài, ba người đều là hơi thở dài. Tiền này đã khấu trừ, muốn để cho bọn họ phát chính mình vốn là rất khó. Bọn họ cũng là thực sự không có biện pháp, mới chỉ có dùng phương pháp này. Nếu không phải là thực sự thiếu tiền, bọn họ cũng không khả năng ở nhân gia nhà máy bên ngoài gây sự. Bọn họ chỉ nghĩ phải về chính mình máu mồ hôi tiền mà thôi đây là mỗi một cái một mạc nông dân công nhất ý nghĩ đơn thuần mà thôi tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải lý nang hướng phía bọn họ cười cười chính mình phụ hôn cũng là một cái nông dân công hắn rất có thể lý giải tâm tình của bọn họ bất quá cuối cũng vẫn phải có cái phương thức giải quyết không phải lý nang lúc này mới nói cái này kiến trúc công trường các ngươi đánh có từng nghe chưa ba người lãnh đạo ngài lời này có ý tứ bọn họ không hiểu hỏi ý tứ của ta đó là bọn họ phát tiền lương gì gì đó đều thành tín sao trừ bọn ngươi ra chuyện này lý nang lần nữa nói ân cố gắng thành tín Cầm đầu cái kia suy nghĩ một chút, nói, tiền lương của bọn họ đều phát, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều người cho bọn hắn làm, chính là chúng ta cái túi sách kia đâu công. Nói lên cái kia đường chạy bao công đầu sau đó, bọn họ liền hận đến răng. Sớm biết không cho hắn làm, sao lại không được? Lý Nang cười cười, chính mình sau cùng lo lắng cũng mất. Nói tiếp, nếu như các ngươi giúp bọn hắn đem cái kia công trường khôi phục lại, vậy các ngươi nguyện ý thời gian dài giúp bọn hắn gì chứ? Ân. Lý Nang trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, các ngươi lần này chỉ bao công vụ, kiếm sống, đại gia chưa đều, nếu như các ngươi làm tốt đến tiếp sau còn có thể tiếp tục hợp tác, đây không phải là đều đều vui vẻ. lãnh đạo có ý tứ là, nghe lý ngang lời nói, ba người nhãn tình sáng lên, ba người bọn họ đều là tạm thời làm việc. mặc dù đối với công trường kiến trúc công tác đều tương đối quen thuộc, nhưng là lại chỉ có thể không làm được gì, không có lý do gì khác. hiện tại rất nhiều công trường đều là do bao công đầu trực tiếp nối công ty bọn họ người phụ trách, bọn họ những thứ này tạm thời làm việc nghĩ chen vào, trừ phi nhận thức những thứ kia bao công đầu. mặt khác, có chút mềm mục, cốt thép công phu, cái giá công phu trở, các loại, hiện tại đều là chia tiền hình thức thì như ngày một, làm bao nhiêu mở bao nhiêu tiền. Sau đó đại gia căn cứ từ mấy giá tiền công đến phân số tiền này, sở dĩ rất nhiều công trường tạm thời làm việc căn bản chen vào không lọt tới. Dù sao vốn là 10 người có thể làm việc, ta làm gì a không phải là muốn mười một cái người đến phân, chính là cái đạo lý này. Thế nhưng nếu như bọn họ có thể được một cái công trường lợi nói, đó cũng không giống nhau. Bọn họ có thể một mực làm xuống phía dưới, mà không cần chạy ngược chạy xuôi tìm tạm thời làm việc làm. Lý Năng phụ thân đã từng đối với mình có thể tìm tới một cái công trường có thể thời gian dài làm tiếp mà hư vấn. Hắn nhớ lấy. Những thứ này tạm thời làm việc. Vậy cũng hy vọng mình có thể có cái có thể thời gian dài làm một chút tới công trường, cho nên mới đưa ra ý nghĩ như vậy. Mà lúc này ba người có chút ý động. Lãnh đạo, hán, Ân, có thể muốn chúng ta sao? Ba người có chút không quá xác định. Dù sao mình ngay cả một làm khoán đều không có. Bọn họ xác thực không có quá lớn lòng tin. Các ngươi nói là bao công đầu a? Nghe bọn họ lo lắng, Lý ngang rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Bọn họ nói không muốn, kỳ thực chính là chủ thầu vấn đề, không có một cái có thể đi ra đại biểu. Người phụ trách này khẳng định không dám muốn. Giống như chúng ta đều là một đám qua đây mà đô đi làm, tất cả mọi người không có một cái có thể đại biểu đi ra. Ba người kia thở dài, rất là bất đắc dĩ. Vốn là nghĩ lấy đại thành thị bên này rất kiếm tiền, bọn họ lại có kỹ thuật, ai có thể nghĩ cái này đại thành thị khó như vậy? Cái gì đều cần có người mới có thể làm. Bất đắc dĩ bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể theo Đồng Hương không làm được gì. Quá mấy một trận no một bữa thời gian, farm là có một cơ hội. Bọn họ cũng muốn có thể có một có thể thời gian giải làm tiếp việc, không muốn chạy ngược chạy xuôi nữa. Ai, ta ba chính là cho người không làm được gì hiện tại hắn cũng muốn có thể tìm một ổn định chút công trường. đúng vậy, việc vặt cái này tuy là một ngày một tính tiền, nhưng là làm ngày hôm nay không có ngày mai, quá khó tiếp thu rồi. Phạm La có cái có thể cố định chút công trường, dù cho tiền lương ít một chút nhì cũng không phải là không thể tiếp nhận. xác thực, ổn định chút chi ít đói không được à? bất quá sợ chế à mẹ cái này thực sự có thể giúp bọn hắn giải quyết sao? nhìn lấy bọn họ than thở dáng vẻ, một ít đám bạn trên mạng cũng đều vì bọn họ đau lòng. dù sao đi ra khỏi nhà, ai không muốn trước ổn định lại kiếm ít tiền à không thể đi ra một năm? vậy nhà cũng không mang còn lại tiền nếu như chỉ là làm khoán lời nói, các ngươi có chuyện sao? Lý ngang suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, nói, tỷ như các ngươi chọn một cái dẫn đầu, tới cùng người phụ trách kia đàm luận, cái này ba người liếc nhau một cái, tiếp lấy hai người kia nói, Lý Ca, ngươi kỹ thuật tốt nhất, cũng nhất biết nói, ngươi cầm đầu, chúng ta đem cái kia công trường làm khoán bao tới làm sao dạng, ta cầm đầu cái kia xanh đen hán tử xử xuất, đúng vậy, ngược lại kiếm tiền chúng ta đại gia phân, ngươi đa phần một ít, chúng ta cũng không gì ý kiến, đúng vậy Lý Ca, chúng ta đồng hương thật nhiều đều là ngươi mang tới, ngươi có thể. Lý ca, ta cảm giác đó là một cơ hội, cái này nếu là có thể ổn định, chúng ta cũng không cần chạy ngược chạy xuôi. Lý ca, hiện tại có lãnh đạo ở, khẳng định được. Hai người khác cũng là nhanh chóng khuyên nhũ. Cái này, hắn tử kia trầm ngâm một chút, tiếp lấy hướng phía Lý ngang nhìn lại, nói, lãnh đạo, nếu như ngươi có thể nói với hắn thông nói, chúng ta nguyện ý. Ân. Lý ngang gật đầu. Quả nhiên ý định của bọn họ cùng chính mình phụ thân giống nhau, đều là nghĩ lấy có thể ổn định lại. Bất quá hắn còn là nhắc nhở một câu nói, bất quá cái này nhưng có cái điều kiện tiên quyết, ngươi cần đưa bọn họ thai nạn công trường cho khôi phục lại. Ân, có thể. Hán tử kia cân nhắc một chút, có thể ổn định. Coi như lãng phí thời gian nửa tháng, cũng không cái gì. Vậy được, ta đi cùng người phụ trách kia nói chuyện, ta muốn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Lý Ngang đập phách bả vai hắn, mang theo hắn lần nữa hướng phía trong phòng đi tới. Sở Trệ hạ mẹ đây là đem nông dân công đại ca thuyết phục. Khẳng định a, so sánh với nửa tháng này, kỳ thực đã rất khá, chỉ ít ổn định. Thật thực, nếu như bọn họ làm tốt lời nói, người phụ trách kia khẳng định còn có thể cho bọn hắn công trường. Vậy khẳng định a, hơn nữa bọn họ một ngày có càng nhiều hơn công trường có thể làm, là có thể kiếm nhiều tiền hơn. Không có cái nào nông dân công không nghĩ ổn định lại a. Thấy Lý Ngang dĩ nhiên thuyết phục những người này. Đám bạn trên mạng cũng là gọi thẳng như Bức. Bọn họ cảm giác, chỉ cần đem nông dân công bá bá bên này thuyết phục, người phụ trách bên kia nên dễ dàng nhiều. Mà bây giờ, chỉ cần Lý Ngang có thể đem người phụ trách bên kia cùng công nhân bên này nối tốt, kế tiếp mâu thuẫn liền triệt để hóa giải. Hai bên liền đều có thể đạt thành nhất trí đây cũng là kết quả tốt nhất. Liên tại đám bạn trên mạng nghị luận gian, Lý Năng cũng tới đi đến trong phòng, hướng phía người phụ trách kia nhìn lại, cười nói, đồng chí, bọn họ nguyện ý đem cái kia hai nạn công trường cho ngươi khôi phục tốt, thế nhưng khôi phục sau đó, cái kia công trường cấp cho bọn họ làm, ngươi đồng ý không? Người phụ trách, ba. hắn ngây ngẩn cả người, vội văn nói, như vậy sao được? Chúng ta cái này công trường đều là có thủ lĩnh, đám bạn trên mạng, ba. Lào, Xong ba. chương chín mốt một, giải quyết tốt đẹp. Song người phụ trách này nếu như không đồng ý, cơ bản liền khó giải quyết. đúng vậy sở trệ a mẹ thật vất vả mới, chỉ có khuyên bảo thành công. cái này có thể làm sao bây giờ? nếu như người phụ trách này không đồng ý điều kiện, bọn họ còn là muốn không đến chính mình tiền công a. quả nhiên vẫn là quá chủ nghĩa lý tưởng, chỉ mới nghĩ lấy bên này thành công, hy vọng sở trệ a mẹ có thể giải quyết ra nghe người phụ trách kia lời nói. đám bạn trên mạng lần nữa thất vọng rồi đứng lên. lý tưởng rất đầy áp, hiện thực cũng rất có cảm. lý ngang mặc dù nói thông những nông dân kia công phu các đại ca, nhưng là người phụ trách bên này cũng phải thuyết phục, không phải vậy cũng sẽ bị lúng túng ở chỗ này. bọn họ hy vọng lý ngang có thể nghĩ biện pháp giải quyết những công nhân này vấn đề không phải vậy bọn họ thật sự rất khó muốn đến chính mình tân tân khổ khổ làm ra tiền công ba người kia nghe được người phụ trách nói phía sau cũng đều dồn dập hướng phía Lý Năng nhìn lại trong mắt mang theo khẩn cầu bọn họ thực sự rất muốn ổn định lại không muốn rồi đến chỗ không làm được gì mà Lý Năng lại có vẻ thập phần bình tĩnh người phụ trách bên này khẳng định có băn khoăn chút điểm này hắn sớm liền nghĩ đến lập tức nói đồng chí ngươi không phải nói cái này không có tiếp nhận sao là không có người tiếp nhận a nhưng là bọn họ đều là một đám lúc không dở công vụ Cái này giao cho bọn họ một phần vạn bọn họ không làm, ta còn tìm ai đi. Người phụ trách cũng nói ra băn khoăn của mình. Một đám việc vụt, cũng không có dẫn đầu. Hắn liền như thế nào hạ đạt chỉ lệnh đều không biết tìm ai. Loại công nhân này làm sao có thể dùng? Người phụ trách kia tự nhiên không đồng ý nếu như có thể với hắn đâu. Lý ngang chỉ chỉ đứng ở phía trước người hắn tử kia, cười nói: "Hắn?" Người phụ trách cao mày. "Đối với, ta bây giờ có thể làm hắn túi nó công." Nhìn lấy Lý ngang chỉ chỉ chính mình, hắn tử kia cắn răng một cái, cũng là nhanh chóng đứng dậy. Chỉ là Người phụ trách kia nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt mang theo chút thất cửu ba hứa không hài lòng. Hắn chính là về vụ, dựa vào cái gì cho là mình có thể đem còn lại công nhân khép tại cùng nhau, đồng thời đảm đảm thực thực làm. Đồng chí, ta biết băn khoăn của ngươi là cái gì. Thấy người phụ trách kia không nói lời nào, Lý Nang cười nói, ta nói với bọn họ, bọn họ sẽ ở thời gian nửa tháng, đem ngươi cái kia hai nạn công trường khôi phục lại, cũng tiếp tục làm trở lại. Nói. Lý Nang đứng dậy, đi tới người hắn tử kia bên người, nói tiếp, hơn nữa cái này khôi phục nửa tháng, bọn họ sẽ không cần tiền công của ngươi. Thế nhưng chờ các loại khôi phục tốt sau đó, ngươi muốn đem bọn họ làm việc cái kia 2 tháng tiền công trả rơi, đồng thời để cho bọn họ tiếp tục công việc xuống phía dưới. Lý Năng lại hướng phía người công nhân kia nhìn lại, nói: các ngươi đồng ý dạng này phải không? Ân, đồng ý. Hán tử kia gật đầu. Thời gian nửa tháng tuy là khả năng lãng phí hết, nhưng so với về sau đều có thể ở nơi này trong công trường làm việc, hắn cảm giác là giá trị. Mặt khác, nếu như hắn làm khoán sau khi thành công, kế tiếp là có thể kiếm được so với lúc không giờ công phu nhiều tiền hơn, bởi vì làm khoán sau đó, đại gia làm việc đều sẽ tương đối hợp lại chưa bao giờ khi nào những thứ kia nghề một đẩy nhanh tốc độ kỳ liên rút thiên cũng phải một bên quất một bên làm một cái so với một cái chăm chỉ chính là hy vọng có thể mau sớm đem việc làm ra tới kiếm đến tiền thực sự thấy người hán tử kia gật đầu đồng ý người phụ trách kia cũng là hai mắt sáng lên chuyện này cố công trình cần muốn thời gian tốn hao cùng tài lực đều khá lớn khen chốt còn không người nguyện ý tiếp dù sao đại gia làm việc đều là luôn tức vông loại này tốn công mà không có kết quả công tác bọn họ mới chỉ có không ai nguyện ý tiếp thế nhưng nếu như bọn họ thật có thể làm tốt ngược lại cái kia công trường hiện tại cũng không người làm, ngược lại là có thể cho bọn hắn. mẫu chốt là cái này tiền công bọn họ khẳng định vẫn là cấp cho, không phải vậy là hắn nhóm như thế nào, sớm muộn hay là có người sẽ tới phối hợp. dù sao chủ thầu chuyện này thi hành đến những thứ này nông dân công trên người vốn là không thực tế, mà hắn kéo nguyên nhân cũng là hy vọng cái túi sách kia đốc công có thể trở về, đem bên này khôi phục tốt, tiếp tục làm trở lại tới làm. bọn hắn bây giờ chẳng những không muốn số tiền này, còn có thể giúp hắn khôi phục, cớ sao mà không làm đâu, cân nhắc sau đó. Người phụ trách kia lúc này mới nói, nửa tháng, ngươi khôi phục tốt sau đó, ta cho các ngươi đem tiền công kết. Dừng một chút phía sau, hắn lại nói, hơn nữa cái kia tòa lầu liền giao cho ngươi, nếu như các ngươi làm thật tốt, đến tiếp sau ta còn sẽ cho các ngươi việc như thế nào đây? Đương nhiên có thể. Vừa nghe người phụ trách này rốt cuộc nhà ra, hán tử kia rất là vui vẻ, cứ như vậy, bọn họ tiền công không những có thể kiếm được, đến tiếp sau còn có thể kiếm đến nhiều tiền hơn. Cái này như thế nào để cho bọn họ bất hư phấn? Đi ra khỏi nhà, những thứ này nông dân công các đại ca, cái kia một cái không muốn kiếm ít tiền về nhà bây giờ có thể kiếm đến càng nhiều tiền, này một ý tùy khuất tuyệt đối là đáng giá. Mã Đức, rốt cuộc nhà ra à, kỳ thực người phụ trách này không thua thiệt, nửa tháng thanh lý một chút tiền không muốn, tính thế nào đều nói có lời được rồi. xác thực, nếu là hắn một lần nữa tìm người lời nói, phòng trừng không có một hơn bạn đều không giải quyết được. vậy khẳng định à, hiện tại công nhân giá tiền công cao như vậy, lại là này trồng số nhi, ai cam tâm tình nguyện à, đây thật là đều đều vui vẻ à, hai bên đều hài lòng. sở chế à mẹ như bước, cái này phương thức giải quyết so với ta dự đoán muốn thật tốt hơn nhiều. đối với, mấu chốt là ai cũng không có lệnh, không đi làm cảnh sát nhân dân đáng tiếc. Nhìn lấy hai bên rốt cuộc đều đồng ý xuống tới. Lúc này đám bạn trên mạng cũng đều đi theo đám bọn hắn cùng nhau vui vẻ. Dù sao những thứ này nông dân công các đại ca bây giờ có thể tiếp thu. Người bị hại này, người phụ trách cũng có thể được một cái so sánh kết quả tốt. Còn có so với cái này tốt hơn phương thức xử lý sao? À được rồi, tuy là chúng ta cái này đã nói xong, thế nhưng ta đã nói trước a, sẽ ở đó ba cái nông dân công đại ca vui vẻ thời điểm. Lúc này, người phụ trách kia nhắc nhở lần nữa nói, nếu như các ngươi làm cho ta không hài lòng, ta cũng là sẽ không cho các ngươi bất kỳ tiền gì. Cái này, còn không có hưng phấn hết. Ba người liền ngây ngẩn cả người. Đây coi là cái gì? Nói chung, lời này nói ra cũng đều là muốn giận nợ, không có lý do gì khác. Dù sao nếu như lấy tiêu chuẩn của hắn mà nói, hắn có thể không khẩu răng trắng nói thỏa mãn hoặc là không hài lòng. Ai đây có thể nói rõ ràng đâu? Lúc này ba người đều nhìn về Lý Nang. "Như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi làm đảm bảo tốt lắm." Nhìn lấy bọn họ quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ, Lý Nang quyết định giúp người giúp đến cùng. Cười nói, "Đồng chí, ngươi cho bọn hắn một cái tiêu chuẩn, nếu như bọn họ dựa theo ngươi nói làm xong, coi như đi qua. Kỳ thực cũng không cái gì tiêu chuẩn." chính là khôi phục tốt, có thể đi qua chất kiểm kiểm tra liền được. Người phụ trách kia dường như cũng không phải cái loại này chơi vô lại nhân, cũng không phải từ hắn định đoạt, mà là chất kiểm. Công trường đều cũng có chất kiểm. Chất kiểm nói hành. Vậy bọn họ coi như thông qua. Cái này cũng có thể tiết kiệm hai bên đều chơi xấu. Tốt, chúng ta đồng ý. Vừa nghe hắn nói như vậy, ba cái kia hán tử cũng rốt cuộc thoải mái một khẩu khí. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chất kiểm bên này không có chuyện gì, vậy bọn họ vẫn có niềm tin. Vậy được, ta thì tới làm cái này đảm bảo. Nói Lý Nang hướng phía Tô Vi nói, "Đem giấy bút cho ta." "Ai?" Tô Vi nhanh chóng lấy giấy bút tới, nhìn lấy Lý Nang trong ánh mắt mang theo tiểu tinh tinh, thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thực sự giải quyết, khi nàng biết chuyện này thời điểm, nàng nhưng là trong đầu một mảnh tương hồ kia mà, không nghĩ tới Lý Nang dĩ nhiên có thể thông dong như vậy, sau đó còn đạt tới làm cho hai bên đều hài lòng hiệu quả. Nàng càng phát cảm giác Lý Nang cái này trên người, có mọi người cũng không có mị lực. "Ta gọi Lý Nang, các ngươi đến lúc đó có thể đi đốc sắt tổ tìm ta, phía trên này là điện thoại của ta." Đối với Tô Vi trong lòng bạn cũ Trương, lúc này Lý Ngang cũng không cảm kích, đem chính mình điện dây số cùng thân phận viết sau khi đi ra. chương chín mươi một bạn trên mạng kêu sợ, hắn một phần giao cho hai người. Lý Ngang sợ dĩ làm như vậy, cũng là sợ giữa bọn họ còn có cái gì mâu thuẫn, mà chính mình thành tiểu đốc sát tổ, bọn họ chính là nghĩ chơi xấu đều không được, nhất là trung ương đốc sát tổ cái thân phận này, cái này cũng không phải là nháo chơi đùa. người phụ trách kia nhìn thấy phía trên chữ viết sau đó, trên mặt cũng là tất nhiên khởi kính, không nghĩ tới lần này tới được lãnh đạo đẳng cấp cao như vậy, hắn liền là có tiểu tâm tư, lúc này cũng tuyệt đối không dám động rồi. Mà ba cái kia hắn tử càng là kinh ngạc tột đỉnh. Chính mình cái này ít chuyện, dĩ nhiên có thể kinh động như thế đẳng cấp cao lãnh đạo. Có hắn hỗ trợ chủ trì công đạo, bọn họ nhất định có thể làm rất tốt. Tốt lắm, sự tình giải quyết rồi, cũng không có vấn đề gì a." Lý ngang đem mấy thứ giao cho bọn họ sau đó, vừa cười vừa nói, "Không có, không có." Hai bên đều hiện ra cung kính. "Lãnh đạo ngài yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo quy củ làm." Bọn họ nhanh chóng bảo đảm nói, hiện ra rất là hoảng hốt bộ dạng. "Ừm, nhiều hơn giao thông, dắt trình hợp tác." Lý ngang cười nói, "Yên tâm yên tâm, nhất định sẽ" Bọn họ làm việc là không sai, ta sẽ nhiều hơn cho bọn hắn công trường đi làm. Nhìn lấy Lý Nang hướng cùng với chính mình nhìn lại, người phụ trách kia gật đầu như dã tỏi. Lãnh đạo yên tâm, chúng ta cũng sẽ tận lực cho hắn làm được tốt nhất. Ba cái kia nông dân công đại ca cũng giống như vậy, liền thân thể đều cung kính đứng lên. "Ân, vậy được, cứ như vậy, chúng ta rời đi trước." Nhìn lấy bộ dáng của bọn họ, Lý Nang cũng vẫn không có cái giá hướng phía cười. Ngay sau đó, hướng phía Chu Thạc bọn họ khoát tay áo. hướng phía đi ra bên ngoài. "Ta đi, sờ chết mẹ cái này thực như a, dĩ nhiên thực sự giải quyết tốt đẹp." Leo cái thân phận này vừa mới hiện ra, ai còn dám không tuân thủ à? cũng không phải là, bất quá bọn họ hiện tại sẽ phải dắt trình hợp tác, khẳng định à, sở chế à mẹ lại còn là qua đây, vậy thì không phải là có chuyện như vậy, phòng chứng bọn họ chắc chắn sẽ không muốn cho hắn tới được. ha ha ha ha, vậy khẳng định à, có chuyện nhỏ gì nhi, khẳng định cũng là nói lý ra liền giải quyết rồi. nhìn lấy bọn họ cái kia một mực cung kính dáng vẻ, đám bạn trên mạng đều sợ ngây người, khá lắm, cái này liền làm xong, vốn là nhất kiện chuyện rất khó, ở lý ngang lần này thao tác sau đó, trực tiếp biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi dám tin? chúng ta thân phận còn có thể như thế dùng sao? nhìn lấy bọn họ cuối cùng dáng vẻ cung kính. lúc này đốc sát tổ các thành viên đều không khỏi mở to hai mắt. khá lắm. lúc này hiện ra thân phận. sau đó bọn họ cũng bắt đầu bảo đảm. còn có thể như thế chơi đùa. các ngươi muốn rõ ràng lọt gì là tiên điều thiết tốt. sau đó dùng thân phận để nhìn lấy những thứ kia đốc sát tổ thành viên bộ dáng khiếp sợ. cao ngọc tài rất là bất đắc dĩ lắc đầu. đám kia ra hỏa a liền cái tình huống này đều không sợi rõ ràng. kỳ thực lý ngang ngay từ đầu cũng có thể trực tiếp làm rõ thân phận. thế nhưng hắn chỉ nói chính mình là đốc sát tổ mà thôi. cái thân phận này. Dùng để điều tiết vấn đề của bọn họ là chính tốt, cũng không tính quá cao. Bọn hắn cũng đều có thể nói ra tình hình thực tế tới, mà cuối cùng làm rõ là trung ương đốc sát tổ thân phận, là sợ hai người bọn họ mới có tiểu tâm tư. Mà cái thân phận này hiện ra sau khi đi ra, sau đó lại đem số điện thoại di động cho bọn hắn, chính là ở nói cho bọn hắn biết, chuyện lần này hắn biết nhìn chằm chằm, một ngày có một phe gọi điện thoại, như vậy Lý ngang sẽ lần nữa qua đây. Bất quá, nếu như Lý ngang lần nữa đi qua thời điểm, cái kia tính chất cũng không giống nhau, nhất là người phụ trách kia Hắn cũng không dám treo chọc cao như vậy cấp lãnh đạo. Sở dĩ hắn nhất định sẽ cùng những công nhân kia hiệp tác tốt, không thể không nói, lý ngang chiêu này là thật cao minh. Mã Đức, ta phải cho Phương Càn gọi điện thoại tranh thủ một cái. Nhìn lấy lý ngang biểu hiện xuất sắc, lúc này Cao Ngọc Tài vừa nghĩ tới hắn bây giờ còn cần khảo sát, hắn liền tâm tắc. Cái này chỗ quản lý tình năng lực, còn cần khảo sát cái giám a nói như thế nào cũng phải tranh thủ được mới được. Lý ngang, ngươi quá lợi hại rồi. Sau khi đi ra, Thô Vi Chu thạc bọn họ đi theo lý ngang phía sau không ngừng vỗ nông ngựa của hắn. Không có gì bất quá chỉ là tìm hiểu tình huống, sau đó căn cứ tình huống luận sự giải quyết mà thôi. Lý Nang cười cười, trả lời Phong Kinh Vân Đạm, đối nàng mà nói, cái này thực sự không có gì, đây không phải là một cái lãnh đạo nên cụ bị tố chất sao? Ngươi không phải trang bức có thể chết ta? Nghe Lý Nang lời nói, Chu Thạc ba người một đầu hất tuyến, hắn cái gì nhân tố? bọn họ ở cùng một chỗ bốn năm còn có thể không rõ ràng? Trang bị như thế Phong Kinh Vân Đạm, trong lòng không biết nên vui đến mức độ nào, chỉ là bọn hắn nào biết đâu rằng, Lý Nang một chút không có trang bị, chỉ là linh hồn biến thành người khác mà thôi. "Gì? Người lãnh đạo kia đi ra, không biết giúp chúng ta đã giải quyết chưa? Chúng ta đại biểu đi vào ba người kia đâu? Làm sao không có đi ra? Tình huống gì a, đã giải quyết chưa a?" Nhìn lấy Lý Nang đi sau khi đi ra, những thứ kia chờ ở bên ngoài các công nhân rất là nghi hoặc nổi lên tới. Thế nhưng Lý Nang cái này thân quá có cảm giác các bác, bọn họ cũng không dám tiến lên hỏi. "Bọn họ lập tức nên đi ra, các ngươi trước chờ đấy, ra đi trước." Nghe bọn họ nghị luận, Lý Nang hướng phía hắn cười xua tay. "Ai, tốt, lãnh đạo ngài đi thông thả." Nhìn lấy Lý Nang không có chút nào cái giá. Những người khác cũng đều dồn dập xua tay tiếp lấy nhanh chóng hướng phía không bốn phía sau cửa đã đi tới chỉ là ngao tạo tình huống gì bọn họ làm sao thân thiết như vậy cái này cờ mở nở chúng ta choáng váng cái này tờ mở giờ là muốn đến tiền chờ các loại ta là không phải nhìn lầm rồi theo lý ngang mới vừa đi sau đó người phụ trách kia cùng đại biểu của bọn họ cũng đi ra thế nhưng bọn họ dĩ nhiên là vừa nói vừa cười đi ra thậm chí cửa môn khẩu thời điểm ba người còn thân hơn thiết nắm tay. một màn này đem bọn họ đều thấy choáng như thế nào đây ta tiền công có thể muốn đến sao chờ các loại người phụ trách kia sau khi đi vào, những nông dân kia công phu nhóm nhanh chóng xuống tới, do hỏi các minh đệ tốt hơi thở, nhìn lấy tới được các công nhân, bọn họ cũng đem sự tình nói ra, mà nghe được lời của bọn họ phía sau, mọi người đều hưng phấn lên, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc không cần không làm được gì, cái này lãnh đạo cũng quá trâu bò đi, chúng ta phải mau người lãnh đạo kia, gì, người lãnh đạo kia đâu, nghe hắn tử kia sau khi giải thích, sở hữu công nhân đều kích động không thôi, rốt cuộc không cần tiếp qua cái loại này có một ngày không có một ngày sinh sống, hơn nữa làm xong con có càng nhiều công trường việc chờ đấy bọn họ. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hưng phấn, mà nghe nói là người lãnh đạo kia giúp bọn họ thời điểm, bọn họ nghĩ lấy nhanh chóng cảm tạ. Có thể làm bọn họ quay đầu sau đó, lại phát hiện mấy người đã không thấy. Không nghĩ tới cao tổ trưởng lại vẫn phái người chuyên môn xuất giá tiếp ta đi làm nhậm chức, thật tốt. Lúc này Lý Ngang ngồi ở lương Tình trong xe, cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá được coi trọng. Chuyên môn phái xe tới tiếp, không phải đón ngươi nhậm chức, thân phận của ngươi không có đi qua. Liên tại Lý Ngang cảm thán thời điểm, lương đình không hợp thời đã kích hắn một tiếng. Lý Nang ba chương chín mươi hắn cũng dám cùng đốc sát tổ tổ trưởng như thế trò chuyện sau khi đi ra lương tình xe đã chờ ở chỗ này Lý Nang bọn họ cũng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên có thể đãi ngộ này đốc sát tổ tự mình đến tiếp vẫn là định vị cửa môn khẩu chờ đấy điều này làm cho Lý Nang rất là cảm khái mình làm nhiều chuyện như vậy cái này đốc sát tổ còn phái người đến đón mình thực là không tồi a nhưng là không đợi hắn vui vẻ hết liền nghe được một cái để cho bọn họ như bị xét đánh sự tình Lý Nang đốc sát tổ thân phận không có đi qua vậy chúng ta thì sao? không đợi Lý Ngang nói, Chu Thạc bọn họ liền không nhịn được, vốn là bọn họ còn nghĩ có thể làm cái thực tập trợ thủ, tương lai có thể chuyển chính thức, khá lắm. Lý Ngang thân phận dĩ nhiên không có đi qua, vậy bọn họ bắt đầu chẳng phải cũng không cách nào thông qua. Các ngươi sẽ không có vấn đề gì à? Lương tình suy nghĩ một chút, hồi đáp, Cao Ngọc Tài cũng không có nói ra liên quan tới Chu Thạc chuyện của bọn họ. Sở dĩ bọn họ nên vấn đề không lớn, ngược lại cũng là thực tập là được. Lý Ngang, ba, có ý tứ, nhắm vào ta là a? Nghe cùng với chính mình không có đi qua, ngược lại Chu Thạc bọn họ thông qua. Lý Nang trong nháy mắt người cũng không tốt, cái này vẫn thị sát người là ta à ta không có đi qua, ngược lại để cho bọn họ thông qua, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, chúng ta thông qua, mà nghe lương tình lời nói phía sau, Chu Thạc ánh mắt bọn họ sáng lên, chỉ là mấy người cũng không có biểu hiện đặc biệt hưng phấn, bởi vì lúc này Lý Nang mặt đều đen, hắn làm cho này lần giả trang lãnh đạo người khởi sướng, lại là mang theo lãnh đạo của bọn họ, hắn không có đi qua, chính mình chỗ không biết xấu hổ vui vẻ à vì sao à, Lý Nang mới là lần này người khởi sướng à, lúc này Thô Vi vì Lý Nang bất bình dùng. Cái này không công bằng. Nếu như không phải Lý Ngang, bọn họ cũng lấy không được thư tiến cử. Càng không thể nào tới đốc sát tổ thực tập. Nhưng là bây giờ hắn không có đi qua. Dựa vào cái gì? Chuyện này không phải ta có thể quyết định, như thế nói cho ngươi hay, ngươi giả trang lãnh đạo chuyện này, kinh động trung ương. Lương Tình hướng phía Lý Ngang nhìn thoảng qua. Thản nhiên nói. Lý Ngang, ba. Cơ mở nở. Ta liền vì viết cái luận văn mà thôi. Làm sao kinh động những đại nhân vật kia a? Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. 22 nhìn lấy Lý Ngang cái kia tâm tắc bộ dạng. Lương tình cười cười, quả nhiên hắn đối với cái này đốc sát tổ thân phận vẫn là rất để ý suy nghĩ một chút cũng phải sợ rằng không có bất kỳ một đệ tử sẽ không để ý chuyện này a lập tức lần nữa nói lần này cần đối với ngươi tiến hành hai lần khảo sát nếu như ngươi thông qua liền có thể trở thành chân chính đốc sát tổ thành viên thực sự nghe nàng lời nói lý ngang nhãn tình sáng lên hai lần khảo sát sao cái kia tình tỷ ta có thể hỏi thăm là cái gì khảo sát sao nhân phẩm vẫn là năng lực làm việc lý ngang vội vàng hỏi nói như vậy nếu đốc sát tổ đã để chính mình thông qua một lần chính mình thẩm tra chính trị chắc là không có vấn đề gì Không nói căn đang miêu hồng a ít nhất là cái vân quốc hải hòa nhân gia, cho nên nói khảo sát nói chính là nhân phẩm cùng năng lực làm việc, mà nhân phẩm lý ngang không phải thổi, hắn hiện tại thực sự muốn vì vân quốc đám người làm ý chuyện, năng lực làm việc liền càng không cần phải nói, chính mình tra trộn máy móc nhốt lâu như vậy, khẳng định không có vấn đề. Cụ thể khảo sát cái gì kỳ thực ta cũng không phải rất rõ, lương tình suy nghĩ một chút, nói tiếp lần này không phải chúng ta khảo sát, mà là tổng đốc sát tổ trưởng, tổng đốc sát lý ngang lây mẩn cả người, cái này không còn như a giống như tổng đốc sát tổ trưởng một dạng sẽ phải tọa chấn kinh đô mới đúng. Vậy làm sao biết quan tâm đến chính mình tiểu nhân vật này? Đúng vậy, hắn hiện tại cũng đã ở trên đường, một hồi đến rồi chúng ta đốc sát tổ sau đó, chúng ta tổ trưởng sẽ dạy ngươi ứng đối ra sao." Lương Tình gật đầu, lần nữa thêm nhanh hơn một chút tốc độ, mang theo bọn họ hướng phía đốc sát tổ Lâm thời chỗ làm việc phương lái đi. Ngồi trên xe, Lý Nang trầm tư. Đối với cái thế giới này quy tắc, mặc kệ là chính bản thân hắn, vẫn là bản chủ ký ức, đều không phải rất rõ. Mẫn Đư tiến cử mà nói, cái này tuyệt đối là đời trước đồ không có còn có về hưu cán bộ làm đại học giáo sư cũng không có sở dĩ cái này cái gọi là khảo sát hắn kỳ thực cũng không nghĩ ra sẽ khảo sát cái phương diện kia bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi bây giờ muốn nhiều lắm cũng không dùng chỉ có thể đi xem cái này cái gì cao tổ trưởng có thể hay không đảm bảo chính mình một tay tiểu tử này phương thức giải quyết không sai nhìn lấy lý ngang bị nhận rồi trở về cao ngọc tài mang trên mặt nụ cười tổ trưởng phương tổ còn không chịu nhả ra sao nhìn lấy cao ngọc tài cái kia mang theo mỉm cười khuôn mặt một cái thành viên bu lại do hỏi bọn họ chưa từng có chứng kiến cao ngọc tài đối với người kiệt như thế thường thức qua giống nhau lý ngang xử lý phương thức cũng để cho bọn họ kính nể ai có thể nghĩ tới tại loại này ông nói ông có lý bà nói bà có lý dưới tình huống hắn còn có thể tìm được lệnh hai bên đều hài lòng phương thức nếu đổi lại là bọn họ phòng trưng nhất định là để cho bọn họ đều thối lui một bước sau đó đánh thành một cái lệnh hai bên khả năng cũng không thoải mái kết quả giống như hắn loại này có thể để cho hai bên đều vui vẻ bọn họ tự nhận là có chút khó loại này người có năng lực nếu là ở bọn họ đốc sát tổ nghĩ đến nhất định có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, sở dĩ bọn họ cũng muốn có khả năng đem cái lý ngang lưu lại. thế nhưng tổng đốc sát bên kia là một mấu chốt, điểm quyết định. không có. cao ngọc tài khẽ lắc đầu, thoáng nhìn lên rất là bất cẩn dĩ. cái kia, hắn hiện tại đã từ kinh đô chạy tới, phòng chừng một giờ thì có thể đến. cao ngọc tài thở dài, phương này cản, cần làm sao khảo sát? để cho mình nói ra không được sao? cần phải đích thân qua đây, nhanh như vậy. cái kia đốc sát tổ thành viên có chút nậu, khá lắm. nói đến là đến a hắn đều không đội vàng sao? ta cũng rất buồn bực, người tổ trưởng này vì sao đối với cái này lý ngang để ý như vậy? cao ngọc tài dừng một chút, lại nói tiếp, ta hiện tại sợ nhất không phải hắn tới khảo sát lý ngang, mà là đem người cất đi. đốc sát tổ thành viên ba, bọn họ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị hướng phía cao ngọc tài nhìn lại. hắn một cái tổng đốc sát qua đây các người, điên rồi sao? hắn thủ hạ tinh binh cường tướng nhiều như vậy, còn cần một cái lý ngang? ta biết các ngươi nghĩ như thế nào? nhìn lấy bọn họ căng tới ánh mắt khát thưởng, cao ngọc tài lần nữa thở dài, nói, hắn thủ hạ người tại ba là nhiều. Thế nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta sở hữu đốc sát tổ đều thiếu một loại người, thị sát nhân viên. Những thứ kia đốc sát tổ thành viên trong nháy mắt hiểu rõ ra, hiện tại ngươi muốn cho bọn họ dân gian tham viếng, có lẽ bọn họ đều có thể đảm nhiệm được, dù cho chậm một chút, cũng hầu như xảy ra chút thành tích. Bọn họ mặc dù không có lý năng năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ăn cơm khô. Nhưng là, ngươi nếu để cho bọn họ đi thị sát nói, vậy khó khăn bọn họ, bởi vì bọn họ đi thị sát, cũng bất quá là đi qua. Kỳ thực bọn họ cũng không muốn. Thế nhưng bọn họ thực sự không cách nào ở quang minh tránh đại thị sát trung tìm được vấn đề chỗ mà lý ngang không giống với hắn là thật có thể tìm được ra sở dĩ cao ngọc tài cũng vô đạo để ý lần này tuyệt đối không thể bị hắn đoạt đi chúng ta ma đô còn rất nhiều cần chỉnh đốn đâu chương chín mươi hắn cũng dám cùng đốc sát tổ tổ trưởng như thế trò chuyện cao ngọc tài chắc chắn sẽ không để cho hắn không phải muốn kiểm tra quan sát à ngược lại cũng tới ma đô vậy hãy để cho hắn khảo sát lý ngang tốt lắm ngược lại còn có thời gian một tiếng vậy mình sẽ dạy cho hắn ứng đối ra sao cái này phương cản nhất định có thể nghĩ biện pháp khảo sát qua đi. Cao Ngọc Tài ở trong lòng nghĩ đến. Mấy người đang lúc nói chuyện, lúc này Lý Nhang đã tới đốc sát tổ Lâm thời làm việc dưới lầu. Đây chính là chúng ta đốc sát tổ chỗ làm việc phương. Sau khi xuống xe, nhìn lấy cái này lâu lâu, Lý Nhang bối rối. Tốt xấu là đốc sát tổ, đây cũng quá không có mặt bài đi. Đây bất quá là chúng ta đốc sát tổ Lâm thời chỗ làm việc phương mà thôi. Chúng ta là nhân viên công vụ, còn để cho ngươi ở tiểu điểm A. Lương tình treo kẹo nói. Vậy ngược lại cũng là. Lý Nhang không có quân quỹ, ngược lại là chỗ như vậy hắn mới đúng cái này đốc sát tổ có không cùng một dạng cảm thụ, không nói mặt bài, cũng không cần quản hoàn cảnh, chỉ cần có thể văn phòng đốc sát liền được, đây mới là chính xác mạch suy nghĩ. nếu như đi tới sau đó, các loại đại tiểu điển phòng sang trọng các loại, hắn ngược lại còn có thể đối với cái này đốc sát tổ cười nhạt, ngược lại cái này lao lâu vừa vặn. đi thôi, chúng ta cùng tiến lên đi. thấy lý ngang còn đang quan sát lao lâu, lương tình hướng phía hắn nói một tiếng, ân, đi thôi. lý ngang gật đầu, theo nàng hướng phía đi lên lầu. đây chính là giả trang lãnh đạo thành chúng ta đốc sát tổ tên kia không? cái này hóa trang, thật là có cái kia mùi vị, cũng không phải là, hắn đã tới sau đó, tổ chúng ta giải một thiên đô là mang theo đủ cười, ha ha, cái gia hỏa này, tiền đồ vô lượng a, khẳng định a, có người nói một hồi tổng đốc sát tổ trưởng cũng sẽ qua đây khảo sát hắn đâu, đi ở đi trên lầu trên đường, những thứ kia đốc sát tổ các thành viên chứng kiến lý ngang phía sau, rôn rập xì xào bàn tán, danh tiếng của ngươi bây giờ đang ở toàn bộ đốc sát tổ đều truyền ra, nghe những người đó nghị luận, lương tình hướng phía hắn cười nói, ha ha, may mắn mà thôi, lý ngang nhàn nhạt gật đầu khí chất trên người hắn bây giờ là nghĩ che giấu đều không che giấu được, luôn làm một bộ thông dong lại dáng vẻ tự tin, ngược lại là chu thạc bọn họ hiện ra rất là công nghệ, vẫn túi đầu. bọn họ nơi nào thấy qua nhiều như vậy nhân viên công vụ, nhất là những thứ kia ánh mắt khát thưởng, càng làm cho bọn họ cảm giác rất là không được tự nhiên. Tổ trưởng, ta đem lý ngang cho ngươi mang về. rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi lầu ba tổ trưởng trong phòng làm việc. lúc này cao ngọc tài đang ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, chứng kiến lý ngang qua đây phía sau, hắn hướng phía trước cửa liếc mắt một cái, nói tới ngài tốt cao tổ trưởng, ta là lý ngang, chứng kiến bên trong liền một cái người. đây không phải là cao ngọc tài là ai? nhìn thấy hắn phía sau, lý ngang cũng là rất thân thiết đưa tay đưa ra ngoài, chào ngươi chào ngươi. cao ngọc tài hướng phía hắn cười cười. cao tổ trưởng, ta là tô vi. tô vi a, phụ thân ngươi chắc là khu trưởng tô vân sơn a? ân giống như. ha ha, thật không sai, ngồi đi. cao tổ trưởng, ta là chu thạc, ma đô đại học khoa học xã hội hệ sinh viên năm thứ tư. cao tổ trưởng, ta là trần vũ. cao tổ trưởng, ta là mạnh phạm. mấy người nhất nhất giới thiệu chính mình ân, không tệ, không tệ, đều ngồi. Cao Ngọc Tài nhìn lấy mấy người, rất là thỏa mãn. Cao tổ trưởng, các ngươi trò chuyện, ta đi làm việc trước. Nhóm mấy người này nhập tọa phía sau, Lương Tình rất là tự giác đi ra ngoài, đóng cửa lại, mà đợi nàng sau khi rời khỏi. Không khí trong phòng có vẻ hơi lung túng. nhất là Tô Vi Chu thạc mấy người bọn hắn, từng cái xoa xoa tay, hiện ra rất là câu nghệ, ngược lại là lý ngang, ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Cái này Cao Ngọc Tài phòng làm việc rất giản phụ. Sofa đều là chiếc kia cái loại này kiểu cũ sofa. Ban công tác cũng giống là từ chợ bán đồ cũ đào tới. Thế nhưng toàn bộ phòng làm việc thoạt nhìn lên rất là chỉnh tề sạch sẽ. Có chút cùng chính mình đợi trước phòng làm việc rất giống. "Cao tổ trưởng, ta mới nghe Tình tỷ tỉ nói, thân phận của ta không có đi qua." Thấy Cao Ngọc Tài vẫn không nói chuyện, đoán chừng là đang chờ mình mở miệng. Lý Ngang cũng không khách khí, cứ hỏi, "Ân, Cao Ngọc Tài liếc mắt một cái Lý Ngang, bưng lên chính mình nước trà thưởng thức một cái. Người tổ trưởng kia, ta bên này hiện tại tính là gì? Thực tập, vẫn là như trước là Mado sinh viên đại học?" Lý Ngang tiếp tục hỏi, mà nghe hắn mà nói Cao Ngọc Tài chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía hắn nhìn lại. Cái này lý ngang ngược lại là trực tiếp, cũng không vòng vo hỏi, chỉ là, tính tình chính trực là chuyện tốt nhi, thế nhưng ở cơ quan, cái này phương thức nói chuyện có thể không phải thảo vui. Tổ trưởng, ta đoán ngài nhất định đang suy nghĩ, tiểu tử này nói một chút cũng sẽ không về chuyện. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài quăng tới ánh mắt, Lý Ngang cũng cầm lấy nước trà tới. 370 cười hướng hắn nói rằng, "Cao Ngọc Tài, ba, những người khác, ba. Ta lo, Lý Ngang ngươi đi rồi, đây chính là chúng ta lãnh đạo. Ngươi như thế nói chuyện với hắn?" Vốn là thân phận của ngươi sẽ không đi qua. Khá lắm. Ngươi ở vừa nói như vậy. Chẳng lẽ sẽ không để lại cho hắn cái gì ấn tượng xấu sao? Lý Ngang lời nói. Để cho bọn họ đều không khỏi khẩn trương lên. Ha ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Cao Ngọc Tài xứng sốt một chút phía sau. Đông nhiên cười lớn tiếng. Lý Ngang cũng đồng dạng đi theo hắn mang theo nụ cười. Từ sau khi vào phòng, hắn liền phát hiện cái này Cao Ngọc Tài cùng đợi trước chính mình rất giống. Một cái có thể dùng phòng cũ vật cũ làm làm việc. Bản thân hẳn là liền không phải là cái gì thích sĩ diện nhân chính mình nếu như một chỉ vòng vo nói với hắn lấy tiếng phổ thông chỉ sợ cũng phải gây nên sự phản cảm của hắn mà lý ngang chính là như vậy hắn ghét nhất chính là mọi người một câu nói cần các loại đoán ngược lại đi thẳng về thẳng nói chuyện này là được mà nhìn lấy cao ngọc tài cười to dáng vẻ hắn đánh cuộc đúng quả nhiên bọn họ là một loại người tiểu gia hỏa không nghĩ tới ngươi còn có độc tâm thuật đâu sau khi cười xong cao ngọc tài lúc này mới hướng phía lý ngang cười nói cao tổ trưởng che cười lý ngang hướng phía hắn gật đầu cười nói cao tổ trưởng thân là đốc sát tổ tổ trưởng trong phòng làm việc lại dùng cũ kỹ bàn ghế làm việc nói lý ngang lại vú vú sofa tiếp tục nói cái này sofa cũng là xì cột hẹn đảo tới a cao ngọc tài không nói gì tiếp tục xem lý ngang muốn nhìn một chút hắn còn muốn nói gì thấy cao ngọc tài không nói chuyện lý ngang lúc này mới tiếp tục nói cái này dạng một cái tát phong một mạc đốc sát tổ tổ trưởng lại tại sao có thể là một cái thích đối nhân xử thế lãnh đạo đâu cao tổ trưởng ta nói có đúng không lý ngang lần nữa nhìn về phía hắn cười nói ha ha ha ha có ý tứ có ý tứ cao tổ trưởng lần nữa nở nụ cười Tuy là Lý Nhang đang nói lời nói thật, nhưng là trong lời nói nhưng vẫn là âm thầm đập lính bỡ. Sợ rằng không có một cái quan viên không thích để cho người khác nói hắn tắc phong một mạc. Đây chính là đối với một cái lãnh đạo rất lớn tán dương. Ngươi muốn nói một cái lãnh đạo quần áo hoa quý gì gì đó, vậy bọn họ biết cảm giác ngươi đang mắng hắn. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có thể người quen. Sau khi cười xong, Cao Ngọc Tài lúc này mới nói với Lý Nhang, ngược lại không phải là biết người quen, chỉ là Cao Tổ Trưởng vô cùng thân thiết mà thôi. Tiểu tử nơi đây liền phóng tứ một ít. Lý Nhang kín đáo trả lời một tiếng, mà nghe đối thoại của hai người. Lúc này Chu Thạc Tô Vi bọn họ ít nhiều có chút lo lắng háo hẩm. Khá lắm. Cái này Lý Ngang dĩ nhiên có thể cùng một cái mới gặp mặt đốc sát tổ trưởng trò chuyện cùng lão bằng hữu giống nhau. Cái này cái gì thần tiên sáng hữu? Ân, không sai, bất quá. Cao Ngọc Tài gật đầu, nhìn lấy Lý Ngang cũng càng phát ra thưởng thức, thế nhưng hắn còn là lời nói xoay chuyện, trên mặt thoáng nghiêm túc một ít. Nói, ở chỗ này của ta làm càn một ít có thể, chờ, các loại, phương tổ trưởng tới rồi, liền không thể như vậy. Ân, hắn so với ta khó chơi nhiều. Chương 931, biến thái khảo sát. Cái này nhìn lấy đột nhiên nghiêm túc cao ngọc tài. Tô Vi Chu Thạc bọn hắn cũng đều khẩn trương lên. Quả nhiên, chuyện này vẫn bị để mắt tới rồi. Hiện tại lý ngang chuyện này, sợ rằng không có xử lý tốt như vậy, mà lúc này lý ngang ngược lại là như trước thông dong. Hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại, cười nói, "Tổ trưởng, ngài sẽ giúp ta đúng không?" Cao Ngọc Tài, "Ba." Tô Vi Chu Thạc bọn họ, "Ba." Lý ngang, "Sángưu thuộc về sáng Sángưu. Ngươi nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì cho là hắn sẽ giúp ngươi a đây, chính là độc sắt tổ tổ trưởng. Hắn sẽ giúp ngươi một tên nhân." Mấy người đều bối rối. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin nói ra lời này. Người tiểu tử này, Cao Ngọc Tài đều bị Lý Ngang khiếp sợ đến. Cái này tiểu gia hỏa thật là từ nông thôn tới được học sinh, hắn làm sao có khả năng thông dong như vậy? Hơn nữa hắn làm sao sẽ biết chính mình sẽ giúp hắn? Lúc này Cao Ngọc Tài đều có chút xem không hiểu hắn. Hắc hắc, cao tổ trưởng, ngài liền nói cho ta một chút, cái này tổng tổ trưởng hắn rốt cuộc muốn khảo sát ta cái gì? Lý Ngang cười hắc hắc. Hắn biết Cao Ngọc Tài khẳng định sẽ không tức giận, một cái có thể ở chính mình thị sát vườn trường thời điểm, còn giúp chính mình e thư tiến cử cái gì chuẩn bị xong nhân. Làm sao có khả năng không giúp chính mình? Bất quá nếu hắn đều nghiêm túc như vậy nói cái kia tổng tổ trưởng khó đối phó, nghĩ đến để cho mình qua đây, nhất định là truyền cho chính mình một chút kinh nghiệm gì gì đó, để cho mình vượt qua cửa hải khó khăn. Nếu không, hắn cũng sẽ không tìm người đến đón mình. Người tiểu tử này, không biết quá thông minh ngược lại sẽ bị thông minh làm sao? Cao Ngọc Tài giả bộ tức giận nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói, "Hỏng rồi, lý ngang cái này có chút quá đau đầu nữa à, cái này dẫn tới tổ trưởng mất hứng á nói làm sao có thể nói như vậy? Nhất lại là hắn lãnh đạo như vậy, ngươi đem tâm tư của nàng đều nói được." Hắn thật mất mặt được rồi. Ngài là lãnh đạo của ta, ta muốn là không thông minh một chút, ngài còn dám dùng ta. Tổ trưởng Nhãn Quang sẽ không như thế kém, Lý Nang ngược lại là lơ đễnh. Hắn nhìn ra, Cao Ngọc Tài là ở giả sinh khí, chính là vì chèn ép chính mình mà thôi. Bất quá Lý Nang rất biết cầm nắm. Loại này cùng chính mình lãnh đạo đang nói mặt khác một cái lãnh đạo chuyện này, nếu như không để cho mình biểu hiện thông minh một chút, chỉ sợ hắn cũng sẽ lo lắng. Người tiểu tử này, Cao Ngọc Tài hết trêu nói rồi. Bất quá trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Tiểu tử này người quen phương diện không sai, chẳng những đem mình khen Còn đem nàng cũng khen. Chính như Lý Ngang nghĩ như vậy, hắn xác thực cần một cái thông minh thủ hạ. Nếu như Lý Ngang biểu hiện lần này trung quy trung củ, hắn ngược lại còn có thể hoài nghi Lý Ngang năng lực. Đi qua lần này đối thoại phía sau, Cao Ngọc Tài hiện tại cũng có chút tiến lòng. Cái này tiểu gia hỏa, có thể dạy, hơn nữa nhất định phải ở lại tay mình bên trong. Tốt lắm, nói chính sự a. Khảo sát hết Lý Ngang sau đó, Cao Ngọc Tài cũng bắt đầu nói, "Phương Cản, Kinh Đô Đốc Sát tổ Tổng Tổ Trưởng." Làm người nghiêm khắc, gắt gác như kỷ là mặt trên bổ nhiệm xuống Đốc Sát cùng chỉnh đốn Tổng Tổ Trưởng toàn quốc sở hữu đốc sát tổ đều là hắn ở toàn quyền chỉ huy nhưng là nói chỉ cần hắn nhớ toàn quốc trên dưới sở hữu hành nghiệp hắn đều có thể chỉnh đốn mà cái này dạng một cái tổ trưởng khảo sát nhất định là năng lực cùng nhân phẩm phương diện khảo sát tuy là biến thái chút nhưng điểm xuất phát nhất định là tốt trước tiên nhân phẩm phương diện cao ngọc tài vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lý ngang. phía kia càng đối với thủ hạ nhân phẩm khảo sát là nghiêm khắc nhất một cái người phẩm không tốt năng lực coi như cường thịnh trở lại hắn đều không biết dùng dù sao bọn họ là đang chỉnh đốn sở hữu hành nghiệp cái này bên trong rắc rối phức tạp, khó tránh khỏi có rất nhiều mê hoặc ở bên trong. một cái người phẩm không tốt đốc sát tổ thành viên, rất dễ dàng rơi vào tay giặc trong đó. đến lúc đó đi lên phạm tội con đường, sở dĩ mặc kệ khảo sát cái gì, nhân phẩm vĩnh viễn là đệ nhất. chút điểm này không có gì đáng nói. cao tổ trưởng, phương tổ trưởng khảo sát nhân phẩm chuyện này, biết từ cái phương diện kia khảo sát. đối với cao ngọc tài, lý ngang rất là nhận đồng gật đầu. nhân phẩm bất kể là đời trước vẫn là đời này, đều là một cái cơ quan nhân viên trọng yếu nhất. chỉ là nhân phẩm chia rất nhiều chủng thì như đối mặt mê hoặc có được hay không đứng vững, đối mặt dục vọng có được hay không khống chế, đối mặt chắc chở có được hay không vượt khó tiến lên trở, các loại, đây đều là nhân phẩm một loại. đương nhiên, cái này Phương tổ trưởng khảo sát, không có khả năng đem tất cả mọi người sự tình toàn bộ khảo sát hoàn thành, chỉ có thể trường thi một đến hai chủng. Sở Dĩ Lý Ngang cần biết hắn cường điệu với những thứ kia, mình cũng tốt tương đối. Không biết, Phương tổ trưởng khảo sát là có tiếng nghiêm khắc. Cao Ngọc Tài lắc đầu, cái kia Phương Cần lãnh đạo, hắn khảo sát góc độ phi thường xảo quyệt thậm chí có thời điểm ngươi đều không biết hắn tại cái gì thời gian khảo sát ngươi. Chút điểm này, liền Cao Ngọc Tài đều không mò ra. Thì như đâu, thấy hắn nói như vậy, Lý Năng cũng có chút tò mò đứng lên. Xem ra lần này là gặp phải một cái rất đối thủ khó dây dưa a tỷ như sao? Cao Ngọc Tài suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, tỷ như hắn đang chọn chúng ta những tổ trưởng này khảo sát. Cao Ngọc Tài đem chính mình bị Phương Càn khảo sát sự tình nói ra. Hắn bản lĩnh tỉnh ngoài một cái cơ quan nhân viên, cụ thể chức vị không tiện nói, mà khảo sát thời điểm, liền để cho người tạc lễ, dẫn hắn vui chơi giải trí, giống như. Những thứ này đều là không thông chi. ngươi thậm chí đều không biết đây là đang khảo sát. Mà lúc đó, Cao Ngọc Tài vừa lúc gặp phải một cái khốn cảnh, chính là trong nhà mẹ già ở trên giường bệnh cần một khoản tiền lớn. Mà khi đó, tên huấn đàn này phương Cản, dĩ nhiên làm cho một cái người giả trang nhà đầu tư đi cho hắn tặng lễ, mà đương thời Cao Ngọc Tài trực tiếp từ tuyệt, hắn đem chính mình phòng thử bán cho mình mẹ già chữa bệnh, tuy là cuối cùng vẫn không có thể bảo trụ, thế nhưng bất kể nói thế nào, mình có thể làm toàn bộ đều làm. Nhưng này còn chưa trả. Lúc đó bán qua phòng ốc sau đó trong tay mình đã không có tiền. Sau đó, hôn đản này lại khiến người ta dẫn hắn đi ăn uống, sau đó tiếp tục tạc lễ. Về sau chuyện này cơ bản liền rõ. Cao Ngọc Tài đứng vững sở chịu áp lực, cuối cùng được tuyển chọn đốc sát tổ tiểu tổ trưởng vị trí. Cũng từ tỉnh ngoài điều tới, biến thái như vậy à? Nghe Cao Ngọc Tài lời nói, Lý Ngang đều kinh ngạc. Phương này cần như thế khảo nghiệm một cái người, thật sự rất tốt sao? Phải biết rằng, nhân tính là nhất chịu đựng không được khảo nghiệm. Nhất lại là ở thời điểm khó khăn, giống như Cao Ngọc Tài loại này, nếu như đổi thành Lý Nhang. Hắn cũng cảm giác mình chưa chắc có thể đem nắm lấy. Vậy cũng là của mình mẹ già a hơn nữa một ngày phòng ở bán. Bọn họ ở đâu? Thế nhưng Cao Ngọc Tài lại đứng vững. Lúc này Lý Ngang nhìn về phía hắn thời điểm, cũng là tức nhiên khởi kính. "Sở dĩ Lý Ngang, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi này ít điểm tiểu thông minh có thể qua con sao?" Cao Ngọc Tài lần nữa nhìn về phía Lý Ngang, trong mắt mang theo ngưng trọng. "Tại sao lại không chứ?" Lý Ngang nhún vai. "Đời trước hắn có lẽ không cầm được, thế nhưng đời này, hắn đã không có gì có thể lay động chính mình nội tâm." Không nói khác, đời trước hắn đều hơn 50 Nói khó nghe một chút nhi. thân thể đều đã trôn vào cổ, còn kém xuống đất. Chương 932, biến thái khảo sát. Sống lại một đời, vẫn là chừng 20 tuổi. Hắn bây giờ biết chính mình sứ mệnh là cái gì. Hắn cũng minh bạch đời trước lớn nhất tiên ối. Những tiền kia tiền, mỹ sắc, sớm đã lay động không được nội tâm của hắn. Sở dĩ như vậy khảo nghiệm đối với mình mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Mà nghe Lý Ngang lời nói, Cao Ngọc Tài khẽ nhíu mày. Hắn vì sao có thể tự tin như vậy cảm giác mình có thể đi qua lần này thị sát? Phải biết rằng, hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi cũng không phải là hiện tại ăn mặc cùng một cái lãnh đạo giống nhau. Tuổi như vậy, có thể chịu nổi phương cần những thứ hấp dẫn kia. Tổ trưởng, ta hiện tại không nói cô được a, chí ít cũng không có quá nhiều bận tâm." Lý Ngang cười cười, Treo ghẹo một tiếng, "Hán tổng sẽ không đem phụ mẫu ta đều cho làm ra cái tật xấu gì đến đây đi." 3. Cao Ngọc tài sử sốt, tiếp lấy cười mắng, "Chúng ta là khảo sát, cũng không phải là thủ vị. Vậy không phải, không có vấn đề." Lý Ngang rất là tự tin. Loại này khảo sát nhìn như rất khó, vậy cũng bèn bèn chỉ là đối với Cao Ngọc tài mà thôi. Giống như Lý Ngang như vậy, như vậy khảo sát đối với mình không có bất kỳ dùng. Phù Mâu hắn đều ở đây nông thôn lao ra, hiện tại cũng bề hưu, không bệnh không tai nạn, cũng không có cái gì tranh cãi, đáng quý hơn giống như, hắn lao ra cùng Ma Đô cách cách xa vạn dặm đâu, cũng không thể làm cho bọn họ đi tới A hơn nữa hắn là đốc sát tổ tổng tổ trưởng, chẳng lẽ còn có thể cầm đao gác ở chính mình phụ Mâu trên cổ. Sở dĩ Lý Ngang không có gì đáng sợ. Hành, chứng kiến ngươi tự tin như vậy, ta sẽ không sợ. Cao Ngọc Tài vui mừng gật đầu. Hắn từ Lý Ngang cái này tiểu gia hỏa trên người thấy không đơn thuần là chính nghĩa còn có gặp phải sự tình sau đó gặp nguy không loạn cùng thông dong, cô này tự tin, thậm chí ngay cả hắn đều không có. sở dĩ lần này phương càn phòng trường phải thất vọng mà về, đúng rồi, nếu như khảo sát thành công, nhớ kỹ nhất định tới giúp ta. cao ngọc tài bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hướng phía lý ngang nói rằng, tổ trưởng, ngươi cùng ta có bá nhạc tri ân, ta chắc chắn sẽ không đi địa phương khác. lý ngang dở khóc dở cười, không nghĩ tới cao ngọc tài bên này đã vậy còn quá coi trọng chính mình. bất quá lý ngang cũng là phát ra từ phía phủ nói, nếu không phải cao ngọc tài mình bây giờ phòng trường tới liền không phải là cái gì đốc sát tổ, mà là cục cảnh sát phòng thẩm vấn. hắn cái này giả trang lãnh đạo có lẽ có thể nói thành trò khơi hại, thế nhưng đào nhiều như vậy chuyện này, mặt trên sẽ có rất nhiều hữu tâm nhân đinh cùng với chính mình đâu. hắn cái này thân phận giả một ngày không thể biến thành thực sự. nhà tù là mình tốt nhất thuộc sở hữu. bất quá lý ngang cũng không suy nghĩ chuyện sẽ diễn biến thành trường học cái dáng vẻ kia. hắn vốn có mục đích, cũng mệt mệt chỉ là một cái luận văn, muốn một cái thơ để cử mà thôi. ân, tiểu tử, không sai. nghe lý ngang nói như vậy, cao ngọc tài cũng rốt cuộc kiên tâm lại. Không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn động ơn chi ngộ. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Cao Ngọc Tài hiện tại cũng yên tâm rất nhiều. "A được rồi cao tổ trưởng, ta muốn hỏi hỏi liên quan tới Ma Đô Đại học nữ học sinh mất tích sự tình, liên quan tới chính mình khảo sát sự tình. Hiện tại khẳng định cần đợi đến phương cản qua đây sau đó mới biết đạo cụ trong cơ thể dung. Thừa dịp hiện tại hài tử đốc sát tổ. Lý Ngang muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Cái này a?" Cao Ngọc Tài trầm ngâm một chút, mang theo tiêu ý hướng phía Lý Ngang nhìn lại, cười nói, "Ngươi còn đối với sự tình tiểu này cảm thấy hứng thú? Ân, chuyện này dù sao cũng là ta điều tra ra." Ta muốn biết cô gái kia hiện tại đến tận đấy là dạng gì kết quả." Lý ngang trọng trọng gật đầu. Hắn cảm thấy, nếu chuyện này từ chính mình phát hiện, vậy mình cũng có thể phụ trách tới cùng mới đúng. Không phải vậy hắn biết ngủ không được, nhất là cô gái kia sống chết không rõ. Phụ mẫu nàng nếu như biết, nên khóc chết rồi a cái này dạng a." Nhìn lấy Lý ngang cái kia bộ dáng nghiêm túc, Cao Ngọc tài lúc này mới từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nói, "Ta cho An Sương Lâm gọi điện thoại." Nói, hắn bấm dãy số. "Uy Lão An, hiện tại thế nào? Còn không chịu nói, chẳng lẽ một chút manh mối đều không có?" cái này đáng chết mặc. được rồi, ta biết rồi. điện thoại cắt đứt sau đó. lúc này cao ngọc tài sắc mặt tâm trầm. làm sao vậy tổ trưởng, gặp phải khó khăn gì rồi sao? lý Nang vội vàng hỏi. bởi vì cao ngọc tài giọng điệu cùng sắc mặt đều không phải là rất đúng. cái kia ngoại tịch học sinh chính là không nói, rất phách lối. cao ngọc tài nhắc tới cái này, đã nổi giận không ngớt. không phải tương đạo lý loại này hiệu trưởng dung túng. những thứ kia ngoại tịch học sinh như thế nào dám làm càn như vậy, còn không chịu nói sao? lý Nang kẽ nhíu mày. bất quá hắn cũng minh bạch. Loại này ngoại tịch học sinh không có cách nào dùng đặc thù biện pháp buộc hắn nói ra, lúc này chỉ có thể dùng thẩm vấn phương thức. Nhưng là hắn lại bởi vì mình là ngoại tịch học sinh, biết bọn họ không dám tra tấn gì gì đó, sở dĩ không có sợ hãi. Nhưng là cái này vẫn không hỏi ra tới có thể không làm được. Toàn bộ đều đã điều tra, tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ chứng minh hắn cùng cái kia mất tích nữ hải có quan hệ. Cao Ngọc Tài có chút thất vọng ngồi xuống, thở dài nói, nếu như 24h vẫn là thẩm vấn không ra, hắn liền muốn được thả ra. Cái này, mấy người trầm mặc. Xác thực, cái tình huống này ai cũng không có biện pháp. Trừ phi hắn đem sự tình nói ra mới được. Tổ trưởng, muốn không để cho ta thử xem. Lúc này, Lý Ngang đống nhiên nghĩ tới một cái cứ điểm tử. Thế nhưng không biết điểm quan trọng, giọt, có thể hay không dùng. Hắn muốn xem thử một chút. Ngươi, Cao Ngọc Tài sửng sốt. Ngươi một cái đốc sát tổ. Còn muốn làm hình cảnh việc. Để ta thử một chút, có lẽ thực sự có thể đâu. Lý Ngang cười nói. Cái này. Được rồi. Cao Ngọc Tài gật đầu. Chuyện này chỉ cần nói với An Dương Lâm một cái. Sẽ không có. Thuất vương, vấn đề, nghĩ tới đây. Hắn lại một lần nữa cho An Dương Lâm điện thoại đánh tới. Rất lâu không có tới Ma Đô, Ma Đô sân bay. Một cái thoạt nhìn lên ước trường suất đầu 50. người mặc cán bộ trang bị, đeo kính nam tử đi ra sân bay. Nhìn lấy cái kia Ma Đô kiến trúc hùng mỹ, phát ra một tiếng cảm thán. Phương tổ trưởng. Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam tử hướng phía hắn vẫy tay, đã đi tới. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là đốc sát tổ tổng tổ trưởng, Phương Cản. Lý Ngang chuyện này, hắn hiện tại hơi chú ý vốn là định tìm người khác tới khảo sát, thế nhưng Cao Ngọc Tại như thế giữ gìn cái này tiểu gia hỏa. Hắn sợ phái tới được người thả thủy. Đương nhiên, cũng coi là cho chính mình lao đồng chí một cái công đạo. Sở dĩ liền dứt khoát chính mình tới rồi. Lao cao đâu? Hắn làm sao không có qua đây? Nhìn lấy cái kia tới đón mình nam tử, Phương Càn rất là nghi hoặc. Cái này cao ngọc tài, chính mình tổng tổ trưởng tới rồi. Hắn trốn đi. Cao tổ trưởng bây giờ đang ở vội vàng, để ta qua tới đón ngài đã tới. Nam tử kia cười nói. Vội vàng? Phương Càn khẽ như mày. Cái này một tháng cũng không thấy hắn đăng báo cái gì thành tích. Hắn đến cùng bận bịu gì chứ? Phòng trưng chính là nghĩ tránh cùng với chính mình. Hắn hiện tại ở đâu chứ đấy? Phương Càn hỏi lần nữa. Dường như đi thành phố cục công an. Nam tử vừa lái xe, một bên hồi đáp, "Thành phố cục công an." Phương Càn khẽ nhíu mày, hắn hiện tại đi cục công an làm gì? Chẳng lẽ gặp cái gì khó giải quyết án tử? Bọn họ đốc sát tổ cùng bó cảnh sát là đối với nhận, dù sao bọn họ chỉ phụ trách chỉnh đốn kẹp, cần những ngành khác phối hợp. Cái này bây giờ đang ở cục công an, chỉ sợ là gặp phải chuyện gì. Ân, nghe nói là một cái ngoại tình học sinh cùng một cái mất tích học sinh chuyện này. Nam tử kêu lần nữa hồi đáp, "Bất quá hắn không rõ ràng là được." dạng này phải không? phương cản trầm ngâm một chút, nói, trực tiếp đi thành phố cục công an, chương chín mươi tư lối bờ lại đẹo. lão cao, sao ngươi lại tới đây? ma đô thành phố trong cục công an, lúc này an dương lâm sứt đầu mẹ chán, mặc dù có đốc sát tổ hỗ trợ, đem rất nhiều đang ở nghỉ phép cảnh sát đều cho triệu hồi tới, nhưng là vẫn như cũ làm cho hắn nhức đầu không thôi, dù sao lần này thẩm vấn đều là một ít ngoại tỉnh học sinh, những học sinh này thẩm vấn nhất định phải đầy đủ cẩn thận xử lý mới được, không phải vậy đến lúc đó gây ra cái gì tới, liền thực sự làm cho cười cho thiên hạ thậm chí còn có khả năng có quốc tế tranh cãi, mà những thứ kia bị kéo trở về xưng mặt xưng mũi ngoại tịch học sinh. Cái kia cảnh sát xác thực trùng động một ít, bất quá cũng có thể nói đi qua. Bọn họ chống lại lệnh bắt, thứ này có thể dựa vào một cái miệng mà nói, phía sau nhốt mấy ngày, có thể giao đến đại sứ quán bên kia rồi, mà còn lại cái này bở lẹ đẻo. Hiện tại chết sống nói đúng là cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Hỏi thế nào đều không hỏi được, thái độ rất là kiêu ngạo, mà bọn họ lại không thể dùng đặc thủ biện pháp tới làm cho hắn cung khai. Mà qua 24h sau đó, liền muốn chuyển giao đại sứ quán bên kia. Thế nhưng, đối với bơ lẽ đẻo người này, thân là cục công an cục trưởng, lại là lính giả hắn, làm sao lại buông tha người này? Phải biết rằng, cái gia hỏa này vô cùng có khả năng đem cô bé kia giết chết, cho nên bây giờ An Sương Lâm nhất định phải hỏi ra cái gì tới. "Lão An, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Lý Ngang, ngươi ở phát sóng trực tiếp video bên trong đã gặp." Nhìn lấy An Sương Lâm cái kia bận rộn dáng vẻ, Cao Ngọc Tài hướng phía hắn giới thiệu sơ lược một cái. "Lý Ngang, đây là thị chúng ta công an cục trưởng An Sương Lâm." "An đốc, ngài tốt." Lý Ngang nhanh chóng vươn tay ra. "Ngươi tốt." nhìn lấy Lý Ngang. An Sương Lâm cùng Lý Ngang nắm lấy tay, sau đó lại dùng tay đập phách bả vai hắn, cười nói, không sai, tuổi còn trẻ liền tiến vào đốc sát tổ, tuổi trẻ tài cao a. An thúc nói giỡn. ta bây giờ còn chưa phải là đốc sát tổ thành viên chính thức. Lý Ngang khiêm tốn khẽ tuổi một tiếng, hồi đáp, An Sương Lâm, phải không? Thủ tục không phải đều đã toàn bộ làm xong chưa? Hiện tại ngươi là chính thức đốc sát tổ thành viên à? An Sương Lâm hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại, trong mắt mang theo nghi hoặc, cái này nói rất dài dòng. Cao Ngọc Tài hiện tại cũng không thời gian giải thích nhiều lắm. Lần nữa nói, lần này mang Lý Ngang qua đây. Lý Ngang, ngươi cùng ngươi An Thúc nói đi. Thân tốt. Lý Ngang hướng phía An Sương Lâm nhìn lại, nói, An Thúc, có lẽ ta có biện pháp làm cho hắn nói ra. An Sương Lâm nhìn lấy Lý Ngang vậy thật thành bộ dạng. An Sương Lâm nhỏ bé 377 hơi nhíu mày. Cái này bờ lẽ đẻo rất phật lối. Bọn họ thẩm vấn hắn đều không nói, ngươi có biện pháp? Lý Ngang, nơi này chính là cục công an, chúng ta không thể dùng thủ đoạn đặc biệt, ngươi đừng hồi nháo. Đối với Lý Ngang, An Xương Lâm cảm quan còn lạ rất không tệ. Thế nhưng Bất kể nói thế nào đây cũng là một loại tịch học sinh, tuyệt đối không thể sử dụng hình phạt riêng, cái này không phù hợp vân quốc quy củ. Hơn nữa đến lúc đó một ngày vật trận, hắn cái này cục trưởng vị trí liền ngồi không yên, cũng không tính thủ đoạn đặc biệt, liền là cái thủ đoạn nhỏ, có thể thử nhìn một chút. Lý Ngang cười nói, hắn nơi nào không biết An Sương Lâm lo lắng chính là cái gì, hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý tới chút điểm này, không có khả năng thực sự sử dụng cái gì hình phạt. Ồ, thủ đoạn nhỏ, nói một chút coi. Nghe hắn vừa nói như vậy, An Dương Lâm hứng thú, không biết hắn đến cùng muốn dùng cái gì thủ đoạn nhỏ. Là như vậy, Lý Nang biết cái này An Dương Lâm hết còn toàn bộ có thể tin tưởng. Không phải vậy Cao Ngọc Tài cũng sẽ không mang theo hắn qua đây. Lập tức cũng đem mình nghĩ pháp nói hắn nghe. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nghe Lý Nang lời nói, An Dương Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Mánh địa phản ứng lại. Không nhất định không phải là muốn di chuyển hình phạt riêng đó a bất quá để cho an toàn, An Đức, ngươi còn muốn tìm nhân tận số lượng phối hợp một chút. Lý Nang cười nói, đó là tự nhiên, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. An Dương Lâm gật đầu. Nếu như Lý Nang biện pháp này có thể thành, cái kia bở lệ đẹo nhất định sẽ khai nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, lão cao, ngươi đi ta phòng làm việc chờ đấy, chờ ta làm xong rồi liền tới tìm các ngươi. nói, an xương lâm hấp tấp nhanh đi làm. cái này lão an, lớn tuổi như vậy, vẫn không đổi được chính mình dáng vẻ hấp tấp. nhìn lấy an xương lâm sau khi rời khỏi, cao ngọc tài bất đắc dĩ lắc đầu. tổ trưởng, ta có thể đi xem cái kia bờ lẹo được sao? chờ, các loại, an xương lâm đi rồi. lý nang hướng phía cao ngọc tài hỏi, ừ, cái này có thể, bất quá chúng ta không thể đi vào xem. cao ngọc tài suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt. lý nang gật đầu. Hắn bây giờ còn thật muốn nhìn cái này bợ lẽ đèo rốt cuộc là cái dạng gì học sinh. Dĩ nhiên có thể cho cái kia mất tích nữ hải, đem nàng mang về nhà thấy phụ mẫu của chính mình. Rất nhanh, mấy người liền tới đến rồi phòng thẩm vấn căn phòng cách vách. Phòng thẩm vấn sắt vách phòng, có thể chứng kiến bên trong tra hỏi sự tình. Đến sau này, một cái cảnh sát đang theo dõi máy tính nhìn lấy trong phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Cao Ngọc Tài qua đây phía sau, Vội văn nói, "CKFA, cao tổ trưởng." "Ân, làm sao rồi? Chiêu sao?" Cao Ngọc Tài cười hỏi. "Không có, thái độ ác liệt rất. Cái kia cảnh sát lắc đầu." Nhìn tiếp đến bên người hắn Lý Ngang phía sau. Kinh ngạc nói, "Đây không phải là Lý Ngang lãnh đạo à?" "Chào ngươi, chào ngươi. Chính là một đệ tử, không tính là cái gì lãnh đạo." Thấy hắn vừa nói như vậy, tuy là Lý Ngang ra mặt cũng có chút chống đỡ không được. "Ai, nói như thế nào ngươi bây giờ cũng là đốc sát tổ, có thể không phải chính là lãnh đạo." Cái kia cảnh sát treo ghẹo nói, "Tuổi trẻ nhẹ nhàng chừng 20 tuổi, là có thể lên làm đốc sát tổ thành viên. Đây là bao nhiêu cơ quan nhân viên công vụ hâm mộ đối tượng." Sở Dĩ nói như vậy dường như cũng không ma bệnh. "Cái kia, ta có thể nhìn sao?" Lý Ngang cười khan một tiếng cũng không có với hắn ở cái đề tài này bên trên vướng víu lâu lắm. Có thể, cái kia cảnh sát nhường ra vị trí, Lý Ngang cũng hướng phía bên trong nhìn lại. Nhanh chóng thả lão tử đi ra ngoài, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta cái gì cũng không biết, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không có tư cách bắt ta. Ta có thể là người ngoại quốc, các ngươi đám này cấp thấp gia hỏa. Lúc này bợ lệ đèo vẫn còn ở bên trong la hét, không chút nào đem tra hỏi cảnh quan để vào mắt, thái độ thập phần kiêu ngạo ác liệt. Nhìn lấy cái này bợ lệ đẹo, lúc này Lý Ngang khẽ nhướng mày. Cái này bợ lệ đẹo miệng rộng cái nĩa rất là thô cuồng nhất là mặc cái kia một thân. Tắt đèn cũng không tìm tới người cái loại này. Cô gái kia khi nào mù đích. lại muốn mang nam nhân như vậy đi gặp phụ mẫu. Cái này tờ mờ giờ phàm là đổi thành chính mình nữa nhi, đoạn tuyệt quan hệ đều là chuyện nhỏ. Chân cho nàng cắt đứt, còn mang về nhà, sợ không phải muốn cho 10 giặm tám thôn người chê cười cả đời. Cái gia hỏa này sẽ không vân quốc nữ sao? Lý ngang nhìn một hồi, đã nghe không nổi nữa. Cái gia hỏa này thái độ ác liệt như vậy, hắn cảm giác mình nếu như tiếp tục nghe đi xuống, cần phải vọt vào đánh hắn một trận không thể. Hắn kỹ thực biết văn quốc ngữ. Cái kia cảnh sát dừng một chút, Nói tiếp, bất quá hắn khả năng cảm thấy chúng ta nghe không hiểu. Lý Ngang, hắn là không phải quá coi thường văn quốc cảnh sát thúc thúc. Hiện tại đều niên đại gì, còn nghe không hiểu. Hy vọng An Dương Lâm có thể mau sớm làm. Đem người này từng cái này phát a. Bên kia, An Dương Lâm mang người nhanh tới đây đến rồi Ma Đô đại học, cũng tìm được rồi chứ ngả. Hắn hiện tại cần phải biết là cô gái kia mất tích phía trước, mặc chính là cái gì y phục, có còn hay không. Chương 942, phách lối bợ lẽ lẻo. Còn tôi là, chương ngả cùng cái kia mất tích nữ hải quan hệ cũng không tệ lắm đã từng cũng là khuy mật gì gì đó, cũng mua quần áo giống nhau, thật tốt quá, ý phục này chúng ta dùng một chút, cầm chắc ý phục, an Sương lâm nhanh tới đây đến rồi tiểu trong rừng tây, làm cho một cái nữ cảnh sát mặc vào, cái này là lý ngang bảo hiểm, hắn cần một ít cùng cái kia mất tích nữ hải một dạng bức ảnh, cũng đang phát sinh địa phương, quay chụp một cái bức ảnh, đương nhiên, không biết có tác dụng hay không, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể dùng trước biện pháp này thử nhìn một chút, dù sao hiện tại đã trôi qua mấy giờ, nếu là ở tìm cũng được, hắn ngày mai sẽ phải phóng ra, rất nhanh quay tốt rồi bức ảnh sau đó, an xương lâm mao mang bọn họ về tới sở cảnh sát, không thể không nói, hắn làm việc hiệu suất là thực sự nhanh, còn không có dùng một giờ. Liên từ ma đô đại học đã trở về, lão an vừa mới đến thành phố cửa cục công an, lúc này một thanh âm gọi hắn lại, lão phương hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại, an xương lâm hai mắt sáng lên, cái này chào hỏi người chính là phương càn, lão an chuyện gì hoảng hoảng trương trương, ngay cả ta cũng không thấy, xuống xe, phương càn hướng phía an xương lâm cười nói, ai đừng nói nữa còn không phải là một cái ngoại tịch học sinh chuyện này, an dương lâm rất là phiền muộn, ngày hôm nay hắn chính là vì chuyện này buôn bã thật lâu, ngoại tịch học sinh, phương cản nhiễu nhiễu mày, cái này ngoại tịch học sinh phạm pháp, đi, vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại an dương lâm tương đối gấp, cũng không có thể lại nơi đây tiếp tục lưu lại thời gian quá dài, liền dứt khoát lôi kéo một đường nói, sở dĩ cái kia lý ngang cho người chi chiêu, nghe an dương lâm lời nói, phương cản tao mày, ngươi tốt xấu một cái thành phố cục công an cục trưởng, làm cho một tên mao đầu tiểu tử cho ngươi nhánh chiêu, hắn có thể có ngươi một cái lao cảnh sát kinh nghiệm phong phú. Tình huống lần này đặc biệt đặc thủ, hơn nữa tiểu tử này năng lực không tệ. An Sương Lâm cười nói, đối với Lý Nang, hắn chính là đánh đáy lòng thích. Nếu như lần này có thể đem sự tình moi ra tới, hắn thật đúng là bọn họ thành phố cục công an công thần. Ha ha, xem ra lão An đối với nàng đánh giá rất cao a. Phương Càn cười nói, là một tốt tiểu tử, nếu không phải là lão cao, hài tử này ta sẽ phải. An Sương Lâm cười chơi gẹo. Phương Càn ba, khá lắm, đến cùng là dạng gì một cái tiểu gia hỏa, lại vẫn có thể bị ngươi một cái thành phố cục công an coi trọng. Xem ra cái này tiểu gia hỏa năng lực rất mạnh a, đúng rồi, ngươi tới nơi này cũng là tới tìm hắn a. An Xương Lâm không có chú ý tới hắn vẻ mặt, cười hỏi: "Đối với?" Phương Càn gật đầu. Hắn hiện tại đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tiểu gia hỏa có thể để cho nhiều như vậy lao gia hỏa coi trọng, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Cái kia nhanh chóng, ta bên này vẫn chờ thẩm vấn đâu." An Xương Lâm lần nữa thúc giục một tiếng, lôi kéo hắn hướng phía bên trong đi tới. "Ta cho ngươi biết, thẳng thắn sẽ khoanh hồng, ngươi muốn như thế vẫn hao tổn, đối với ngươi không có gì hay chỗ." trong phòng thẩm vấn, cái kia cảnh sát dùng ngoại ngữ hướng phía cái kia bờ lẹo đèo nói rằng không có biện pháp người này chính là không cần Vân quốc ngữ nói chuyện với nhau, bọn họ cũng chỉ đành tìm đến một cái hỗ trợ. Ta không có phạm tội, ta thẳng thắn cái gì? Các ngươi con mắt kia chứng kiến ta phạm tội, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết, ngay cả ta có phải hay không phạm tội đều tra không rõ ràng. Ta cho ngươi biết, ta có thể là người ngoại quốc, các ngươi tốt nhất nhanh chóng thả ta. Nghe cái kia cảnh sát lời nói, bờ lẹo đèo rất là kiêu ngạo, nếu không phải là trên tay mang theo khảo, phòng trưng hắn có thể đứng lên với hắn hống thanh âm rất lớn. Cái này ngoại tịch học sinh lớn lối như vậy sao? Đi tới phòng thẩm vấn bên ngoài, xuyên thấu qua thủy tinh hướng phía bên trong nhìn lại. Phương Càn khẽ nhíu mày, đối với cái gì cũng không nói, hơn nữa rất kiêu ngạo. An Dương Lâm dừng một chút, nói tiếp, hắn dường như đem mình vị xem rất cao, cho rằng chúng ta ai cũng không dám động đến hắn. Ha ha, loại này ngoại tịch ta thấy cũng nhiều. Phương Càn cười nhạt, hiện tại Vân Quốc rất nhiều người ngoại quốc đều như vậy, luôn cho là mình rất đáng gờm. Vân Quốc người cũng không dám động đến bọn hắn. Bọn họ không biết là, bây giờ Vân Quốc cũng không phải là trước kia. Bất luận cái gì một cái dám can đảm xúc phạm Vân Quốc luật pháp người, đều đối xử bình đẳng, căn bản sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Khu chủ, không có ý tứ, hiện tại một ngày phạm vào đại tội, trực tiếp ở Vân Quốc nội bộ thẩm phán, coi như những quốc gia khác nghĩ đảm bảo bảo hiểm tất cả không được. Bất quá bây giờ vẫn là khẩn trương a, làm sao không thể dùng thủ đoạn đặc biệt, chỉ có thể đùa giỡn chút tiểu thông minh. An Dương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói là nói như vậy, Phương Cản nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, nhưng là hắn biện pháp này thật có thể được không? Vậy ngươi cho ta nghĩ biện pháp. An Dương Lâm tức giận nói, hắn xem như là đã hiểu phương này cần làm sao cảm giác đối với cái này lý ngang có thành kiến giống nhau ta gì cũng không rõ ràng đâu ta cho ngươi ra biện pháp gì phương cản dở khóc dở cười ta cái này vừa tới ngươi liền không thể để cho ta nghỉ một lát thật không hổ là thành phố cục công an cục trưởng cái này làm việc thực sự là đủ hấp tấp vậy không phải ta đi vào trước ngươi chờ xem đi ta cảm giác có thể làm an sương lâm đối với lý ngang phương pháp xử lý rất có nắm chặt hắn cảm giác cái này bỡ lẽ được chiêu khả năng ra ngoài tính phi thường lớn lập tức cũng làm mau để cho hiệu ngoại ngữ cảnh sát tới trợ giúp Nhìn lấy An Sương Lâm như vậy tín nhiệm lý ngang bộ dạng, Phương Càn cũng là khẽ nhíu mày. Cái này tiểu gia hỏa, còn hiểu làm sao thầm người? Phương Càn nghi ngờ một tiếng, lần nữa hướng phía phòng thẩm vấn nhìn lại. "Cục trưởng, ta tiến bảo." Liên tại đang lúc nghi hoặc Phương Càn. Lúc này, một người tuổi còn trẻ cảnh sát đi tới nơi này, tiếp nhận An Sương Lâm trong tay bức ảnh, hướng phía hắn nói rằng: "Ân, dựa theo ta giao phó nói, ngàn vạn lần chớ làm cho hắn nhìn ra đầu mối, hiểu chưa?" An Sương Lâm lại dặn dò một tiếng: "Ân, minh bạch." Cái kia cảnh sát gật đầu, sâu hấp một khẩu khí phía sau hướng phía bên trong đi tới, không cẩn thận, thi thể tìm được rồi. cái kia cảnh sát sau khi đi vào, hướng về phía cái kia cha hỏi cảnh sát nói rằng, tìm được rồi, quả nhiên vẫn là bị giết sao? nghe cái kia cảnh sát lời nói, cái kia cha hỏi cảnh sát nhíu chặt lông mày cùng một chỗ, trong mắt mang theo lửa giận. ân, hung khí cũng tìm được, mặt trên có vân tay, chúng ta hẳn rất nhanh là có thể bắt được. cái kia cảnh sát gật đầu, cái kia cái bờ lẹo, lẹ cha hỏi cảnh sát nhìn thoáng qua bờ lẹo, lẹ rõ hỏi, thà a, thi thể không phải ở trường học tìm được, chờ, các loại, cần cứ gọi đến ở gọi đến liền được cái kia cảnh sát nhìn bờ lẹo lẹo liếc mắt, nói một tiếng, tiếp lấy, hắn đem từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nói, một hồi điện thoại di động cho hắn, làm cho hắn trở về trường học a, tốt, cái kia cảnh sát gật đầu, tiếp lấy dường như lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ta sao mặt trên nói như thế nào, tối đa một giờ là có thể điều tra ra, đến lúc đó sở hữu cùng cô gái này có liên quan, toàn bộ bắt không trượt một ngón, cái kia cảnh sát nói, còn cô ý liếc cái kia bờ lẹo lẹo liếc mắt, tuy là bọn họ nói đều là vân quốc ngữ, nhưng là cái này bờ lẹo lại có thể nghe hiểu được vừa rồi còn đang tênh gào bộ dạng, lúc này cũng có chút một chút bối rối. bức ảnh ta lấy trước đi, ngươi thả người liền được. nói, cái kia cảnh sát lúc này mới hướng phía đi ra bên ngoài, mà phong thẩm vấn cảnh sát, thì hướng phía hắn nói, tốt lắm, ngươi có thể đi. Chương chín mươi một, không nghĩ tới còn bắt được cái cá lớn, không phải 24 mươi h sao? làm sao bây giờ thả? nhìn lấy cái kia cảnh sát đưa tay còn mở ra, bỡ ngẹt có chút trột dạ hỏi, nữ hải đã tìm được, bị người giết. cái kia cảnh sát hồi đáp, cái gì? bỡ ngẹt đeo kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nhìn lấy hắn. Điều này sao có thể? Bớt lẹ đèo nghĩ hỏi cái gì? Thế nhưng rất nhanh mầm miệng. Làm sao? Ngươi biết chuyện này. Cái kia cảnh sát liếc mắt nhìn hắn. thản nhiên nói. Ta. Ta làm sao biết? Bớt lẹ được trột dạ trả lời một tiếng. Giống như là nghĩ đến cái gì? Hỏi lần nữa, cái kia được rồi. Nếu như tìm được hung thủ giết người, các ngươi làm sao chỗ để ý? Đương nhiên là bắt được. Cái kia cảnh sát nói. Lại bổ sung một câu. Nói, bất quá hắn có thể cùng ngươi không giống với. Theo ta không giống với. Bớt lẹ đèo khe như mày đương nhiên chúng ta ở cô gái kia trên người lấy ra vân tay cùng bộ lông bắt được sau đó liền trực tiếp bước cùng cái kia cảnh sát nói ánh mắt mang theo sắc bén hướng phía hắn nhìn lại nói tiếp chúng ta sẽ để cho hắn thú nhận mọi người đến lúc đó một cái đều chạy không được cái này bỡ lẹ được trầm mặt lại tốt lắm đây là của ngươi này điện thoại di động đi về trước đi sẽ không gần nhất khả năng còn có thể gọi đến ngươi nói cái kia đưa tay quẳng cầm xuống đi sau đó vỗ vỗ cái mũ của hắn y vị thâm trường nhìn hắn một cái hướng phía đi ra bên ngoài cái này bỡ lẹ được thật chẳng lẽ không có giết người cô gái kia Bên kia, Phong thẩm vấn bên ngoài. Nhìn lấy cái này Bở Lệ đọng phản ứng, Lý Ngang khẽ nhíu mày. Vốn là hắn liền cho An Sương Lâm nói lưỡng trùng phương án. Một loại là dùng bức ảnh cố ý làm cho hắn chứng kiến, liền nói nữ hải bị giết, mà Bở Lệ đọng phản ứng không phải bối rối, mà là kinh ngạc. Sở dĩ chỉ có thể bắt đầu sử dụng đệ nhị bộ phương án, đó chính là nếu như cái này Bở Lệ được không có giết cô gái kia lời nói, liền nói mặt trên có vân tay cùng bộ lông các loại, khẳng định có thể trực tiếp điều tra ra. Đến lúc đó trực tiếp bắt. Vốn là Lý Ngang cảm thấy đệ một cái kỳ thực là đủ rồi. Một ngày làm cho hắn chứng kiến bức ảnh. Sau đó nói mặt trên có bộ lông. Hắn hốt hoẩn nói: "Vậy chứng Minh, người chính là hắn giết, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên dùng đến phương án thứ hai. Cái kia bắt đầu chẳng phải nói, cô bé này cũng chưa chết. Đây cũng là lý ngang nhất muốn thấy một loại kết quả. Những thứ kia nữ hải mặc dù có chút lê thảm, đem loại này mặc làm nam bằng hữu, nhưng là thành tựu một cái cơ quan nhân viên, là không thể có loại này mang theo chủ quan ý thức tâm tình ở bên trong, phàm là có thể tra được, coi như là cứu vãn một cái mạng. Sở dĩ cái này phương án thứ hai có thể dùng tới." Đối với bọn họ mà nói, là kết quả tốt nhất. Đi, chúng ta đi nghe lén thất. Liên tại Lý ngang nghi ngờ thời điểm, cái kia cảnh sát hướng phía bọn họ nói rằng, "Ân." Mấy người gật đầu, cùng hắn cùng nhau hướng phía nghe lén thất bên kia đi tới. Lần này cái kia bợ lẹ đập trên người đặt giam tinh khí cùng máy xác định vị trí, xem hắn sau khi đi ra, biết được một cái cho ai gọi điện thoại. Như vậy thì có thể đi qua định vị tìm được cái kia đầu sọ. Phương tổ trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mấy người mới vừa đi ra, đã nhìn thấy Phương Cẩn đang đứng ở cửa phòng thẩm vấn. Hướng phía cái kia rời đi ngoại tịch học sinh nhìn lại, chứng kiến hắn buổi ảnh, cao ngọc tài rất là kinh ngạc, đây không phải là khiến người ta đi đón sao? làm sao tiếp tới nơi này? lão cao, nghe thanh âm, phương cản xoay người lại, Cười hướng cao ngọc tài chào hỏi, lý ngang, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là chúng ta đốc sát tổ tổng tổ trưởng, phương cản vương tổ trưởng, cao ngọc tài đi tới phía sau, nhanh chóng giới thiệu với hắn cái này lý ngang, phương tổ trưởng tốt, ta là lý ngang, lý ngang nhanh chóng vươn tay ra, ân, người tốt, phương cản cùng lý ngang không sai biệt lắm, đều là người mặc cán bộ trang bị, bất quá. Lý Nhang thoạt nhìn lên so với hắn có khí chất hơn một ít, cũng càng giống như lãnh đạo. Phương tổ trưởng, ngài tại sao tới đây bên này? Chờ, các loại, hai người buông ra phía sau. Cao Ngọc Tài lúc này mới chen vào nói qua đây, cười hỏi, nghe nói các ngươi đều ở chỗ này, hiếu kỳ tới xem một chút. Phương Càn cười trả lời, ánh mắt nhưng ở trên người Lý Nhang quét mắt một lúc lâu. Đối với ánh mắt của hắn, Lý Nhang không tiêu ngạo không xiểm định, đứng thẳng tắp, thậm chí bởi vì đầu nguyên nhân còn mơ hồ đè ép hắn một đầu. Các ngươi bây giờ đi đâu đây? Chúng ta cùng đi gặp xem. Nhìn lấy nhiều người như vậy đều đâm ở chỗ này, Phương Càn lần nữa nói: "Đi ngay lên thất, mồi đã thả ra, hiện tại sẽ chở cá đã mắc câu." Cao Ngọc tài trả lời: "Vậy được, chúng ta cùng đi." Nói, Phương Càn làm cho tên kia cảnh sát dẫn đường, cùng nhau hướng phía nghe lén thất đi tới. Đi ở phía sau. Nhìn lấy cái này Phương Càn, Lý Ngang khẽ nhíu mày. Phương này càn thoạt nhìn vẫn là rất phù hợp một cái lãnh đạo cán bộ khí chất, mặc kệ nói là lời còn là thần tình, đều có một loại lão cán bộ khí chất cảm giác và sự hòa hợp cảm giác, chỉ là Lý Ngang rõ ràng, càng như vậy càng độ thì càng không thể phất lở. Hắn chính là muốn đi qua hắn khảo sát, mà Lý Ngang cũng không có giống như cùng với Cao Ngọc Tài thời điểm. Nói như vậy tùy ý dù sao đây chính là tổng tổ trưởng, còn là muốn thu liễm một chút, mà đối với Lý Ngang biểu hiện, Cao Ngọc Tài rất là thỏa mãn. May mà hắn không có cùng phương Càn đùa gì thế, không phải vậy cái này ấn tượng đầu tiên coi như là phá hủy. Rất nhanh, mấy người đi tới nghe lén trong phòng. Lúc này An Dương Lâm đang ở bên trong chỉ huy, chứng kiến bọn họ đến phía sau, cũng chỉ là tính cách tượng trưng hướng phía bọn họ phất phất tay, liên lần nữa đầu nhập trong công việc. An thúc làm sao rồi? hắn bắt đầu gọi điện thoại sao? Lý ngang đi tới bên người An Sương Lâm, nhẹ giọng hỏi. Không có nhanh như vậy, hắn mới vừa đi ra cục công an. An Sương Lâm nói, hướng phía trên màn ảnh chỉ chỉ, mặt trên một điểm sáng đang di động. Điểm sáng này chính là cái kia bợ lẽ hành động lộ tuyến. Lúc này bợ lẽ đèo đã đi ra cửa cục công an, cửa đến muôn khẩu phía sau, hắn lấy ra tay mình máy móc, nghỉ chân một hồi. cục trưởng, hắn không có gọi điện thoại, đang đợi xe taxi. Lúc này, trong ống nghe truyền đến cảnh sát thanh âm. "Anh, làm cho chúng ta cảnh sát xe taxi trực tiếp bên trên, những người khác cũng tốt, chớ làm mất." An Thương Lâm hướng phía bọn họ nói một tiếng. "Minh Bạch." Đối phương đáp lại một tiếng. Chỉ thấy một cái xe taxi hướng phía cái kia bờ lệ đèo tới gần. Cái kia bờ lệ đèo nhanh chóng ngăn cản một cái xe. "Ngồi lên." "Phút, tại sao muốn giết nàng a?" Ngồi lên xe sau đó, Bờ lệ đèo dùng một chút nện phía dưới đệm. Rất là buồn bực nói. Bất quá hắn dùng giống như ngoại ngữ. Có thể là cảm thấy người tài xế này nghe không hiểu âm mà cái kia cảnh sát ngụy trang tài xế. Cũng làm bộ một bộ nghe không hiểu dáng vẻ đưa điện thoại di động đưa tới, do hỏi, xin hỏi đi chỗ nào? Vi Vân Cung Thương Vụ cởi tờ vờ bờ lẹ đèo dùng nẹn đủ Vân Quốc ngữ hướng phía hắn nói rằng, tốt, tài xế kia gật đầu, chạy xe, mà bờ lẹ đèo ngồi ở chỗ kia, chăm tư cái gì? ngay sau đó, hắn mở xe ra chết cửa sổ, đưa điện thoại di động ném ra ngoài, không phải chính là hắn giết, hơn nữa cô gái này khả năng sẽ không chết. nghe trong xe taxi truyền tới thanh âm, đám người đại hỉ, cái này bờ lẹo được không có giết cô gái kia, vậy đã nói rõ, cô gái này còn sống, mà địa phương hắn muốn đi là một cái thương vụ cờ tờ vở, đám người suy đoán. Chương 952, không nghĩ tới còn bắt được cái cá lớn. Cô gái này khả năng bị hắn bán được cái này cờ tờ vở bên trong. Không nghĩ tới lại vẫn bắt được một cái cá lớn. Lúc này An Dương Lâm rất là hưng phấn. Hiện tại cơ bản có thể xác định, cái này ngoại tỉnh học sinh, ở tiểu trong rừng Tây đem cô gái kia hôn mê, sau đó đưa nàng bán được cờ tờ vở bên trong. Chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Những thứ kia người ngoại quốc, lợi dụng một ít nữ hải sùng dương mị ngoại tâm lý, lừa các nàng. Bởi vì thiếu tiền duyên cớ, sở dĩ bọn họ sẽ đem những cô bé này nhóm cho những thứ kia có giao dịch phi pháp địa điểm, mà những thứ kia không phải pháp trường sở. sẽ đem những thứ kia nữ hải rằn vật đến tiếp khách mới thôi. thậm chí khả năng dụng độc tới không chế. đương nhiên, cái này là bọn họ không muốn gặp nhất. dù sao ở vân quốc, độc vật này đã kích độ mạnh yếu, là toàn cầu đệ nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể mang độc tới vân quốc. mà cô gái kia nếu là thật bị như thế không chế, như vậy con cá cũng quá lớn. mọi người đi đầu một bước đi phi vân cung, nhanh. an xương lâm vội và nói, thu được. nghe hắn mà nói. Ý Hễ phục thường bọn tán cảnh, nhanh chóng hướng phía Phi Vân cung bên kia lái đi. Cái này bỡ lẹ đèo rất cẩn thận a, ngay cả điện thoại di động cũng không cần. An bài xong sau, An Sương Lâm nhìn lấy đã đình chỉ di động điện thoại di động định vị, không khỏi sắc mặt tâm trầm hẳn là không ngừng một cái. Lý Ngang cũng là sắc mặt có chút không tốt. Cái này bỡ lẹ được chẳng qua là một đệ tử mà thôi, thật không ngờ cẩn thận. Chỉ sợ hắn không phải chỉ đem một cái người đưa đến cái này cái gọi là bên trong Phi Vân cung, có thể đoán được là, nếu như đem cái chỗ này phá hủy, không biết có thể giải cứu nhiều thiếu nữ đứa bé. Tuy là ở lý ngang một ít trong ý thức, cô gái như thế thật không đáng giá đồng tình. dù sao cái nào cô gái đứng đắn sẽ tìm một mặt làm nam bằng hiu a tiểu lý đi điều tra một chút. mấy năm gần đây có hay không báo án mất tích. nghe lý ngang lời nói, an Sương lâm cũng rất giống nghĩ tới điều gì, hướng phía một cái cảnh sát nói rằng tốt. cái kia cảnh sát cũng nhanh chóng tra xét đứng lên. phi vân cung, ma đô một khu thương vụ cờ tờ vở lúc này cũng mở cửa. một dạng như vậy cờ tờ vở hơn 2 giờ chiều cũng lại bắt đầu. mấy người xuống tới sau đó, cũng là làm bộ tới chơi đùa khách hàng, hướng phía bên trong đi tới. ngài tốt. Mấy người trở ra. Một cái trước sân khấu hướng phía bọn họ chào hỏi. Mở bọc nhỏ. Tiến vào cảnh sát hướng phía trước cửa cái kia trước sân khấu nói rằng, "Tốt. Trước đó đại rất là nhanh chóng cho bọn hắn mở một gian phòng riêng, mang theo bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Ta đi đi nhà vệ sinh, các ngươi đi trước. Chờ ta một chút, ta cũng đi." Bọn họ lần này tổng cộng vào được 7 người. Những người khác lại là ở bên ngoài trong xe chờ. Bắt được thuê chung phòng tạm phía sau. Hai cái cảnh sát cũng tìm một cái cớ. Bắt đầu quan sát cái chỗ này tới. Bên kia, vì kéo dài thời gian mở ra xe taxi cảnh sát thả chậm tốc độ cái này bỡ lẽo đem điện thoại di động đều ném nhìn ra hắn rất cẩn thận mà cái kia cảnh sát coi như là lão du điều hơn nữa bây giờ còn là cái loại này chạm vạng tối giờ cao điểm cho nên bây giờ động tác chậm một chút cũng không cái gì nhanh lên một chút nhanh lên một chút nhìn lấy cái kia cảnh sát lái chậm như vậy bỡ lẽo rất là hấp tấp thúc giục một tiếng xe rất nhiều lạm không có cách nào mở mau cái kia cảnh sát giống như thực sự tài xế xe taxi giống nhau dùng mang theo ma đô phương ngôn khẩu vị vân quốc ngữ hướng phía hắn nói rằng hơi chút nhanh lên một chút vỡ lẽ đèo nhìn một chút qua lại không rất dòng xe cộ cũng là không có biện pháp lúc này xe sát thực nhiều hắn coi như như thế nào đi nữa thúc giục đều không hữu dụng nhưng là hắn bây giờ gấp ha trở tăng loại cảnh sát bên kia tra được cái gì tới hắn liền thực sự không có cách nào tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa đúng lúc này cái kia cảnh sát trong ống nghe truyền đến tiếng nhắc nhở nghe cái thanh âm này mở ra xe taxi cảnh sát vẫn như cũ bất động thanh sắc thế nhưng dưới chân lại rõ ràng bỏ thêm tốc độ tổng cộng năm khối rốt cuộc đi ngang qua thời gian nửa tiếng phía sau hắn đem bờ lẹo đẹo mang đến lúc đó thiếu trước lần sau cho ngươi lúc này bờ lẹo đẹo liền điện thoại di động của mình đều vứt nơi nào còn có tiền cho hắn lập tức liền muốn quỳ nợ. người tại sao như vậy ai ai ai a nhìn lấy xuống xe bờ lẹo đẹo. cái kia cảnh sát nhanh chóng dừng xe hướng phía hắn đuổi theo ta nói lần sau cho ngươi bờ lẹ đẹo hơi không kiên nhẫn hướng phía hắn quát không được ngay bây giờ trò, ta biết ngươi là ai a cái kia cảnh sát không thả thứ lôi kéo hắn chính là không thả người lúc này bờ lẹo lẹ đèo vốn là chỗ dạng tự nhiên không dám với hắn bắt đầu cái gì xung đột đến lúc đó một ngày lần nữa đưa tới cảnh sát hắn thì phiền thoái lập tức nói cái này dạng ngươi theo ta đi vào trung cầm được chưa hành cái kia cảnh sát gật đầu hắn muốn chính là cái này kết quả bây giờ lúc này chỉ dựa vào người ở bên trong có thể không làm được hắn cần muốn vào xem một chút cái này bỡn bợn đèo đến cùng đang cùng ai chắc đầu rất nhanh hai người tiến vào bên trong vào lưới hành động chứng kiến bọn họ đi sau khi đi vào bọn cán cảnh cũng nhanh chóng hành động mà cờ tở vừa mặt bọn cán cảnh cũng đều tìm mượn cớ đi ra đi nhà cầu, ánh mắt lại hướng phía bờ lẹo đeo nhìn trồng chọc đi qua, lão vương đâu, hắn ở nơi nào? Sau khi đi vào, bờ lẹo đeo đi tới trước sân khấu, hướng phía nàng hỏi, ở phía sau, nhìn lấy bờ lẹo, trước đó đài rất không có tỏ mò nói một tiếng, trong mắt đều mang một cỗ chán ghét, cho hắn 50 đồng tiền, làm cho hắn cút đi, bờ lẹo đeo lần nữa nói, hảo hảo hảo, cũng không biết vương ca nghĩ như thế nào, thứ nhất là đòi tiền, nghe hắn mà nói, cái kia trước sân khấu rất là không tình nguyện xuất ra năm đồng tiền tới, đưa cho cái kia cảnh sát. Cái kia cảnh sát cũng không ngắc ngác bản tiểu, cầm tiền đi ra ngoài. Cục trưởng, hắn tìm một cái họ Vương, có thể tra một chút. Sau khi ra ngoài, cái kia cảnh sát hướng phía trong ống nghe nói rằng, tra một chút Phi Vân cung cờ tờ vở không có họ Vương người phụ trách. An Sương Lâm vội vàng nói, tra được cục trưởng, bất quá không phải là người phụ trách. Rất nhanh, bọn cán cảnh liền tra được một cái tin tức, không phải là người phụ trách. An Sương Lâm sửng sốt. Đối với là bọn hắn đội trưởng an ninh, thế nhưng chắc là Phi Vân cung tay chân các loại. Cái kia cảnh sát hồi đáp, mình biết rồi. An Sương Lâm gật đầu. Nói tiếp, tiếp tục đinh tốt. Bên kia, Bỡ Lệ đột tiến nhập Phi Vân cung phía sau, liền hướng lấy ở chỗ sâu trong đi tới. Vừa đi, còn một bên hướng về sau xem, thoạt nhìn lên rất là cẩn thận dáng vẻ. Những thứ kia bọn cán cảnh vừa vặn từ Vệ đút cờ trở về, bởi vì trang sức nguyên nhân, bọn họ có thể từ thủy tinh trong gương chứng kiến hắn đi phương hướng. Chỉ thấy Bỡ Lệ được cửa đến môn khẩu phía sau, hướng phía một cái máy thu hình vị trí số tay. "Cục trưởng, cần hành động sao?" Ý phục thường hướng phía An Dương Lâm hỏi. "Tạm thời không cần, trên người hắn cũng có chúng ta giam tinh khí, trước nhìn nhìn hắn nói cái gì." An Sương Lâm cười nói, đây cũng là lý ngang ăn bài. Giang Thính Khí, đây là cái kia cảnh sát đang cho hắn buông tay còn thời điểm, nghĩ biện pháp phóng tới cái mũ của hắn bên trong. Lúc này hắn chỉ cần bắt đầu nói, liền có thể trực tiếp bắt được. Mà An Sương Lâm bây giờ muốn giống như, tốt nhất có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ điều tra ra, đem điều này cờ tờ vở mặt tội ác, toàn bộ cho một lưới bắt hết. Còn Ma Đô một cái lang lãng càn khôn, chương chín mươi hắn lại đem công lao nhường ra đi. Người tại sao cũng tới, không phải là không để cho người qua đây sao? Vỡ gậy đèo mới sau khi đi vào. Một thanh âm có chút tức giận vang lên. "Phút, vì sao, tại sao muốn giết nàng?" Thanh âm kia mới vừa nghĩ tới sau đó, liền nghe được Bở Lệ Đẹo giống to thanh âm vang lên. "Cái gì? Người nọ lăng một cái. Nói tiếp, cái gì giết nàng? Giết ai?" Rất rõ ràng, người nọ cũng không thể hiểu được Bở Lệ Đẹo nói ý tứ. "Ta mấy ngày trước đưa tới cô gái kia, các ngươi dụng độc khống chế nàng không phải tốt, tại sao còn muốn giết nàng?" Bở Lệ Đẹo như trước mang theo lửa giận, hướng phía hắn Quát. Quả nhiên có độc, làm cho tập độc cảnh nhanh chóng vào chỗ, lần này đã muốn đem bọn họ nhổ tận gốc. Nghe giam Thính Khí thanh âm bên trong, An Dương Lâm kinh hãi, ở Vân Quốc, độc tuyệt đối không thể có một chút, bất luận cái gì dám can đảm ở Vân Quốc ma túy hoặc kẻ nghi thuốc, hết thảy đều muốn nắm lên tới. Chút điểm này tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Đã liên hệ tập độc cảnh đồng chí, hiện tại đã hướng bên kia chạy. Một cái cảnh sát vội vàng nói, chuyện này đã biến đến càng lúc càng lớn, không nghĩ tới lại vẫn có thể đào ra như thế cái chuyện này tới. Lúc này An Dương Lâm có chút cảm kích nhìn Lý Nang, nếu như không phải hắn, có lẽ còn sẽ không tìm được chất độc này ổ chớ nóng ngửi bắt, xem bọn hắn còn có thể nói cái gì. Lý Nang dường như một cái lãnh đạo một dạng, rất là ung dung chỉ huy, thậm chí chính hắn đều quên. Mình bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cần nghiên cứu thêm xét đốc sát tổ thành viên mà thôi." Minh Bạch mà hắn mà nói, lại không có có một cái người cảm giác được không thích hợp. Dồn dập hồi đáp, nghe Lý Ngang lời nói, một bên Vương càn khẽ nhíu mày. Cái này tờ mờ giờ thật sự là một chừng mươi tiểu tử. Lúc này không có một chút hưng phấn không nói, ngược lại trầm tĩnh, thậm chí tại cấp những thứ kia bọn cán cảnh hạ mệnh lệnh. Hắn thật đúng là coi mình là lãnh đạo 827. Bất quá, cái này an bài một chút ma bệnh không có. Hiện tại khẳng định không thể chủ động xuất kích bọn họ còn muốn biết cô gái kia hạ lệ, thậm chí khả năng còn có thể đào ra nhiều thứ hơn đi ra. tiểu tử này, có chút để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. phương cẩn khoẹt miệng vung lên, nhìn về phía lý ngang thời điểm, cũng rốt cuộc mang theo ánh mắt tán thưởng. bỡ ngẽn đeo, ngươi đến cùng đang nói cái gì? cô gái kia bây giờ còn nốt tại phi vân sơn trang bên đó đây. ai nói cho ngươi biết ta giết nàng? lúc này nam tử kia ý thức được không thích hợp, hướng phía hắn nói rằng, bỡ ngẽn đeo, hắn ngây ngẩn cả người, vội vã nói, ngươi không có giết nàng. lời nói nhảm, lão tử không có chuyện gì giết nàng làm gì. Người nọ dường như ý thức được cái gì, Vội Văn nói, đúng rồi, ngươi đến cùng từ đâu tới tin tức? Ta mới từ Sở Cảnh sát phóng Xuất, bọn họ đã tìm được cô gái kia thi thể. Bỡn đều nói, mảnh địa thoáng váng ở giữa sân. Vội Văn nói, ta bị gạt. 20 người đại gia, nhanh, nhanh cho Phi Vân Sơn trang nơi đó gọi điện thoại. Nam tử kia vừa nghe hắn mới từ Sở Cảnh sát phóng Xuất, mắng to một tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hành động, còn không chờ hắn gọi thông điện thoại. Lý Nhang bên này thanh âm vang lên, Minh Bạch thu lưới, trong ống nghe đáp lại một tiếng, phanh ngay sau đó, phía ngoài cửa bị mảnh địa đá văng. Không được lúc đít, cảnh sát. Xông vào cảnh sát một tay cầm cùng với chính mình công phu làm bài, một tay đỡ thương. Lần hành động này rõ ràng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn hắn. Vốn là nghĩ lấy trực tiếp bắt liền được, nhưng là bây giờ vượt đầu chi phía sau, tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Ở Vân Quốc, Phan La gặp phải tình huống như vậy, bọn cán cảnh hết còn toàn bộ có thể cầm thương. Lúc này họng súng đen ngõng, cũng để cho bỡn lẽ hai người nhanh chóng ôm đầu ngồi sụp xuống, xuống. Chưa gọi thông điện thoại, con lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cục trưởng, bên này đã đã khống chế bọn họ đều không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá thuận lợi liền khống chế hai người kia nhanh chóng hướng phía bên kia nói rằng Tốt, phi vân sơn trang bên kia đi người sao an dương lâm quay đầu hướng phía một cái cảnh sát hỏi tập độc cảnh đã xuất động điện thoại của hắn không có đánh ra hẳn là tới cùng cái kia cảnh sát trả lời Tốt, lần này trực tiếp tận diệt an dương lâm đại hỉ không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy nói toàn thể thu lấy phi vân cung cờ tờ vừa lệnh cưỡng chế chỉnh đốn quan môn minh bạch một đám bọn cán cảnh dồn dập hành động kế tiếp chính là cả kết thúc công việc công tác An Sương Lâm cũng đem thai nghe để xuống, hướng phía Lý Nhang nhìn lại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là giúp ta đại mang. An Sương Lâm đi tới bên người Lý Nhang, nặng ngê đập phách bả vai hắn. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Lý Nhang biện pháp này, chẳng những tìm được rồi người kia mất tích nữ hải, còn moi ra một cái độc cổ lần này, nhưng là cái đại công tích, mà hết thể này công lao, dĩ nhiên là một cái sinh viên cho mình nghĩ ra được. Phải. Lý Nhang khiêm tốn gật đầu, hắn lúc này cũng âm thầm gọi ra một khẩu khí tới. Cô bé kia không chết là tốt rồi, mặt khác. Lần này có thể không đơn thuần là một cái độc ổ đơn giản như vậy, thậm chí còn liên lụy đến một cái dân cư mua bán hàng ổ hơn nữa còn là liên lụy đến ngoại tịch học sinh. Chuyện này một ngày nào, không biết có thể cứu vớt bao nhiêu người, nhất là trường học, cũng coi như cho bọn hắn đập một cái chuông báo động. Tiểu tử khiêm tốn là chuyện tốt nhỉ, bất quá cũng không có thể quá vu khiêm hư rồi, lần này ngươi tính đầu công, ha ha ha ha. An Dương Lâm tâm tình thật tốt. Lần này một ngày công bố ra, bọn họ Ma Đô thành phố cục công an hình tượng có thể đề cao không biết. Quốc dân bên kia cũng có thể tốt hơn thông báo. Mà đối với An Dương Lâm khách lịch lúc này lý ngang cũng chỉ là cười gật đầu không nói gì, gương mặt khiêm tốn màu sắc, không tiêu không nổi. đúng rồi, lần này ngươi nghĩ muốn cái gì, năng lực các loại đều sẽ thỏa mãn ngươi. nhìn lấy lý ngang dĩ nhiên cũng không có nói tới yêu cầu gì. an xương lâm cũng là nghi hoặc, lớn như vậy công lao, hắn hiện tại liền tiếu tiếu không nói lời nào. tiểu tử này, cần phải làm cho ta nói ra đúng không? nghĩ muốn cái gì? lý ngang sửng sốt, lại nói tiếp, hắn vẫn thật không nghĩ tới muốn cái gì. bất quá nếu an xương lâm nói như vậy, lý ngang nghĩ tới một cái rất tốt chủ ý lúc này mới nói, an thúc ta còn thực sự có một thỉnh cầu. Ồ, oh. nói một chút coi. An Dương Lâm hứng thú. Chỉ là Cao Ngọc Tài cùng Phương Càn lại khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, tuy là lần này quả thật có công, nhưng là nói tới yêu cầu gì liền không thích hợp a lấy An Dương Lâm tính cách. Thường cho nhất định sẽ cho hắn. Thì như tiền, thì như cẩm kỳ các loại cũng không thiếu được hắn. Nhưng là mình mở miệng muốn, cũng có chút không thích hợp. Phương Càn mới đối với Lý Nhang dâng lên một chút hảo cảm. Theo hắn vừa nói như vậy, nhất thời lại đánh xuống đi. Mà Cao Ngọc Tài dường như cũng phát hiện Phương Càn biểu tình có chút không đúng lắm. Vội vã nói, Lý Nhang là người nhóm phục vụ bản chính là chúng ta nên làm, muốn yêu cầu gì? Nói. Cao Ngọc Tài còn hướng lấy Lý Ngang ngay mắt, hy vọng hắn có thể minh bạch. Lý Ngang nơi nào không biết ý tứ của hắn? Bất quá yêu cầu này thật vẫn muốn. Cái này có thể quan hệ cùng với chính mình có thể hay không vào đốc sát tổ đâu. Lập tức nói, tổ trưởng, ta cái này lập được công, yếu điểm nhi yêu cầu không quá phần a. Cao Ngọc Tài, cái gia hỏa này, ta đều nói rõ ràng như vậy, làm sao còn phải a ngươi không kém này một ít công lao. Không sai không sai, lập được công làm sao có thể không đề cập tới chút yêu cầu. An Dương lâm ngược lại là rất tán thành Lý Ngang lời nói, cười đi tới bên người Cao Ngọc Tài, nói: có công không phải thưởng, cái này về sau ai còn lập công a? Ngươi nói là a? Trương Chín Mươi hắn lại đem công lao nhường ra đi. Nhưng là Cao Ngọc Tài rất là bất đắc dĩ, đây cũng không phải là cái này thưởng không phải phần thưởng vấn đề, đây là hắn có thể hay không vào đốc sát tổ vấn đề a cái này Phương Cản còn ở đây. Nếu như hắn không ở Lý Ngang nói thưởng cho hắn không có bất cứ vấn đề gì, cái này Phương Cản hắn quá quen thuộc, muốn vào đốc sát tổ, cái này trước tiên khảo sát chính là vấn đề nhân phẩm. Quả thật. Lý Ngang lần này lập được công muốn thưởng không gì đáng trách, thế nhưng hắn sợ Phương Càn biết hiểu lầm a cho là hắn là một chỉ vì cái trước mắt nhân, đến lúc đó chắc chắn sẽ không làm cho hắn vào đốc sát tổ đó a Cao Ngọc Tài có chút nóng nảy. Ánh mắt của hắn hướng phía Phương Càn nhìn sang. Lúc này Phương Càn sắc mặt bình tĩnh, dường như cũng không định nói gì, thế nhưng cũng không cười rung. chỉ là ánh mắt ở trên người Lý Ngang không ngừng viêu động. Tốt lắm Lý Ngang, đừng để ý tới hắn, nghĩ muốn cái gì, ngươi nói xem. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài cầm có chút nóng nảy dáng vẻ, An Xương Lâm nơi nào không biết, thế nhưng hắn hiện tại thực sự rất muốn thưởng cho Lý Ngang Dù sao hắn giúp mình yên tình lớn như vậy, không phải thưởng cho hắn, mình cũng không thể nào nói nổi a kỳ thực cũng không gì, ta chỉ muốn an thuốc đến lúc đó tuyên bố chuyện này thời điểm, có thể hay không mang ta lên nhóm đốc sát tổ." Lý Nang cười nói, "An Sương Lâm, 3, Cao Ngọc Tài, 3, Phương Cản, 3." Bọn họ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Nang, "Ngươi nói yêu cầu chính là cái này?" An Sương Lâm bội rối, "Hắn nhớ quá rất nhiều khả năng, lần này dù sao cũng là một đại công, nói thưởng cho hắn mấy vạn khối tiền đều là rất bình thường. Dù sao cái này dính rất quá nhiều thứ." sở dĩ Lý Ngang đòi tiền không chỗ nào chỉ trách nặng, mặt khác, hắn một cái sinh viên muốn tiền cũng là hợp lý nhất, mà An Hương Lâm cũng nghĩ tới hắn nhớ muốn thư tiến cử các loại, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Lý Ngang thân phận bây giờ còn chưa đi qua đâu, có lẽ hắn nhớ lấy có thể hay không lại tiến cử một lần, để cho mình tiến nhập đốc sát tổ, cái này cũng tương đối bình thường, dù sao hắn thoạt nhìn lên sát thực thật muốn tiến nhập đốc sát tổ, nhưng là hắn làm sao đều nghĩ tới, Lý Ngang nói ra yêu cầu dĩ nhiên là cái này, Lý Nhang có ý tứ là, chờ các loại chuyện này kết thúc để cho bọn họ đốc sát tổ cũng chia một ly công lao, chuyện này dây dưa mặt rất lớn. Thành Tự Ma đô thành phố cục công an cục trưởng, hắn nhất định phải đối mặt truyền thông tổ chức buổi họp báo tin tức mà nói chuyện này. đương nhiên, khi đó cũng chỉ là chính bản thân hắn. Mà Lý Ngang nghĩ là cái này buổi họp báo tin tức làm cho Cao Ngọc Tài cũng lên đi cùng nhau mở công khai. Bạn ý, hắn lại làm sao có thể không biết? Này rõ ràng chính là làm cho đốc sát cũng có thể ở đại chúng trước mặt để thăng độ tín nhiệm á tiểu tử này. Lý Nhang, ngươi nói cái gì? Liên tại An Sương Lâm không biết nói gì thời điểm. Lúc này. Phản ứng lại Cao Ngọc Tài hoàn hồn, trong mắt mang theo tinh quang hướng phía Lý Ngang hỏi: "Tổ trưởng, cái này dù sao cũng là chúng ta đốc Sát tổ cùng nhau phá hoạch, cũng không thể công lao không có chúng ta một phần a?" Lý Ngang cười nói: "Cái này?" Cao Ngọc Tài vui vẻ: "Tiểu tử này, chính mình thật không nhìn lầm người, a đốc Sát tổ đã vào ở Mado một tháng. Hiện tại Mado cũng có rất nhiều người đều biết đốc Sát tổ tồn tại. Thế nhưng, cho là bọn họ không có bất kỳ thành tựu, sở dĩ vẫn là bị sơ sót tồn tại." Lời nói khó nghe một chút nhỉ. Độc Sát tổ bên này, thậm chí ngay cả một chút dân chúng công tín độ đều không có bởi vì ngươi không có làm việc a không để cho quảng đại dân chúng chứng kiến ngươi công tích mà lý ngang yêu cầu này chính là đang để cho đốc sát tổ ở dân chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng làm cho dân chúng biết bọn họ đốc sát tổ cũng là đang vì ma đô dân chúng làm việc mà là là làm đại sự nhi tốt tốt ta liên tại mấy người đang khi nói chuyện lúc này vẫn không lên tiếng phương càn cười đã đi tới đi tới lý ngang phía sau người nặng nghe đập phách bả vai hắn nói hào tiểu tử phương tổ trưởng đây cũng không phải là ta một người công lao là mọi người chúng ta công lao lý ngang cười cười nói tiếp nếu là toàn thể công lao phần thưởng kia nên là của mọi người không phải tiểu tử ngươi là chuyên môn làm cho ta xem a phương càn cười nói thành ủy đốc sát tổ tổng tổ trưởng phương càn tự nhiên cũng không phải là một ngốc tử hắn nơi nào không biết lý ngang là ở làm cho hắn nhịn. mục đích đúng là hy vọng mình có thể tiến nhập đốc sát tổ đi qua lần này khảo sát tuy là minh bạch nhưng là phương càn sát thực không có chuyện gì để nói lý ngang cái ra hỏa này làm như vậy mình chính là không muốn để cho hắn vào cũng không phải vậy làm sao phục chúng chính là không nghĩ tới chính là chính mình vừa tới Hắn trước hết cho mình một hạ ma uy. Cái này thật đúng là là đầu một lần. Tổ trưởng lời nói này, Lý Ngang cười cười, nói tiếp, ta không phải muốn vào ta đốc sát tổ, làm người nhóm làm nhiều phục vụ nha. Hắn cũng không kiếm tốn. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hơn nữa Phương Cản cái này bắt đuổi hắn được cũng tốt. Mình bây giờ làm nhiều chuyện như vậy, hắn không tin chính mình không có bị để mắt tới. Chuyện trong công trường có chút rất khó nói. Thừa như lần này, Phương Cản nói thân phận của hắn không có đi qua. Phía sau chẳng lẽ không đúng có người ở châm ngòi thổi gió? hắn hiện tại nếu là không có một cái mạnh mẽ mà có lực chỗ dựa vững chắc, hắn làm chuyện gì cũng phải bó tay bó chân. ngược lại đốc sát tổ bên này, hắn có thể yên tâm to gan đi làm. sở dĩ hắn nhất định phải tiến nhập đốc sát tổ mới được. lão phương, ta dường như minh bạch lý ngang ý tứ. lúc này nghe đối thoại của bọn họ, an xương lâm rốt cuộc hậu chi hậu giáp minh bạch rồi cái gì? vừa rồi cao ngọc tại thời điểm nói lý ngang thân phận không có đi qua năm, ba chỉ sợ cũng là bởi vì phương càn cái này tổng đốc sát tổ trưởng. cái này lý ngang nghĩ lấy dùng cái phương thức này tới thu được phương càn tán thành chỉ là lúc này An Dương Lâm có chút tức giận Lý Ngang tốt như vậy một cái tiểu tử thân phận gì gì đó đều thông qua người còn méo không khô gì Lão Phương ngươi có muốn hay không Lý Ngang ta có thể kéo đến chúng ta thành phố cục công an An Dương Lâm treo gẹo nói đương nhiên hắn là nữa treo gẹo nếu như hắn thật không muốn Lý Ngang, An Dương Lâm không ngại chính mình đem Lý Ngang hợp nhất qua đây đi đi đi cùng ngươi có quan hệ gì gì ngươi để muốn nghe An Dương Lâm lời nói Phương Cần một đầu hất tuyến cái này An Dương Lâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không tốt lắm Chuyện bên này các ngươi xử lý là tốt rồi, chúng ta về trước đi. Lúc này Phương Cẩn đã lười lại nơi đây cùng An Sương Lâm tiếp tục dây dưa tiếp. Nói tiếp, Lão Cao, Lý Nhang, đi, theo ta trở về đốc sát tổ. Ai, được rồi. Lý Nhang đại hỉ. Đây là Phương Cẩn tán thành mình a thật tốt quá. Lần này mình hẳn là không có vấn đề gì. Mà Cao Ngọc Tài cũng lén lén dựng lên cho Lý Nhang một ngón tay cái. Chính mình vẫn là đánh giá quá thấp tên tiểu tử này. Cái này tùy cơ ứng biến năng lực, ngay cả mình đều không nghĩ đến. Cáo biệt An Sương Lâm, mấy người rất mau tới đến rồi trong xe. Lý Nang cũng ngồi xuống bên người Phương Càn. "Lý Nang thật sao?" Sau khi lên xe, Phương Càn hướng phía Lý Nang cười nói, "Giống như tổ trưởng." Lý Nang gật đầu, "Ân, không sai." Phương Càn gật đầu, nói tiếp, "Lần này ngươi làm rất tốt." "Bất quá." Phương tổ trưởng ngài nói, Lý Nang khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là triển khai nụ cười, lần nữa trả lời, "Bất quá khảo sát còn phải tiếp tục, có dám tiếp hay không chịu?" Phương Càn hướng phía hắn xem ra, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. "Chương 971, để cho ta cầm tiểu đao đi làm bá vương long." Phương Đầu Nhi, ngươi cái này còn muốn kiểm tra quan sát gì a? Phương Càn Lời nói không đợi Lý Nhang trước trả lời. Cao Ngọc Tài liền không nhịn được. Khá lắm. Lần này hắn chính là đem lớn như vậy công lao đều nhường cho toàn bộ đốc sát tổ. Cái này cũng chưa tính khảo sát kết thúc. Ngươi xem đều đem hải tử bức thành hình dáng ra sao. Hắn có thể mới chỉ có, chừng 20 tuổi a hơn nữa năng lực tuyệt đối có ai nhân phẩm này. Làm sao cũng không thể tính không tốt sao? Hắn cũng là vì vào đốc sát tổ mới chỉ có tỏ ra cái này tiểu tâm tư đó a cái này chẳng lẽ cũng khiến người phẩm không qua quan? Cao Ngọc Tài biết. Phương Càn cái này nhân loại khảo sát một người thời điểm, chú trọng nhất chính là nhân phẩm phương diện. Mà Lý Nhang vừa rồi tỏ ra cái kia tiểu tâm tư, cũng mệt mệt chỉ là muốn tiến nhập đốc sát tổ mà thôi. Cái này cũng không có thể phán định nhân phẩm của hắn không tốt. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Mà thì Phương Càn lại vẫn không buông tha hắn, điều này làm cho Cao Ngọc Tài cảm thấy, cái này Phương Càn chính là cố ý thiết cho Lý Nhang nướng cửa, hắn không sẽ là bị người thu mua a. Trong giây lát, Cao Ngọc Tài bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, cái này Lý Nhang làm tốt như vậy, Phương Càn vẫn không chịu buông tha hắn khả năng lớn nhất chính là hắn bị người làm áp lực chỉ là ngươi nhưng là đốc sát tổ tổng tổ trưởng ai có thể uy hiếp được ngươi a làm sao rồi lý ngang có dám hay không thử lại lần nữa xem đối với cao ngọc tài phiền muộn lúc này phương cản cũng không trả lời mà là tiếp tục hướng phía lý ngang nhìn lại phương tổ trưởng là dự định đang khảo sát năng lực của ta sao lý ngang không có trực tiếp trả lời ngươi hỏi cũng không tính khảo sát ta kỳ thực trong lòng ta ngươi đã thông qua phương cản cũng không có dấu diếm lý ngang phương pháp làm đã được đến hắn nhận đồng thế nhưng còn một chút cần khảo sát bất quá phương càng không nói ra là được, minh mạch rồi. Lý Nhang gật đầu, hắn không phải người ngu, lần này hắn nhớ khảo sát tuyệt đối là khác, mà không phải cao ngọc tài nghĩ vấn đề nhân phẩm. bất quá, hắn nhớ khảo sát chính mình cái gì chứ? Tổ trưởng, ngươi nói đi, ta tiếp thu lần thi này quan sát. Lý Nhang suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn tiếp thu. hắn muốn đi vào đốc sát tổ, nhất định phải qua hắn cửa này, đây là không có biện pháp. tốt 22, lần này ta qua tới, kỳ thực còn có mặt khác một nguyên nhân. phương càng gật đầu, bắt đầu nói, lần này hắn tới có hai cái mục đích một cái khảo sát lý ngang quốc gia thành lập bọn họ cái này đốc sát tổ ý nghĩa trọng đại Thành tựu đốc sát tổ tổng đốc sát hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận tuyệt không thể cho quốc gia bôi đen bây giờ trải qua chuyện này sau đó hắn cảm giác lý ngang đã hoàn toàn có tư cách tiến vào bọn họ đốc sát tổ sở duy cái này khảo sát kỳ thực có thể kết thúc thế nhưng hắn tới mục đích thứ hai chính là liên quan tới ma đô một cái tên là thiên lộc thực phẩm chuyện công xưởng cái này thiên lộc nhà xưởng làm ma đô một cái phi thường nổi danh xí nghiệp nhà xưởng hàm cái trên thị trường phần lớn thực phẩm nhỏ đến đồ ăn vặt quẹt tay, lớn đến sữa bột rượu đỏ. ở Ma đô nộp thuế cũng là nhà giàu. thế nhưng hiện tại kinh đô bên kia chiếm được rất nhiều liên quan tới cái này Thiên Lộc hãng tố cáo đưa tới bọn họ bên kia coi trọng, mà hắn cũng để cho Cao Ngọc Tài đi bãi phần quá, chỉ là thu hoạch quá nhỏ, bởi vì tố cáo giả lại không có quá nhiều chứng cứ, chứng cứ không đủ, thêm lên bọn họ đi thị sát cũng không có tìm được có thể chứng minh bọn họ xí nghiệp vi quy chuyện nhi, sở dĩ vẫn luôn không có cách nào đối với hắn hạ thủ, mà Lý Nhang năng lực phương cẩn là thấy qua, sở dĩ Phương tổ trưởng là dự định để cho ta thị sát cái này Tiên Lộc Sườn Thực Phẩm, Lý Nhang đã hiểu, lại là thị sát, bất quá hắn cũng có thể lý giải, tự mình tính là bởi vì thị sát thời điểm mới bị Cao Ngọc Tài coi trọng, Phương Càn Dường như có chút không coi trọng Cao Ngọc Tài thủ hạ năng lực, sở dĩ để cho mình đi thị sát một cái, xem bọn hắn những thứ này Tiên Lộc nhà sườn, đến cùng có cái gì, không vi quy địa phương, đối với ta chính là ý này, Phương Càn Dường một chút, sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp, bất quá lần này thị sát có thể sẽ có nguy hiểm, ngươi có sợ không, Lý Nhang thị sát một cái xưởng thực phẩm xí nghiệp còn có nguy hiểm lý ngang chân mày cao lại lão cao các ngươi góp nhặt cái này thiên lộc xí nghiệp bao nhiêu tài liệu phương càn hướng phía cao ngọc tài hỏi không nhiều lắm hơn nữa xem ra đều không phải là vi quy cái chủng loại kia cao ngọc tài lắc đầu rất là bất đắc dĩ cái công xưởng này chúng ta đi thăm viên quá bất kể là bảo an vẫn là công nhân có thể cung cấp cái gì cũng không nhiều lắm chúng ta cao ngọc tài thở dài nói tiếp hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng ở ẩn nút chúng ta lý nang thấy được chưa lần này thị sát độ khó có như cao không biết ngươi có hay không lòng tin này Phương Cẩn xoay đầu lại, hướng phía Lý Ngang hỏi lần nữa, lòng tin là có, nhưng là, Lý Ngang dừng một chút, lần nữa nói, "Phương tổ trưởng, người nói nguy hiểm, cái công xưởng này rõ ràng cho thấy làm chuẩn bị." Chút điểm này Lý Ngang có thể lý giải, thị sát gì gì đó ngược lại là không có gì. Lời nói khó nghe một chút nhi. cùng lắm thì nên cái gì đều không thị sát đi ra là được, nhưng là hắn nói nguy hiểm, Lý Ngang cần rõ ràng, bởi vì thị sát không có khả năng chỉ có hắn một cái người đi, hắn cần cam đoan đi theo chính mình cùng nhau người an toàn, bởi vì tố cáo giả đã chết hai người chúng ta hoài nghi cùng cái xí nghiệp này có quan hệ, phương cần mặt lạnh xuống, còn có chút phẫn nộ, cái gì? lý ngang kinh ngạc, tố cáo giả chết rồi, còn hai cái, hắn hiện tại đại khái hiểu phương cần nói ý tứ, xí nghiệp này sợ rằng xa xa không có ngoài mặt nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là, phương tổ trưởng, thân ta là nhân viên công vụ, lại là đốc sát tổ, bọn họ chẳng lẽ còn dám đụng đến ta? lý ngang lần nữa nói ra chính mình nghi ngờ, phải biết rằng, cái này tố cáo giả bị giết, có thể là bị phát hiện, thêm lên vấn đề thân phận, hay hoặc là những nguyên nhân khác mới đưa đến bị giết. Thế nhưng, chính mình là đốc sát tổ nhân, chính mình nếu như treo, cái kia đốc sát tổ còn không đem cái xí nghiệp này bay lên lộn trồng vó lên trời. Bọn họ sẽ không có gan này à? Rất khó nói. Phương Càn lắc đầu, nói tiếp, hai người kia đều là bị xe đụng chết, hơn nữa còn là rượu giá. Cái này, Lý Nang Minh bạch rồi. Bọn họ sát nhân gì gì đó, toàn bộ là ngoài sáng tới. Rượu giá chuyện này kỳ thực rất khó định nghĩa. Mấy năm gần đây, Vân Quốc đối với rượu giá quản khống là phi thường nghiêm khắc, hầu như đạt tới mọi người đều biết tình trạng. Đương nhiên, bị quá hóa liều uống rượu lái xe cũng có thế nhưng thiếu rất nhiều, nhưng là như trước còn có người như thế đi làm, trong đó là cố ý vẫn là vô tâm, cái này thì khó nói, sự tình tiệu này ngươi phòng đều phòng không được, thượn như chết hai cái này, Ngươi cũng không có pháp định nghĩa hắn là thật không nữa tính nữ sát, dù sao người giam lại hắn cũng sẽ không nói a thế, nhưng đốc sát tổ nhất định phải cẩn thận, dù sao cái này bên trong có chút đặc thù, không đề phòng không được, hơn nữa thị sát xí nghiệp cũng tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành, sở dĩ phương càn mới nói có thể sẽ có nguy hiểm, lúc này lý ngang có chút do dự. Chuyện này nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Tuy là hắn dám nói, Sĩ nghiệp này ngoài sáng tuyệt đối không dám động đến hắn, nhưng là ngầm ai cũng không nói được. Mặt khác, ta dự định để cho ngươi giả trang lãnh đạo thị sát, liên tại lý ngang thời điểm do dự. Phương Càn lần nữa nói, "Lý Ngang, ba, cái gì giả trang lãnh đạo? Người khác đều ngu, chẳng lẽ liền không thể cho mình một thân phận? Nếu như ngươi là thật lãnh đạo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thấy cái gì?" Chương 972, "Để cho ta cầm tiểu đao đi làm bá vương long." Phương Càn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, lần nữa nói, "Cái này?" Lý Ngang cau mày, Giả Trang lãnh đạo sát thực có thể phát hiện rất nhiều không có cách nào phát hiện chuyện này. Dù sao thật dưới sự lãnh đạo đi thị sát, khẳng định có người thông báo. Đến lúc đó bọn họ xí nghiệp cao tầng đến cái người, trực tiếp mang theo người đi xem. Khi đó Lý Ngang có thể vật nhìn, đều là người khác muốn cho hắn nhìn. Hắn chính là nghĩ thị sát đều thị sát không được cái gì đồ vật, nhưng là giả trang lãnh đạo. Phương tổ trưởng, nếu như ta là giả trang, trình độ nguy hiểm biết tăng vụ lên. Lý Ngang một đầu lắc chuyến nhìn lấy hắn. Hắn là muốn thông qua khảo sát. Thật không nghĩ lấy muốn bỏ bệnh a sợ gì ta mới nói, ngươi nhất định có tính nguy hiểm, đương nhiên ta không bắt buộc, ngươi tự lựa chọn. Phương Càn dừng một chút, nói tiếp, coi như ngươi không đi, ngươi bây giờ cũng là đốc sát tổ người. Nói, Phương Càn cũng không ở nhìn về phía Lý Nang, mà là đem cái quyền lựa chọn này giao cho chính hắn đi lựa chọn. Mặt khác, Phương Càn hiện tại đã cho Lý Nang một thân phận, đó chính là hắn đã bị nhận rồi. Chính là cái này sườn thực phẩm. Nói như thế nào đây? Xem như là một cái đầu danh trạng một dạng đồ đạc, chỉ cần mình thị sát thành công, khả năng liền trực tiếp thăng chức các loại. Mà đối với thăng chức gì gì đó, Lý Nang hiện tại đã không có hứng thú chỉ cần có thể làm người nhóm phục vụ, cái nào chức vị đều giống nhau. bất quá, phương tổ trưởng, ta muốn biết tố cáo nội dung là cái gì. lý ngang ngẩng đầu lên, hướng phía phương cần hỏi. thực phẩm chất phụ ra siêu tiêu, trí tử, thân thể khí quan bại hoại, đầu to hoa. phương cần nói một chút tố cáo nội dung. lý ngang chỉ là nghe, cũng cảm giác được bên trong không đơn giản. nhưng là, tổ trưởng, dĩ nhiên ngài cũng biết rồi có nhiều đồ như vậy, vì sao không phải trực tiếp làm cho thực phẩm an toàn cục đi thăm dò. lý ngang nghi hoặc nổi lên tới, những thứ này tố cáo đổ đặc biết sau đó. Có thể trực tiếp đi thăm dò a đem bọn họ hàng mẫu bắt được phòng thí nghiệm. Sau đó xét nghiệm không phải rồi hả? Cái này còn thị sát cái gì? Cầm rồi, toàn bộ phù hợp tiêu chuẩn. Phương Càn hồi đáp. Cái gì? Làm sao có khả năng? Lý Ngang bối rối. Khá lắm. Đều phù hợp tiêu chuẩn. Hắn cảm giác có chút bất khả tư nghị. Nếu như nhà xưởng trực tiếp cho bọn hắn, vậy khẳng định phù hợp tiêu chuẩn. Bọn họ có thể từ đó lừa gạt. Thế nhưng, đi trên thị trường mua a trên thị trường mua hắn cũng không thể còn phù hợp tiêu chuẩn a. Ta biết ngươi nghĩ gì. Phương Càn đại khái đoán được Lý Ngang ý tưởng nói tiếp thế nhưng ngươi cảm thấy phù hợp tiêu chuẩn liền nhất định có thể dùng ăn sao lý ngang hắn ngây ngẩn cả người đúng vậy nếu như mình nhớ không lầm đời trước một cái thực phẩm cũng là phù hợp tiêu chuẩn thế nhưng sau đó thì sao sau đó cho hấp thụ ánh sáng sau đó bọn họ mới biết được cái kia cái gọi là tiêu chuẩn căn bản là không thể ăn bên ngoài nguyên nhân căn bản là xí nghiệp đang trộm đổi khái niệm ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch lần này thị sát khó khăn a nhìn lấy lý ngang dáng vẻ trầm tư phương can lúc này mới cười nói minh bạch rồi lý ngang thở dài khá lắm như thế chơi đùa đúng không cái này tờ mờ giờ thật đúng là địa ngục cấp bậc khảo sát ta biết ta vì cái gì để cho ngươi giả trang lãnh đạo đi nhà xưởng thị sát sao lúc này phương càn cười hỏi cái này tiểu tử không biết lý ngang khẽ lắc đầu chẳng lẽ không đúng sợ tự xem không đến muốn xem sao là bởi vì phát sóng trực tiếp phương càn nói ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên ngoài phát sóng trực tiếp lý ngang có chút ngượng cái này cùng phát sóng trực tiếp có quan hệ gì đối với phát sóng trực tiếp phương càn suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái từ này dường như không phải như vậy thỏa đáng Lúc này mới nói bổ sung, không đúng, phải nói dư luận. Dư luận, Lý Nang là người. Lập tức nói, phương tổ trưởng ý của ngươi là nói, làm cho nhân dân dư luận đến bức lấy xí nghiệp chỉnh đốn và cải cách. Lý Nang rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn. Hiện tại cái xí nghiệp này làm gì đó, đều ở đây tiêu chuẩn bên trong. Thế nhưng, thực phẩm vật này kỳ thực có rất nhiều không xác định tính. Thì như, đại nhân ăn không có chuyện gì sửa bột, cho hải tử ăn sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà nhân gia nhà xưởng cũng có thể nói, ta cái này phù hợp quốc gia tiêu chuẩn, sở dĩ ngươi bắt người ta một chút biện pháp đều không có. Lúc này Lý ngang lại nhìn về phía Phương Càn thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này Phương Càn, là muốn cho chính mình làm một đại sự con A690 thậm chí khả năng cải biến toàn bộ vân quốc thực phẩm hành nghiệp, để cho mình đi chỉnh đốn cùng một lần nữa quy hoạch thực phẩm tiêu chuẩn. Nhưng là, hắn là không phải đem tự xem cũng quá lợi hại rồi. Chính mình liền một người bình thường á ngươi để cho ta cầm một cây tiểu đao, đi theo ba vương long đánh nhau. Lý ngang cảm giác Phương Càn điên rồi. Đốc sát tổ là của ngươi lợi kiếm, mặc kệ ngươi phát sinh cái gì, dù cho bị vật trần, độc sát tổ bên này cũng sẽ cho ngươi chỗ dựa. Đại khái là đoán được Lý Ngang lo lắng. Phương Càn lần nữa nói, "Cái này, tổ trưởng, ta có thể suy tính một chút sao?" Lý Ngang không gấp bằng lòng, "Chuyện này quá lớn, lớn đến liền Lý Ngang mình cũng không có lòng tin hoàn thành." "Đương nhiên." Phương Càn gật đầu, nói tiếp, "Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không muốn đi, ta sẽ không buộc ngươi." "Ừm." Lý Ngang gật đầu, rơi vào trong trầm tư. "Lý Ngang, làm sao rồi? Ngươi cùng Phương tổ trưởng nói như thế nào đây? Có thể đi vào đốc sát tổ sao?" "Rất nhanh." Xe đi tới đốc sát tổ dưới lầu. Nhìn lấy phương Cản cùng Cao Ngọc Tài hai người nói chuyện gì, Thô Vi đám người vây quanh, lắm mồm lắm miệng hỏi, "Không có?" Lý Nang lắc đầu. Hắn bây giờ còn đang do dự có muốn hay không đi cái kia xưởng thực phẩm thị sát, mà một khi thị sát, thân phận của hắn như trước nếu như giả trang, cho nên bây giờ vẫn không thể nói mình đã tiến nhập đốc sát tổ. À, nghe Lý Nang lời nói, lúc này mấy người đều bối rối. Lý Nang đám này thành phố cục công an ân tình lớn như vậy, thậm chí còn đem công lao cũng nhượng ra được, lại vẫn không cho đi qua. Cái kia Vương Cản tổ trưởng làm sao nghĩ? Dù cho cho một thực tập cũng được á người tổ trưởng này là không phải cố ý làm khó dễ. A, tức chết ta rồi. Tô Vi bấm eo thon nhỏ, vì Lý ngang bất bình dùn. Ta cảm giác lão Lý ứng nên bị bên trên một ít người nhà vào. Đối với, rất có thể, không phải vậy cái này phương tổ trưởng không có khả năng không tung cầu. Lão Lý làm nhiều như vậy chuyện này cũng không để cho quá, cũng không biết làm sao nghĩ. Chu Thạc ba người cũng là căm giận không ngớt. Bọn họ đều có thể thực tập. Lý ngang nhưng ngay cả một đứng đắn thân phận đều không có. Đây không phải là làm khó dễ là cái gì? Tốt lắm, đều đừng đoán, ngày hôm nay liền đến chỗ này a bởi vì ở trong xe nói với Lý Nhang rất nhiều Sở Dĩ Phương Càn Cao Ngọc Tài cũng không có ở bàn giao hắn cái gì bọn hắn bây giờ có thể bình thường trở về hơn nữa một ngày mệt nhọc Lý Nhang muốn trở về nằm một hồi hào hào suy tính một chút được rồi vậy trước tiên trở về a đám người cũng là bất đắc dĩ bây giờ lúc này cũng sát thực không có cần thiết ở lại chỗ này chờ các loại đúng lúc này Tô Vi bỗng nhiên gọi hắn lại làm sao vậy nhìn lấy Tô Vi vậy có chút câu nệ dáng vẻ bốn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía nàng xem đi cái kia cái kia Lý Nhang Tô Vi xoa xoa chính mình ý dựng, sắc mặt đỏ bừng hướng phía Lý ngang nhìn lại, nói: "Lý ngang, ngươi có thể nhà của ta ăn một bữa cơm sao?" Lý ngang: "Ba." Chu Thạc bọn họ: "Ba." Chương 981, ngươi tở mở giờ thật đáng chết ta. Gì? Lý ngang hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì bên trên nhà ngươi ăn cơm? Đồng dạng hoài nghi mình nghe lầm còn có Chu Thạc bọn họ. Tình huống gì đây là? Bọn họ tuy là tính toán đâu ra đấy đều biết Tô Vi bốn năm, nhưng là ở chung với nhau đồng thời xuất hiện cũng khó khăn lắm chỉ có hai ngày này a sở dĩ, ngươi muốn mời Lý ngang ăn cơm? Còn tơ mở giờ về nhà ăn. Ý gì? Thấy phụ mẫu. Cái kia, Ba ba ta muốn gặp ngươi một lần kia mà, làm cho ta đã nói với ngươi, chờ, các loại, thị sắt xong, để cho ngươi đem ngươi mang về ăn một bữa cơm. Tô Vi nói. Trên mặt ngày càng thông đỏ lên. Cả ngươi đều thấp kém tới đầu. Nghiệp cùng với chính mình ý sừng. Chứng kiến Tô Vi. Lúc này mấy người nơi nào còn không nhìn ra. Cái này Tô Vi là coi trọng Lý Ngang nữa à? Lúc này Chu Thạc mấy người nhìn nữa Lý Ngang thời điểm. Trong mắt mang theo hâm mộ và đố kỵ. Ngươi tờ mở giờ thật đáng chết ta lại bị bọn họ hoa khôi của ngành coi trọng. Mà lúc này Lý Nang lại khẽ nhíu mày. Tô Vi cô gái này sát thực còn rất hoạt bát sáng sủa, cũng tương đối ghét gác như kiểu chính là chính mình đối nàng không có cảm giác gì a bất quá, cha nàng hình như là khu trưởng a. Lý Nang suy nghĩ một chút, một cái khu trưởng phải gọi mình tới trong nhà ăn một bữa cơm, có lẽ có thể gặp vừa thấy. Cái khu vực này trưởng coi như là một cái bắp đùi cấp bậc, về sau chính mình khả năng cần dựa vào hắn một ít. Hơn nữa cha nàng cho Tô Vi gọi điện thoại nói, tự thành đốc sát tổ thành viên gì gì đó hắn vậy cũng giúp mình gì gì đó, đương nhiên, lý Ngang ý tưởng là phụ thân của nàng có thể là vì bang tô vi, mình cũng bất quá là tiện thể mà thôi. thế nhưng bất kể nói thế nào, cũng sát từ rút, là qua được cảm tạ một cái. nghĩ tới đây, lý Ngang lúc này mới nói, hành chu thạc, chúng ta đi khách sạn đổi bộ quần áo, cùng đi một chuyến. tô vi ba, chu thạc bọn họ ba, người nhà là thật ngốc hay là giả ngốc? người gia minh rõ ràng chỉ là mời người một cái người mà thôi, còn cùng đi, bọn họ vẫn biết chính mình nước bằng thẳng, cái kia khu trưởng cũng không khả năng mời chính mình. Hơn nữa nhìn Tô Vi bộ dạng, cũng biết nàng chính là mời Lý Ngang một cái người đi. Lập tức nói, "Lý Ngang, chính ngươi đi là được, chúng ta còn có chuyện." "Đúng đúng đúng, chúng ta có chuyện gì? Chính ngươi đi thôi." Ba người ngược lại là tứ thời. Hơn nữa chứng kiến Tô Vi cái kia đỏ mặt bộ dạng, bọn họ không lốc, làm sao có khả năng không nhìn ra. "Cái này dạng a?" Lý Ngang gật đầu, lại nói tiếp, "Người tuổi trẻ bây giờ chơi đùa vài thứ kia, hắn thực sự chơi đùa không đi xuống, chủ yếu vẫn là trong đầu già rồi." Lúc này mới nói, "Vậy được, Tô Vi ngươi đợi ta đi thay quần áo a." cũng không thể mặc cái này sao một thân đi gặp phụ thân ngươi hành nghe lý ngang lời nói tô vi nhanh chóng gật đầu nàng còn sợ lý ngang không đáp ứng đâu dù sao cùng nhau thị sát lâu như vậy hắn dường như đều không có quá mức mở mắt xem qua chính mình đây cũng là tô vi lần đầu tiên đối với mình dung miệng không phải tự tin bất quá bây giờ lý ngang đồng ý là tốt rồi rốt cuộc có thể mang về cái kia đi ta đi chung với ngươi khách sạn tô vi chỉnh sửa một chút tâm tình đi tới bên người lý ngang nhẹ nhàng khoát qua cổ tay của hắn lý ngang ba cái này tiểu nha đầu như thế chủ động Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lần đầu tiên nói đùa nàng thời điểm, nàng còn méo chính mình lỗ hai kia mà. Quả nhiên bây giờ nữ hải đều tương đối mở ra. Lý Nang cũng không để ý ngược lại Tô Vi y phục gì gì đó, cũng ở đó cái trong tân quán, lập tức cũng là hướng phía bên kia đi tới. Nhìn lấy Tô Vi chủ động kéo Lý Nang cánh tay. Chu Thạc bọn họ ước ao tê dại rồi. Cái này Lý Nang, liên một cái thị sát mà thôi. Làm sao lại may mắn một đời rồi hả? Thật đáng chết ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn lấy hai người đi ở phía trước, Mạnh Phạm rất lạ bất đắc dĩ hỏi, "Dì làm sao bây giờ?" chúng ta cũng đi a, chu thạc không vui nói, chúng ta cũng đi, mạnh phong cùng trần vũ ngây ngẩn cả người, chúng ta đi làm gì à, làm bóng đèn à, ngươi không phải là muốn ăn mặc cái này thân biết trường họ ga, chu thạc một đầu hất tuyến, bọn họ bây giờ còn ăn mặc cán bộ phục đâu, cái này một thân trở về, đến lúc đó không phải hiểu lầm a, Ngậy. được rồi, tuy là rất không muốn đi làm cái đèn điện này ngầm, thế nhưng không có biện pháp, Ý y phục cuối cũng vẫn phải đổi, lập tức cũng là đi theo, lý ngang tiểu tử này nữ nhân duyên còn rất tốt ngày tại lúc đó, đốc sát tổ trên lầu. Nhìn lấy Lý Nang rời đi bối ảnh, Phương Cản bưng ly nước, đứng ở bên cửa sổ vừa cười vừa nói: "Cái kia là khu trưởng nữ nhi." Cao Ngọc Tài cười cười trả lời một tiếng, đem la trả phóng tới chính mình ly từ bên trong, rót vào nước sôi. "Gì?" Phương Cản hơi kém không có một ngụm thủy phun ra ngoài. "Khu trưởng nữ nhi?" Đầu vông, "Tô Vân Sơn ngươi biết chưa, đây chính là hắn thiên kim." Cao Ngọc Tài cười nói, "Cái này Tô vi hắn là điều tra qua. Sau lại thư tiến cử cái này cũng là hắn cùng Tô Vân Sơn cùng nhau làm cho, đều là quan viên." Nghĩ đến Phương Cản cũng có thể nhận thức Tô Vân Sơn mới đúng khá lắm, tiểu tử này, Phương Càn đều không biết nên lý ngang cái gì tốt. Cái gia hỏa này mị lực lớn như vậy. Khu trưởng nữ Nhi cũng giáng âm, Tô Vân Sơn tên kia có thể cam lòng cho đem mình nữ Nhi cho hắn. A được rồi lão Cao, cái này lý ngang thân thế bối cảnh ngươi cha xét ta, nói như thế nào? Lúc này, Phương Càn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía Cao Ngọc Tài hỏi, "Thẩm trai chính trị qua, chính là một cái phổ thông nhà nông hải tử, không có bối cảnh gì, phụ mẫu là nông dân công." Cao Ngọc Tài nhấp một miếng trà, đem la trà thổ nuốt ở trong chăn, hồi đáp, "Nhà nông hải tử?" Phương Càn sử sốt cái này trang bị lãnh đạo trang bị giống như vậy, ngươi quản đây là nhà nông hải tử, làm sao cảm giác cái gia hỏa này làm lãnh đạo cũng là mấy thập niên cảm giác? đúng là nhà nông hải tử, lúc đó ta theo lão an biết chuyện này thời điểm, cũng là hoảng sợ không được. cao ngọc tài cười ha ha, tiếp tục nói, ai có thể nghĩ tới một cái nhà nông hải tử, có thể đem lãnh đạo trang bị giống như vậy? cái này, phương cản trầm mặt lại, ánh mắt lần nữa hướng phía lý ngang phương hướng ly khai nhìn lại, rơi vào trầm tư, xác thực, cái này một cái nhà nông hải tử, làm sao lại có như thế khí chất? Còn đem một cái lãnh đạo trang bị như thế hữu mô hữu dạng, thực sự là không đơn giản a nói lên cái này. Liên tại phương Càn xứng sở thời điểm. Lúc này, Cao Ngọc Tài bỗng nhiên nói, "Đầu đông, ngươi nhất định phải làm cho hắn mạo hiểm như vậy sao? Muốn không hay là ta đi thôi?" Cao Ngọc Tài vẫn là rất tiếc tài. Chính mình cái mạng già này ném cũng liền ném, nhưng là Lý Ngang còn trẻ, hắn còn có tiền trình thật tốt. Lần này thực phẩm nhà máy thị sát điều nghiên, nhìn như không có cái gì phong hiểm. Kỳ thực bên trong quần quần sóng ngầm, hắn thật không muốn cho hắn tới mạo hiểm như vậy. "Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ?" Phương Càn lập đầu tiếp tục nói, người ta đều già rồi, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Phương Càn cảm thán một tiếng. Nói tiếp, ta hiện tại thật coi trọng cái này tiểu gia hỏa, nếu như hắn có thể đem lần này thực phẩm chuyện công xưởng giải quyết hết, ta dự định làm cho hắn đảm nhiệm một cái đốc sát tổ tổ trưởng. Cái gì? Cao Ngọc Tài kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin hướng phía hắn nhìn lại. Hắn mới, chỉ có hơn 20 tuổi a, ngươi làm cho hắn gánh nhâm đốc quan sát tổ tổ trưởng. Cái này tuổi hạ nhân có thể chịu phục sao? Chúng ta cái này đốc sát, dựa vào chúng ta loại này lão nhân không được. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Phương Càn đã đi tới ngồi ở bên người của hắn, nói: "Tư tưởng của chúng ta đã theo không kịp, bây giờ là thời điểm làm cho tân nhân nhiều hơn triển lộ một ít tài hoa." Chương 982, ngươi tờ mờ giờ thật đáng chết a." Nói, Phương Càn đứng dậy, chỉ chỉ trên bàn văn kiện, nói: "Những thứ này là ngươi một tháng điều nghiên a?" Ân, một tháng điều nghiên, cơ bản không có cái gì quá thứ hữu dụng." Cao Ngọc Tài gật đầu, hắn nơi nào không biết Phương Càn muốn nói cái gì, tại chính mình chỉ vung xuống, thời gian một tháng, còn không có lý ngang chuyến này thị sát phát hiện đồ vật nhiều, lại nói tiếp thật là có chút xấu hổ. Lão Cao có đôi khi chúng ta phải chịu thua a. Phương Càn vỗ vỗ bả vai Cao Ngọc Tài. Nói tiếp, chúng ta chỉ làm một ít quyết sách là được, nên buông tay cho bọn hắn những người tuổi trẻ này. Ân, ta biết. Cao Ngọc Tài gật đầu. rơi vào trong trầm tư. Hiện ở dưới tay hắn nhiều người như vậy, thời gian một tháng đều không có làm ra chút thành tích tới. Thanh Tự tổ trưởng Cao Ngọc Tài kỳ thực còn rất xấu hổ. Chính như Phương Càn nói như vậy, là thời điểm cho thanh niên nhân một chút cơ hội. Chỉ là, Đầu Đông, ngươi nói, có thể đồng ý lần này thị sát sao? Cao Ngọc Tài hiện tại có điểm mà lo lắng. Lo lắng Lý Nang lại bởi vì nguy hiểm, Sở dĩ không muốn đi thị sát. "Sẽ không, hắn khẳng định sẽ đồng ý." Phương Càn cười một cái nói. "Ồ, Phương Đầu Nhi làm sao tự tin như vậy?" Cao Ngọc Tài hứng thú. Hắn cùng Lý Nang tiếp xúc nhiều như vậy, hắn đều không nắm chắc xác định Lý Nang sẽ đồng ý cái này, Phương Càn tại sao có thể xác định như vậy? Không có khác, cái này tiểu gia hỏa đối với quyền lợi tương đối khát vọng, hắn vậy cũng minh bạch ý của ta. Phương Càn lần nữa hướng phía bên cửa sổ nhìn lại. Lúc này Lý Nang đã biến mất ở nhìn giá cung trung. Cái này tiểu gia hỏa thậm chí đem lấy được công lao đều nhường cho đốc sát tổ nhìn ra hắn đối với vào đốc sát tổ khát vọng, mà bây giờ đốc sát tổ vẫn là rất thiếu nhân tài, người như hắn, Hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có thể thành châu đáo. Sở Dĩ Phương càng cảm thấy, hắn đáp ứng khả năng tính là phi thường lớn. Dù sao thiếu niên nhiệt huyết vẫn còn ở chính là một chút nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm lợi nói, làm sao có thể tiến nhập bọn họ đốc sát tổ? Bọn họ mặc dù không nói là trên mũi dao liếm huyết, cũng sẽ đắc tội rất lớn một nhóm người. Nếu như không có như vậy rất ngộ, như vậy hắn lại không thể có tấn thăng không gian. Cái này kỳ thực cũng là Phương Càn đối với khảo nghiệm của hắn một trong. Lý Nang. Ngươi đổi xong chưa a? Trong tân quán. Tô Vi chờ ở bên ngoài lấy. Dù sao bốn cái đại lao ra nhóm ở nàng cũng không tiện vào. Chỉ là chờ ở bên ngoài có chút nóng nảy. Tới tới. Cái này Tô Vi, thực sự là một chút cũng không thể chờ, các loại. Nói nữ hải tử cái này trang điểm thời gian dài như vậy. Bọn họ cũng chờ được rồi. Điều này làm cho bọn nàng, nàng chờ cái gần 10 phút gấp như vậy thúc dục. Các ngươi thật không đi. Thay quần áo xong, Lý nang hướng phía Chu Thạc bọn họ nhìn lại. Hỏi lần nữa, đi làm gì? Làm bóng đèn. Chu Thạc không vui nói. Nhân gia chỉ mời ngươi được rồi. Ngươi để cho chúng ta đi coi là một chuyện gì ai chúng ta cũng không muốn lại một bên ăn thức ăn cho chó. Lý ngang, ba, Các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta theo tô vi nhận biết hai ngày mà thôi được rồi. Lý ngang không biết nói gì nói rằng. Các ngươi nghĩ cái nào đi. Cái này nhận thức hai ngày nhân. Làm sao có khả năng có tình cảm gì các loại. Còn tờ mở giờ bóng đèn. Lý ngang, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc ca. Nhìn lấy Lý ngang như vậy. Mấy người rất là bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Trong mắt đều là ưu án. Ý gì? Lý có chút một L cảm người cái này gì nhãn thần A auto đối với ngươi có ý tứ ngươi không nhìn ra." Chu Thạc lần nữa nói, "Hắc, không thể nào. Lý Nang tuy là có loại này cảm giác, nhưng là bọn họ dù sao nhận thức thời gian quá ngắn, Hai ngày ai? Cái nào nữ hài biết trong thời gian ngắn như vậy thích một người nam nhân a có khả năng này sao? Ha ha, trang bị, ngươi tiếp tục trang." Nhìn lấy Lý Nang như vậy, ba người bọn hắn đều không thèm để ý hắn, chỉ thấy Chu Thạc nói, "Đúng rồi, mấy cái ca môn một hồi đi chỗ nào? Đương nhiên là chúc mừng một chút, ta biết rõ một cái quán đồ nướng tạt cá ngon, còn tiền nghi." "Thiên hay dạ?" Cái kia phải đi nếm thử. Cũng không phải là, chúng ta hiện tại nhưng là thực tập đốc sát tổ thành viên đâu. Đó là nhất định phải chúc mừng một cái. Ba người bắt đầu lắm mồm lắm miệng nói. Còn ta đâu? Lý Ngang hướng phía bọn họ hỏi thăm một tiếng. Thế nhưng, không ai phản ứng đến hắn. Điều này làm cho Lý Ngang rất là phiền muộn. Hắn hiện tại có chút do dự muốn không muốn đi một chuyến. Dù sao một phần vạn cái này Tô Vi thật đối với mình có cái gì ý đồ không an phận. Chính mình cái này, hắn thực sự đối với Tô Vi không có ý đồ đặc biệt a, bất quá không có biện pháp. Bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn. Vang lòng đều đáp ứng rồi. Chỉ có thể đi. Một hồi các ngươi đem tiền phòng kết thúc một cái, ta đi trước. Thấy ba người không để ý chính mình, Lý ngang nói một tiếng, rời khỏi phòng. Ba người, bốn, hảo hảo hảo, như thế chơi đùa đúng không? Ngươi đi tặng gái, để cho chúng ta cho ngươi kết thúc tiền phòng, kéo kẹt, còn không chờ bọn hắn ba cái muốn nói gì thời điểm. Lý ngang đã mở cửa ra, lúc này Tô Vi cũng ăn mặc tịnh lệ quần dài chợ ở bên ngoài, trên mặt cũng hóa thành đồ trang sức trang nhã, nơi nào còn có cái kia thoạt nhìn lên giỏi giang nữ trợ thủ bộ dáng. chứng kiến Lý Nang sau khi ra ngoài, Tô Vi sắc mặt xoát một cái đỏ lên. Lý ngang bản thân vóc dáng coi như cao, dáng dấp cũng thật đẹp trai khí. Hiện tại đổi về vốn có trang phục, nơi nào còn có cái kia một bộ lao cán bộ dáng vẻ. Thoạt thoạt, tốt, đẹp trai sinh viên. Nhìn lấy Lý ngang, Tô Vi trong mắt mang theo không rõ tiêu ý làm sao vậy? Nhìn lấy Tô Vi đưa tới ánh mắt, Lý ngang nhẹ giọng hỏi, "Áo?" Tô Vi nhắc nhở một tiếng, "Áo." Lý ngang nhìn một chút chính mình y lĩnh, nguyên lai là mặc quá mau, áo vẫn còn ở bên trong. Lập tức liền muốn đi làm, "Ta làm cho ngươi đem." Nhìn lấy Lý ngang cái kia bộ thủ ổn cấp dáng vẻ, Tô Vi đỏ mặt, đem cổ áo của nàng lật lên, lại lần nữa đem y phục của nàng chỉnh sửa một chút, lúc này mới thỏa mãn, cảm giác kia thật giống như thê tử cùng trượng phu chỉnh lý quần áo rẻ chà vu, làm cho lý nang đều có chút không phải tự nhiên đứng lên. Chu Thạc, Mạnh Phàm, Trần Vũ, chúng ta đi. Sửa sang xong sau đó, Tô Vi hướng phía Chu Thạc bọn họ xua tay, "Ân, gặp lại." Ba người vẫy tay, chỉ thấy Tô Vi lúc này mới lôi kéo Lý Nang hướng phía đi ra bên ngoài. Cái này tờ mờ giờ là chúng ta khoa học xã hội hệ hoa khôi của ngành. Chờ, các loại, hai người sau khi rời đi, Chu Thạc bọn họ lúc này mới phản ứng lại, hướng phía lẫn nhau nói rằng: "Mã Đức, vì sao nàng có thể như thế hiền lành? Lý Ngang cái gia hỏa này, thật đáng chết ta, đột mờ giờ. Tất cả mọi người đơn tốt tốt, dựa vào cái gì hắn tìm được bạn gái trước, còn đem ta sao khoa học xã hội hệ duy nhất hoa khôi của ngành cho câu lấy mang đi mất. Tức chết ta rồi, chẳng lẽ ta không so Lý Ngang tên kia đẹp trai không? Ngươi thật đúng là không có." Ba người ở trong phòng bị khóc sói chu lên. Dù sao mọi người đều là một cái tốt xá, vốn là mọi người đều là đồng thân. Lý Ngang cái gia hỏa này dĩ nhiên tìm được bạn gái, tìm được nữ bằng hữu liền tính vẫn là hoa khôi của ngành, hoa khôi của ngành liền Tính Long, còn T M R là khu trưởng nữ nhi, bọn họ vẫn còn ở thực tập dễ rồi đâu, hắn muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong, thanh tiêu hào huynh đệ bọn họ, chứng kiến Lý Nhang cái kia dáng vẻ hạnh phúc, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Ngày hôm nay ta muốn ăn thập phần nướng thận, đều T M R đừng cản ta. Chu thạc Quán hận nói, Trần Vũ mạnh phàm, 4. chương chín mươi đây là mang ta gặp gia trưởng rồi hả? Bạn già, Tiểu Vi muốn trở về, Ma Đồ Lĩnh sơn gia trúc viện, Thô Vân Sơn sau khi trở về, nhanh chóng hướng phía trương tố nói rằng. Lý nang tiểu tử kia tới sao? Lúc này Trương Tố vây quanh khăn quàng cổ, cầm trong tay mồi xúc, vội vang từ chủ phòng đi ra hỏi. Mang đến, ngày hôm nay nhiều xảo mấy cái thức ăn ngon. Tô Vân Sơn nói, Đông nhiên nghĩ tới điều gì?" Vội vàng nói, "Đúng rồi, đem ta chân tảng cái kia hảo tiểu lấy ra, ta hôm nay cùng hắn uống một chén." "Ngươi vậy coi như cái gì tốt rượu, ngươi từng có hảo tiểu sao ngươi?" Nghe hắn mà nói, Trương Tố gương mặt toán giận màu sắc, nhân gia làm lãnh đạo, không phải các loại thuốc lá ngon hảo tiểu. Tô Vân Sơn khhen ngược, "Đường đường một cái khu trưởng, cái gọi là hảo tiểu lại còn là cái loại này rượu ngon, rượu kia mới chỉ có bao nhiêu một chai, chọn một trăm cối đại dương, cái này cũng có thể tính hảo tiểu, ta vậy cũng chân tàng biết bao năm, chính tông lương thực rượu, ta lão gia bên kia cũng đều uống cái này, nhìn lấy trương tố oán trách dáng vẻ, tô vân sơn không vui, dạng gì rượu mới tính hảo tiểu, mao đài ngũ lương dịch, đó là ta có thể uống sao, chính mình dù sao cũng là một cái khu trưởng, nếu như để người ta biết chính mình uống mao đài gì gì đó, vậy mình liền thật là không có tham cũng tham, tuyệt không thể phạm loại sai lầm này, hảo hảo hảo. Ngươi nói đều có lý xong chưa? Trương Tố cũng lười với hắn đánh lánh. Nàng như thế nào không biết Tô Vân Sơn? Cái này nhân loại cái gì cũng tốt, chính là một chút lễ cũng không chịu thu. Nói là sợ phạm sai lầm, bất quá cũng chính là hắn thủ vững, mới để cho hắn cái khu vực này dài một một mạch chịu đến coi trọng. Dù sao hiện tại cũng không phải là trước kia, từ lần trước đốc sát sau đó, không biết lại có bao nhiêu người xuống ngựa. Hắn Tô Vân Sơn còn có thể nơi đây cùng cùng nhau ăn cơm. Trương Tố kỳ thực cũng thấy đủ. Nhanh, lại toán dận, làm nhanh lên tốt một chút ăn, một hồi người nên đến, đến rồi. Tô Vân Sơn cười nói: biết còn không qua đây giúp ta một tay, trương Tô trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, hảo hảo hảo, ta mang được rồi đem, tô vân sơn bất giác dĩ, còn không có ngồi xuống, toạ hạ liền hướng lấy chủ phòng đi tới, lý ngang ngươi làm cái gì a, trên đường, lý ngang đi tới tiện lợi đĩa bên trong, dự định mua chút lễ vật, dù sao lần đầu tiên đi, không phải mua vài món đồ cũng không thích hợp, này một ít đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn hiểu, nhưng là tô vi không vui, phụ thân của nàng có thể chưa từng có thu lễ nạp thái, đây không phải là làm cho hắn phạm sai lầm nha, lập tức liền muốn ngăn cản. Tô Vi, ta lần đầu tiên tới thấy bá phụ bá mẫu, ta cuối cùng không thể tay không à, cái này giống như nói sao?" Thấy Tô Vi vẫn còn ở ngăn cản, 503 Lý ngang dở khóc dở cười, hắn liền mua một chút quả nhỏ, giống như sữa bỏ rọ trái cây gì gì đó. Đắt tiền đồ đạc hắn cũng mua không được a lại nói, coi như hắn là một cái khu trưởng, cũng không thể liền này một ít lễ cũng không thể thu a không được, ta từ nhỏ đến lớn sẽ không thấy ta bà thu lễ nạp thái. Tô Vi còn không chịu làm cho. Nhà của nàng giáo chính là không cho phép kiểm chế bất kỳ lễ vật. Sở dĩ Tô Vi mới chỉ có, như vậy ngăn cản ta đây không đi, thấy tô vi như vậy ngăn cản, lý ngang có chút tức giận đứng lên, chủ yếu là, tay không đi hắn thực sự không hảo ý sợ tèm cửa, tô vi ba, lý ngang ta ba rất thanh liêm, là không có khả năng để cho ngươi tặng quà, ngươi chợt nghe ta à? tô vi lần nữa khuyên, nàng thật vất vả đem lý ngang mang tới, đây nếu là không đi lên, nàng nhiều xấu hổ a tô vi, cái này dạng, ta liền mua một giường sữa bò cùng một cái giỏ trái cây, cái này được chưa? chính là mặt trên tới cha, cũng không khả năng cái này chút đồ vật đều nhường có a? lý ngang có chút dở khóc dở cười. Cái này Tô Vi cũng quá nhạy cảm. Cái này. Được rồi. Thấy mình không tranh hơn Lý Ngang, Tô Vi cũng đành phải thôi. Nàng thật đúng là sợ Lý Ngang không đi lên. Lão bản, còn gì nữa không? Tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 201, cho người lau số 0. Dẻ sơ, cảm ơn lão bản. Sau khi trả tiền, Tô Vi lúc này mới âm thầm gọi ra một khẩu khí tới. Nàng là thật sợ Lý Ngang mua cái gì vật phẩm quý trọng mang lên đi. Nếu như hắn thật mua, phòng trưởng Tô Vân Sơn cũng nhất định sẽ nhìn xuống Lý Ngang một con. Dù sao cha nàng ghét nhất như vậy nhân, chỉ là Tô Vi không nghĩ tới là lý ngang chính là muốn mua những thứ kia đắt tiền đồ đạc. Hắn cũng không số tiền kia a hắn một đệ tử. Cái này 200 khối hoa một cái. Chính mình cái này nguyện phải túng quấn một ít. Ăn hai ngày phao diện. Tới, ta tới cầm đem. Chờ, các loại, sau khi đi ra. Thô Vi tiếp nhận giỏ trái cây, mang theo hắn hướng phía gia trúc viện đi tới. Ai, cái này không tiểu Vi sao? Đã trở về. Đúng vậy chứ gì, đến xem. U Hống, tiểu Vi, ngươi còn dẫn theo cái nam bằng hữu trở về đâu? Vương thúc, trở lại thăm một chút. Mới vừa gia nhập trong gia chúc viện. Rất nhiều người đều ở đây hướng phía Tô Vi chào hỏi. Nhìn ra, nàng ở chỗ này nhân duyên còn là rất không tệ. Bất quá cũng có thể là cha nàng là khu trưởng nguyên nhân. Chính là, nhân gia nói ta là bạn trai ngươi thời điểm, ngươi có thể hay không biện giải một cái a nói ta là người đồng học a? Nhưng là Tô Vi lại một chút cũng không mang giải thích. Lúc này Lý Ngang chợt dạ, hắn chính là có đốc. Lúc này cũng đã hiểu được, cái này Tô Vi là coi trọng mình A như vậy, không sẽ là để cho mình tới gặp gia trưởng a. Lý Ngang muốn đi. Cái này chính là ta nhà, lầu ba. bất quá đây là lao phòng khu, không, có thang máy liên tại lý ngang nghĩ lúc rời đi lúc này bọn họ ở một cái nhà thất tầng tiểu lâu đơn nguyên bên ngoài ngừng lại Phòng này là gia trúc viện đồng thời cũng tương đối cũ kỹ mặt trên còn có rất nhiều tân trang qua vết tích nhưng lại không có thang máy một cái đương nhiệm khu trưởng liền ở đây lúc này lý ngang có chút nộ cái này đãi ngộ phải không là có chút mà quá kém còn là nói tô vân sơn quá mức thanh liêm rồi hả đi a xem lý ngang sững sở tô vi thúc giục một tiếng ai tới lý ngang phục hồi tinh thần lại đi theo thổ di ngươi có có nhà không trên lầu đang ở sào giao trương tố tô vân sơn hai người chợt nghe bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa làm sao vậy trương tố cùng tô vân sơn liếc nhau một cái hướng phía bên ngoài nhìn lại tố di ngươi ở đâu Liên tại hai người nghi ngờ thời điểm thanh âm bên ngoài vang lên lần nữa hiện ra rất là lo lắng là lệ phân ta đi ra xem một chút trương tố đã hiểu thanh âm nhanh chóng đi về phía cửa lệ phân làm sao vậy mở cửa phía sau lúc này một cái phụ nữ đang ôm lấy một cái hài tử chân bên còn có một cái ước trường bảy tám tuổi nữ hài thấy trương tố mở cửa phía sau nàng vội vàng nói tố di, có thể làm phiền ngài giúp ta nhìn một chút đô đô sao làm sao vậy lệ phân trương tố cao mày cảm giác nàng gấp gáp như vậy dáng vẻ chắc là xảy ra chuyện gì Hải tử lại nổi lên đốt phụ nữ kia trong mắt lóe ra lệ quang ôm lấy hải tử trên tay còn mang theo quần áo và sữa bột Thoạt nhìn lên rất là lấy bộ dáng gấp gáp lại phát sốt rồi trương tố cao mày Hải tử này làm sao ba ngày hai đầu phát sốt đối với cái này cái lệ phân hải tử nàng vẫn là biết rõ một chút hai tử này sinh ra không bao lâu phía sau bởi vì sữa chưa đủ duyên cớ, sớm liền chặt đứt, huy lên sữa bột, nhưng là huy quá sữa bột sau đó, thể chất của hắn càng ngày càng kém. chương chín mươi đây là mang ta gặp gia trưởng rồi hả? ba ngày hai đầu phát sốt, vì thế trương tố hỗ trợ xem qua không ít lần đồ đồ. cũng chính là nàng chân bên cái kia tiểu cô đương, chỉ là ngày hôm nay trong nhà này tới khách nhân a đám này vội vàng chăm sóc hải tử, đúng vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác, hải tử ba ba đã hướng trong nhà chạy, ta hiện tại trước tiên cần phải đi bệnh viện. thổ di, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút ta phụ nữ kia thoạt nhìn lên chắc là thực sự không có cách nào, vang không cũng sẽ không xin nàng. hành, đô đô ta nhìn, ngươi nhanh đi a. trương tố vẫn có thể phân rõ nặng với nhẹ, thiện tay đem hải tử kéo qua đây, nhanh chóng hướng phía nàng nói. tốt, cảm ơn ngươi tố di, ta hiện tại vội vàng đi qua. nói, nàng cũng là vội vàng hướng phía phía dưới đi tới. lý tỷ, người cái này, mới tầng kế tiếp. lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền ra, phụ nữ kia vừa vặn đụng phải đang ở đi lên tô vi cùng lý nang hai người. tiểu vi đã trở về, đậu đậu lại sinh ra bệnh, ta dẫn hắn đi bệnh viện. Phụ nữ kia hướng phía Tô Vi nói một tiếng, "Tại sao lại ngã bệnh?" Tô Vi khẽ nhíu mày, hướng phía cái kia trong lòng ôm Hải Tử nhìn lại. Hải Tử này thoạt nhìn lên cũng bất quá một tuổi. Chỉ là, Lý Nang liếc mắt một cái Hải Tử kia, phát hiện có chút không đúng lắm. Hải Tử này, CKB, đầu có chút lớn a giống như, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Một dạng hải tử lớn tuổi như thế, làm sao có khả năng đầu lớn như vậy? Đầu của hắn đều nhanh vượt qua một người trưởng thành. Không thích hợp. Bất quá Lý Nang cũng cùng với nàng không quen. Đồng thời chính mình nghi ngờ nghi cũng không có chứng thực cái gì tùy tiện nói ra người khác còn cho là mình là người thế nào nhìn lấy tô vi cùng nàng trò chuyện cái gì lý nang ở một bên đánh giá trong tay của nàng lúc này trong suốt trong túi nhựa một lon sữa bột đưa tới sự chú ý của hắn thiên lộc sữa bột tốt tên quen thuộc lý nang nhíu nhíu mày dường như ở nơi nào nghe nói qua vật này tiểu vi ta được nhanh đi liên tại lý nang nghi ngờ thời điểm phụ nữ kia thanh âm lần nữa truyền đến tốt lý tỷ ngươi mau đi đi tô vi gật đầu lý nang bên này cũng nhanh chóng nhường ra một con đường ai đầu đầu thật đáng thương ba ngày hai đầu sinh bệnh Nhìn lấy phụ nữ kia xuống phía dưới sau đó, Tô Vi cảm thán một tiếng, "Tiểu Hải Tử này thường thường sinh bệnh sao?" Lý Ngang hướng phía Tô Vi hỏi, "Ừm, ngược lại ta mỗi lần trở về, không nói 10 biết cũng gặp nàng tám trở về mang theo Hải Tử đi bệnh viện." Tô Vi lắc đầu, "Hai Tử này làm sao nhiều như vậy đau khổ, luôn là sinh bệnh. Cái này sinh bệnh nhưng là đối với Hải Tử thật không tốt, dạng này phải không?" Lý Ngang cao mày, hắn cảm giác đây cùng trong tay nàng sữa bột có quan hệ, "Làm sao vậy Lý Ngang?" Nhìn lấy Lý Ngang dáng vẻ trầm tư, Tô Vi rất là kỳ quái hỏi, "Tô Vi, cái kia ta có cái phỏng đoán, lý nang cảm giác vẫn là làm cho tô vi cho cái kia phụ nữ gọi điện thoại, vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, thế nhưng nghe xong tô vi lời nói phía sau, hắn cảm giác mình đoán nghĩ là đúng, khẳng định chính là cái kia sữa bột vấn đề, phỏng đoán, tô vi sử xuất, đầu vóc mơ hồ nhìn lấy hắn, tiểu vi các ngươi đã trở về, lên mau ha, liền tại tô vi nghi ngờ thời điểm, lúc này, một thanh âm truyền tới, bọn họ thanh âm chào hỏi, vừa lúc cũng để cho phía trên trương tố nghe được, trương tố cũng nhanh chóng hướng phía bọn họ hô một tiếng, nhanh lý nang, ta mẹ gọi ta. Nghe được Trương Tố lời nói phía sau, Tô Vi rất là vui vẻ, nhanh chóng lôi kéo Lý Ngang hướng phía mặt trên đi tới. "Ngươi liền Lý Ngang a." Bị Tố đi lên Lý Ngang đi lên phía sau. Trương Tố mau đánh số lượng lấy hắn, nguyên bản nàng cho rằng Lý Ngang cái kia một thân trang phục, thoạt nhìn lên còn một bộ lãnh đạo dáng vẻ, khẳng định dáng dấp rất là lão tướng, nhưng là bây giờ nhìn một cái, tiểu tử này còn rất xoái, vóc dáng cũng cao, quả thực xuất hổ ý liêu, người tốt ra gì? Lý Ngang cười hướng phía Trương Tố lên tiếng chào hỏi. "Ai, tới tới tới, tới. chờ đứng ở chỗ này, mau vào phòng." trương tố đáp lại một tiếng rất là nhiệt tình đưa hắn kéo vào lao Tô, nhanh đừng tại chủ phòng trọng ta tới liền được ngươi nhanh bồi lý ngang toa lấy đi tới bên trong phía sau trương tố nhanh chóng hướng phía trong phòng bếp tô vân sơn nói rằng tốt tới tô vân sơn cũng vội vàng từ chủ phòng đi ra chứng kiến lý ngang phía sau hắn hơi mẩn người đây là hắn ở phát sóng trực tiếp video bên trong thấy cái kia lý ngang khá lắm vậy làm sao cùng hai người giống nhau thúc thúc ngươi tốt xem cái này tô vân sơn sững sờ lý ngang hướng phía hắn chào hỏi một tiếng ai tới tới tới nhanh ngồi nghe Lý Nang lời nói. Tô Vân Sơn lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng bắt chuyện hắn đi phòng khách sofa. "Ba, ta đi băng ngủ làm, thả đồ xuống phía sau." Nhìn lấy Lý Nang cùng Tô Vân Sơn đi phòng khách, Tô Vi cũng là hướng phía chủ phòng chạy đi. "Tô Vi, Lý Nang muốn gọi ở hắn, ngươi cùng ta ba liền được." Tô Vi cho rằng Lý Nang là sợ xấu hổ, nhanh chóng hướng phía hắn xoa tay. Cố cũng vẫn phải ngồi chung ngồi, nhưng là Lý Nang lại hoàn toàn không phải như vậy nghĩ. Hắn còn không có nói với nàng vừa mới cái kia phụ nữ đâu. "Tiểu tử ngươi còn sợ xấu hổ a?" Nhìn lấy Lý Nang gọi Tô Vi, Tô Vân Sơn treo kẹo một tiếng. "A, không có, không có." Lý Nang cười cười xấu hổ. Theo Tô Vân Sơn đi tới trên ghế salon ngồi xuống. "Ta nhưng khi nhìn ngươi phát sóng trực tiếp video, cái này lãnh đạo giả chàng có thể à, nếu không phải là ta xem phát sóng trực tiếp, đều đừng ngươi hù dọa." Sau khi ngồi xuống, Tô Vân Sơn hướng phía hắn treo kẹo nói. "Ha ha, vốn là ta chính là vì một cái luận văn." "Ai có thể nghĩ?" Lý Nang ha ha cười nói. Thế nhưng bầu không khí lại có vẻ hơi lúng túng. Không có biện pháp. Hắn cùng cái này Tô Vân Sơn không có qua lại gì. Mặt khác chính mình cũng không khả năng xuất ra cái loại này lãnh đạo cái ra tới. Dù sao đối với mặt ngồi có thể là ma đồ khu trưởng. Mình bây giờ còn không có cái chính thức thân phận đâu. Luận văn. Tô Vân Sơn sửng sốt. Ngươi nói là, ngươi giả trang lãnh đạo là vì luận văn? Đối với, chúng ta dạy dỗ bên này không phải chuẩn bị một cái luận văn sao? Lý Ngang cũng cùng Tô Vân Sơn nói. Hắn kỳ thực lúc mới bắt đầu, cũng vẻn vẹn chỉ là vì luận văn mà thôi. Không ngờ rằng kinh động nhiều người như vậy. Lúc này Lý Ngang cũng cảm giác cố gắng ngượng ngùng. Ha ha ha ha. Hạo tiểu tử, nguyên lai like là cái này dạng a. Nghe Lý Ngang giải thích, lúc này tô vân sơn cũng tỉnh ngộ lại không nghĩ tới a một cái luận văn phát sóng trực tiếp giả trang mau đưa ma đô đại học cho lật một lần hiện tại phòng trường cái kia tương đạo lý đều hận chết khoa học xã hội hệ dạy cái gì luận văn không tốt ra ra như thế một cái luận văn hiện tại tốt lắm còn đem mình đưa vào thúc ngươi cũng đừng cười ta ta cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện này nhìn lấy tô vân sơn cười to dáng vẻ lý năng cũng là một đầu hất tuyến hắn cũng không muốn a gia gia gia gia ta muốn năn kẹo liền tại hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm lúc này một cái tiểu cô nương đã đi tới, muốn trên bàn kẹo, hải tử này là nhìn lấy nữ hải Lý Nhang sửng sốt, nhà bọn họ còn có nhỏ như vậy hải tử đâu, Thô Vi mụ mụ lợi hại như vậy, a ngươi nói đô đô a mẹ của nàng vừa rồi đi xuống thời điểm ngươi hẳn là đụng phải a Thô Vân Sơn cười nói mẹ của nàng Lý Nhang sửng sốt vừa mới cái kia nữ tử, được rồi làm sao đem chuyện này quên Lý Nhang vội vàng nói thúc ngươi có vừa mới cái kia đại tỷ điện thoại sao ta biết đại khái con nàng vì sao luôn là ngã bệnh Thô Vân Sơn ba chương 101, biết con gái không ai bằng mẹ. Tiểu Vi, tiểu tử này không tệ a. Tại trụ phòng, Tô Vi đang giúp lấy Trương Tố đánh lấy hạ thủ. Trương Tố tiến tới bên người Tô Vi, Cười hướng nàng nói rằng: "Ân, Lý Nang rất lợi hại, mang theo ta giả trang cái lãnh đạo, lại vẫn bị thật lãnh đạo coi trọng." Tô Vi tắm lấy món ăn tay ngừng lại, hướng phía Trương Tố nhìn sang. Mi phi sắc Vũ nói: "Ngươi biết không phụ, hắn đi thị sát trường học của chúng ta, đem rất nhiều chuyện đều cho đảo. "Không nghĩ tới a, trường học của chúng ta một cái đội trưởng an ninh dĩ nhiên tham ô." Trường học của chúng ta vẫn còn có nữ sinh vì một chút tiền đem mình quả chiếu cho người ta phách, vì có thể cho vay, còn có chúng ta ăn nhà ăn, dĩ nhiên là dự chế đồ ăn. Mẹ ơi, ta vẫn đều không biết đâu. Tô Vi nói, con dùng lấy rất là khoa trương thủ thế cùng trương tố bị hoa. Liên cái này thời gian một ngày, Lý Ngang lại đem nhiều chuyện như vậy cho hết mọi ra, hắn thật sự là lợi hại. Ta cảm thấy ta ba cũng không nhất định có thể làm được. Tô Vi trong mắt mang theo tia sáng, nói lên Lý Ngang thời điểm, càng là mang theo một cô không che giấu được sùng bái. Xem cùng với chính mình nữ nhi nói lên Lý Nhang lúc hưng phấn dáng vẻ. Trương Tố trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Chính mình cái này nữ nhi quả nhiên là không lưu được. Bất quá đối với Lý Ngang, Trương Tố ấn tượng đầu tiên còn là rất không tệ. Đương nhiên, là tướng mạo ở trên, bởi vì cụ thể nàng còn không có làm sao tiếp xúc qua. Bất quá nữ nhi thích là tốt rồi, cũng không biết, các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Trương Tố bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng phía nàng hỏi, "Chúng ta cùng nhau 4 năm đại học, thế nhưng..." Thô Vi dừng một chút, có chút ảo não. Nói tiếp, "Thế nhưng chúng ta chân chính nhận thức số trời, cũng liền 2 ngày mà thôi." Trương Tố, "3. 2 ngày?" nàng đối rối, khá lắm. các ngươi mới, chỉ có nhận thức hai ngày à? hai ngày này ngươi liền đem người mang về, có muốn hay không nhanh như vậy à? bất quá trương tô không gấp nói cái gì, bởi vì nay một chút chính mình nữ nhi sát thực là có chút hưng phấn chút, nói lên lý ngang thời điểm, cũng là có nhiều lắm chính mình chủ quan ý kiến ở bên trong, đều là nữ nhân, nàng quá rõ tô vi tình huống hiện tại, đây rõ ràng cũng đã là yêu, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể đã kết nàng, vậy ngươi đối nàng hiểu rõ không? trương tô bất động thanh sắc hỏi, hiểu rõ. tô vi ngẩng người, lại nói tiếp. Hắn đối với Lý Ngang thật đúng là không tính là giải khai. Dù sao cũng mới nhận thức hai ngày mà thôi. Thế nhưng thông, làm những chuyện này đến xem. Lý Ngang tuyệt đối là một người tốt. Ừm. Người tốt? Tuyệt đối không phải thẻ người tốt cái chủng loại kia người tốt. Đúng vậy, về sau cùng một chỗ phải nhiều hơn hiểu rõ mới là, ngươi phải biết hắn là cái dạng gì người a." Trương Tố cười nói. "Mẹ, ngươi nói cái gì đó, chúng ta bây giờ chỉ là bằng hữu." Lúc này Tô Vi nơi nào còn nghe không hiểu Trương Tố ý tứ, lập tức đỏ mặt lên, nhanh chóng giải thích. "Bằng hữu gì? Đều mang về nhà Ngươi quản cái này gọi là bằng hữu sao?" Trương Tố treo kẹo nói, "Cái này, cái này không phải là các ngươi để cho ta mang về?" Tô Vi trên mặt càng thêm thông đỏ lên. Tuy là đây là Tô Vân Sơn để cho nàng đem Lý Nang mang về, nhưng là nàng kỳ thực vốn có tâm ý cũng giống như vậy, hy vọng có thể làm cho Lý Nang trông thấy chính mình phụ mẫu. Dù sao, hắn hiện tại đối với Lý Nang đã sinh ra một cố tiểu khác tâm tình. Hào hào hào, thấy Tô Vi mạnh miệng. Lúc này Trương Tố cũng không có nói gì, ngược lại trong lòng nàng minh bạch là được. Chính mình nữ nhi tuy là hoạc bát một chút, nhưng là đối với ở phương diện này vẫn là rất xấu hổ nhiều năm như vậy cũng không nghe nói chính mình nữ nhi có theo người có yêu đương quá gì gì đó như không phải thật động tâm lại làm sao có khả năng biểu hiện như vậy nhăn nhó dáng vẻ bất quá trương tô không có vạch trần nàng ngược lại hỏi đúng rồi ta nghe ba người nói các ngươi đều vào đốc sát tổ rồi hả cái này a ta hiện tại đã tại thư tập tô vi gật đầu nói lên mình có thể vào đốc sát tổ cũng là lý ngang công lao cha nàng thư tiến cử là không có bất kỳ dùng người nhà trong lúc đó là không thể sử dụng thư tiến cử tiến cử chính mình chất nữ thân thích cùng với bằng hữu Thế nhưng người khác có thể. Chính mình tiến cử là đốc sát tổ tổ trưởng cao ngọc tài tiến cử. Cái này liền không có vấn đề quá lớn. Hiện tại nàng đã có thể thực tập. Chờ các loại thực tập kết thúc hoặc là tốt nghiệp, có thể trực tiếp đi đốc sát tổ đi làm. Khi đó, nàng cũng coi như chính thức cơ quan nhân viên. Mà chính mình phụ hôn cũng hy vọng chính mình tiến nhập cơ quan đơn vị công tác. Đốc sát tổ lại là tốt như vậy đơn vị. Nghĩ đến chính mình phụ thân hẳn là không có ý kiến gì a o. Trương Tố cười cười, nói tiếp, cái kia cái lý ngang chắc là chính thức đốc sát tổ thành viên, hắn vẫn là của người thủ trưởng trương tố đối với cái chuyện này hiểu qua cái này lý ngang tiến cử vẫn là cao ngọc tại cùng tô vân sơn hai người cùng nhau tiến cử cho nên bây giờ nói lý ngang là cấp trên của nàng cũng không gì đáng trách mẹ một hồi ngươi miễn bản chuyện này nghe trương tố lời nói tô vi nghĩ tới điều gì vội vàng nói làm sao vậy hắn thành chính thức máy móc quan công vụ nhân viên vẫn không thể chúc mừng một cái trương tố vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng dù sao một hồi này nhưng là trên bàn cơm đề tài đâu mẹ lý ngang hắn tô vi trầm mặc một chút lúc này mới nói thân phận của hắn bây giờ không có đi qua trương tố không có đi qua có ý tứ trương tố để trong tay xuống ngôi xúc rất là kinh ngạc hướng phía tô vi nhìn lại vội văn nói hắn là thẩm tra chính trị không có đi qua vẫn là cái gì thanh yêu một cái nhân viên công vụ người nhà trương tố đối với cái này cái phi thường mẫn cảm nếu như một người thẩm tra chính trị không có đi qua vậy nói rõ người nhà của hắn nhất định là phạm vào chuyện gì nhi hoặc là bản thân hắn phạm vào chuyện gì nhi đối với dạng này nam hải trương tố là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình nữ nhi với hắn nói yêu thương lập tức cũng là khẩn trương lên đều thông qua thế nhưng đốc sát tổ tổng tổ trưởng tới, tô vi đem sự tình nói ra, đương nhiên nàng kỳ thực biết đến cũng không tính hiểu, nàng cảm giác lý ngang không có thông qua nguyên nhân là lần này tăng ca lãnh đạo, bất quá nàng cũng có quá mặt khác một cái phỏng đoán, đó chính là cấp trên khả năng đối với hắn làm áp lực, dù sao lý ngang lần này thị sát ma đô đại học tạo thành dư luận quá lớn, đưa tới toàn bộ vân quốc đều ở đây chỉnh đốn và cải cách chuyện này, mặt trên không để cho lý ngang trực tiếp tiến nhập đốc sát tổ, phòng trường có phương diện này nguyên nhân, không phải thẩm tra chính trị xảy ra vấn đề là tốt rồi, nghe tô vi lời nói. Trương Tố ngược lại yên tâm xuống tới. Nàng sợ nhất chính là thẩm tra chính trị vấn đề. Chỉ cần Lý Ngang thẩm tra chính trị không có vấn đề, hắn liền còn có cơ hội tiến nhập đốc sát tổ. Hơn nữa Tô Vân Sơn nhưng là rất chứng kiến cái này tiểu gia hỏa, không phải thẩm tra chính trị vấn đề, hắn lao ra là nông thôn, phụ mẫu cũng là địa địa đạo đạo nông dân công, thẩm tra chính trị làm sao có khả năng có chuyện. Tô Vi lắc đầu. Lý Ngang không nói căn đang miêu hổng, cũng tuyệt không phải vi phạm pháp lệnh gia đình. Chút điểm này Tô Vi vẫn rất có tự tin. Nông thôn gia đình sao? Trương Tố khẽ nhíu mày. Nàng là thật không nhìn ra lý ngang điểm nào nhất nhì giống như là nông thôn gia đi ra hải tử. Nàng là xem qua lý ngang thị sát vườn trường. Cái kia nhất cử nhất động. Một cái nhà nông hải tử có thể làm được. Khả năng sao? Mẹ, ngươi sẽ không khinh thường người nông thôn A. Nhìn lấy trương tố cao mày dáng vẻ. Tô Vi có chút chột dạ, Dù sao cha của mình là khu trưởng. Chính mình lại thích một cái nhà nông hải tử. Nàng sẽ không phản đối A. Nói cái gì đó nha đầu ốc.